tại r Trường ư n tinh thành. tinh thành. g huyết huyết tỏa tỏa t tinh hồng dưới bóng đêm dương lệ liền đứng tại cũ nát nhà bằng đất bên trong kéo dài dương lệ cái bóng tựa như là tấm màn đen đem trong phòng năm vị huyết tộc nô buộc bao phủ ở bên trong tràn ngập một loại cực mạnh cảm giác các bách trong phòng năm vị huyết tộc nô buộc cảm nhận được một loại từ bên trong mà phát thật sâu sợ hãi đó là một loại tuyệt đối sinh mệnh cấp độ trên áp chế loại cảm giác này thậm chí so mặt bọn hắn đối bá tức đại nhân thời điểm còn mạnh liệt hơn phải biết dương lệ thực lực thế nhưng là nhất điệp phá kén cấp cảm giác của hắn đang khuyết tán ra về sau đủ để nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ bạch lương thôn cho nên nói bạch lương trong thôn tất cả thôn dân toàn bộ đều tại dương lệ giám thị cùng quan sát ở trong ban đêm giáng lâm cái này năm vị huyết tộc nô bục liền bạo lộ ra tự nhiên mà vậy dương lệ liền trực tiếp đến đây ngươi ngươi trong đó vị k i a cầm đầu huyết tộc nô bục là một vị khuôn mặt thô k ạ c h trung niên nam tử trên mặt nổi lên thần tình hoảng sợ hoảng sợ nhìn qua dương lệ lớn tiếng quát làm sao có thể ngươi làm sao lại phát hiện nơi này ngươi làm sao tìm được nơi này tới nhóm chúng ta ẩn tàng như thế ẩn ấp làm sao lại bị ngươi phát hiện chẳng lẽ có người phản bội nhóm chúng ta không khỏi tên này cầm đầu huyết tộc nô bục nhìn phía mặt khác bốn cái huyết tộc nô bục không không phải bốp đại nhân nhóm chúng ta làm sao có thể phản bội bá tước đại nhân a đúng vậy a ngài tuyệt đối không nên bị lừa dối mặt khác bốn vị huyết tộc nô bục nhao nhao hô ông ông ông dương lệ lại tay phải v ù n g lên đen như mực sắc hỏa d i ễ m b u â n ra bao phủ kia bốn vị huyết tộc nô bục tại vị kia cầm đầu huyết tộc nô bục hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt dưới tia bốn vị huyết tộc nô b u ộ c bị đen như mực sắc h ỏ a diễm đốt cháy thành cho bụi giết chóc điểm năm giết chóc điểm năm giết chóc điểm năm giết chóc điểm năm nhắc nhở xuất hiện giết bốn vị huyết tộc nô b u ộ c vẹn vẹn chỉ là thu được hai mươi điểm giết chóc điểm quá ít bình quân chỉ có năm điểm giết chóc điểm dương lệ trầm âm suy đo nói nói như vậy cái này bốn cái huyết tộc nô b u ộ c cũng chính là tương đương với một cấp tà ma hay là tương đương với luyện t h ị cấp độ luyện thể v õ giả bình giờ khác này vị này cầm đầu huyết tộc nô bục bốt phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng toàn thân tê liệt trên mặt đất mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên t o à người thân đ người h bốt vô cùng sợ hãi lúc này tại trên đến hội tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dương lệ đột nhiên biến mất cùng ly khai để hư đến lợi bọn hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng thậm chí có chút sợ hãi không biết rõ có phải hay không chỗ nào đắc tội vị này mà pháp sư đại nhân đi qua một đoạn thời gian sau ông dương lệ thân ảnh xuất hiện lần nữa chỉ bất quá lần này không chỉ là dương lệ một người còn đeo huyết tộc nô b ộ t dương lệ t i ệ n tay đem b ú t nhét vào trên mặt đất b ú t toàn thân vô lực nằm ở trên mặt đất mà lại b ú t trên thân tràn đầy các loại vết thương hiển nhiên là trải qua phi thường huyết tinh cùng tàn nhẫn thẩm vấn nếu không phải hắn huyết tộc nô bột thể phách chỉ sợ đã chết đây không phải b ú t sao chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ma pháp sư đại nhân làm sao đem b ú t cho bắt được có phải hay không đắc tội ma pháp sư đại nhân t r u n g quanh các thôn dân nghị luận ở mỹ không không đúng đột nhiên h ứ đến lợi hét lên thần s á c hai nhiên bởi vì hắn thấy được bốp khỏe miệng kia một đôi tái nhợt răng nanh cùng trắng bệnh màu da kinh thanh hô hắn hắn là huyết tộc hắn là huyết tộc ca cái gì huyết tộc làm sao có thể t r ờ i ạ bốp lại là huyết tộc ma pháp sư đại nhân bắt lấy một đầu huyết tộc các thôn dân kinh thanh hô ha ha ha bốp nhìn qua chung quanh tất cả mọi người thần s á c nhanh chóng điên cuồng càng là ngửa mặt lên trời phá lên cười quắp vĩ đại ba tức đại nhân sẽ quân lâm bạch t ư ơ n g thôn sẽ trưởng khống toàn bộ xanh lam trấn các ngươi tất cả mọi người đem trở thành ba tức đại nhân nô buộc là các ngươi tất cả mọi người còn có ngươi b ố p nhìn chằm chằm dương lệ q u ắ c ngươi sẽ chết không nơi tán thân ngươi vẫn là n g ậ m m i ệ n g đi ông dương lệ đưa tay phá k é n chi lực từ lòng bàn tay của hắn ở trong lan tràn mà ra tạo thành một cố lực lượng vô hình đem b ố p toàn thân đều cầm cố lại cái này cái này ma pháp sư đại nhân đơn giản quá mạnh thiện tay vung lên liền để cái này huyết tộc không cách nào nhúc ních quá lợi hại đúng thế đúng thế chỉ là huyết tộc tại ma pháp sư đại nhân trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích ma pháp sư đại nhân và t u ế các thôn dân ngữ khí vô cùng sùng bái tôn kính ma pháp sư đại nhân thứ đến lợi quỳ trên mặt đất thỉnh cầu ngài mau cứu nhóm chúng ta thế là mạch hưng thôn các thôn dân cũng đều quỳ theo trên mặt đất yên tâm dương lệ ngữ khí bình tĩnh nói đã gặp ta liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ m ặ c khác tại trận này hiến hội bên trong còn có một số người là bốt đồng bọn cái gì còn có huyết tộc cái này cái này các thôn dân trong lòng hoảng hốt cảnh giác nhìn xem trù vi những người khác thiên tàm thi đừng đừng đừng sau một khắc dương lệ xuất thủ đã khóa chặt ở đây m ư ơ i năm người từ dương lệ lòng bàn tay bên trong cấp tốc lan tràn ra từng đạo dây nhỏ nhưng kết cùng một chỗ tạo thành bất diệt dây thừng đen trong khoảnh khắc còn lại một ư ơ i năm tên huyết tộc nô b ộ c liền toàn bộ bị bắt giống giống những này huyết tộc nô b ộ c phát ra bảo hiếu âm thanh lộ ra bén nhọn răng nanh toàn bộ bị màu đen trói lại huyền không m à lên căn bản không cách nào tránh thoát dù sao thực lực sai biệt quá lớn hiển nhiên bút không thể thừa nhận dương lệ tàn khốc thẩm vấn hắn đem c h â biết đến toàn bộ tin tức nói cho dương lệ đầu tiên bút trong miệng nói tới vị kêu bá tức đại nhân chính là huyết tinh tòa thành chủ nhân chính là một vị thực lực cường đại chân chính huyết tộc mà b ó t bọn hắn chẳng qua là bị huyết tinh tòa thành c h i chủ cải tạo mà thành huyết tộc n ô i bộ cải c tạo phương pháp rất đơn giản tên là sơ đủng thế như ý nghĩa chính là đem nhân loại máu hút khô về sau lại rót vào huyết tộc huyết dịch sơ đủng s á t x u ấ t thành công cao có t h ấ p có chủ yếu nhìn huyết tộc thực lực huyết tộc thực lực càng cao sơ đủng s á t x u ấ t thành công liền càng cao nói như vậy sơ đủng qua đi trở thành huyết tộc n ô i bộ c là tuyệt đối không có khả năng phản bội huyết tinh tòa thành tri chủ bởi vì huyết tộc n ộ bộ bên trong có huyết tinh tòa thành tri chủ huyết dịch chỉ cần đối huyết tinh trình bát tri chủ sinh ra ác ý cùng phản bội ý nghĩ chỉ là bố thể nội huyết tộc huyết dịch mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng bốt ý thức cơ hồ từ nội tâm chỗ sâu hoàn toàn thần phục tại huyết tinh tòa thành chi chủ dương lệ vì thẩm vấn bốt xác thực hao phí một chút tâm tư cùng thủ đoạn lúc này mới đạt được muốn đáp án liên quan tới huyết tinh tòa thành chi chủ kế hoạch tại xanh lam chấn huyết tinh t ỏ a thành chi chủ huyết tộc nô bục đã xâm nhập từng cái thôn trang đồng thời huyết tộc nô bục đã chuẩn bị xong huyết tế đại trận chỉ cần huyết tế đại trận hoàn thành liền có thể triệu hồi ra huyết tinh t ỏ a thành chi chủ phân thân đến thời điểm huyết tinh t ỏ a thành chi chủ liền có thể hoàn thành đối tất cả thôn trang tại lễ đem những thôn dân này chuyển biến thành nô bục của mình trở thành chính mình sĩ binh tại tích xúc đầy đủ lực lượng sau huyết tinh t ỏ a thành chi chủ liền sẽ hướng xanh lam chấn phát động tổng tiến công liền có thể triệt để cầm xuống xanh lam chấn kế hoạch vốn phải là vạn vô nhất thất chỉ đen như mực sắc h ỏ a diễm dọc theo dây thừng đen tiêu đốt mà đi đem m ộ ư ơ i năm vị huyết tộc nô bục toàn bộ đốt cháy thành cho bụi đều bị dương lệ giết đi sau đó dương lệ lại cáo chi hử đến lợi bọn hắn để bọn hắn thanh trừ hết b ú t bọn hắn bố trí tốt huyết tế đại trận kể từ đó bạch thương thôn xem như an toàn cuối cùng dẫn đường dương lệ tại ban đêm ly khai bạch thương thôn dương lệ không có giết b ú t bởi vì còn cần b ú t vì chính mình dẫn đường tiến về huyết tinh toàn thành mang ta đi huyết tinh toàn thành ngươi ngươi bốt vừa hái vừa sợ ngươi lại muốn đi huyết tinh toàn thành vĩ đại bá tước đại nhân nếu là biết rõ ngươi làm những chuyện này hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ha ha dương lệ cười cười nếu là ngươi vị kia vĩ đại bá tức đại nhân biết rõ ngươi phản bội hắn ngươi nói hắn có thể hay không cái thứ nhất lao ra đem ngươi sẽ thành m à n h ỏ vĩ đại bá tức đại nhân nhất định biết rõ ta là bị buộc bất đắc dĩ bố quát có lẽ đi dương lệ nhún b à y tôn kính ma pháp sư đại nhân ngài nhất định chú ý an toàn a nhóm chúng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ chiến thắng tà ác h u y t ộ c đại nhân quá muộn nếu không ngại ngày mai trời đã sáng lại đi đi đại nhân a vạch hưng thôn thôn cửa vào thư đến lợi cầm đầu các thôn dân dối dích ô nhưng mà dương lệ không tiếp tục bay đầu lại giải quyết bạch hương thôn huyết tế đại trận cứu được những thôn dân này cũng coi là trả bạch hương thôn chiêu đ á i chi t ì n h chỉ là không nghĩ tới sẽ ở bạch hương thôn gặp được huyết tộc nô b u ộ c kế hoạch đổi u không lên biến hóa v ừ i v ạ n dương lệ cũng muốn gặp hiểu biết biết cái này dị không gian bên trong huyết tộc đến cùng là dạng gì xuất dương lệ cầm lên b ú t thân ảnh bay lên không phi hành trên không t r ú n g bởi vì muốn chiếu cố một cái b ú t tình huống để tránh b ú t nhìn không rõ ràng phương hướng cho nên dương lệ bay rất chậm bất quá tại nửa giờ sau dương lệ vẫn là đi tới huyết tinh t o à thành cái này huyết tộc tòa thành ở vào một tòa đỉnh cao sơn yêu chỗ tại tòa này trên đỉnh núi cao n g h ỉ lại lấy đại lượng huyết tộc trừ cái đó ra tại tòa này đỉnh cao chung quanh còn có chu vi ngọn núi bảo vệ mỗi một tòa ngọn núi phía trên đồng dạng sinh hoạt số lượng không ít huyết tộc cùng huyết tộc nô bục mà lại huyết tộc còn chuyên môn quyển nuôi không ít người làm bọn hắn huyết tộc lương thực những này bị cuốn nuôi nhân loại huyết tộc đem bọn hắn xưng là huyết thực kỳ thật nói trắng ra là tại đại đa số huyết tộc trong mắt nhân loại chính là bọn hắn dựa vào sinh tồn đồ ăn mà thôi cho nên nói tại cái này dị không gian bên trong Huyết tộc trận dương h c n lệ còn phát hiện có hai đợt thế lực khác nhau chui vào tiến vào cái này huyết tinh t ỏ a thành tiến vào chủ phong cái này hai đợt thế lực khác nhau trên thân có không đồng tính chất năng lượng sẽ là lang nhân cùng mà pháp sư sao dương lệ trong lòng đang suy nghĩ bất quá dương lệ đối với mấy cái này cũng không thèm để ý bởi vì hắn lần này tới đến huyết tinh tòa thành chính là vì một trận giết chóc ngươi ngươi bây giờ hối hận còn kịp bút ngữ khí run dày hô ta ta cho ngươi biết chờ đến bá tức đại nhân ra đến thời điểm ngươi chính là hối hận muốn chạy cũng không có cơ hội ha ha ha dương lệ cười to thật sao thái cực tứ tượng ông ông dương lệ bước ra một bước hắn quan sát đại địa cường đại uy năng phóng thích ra ngoài tại dương lệ dưới chân liền xuất hiện một đạo đường kính ngàn mét thái cửa đồ giống giống giống giống bào h i ệ u âm thanh kinh thiên động địa chấn động bốn phương chu vi thiên địa phản phất cũng vì đó run lên thần thú cụ hiện thanh long bạch hổ huyền vũ trụ tước tứ. tứ tượng thần thú tại trong khoảnh khắc mà thôi liên đã xuất hiện ở thái cực đồ đông tây nam bắc bốn cái phương vị phát ra trận trận bào h i ệ u âm thanh có vô cùng kinh khủng y thế khuyết tán ra tới mỗi một tôn thần thú đều vượt qua ngàn mét hình thể quá kinh khủng cái này cái này b ố mặt mũi tràn đầy sợ hãi hắn chỉ cảm thấy đầu trống không một mảnh toàn thân cứng ngắc nhìn qua bốn tôn nguy nga thần thú xuất hiện cái này khiến hắn hai nhiên khiếp sợ đến c ự c hạn khó mà hình dung khó mà miêu tả đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào a dương lệ ánh mắt quét qua tại cảm giác của hắn bên trong huyết tộc quyền nuôi nhân loại huyết thực toàn bộ đều tại huyết tinh t ò a thành chỗ chủ phong bên trong mặt khác bốn tòa phó phong bên trong đều không có nhân loại cho nên dương lệ liền trực tiếp khóa chặt bốn tòa phó phong d i ệ t cho ta vê anh vê anh vê anh. Anh. anh giống bốn tiếng tiếng vang dương lệ tay trái hướng phía dưới nhấn một cái thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước bốn tôn thần thú liền phân biệt khóa chặt một tòa phó phong trực tiếp va chạm tới t r ờ i ạ đây là cái gì đây là cái gì a không mau trốn mau trốn a trốn a bốn tòa phó trên đỉnh những cái k i a huyết tộc còn có huyết tộc nô bục liền thấy bốn tôn vĩ nạn thần thú bọn hắn vô cùng sợ hãi cũng cảm giác là trời sợ căn bản bất lực đi phản kháng phó trên đỉnh huyết tộc muốn thoát đi đáng tiếc đã tới đã không kịp bọn hắn cũng trốn không thoát tầm hầm hoàn toàn chính là long trời lỡ đất cảnh tượng dương lệ một kích này rơi xuống về sau nương theo lấy vô cùng trói mát quan huy phóng lên tận trời bạo tạc quan vụ còn có đất dung núi chuyển tiếng oanh minh huyết tinh tỏa thành bốn tòa phó phong liền bị xóa đi tựa như là từ đại địa phía trên bị tẩy rơi mất trói mắt quang huy tán đi về sau liền chỉ còn lại có bốn cái phi thường hố sâu to lớn bụi đất bay lên cái gì đổ vật cũng không có còn lại là ai xuất sau một khắc tại huyết tinh tỏa thành bên trong chuyến ra một tiếng vô cùng phẫn nộ bảo hiếu liền có một thân ảnh từ huyết tinh thành bảo bên trong vật ra võ tới không trung ở trong giống như một đạo to lớn hát ảnh hiển nhiên hắn chính là huyết tinh tỏa thành tri chủ chỉ bất quá làm vị này huyết tinh t ò a thành chi chủ thấy được chúng quanh bị triệt để xóa đi bốn tòa p h ó phong cùng lưu lại tới bốn tòa hố to cùng k i a từng sợi còn chưa hoàn toàn tán đi kinh khủng năng lượng b a động cái này cái này cái này một cái huyết tinh tòa thành chi chủ chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run sợ trong lòng càng là hoảng sợ đến một loại cực h ạ n vừa mới phẫn nộ triệt để tan thành mấy khói chỉ còn lại có không có gì sánh kịp sợ hãi cảm giác ông trời của ta huyết tinh tòa thành chi chủ nội tâm càng là tại thét chói h a i văng lên ta ta chẳng qua là một cái hèn mọn mà nhỏi mà còn toàn không đáng chú ý bá tức cấp huyết tộc mà thôi a đơn giản có tài đất gì đơn giản có tài đ ấ c gì lại có thể dẫn tới có thể so với thủy tổ cấp kẻ địch khủng bố a huyết tộc chi thần ở trên ngài thật quá để mắt ta a chương ba trăm hai mươi bảy kinh biến vương đô tao nộ g dị không gian liên quân vây công đế tử đại c ả n trừ ma ti bổ nhiệm chương ba trăm hai mươi bảy kinh biến vương đô tao nộ g dị không gian liên quân vây công đế tử đại c ả n trừ ma ti bổ nhiệm ông ông ông lúc này dương lệ bỗng nhiên đã nhận ra mưu bàn tay phía trên c ả n chữa truyền đến trận trận nóng bỏng xúc cảm hẳn nhịu nhữ mày liền giơ lên tay trái đem phá xin tất cả đại càn trừ ma sư chú ý đại càn vương đô chúng quanh xuất hiện một mươi năm cái dị không gian cửa ra vào đặt chân h nhân dân gian đại càn vương triệu muốn gặp phải vượt qua một mươi năm cái dị không gian đại quân liên hợp vây công căn cứ điều tra lần này sự kiện có thể là ma tộc yêu tộc quỷ tộc tam đại cứ điểm âm mưu dị không gian liên quân không đủ e ngại lại cần phòng bị ma tộc yêu tộc quỷ tộc tam đại cứ điểm tập kích cho nên xin tất cả đại cản trừ ma sư lập tức tại ngắn nhất thời gian bên t r o n g trở về đại cản v ư ơ n g đô cộng đồng chống lại dị không gian liên quân chống cự sắp đến nguy hiểm cùng chiến tranh cái này kinh ngạc dương lệ tâm tình vào giờ khắc này vô cùng kinh ngạc hắn hiện tại đã đem tin tức nghiêm túc xem hết xác thực không n g ờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế ngoài đ ò trước thái cự kết quang h o i anh dương lệ ngầm đầu nhìn một cái từ huyết tinh tỏa thành lao ra huyết tộc bá tước đưa tay chính là một trường rơi xuống thái cực h ắ c điệp hóa thành một đạo đen trắng giao hòa k i ế p quang trực tiếp đem vị này huyết tộc bá tước cho quả xuyên phúc huyết tộc bá tước biến thành cho b ụ i c h ế t để tử vong không có lực phản kháng chút nào giết chóc điểm hai mươi một nghìn nhắc nhở xuất hiện dương lệ thu được hai trăm m ư ơ i vạn điểm giết chóc điểm đây cũng chính là nói huyết tộc bá tước tương đương với bốn văn hóa kén cấp cấp độ thực lực phương diện cũng là như thế bất quá trước mặt dương lệ bốn văn hóa kén cấp chính là không chịu nổi một kích sâu kiến bá. bá tước đại nhân bốt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ông đột nhiên bốt trên thân liền giấy lên đen như mực sắt hỏa diễm a bốt tiếng kêu thảm thiết đau đớn dương lệ đã đem bốt tiện tay diện s á t đi ngay sau đó dương lệ tiếp tục xuất thủ rết vào tiến vào huyết tinh tòa thành bên trong tại huyết tinh tòa thành bên trong ngoại trừ vừa mới chết trong tay dương lệ huyết tộc bá tước bên ngoài còn có huyết tộc tử tước huyết tộc nam tước căn cứ dương lệ hiểu rõ tại huyết tộc ở trong thực lực lấy tước vị tiến hành phân chia từ thấp đến cao phân chia kỵ sĩ nam tước tử tước bá tước hầu tước công tước đại công tước thân vương lớn thân vương chín đại t ư ớ c vị tương đương với hoa kén cấp c ử u v ă n cấp độ tại đi lên còn có huyết tộc thủy tổ mà huyết tộc thủy tổ đã tương đương với phá kén cấp cấp độ vê anh vê anh chiến đấu bộc phát dương lệ một đường quét ngang d i ế t tiến vào huyết tinh tòa thành triển khai một trận nghiêng về một bên tàn sát toàn bộ huyết tinh tòa thành tất cả huyết tộc cùng huyết tộc nô b ộ c toàn bộ chết tại dương lệ trong tay thường đông thời gian trận này đổ sát mới kết thúc chỉ bất quá tại cái này dị không gian bên trong cũng không có mặt trời chỉ có giữa bầu trời ba lượt màu máu trắng k u ế thường đông thời điểm sẽ xuất hiện ba lượt trăng huyết mà trời tối thời điểm sẽ chỉ xuất hiện một vầng loan nguyện xuất hiện dùng cái này đến tiến hành phân chia cần phải trở về nguyên bản dương lệ là dự định tại cái này dị không gian bên trong gia nhập nhân loại trận doanh hiệp trợ nhân loại trận doanh chấn áp huyết tộc trận doanh cùng lang tộc trận doanh s ă n giết huyết tộc cùng lang nhân thu hoạch được g i ế t chóc điểm lại không nghĩ rằng đại cản vương đô sẽ phát sinh kinh biến cho nên kế hoạch đổi không lên biến hóa dương lệ trước mắt đã nhận được đại cản trừ ma ti chuyển đến tin tức khẩn cấp cùng thông chi yêu cầu tất cả đại cản trừ ma sư khi biết đến tin tức về sau tại ngắn nhất thời gian bên trong chạy về đại cản vương đô cứ như vậy dương lệ cũng chỉ có thể ly khai cái này dị không gian xuất dương lệ thân ả n h phá không nhanh chóng ly khai nơi đây tại huyết tinh tỏa thành ở trong những cái kia bị huyết tộc quyền nuôi nhân loại trốn thoát thấy được đầy địa huyết tộc thi thể mặt mũi tràn đầy hãi nhiên không khỏi liên quan tới huyết tinh tỏa thành chuyện xảy ra từ từ trở thành một cái truyền thuyết truyền thuyết có thực lực cường đại ma pháp sư xuất hiện giáng lâm đến huyết tinh tỏa thành hướng huyết tinh tỏa thành chi chủ hạ xuống thần phạt tiêu diệt toàn bộ huyết tinh tỏa thành huyết tộc cùng huyết tộc nô bột cứu vớt rất nhiều người đương nhiên đây đều là nói sau dương lệ cũng sẽ không thai quá lưu ý chỉ là dương lệ lần này tiêu diệt toàn bộ huyết tinh toàn thành cũng không có thu hoạch được quá nhiều r ế t chóc điểm dù sao chỉ là một cái huyết tộc bá tức xảo hết thôi dương lệ nhìn thoáng qua vô hạn r ế t chóc giao diện chỉ thu được hai n g h n ba trăm vạn điểm r ế t chóc điểm thật không coi là n h i ề u ông ông mở dương lệ tại một chỗ không người địa phương tâm niệm vừa động đem đại lượng phá kén chi lực r ố t vào tiến vào m u bàn tay phía trên cản ký tự hào ở trong sau đó hơi anh cản ký tự hào s ô n g ra một đạo trùng sáng rơi vào phía trước khiến cho phía trước không gian sinh ra và mẹo tạo thành một cái một người cao vòng xoáy cửa ra vào Từ dị không gian trở về biện pháp rất đơn giản chỉ cần hướng cản ký tự hào rót vào đầy đủ phá k é n trí lực liền có thể kích phát cùng dị không gian cổng vào liên hệ từ đó hình thành vòng xoáy cửa ra vào liền có thể ly khai dị không gian nói như vậy có thể tại dị không gian bất luận cái gì địa phương tiến hành cần phải đi x o á t dương lệ nhìn một cái cái này dị không gian vốn còn muốn kiến thức một chút cái này dị không gian bên trong lang nhân cùng ma pháp sư nhưng đã không có cơ hội chỉ có thể lần sau dương lệ bước vào tiến vào vòng xoáy cửa ra vào bên trong thân ảnh biến mất không thấy lập tức liền đã mất đi bóng dáng Ly này khai cái dương lệ không i lại, phục h quanh Chu hắn phát hiện mình h ì n liền n Vi, từ đã dị k ô gian có ử a ra ra, vào m tại đứng vô danh cô trên núi dừng lại thêm quá lâu chầm ngâm một lát liền thân ảnh đặng không mà lên trực tiếp ly khai vô danh cô sơn trở về đại cản vương đô tốc độ phi hành toàn bộ triển khai đại khái tại mười mấy phút h o g t r ư ờ n g dương lệ liền đã quay trở về đại càn vương đô chỉ bất quá khi tiến vào đại càn vương đô thời điểm lại bị đại càn vương đô thủ vệ ngăn lại tại dương lệ lấy ra thân phận chứng minh về sau mới tiến vào vương đô mà lại dương lệ rõ ràng cảm giác được đại càn vương đô bầu không khí trở nên kiếm bạt nỗ trương tại vương đô trên tường thành mặt chú đóng đại lượng quân đội trọng yếu nhất chính là n g n g đầu lên dương lệ liền có thể thấy rõ ràng tại đại càn vương đô chu vi không chung bên trong không gian sinh ra vặt vèo hiện tượng tạo thành mười lăm cái to lớn vòng xoáy hất động tản ra đáng sợ khí t cẩn thận quan sát tại cái này mười lăm cái to lớn vòng xoáy trong hát động có vô số thân ảnh như ẩn như hiện lít nha lít nhít số lượng rất nhiều khó mà đo á n chừng mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra làm cho người hít thở không thông khí t ứ c h i ệ n nhiên cái này mười lăm cái to lớn vòng xoáy hát động chính là liên thông mặt khác mười lăm cái khác biệt dị không gian cửa ra vào mà lại cái này mười lăm cái dị không gian cửa ra vào lớn nhỏ xa xa siêu việt vô danh cô sơn dị không gian cửa ra vào đường tính phạm vi đạt đến vạn mét c h i cự trên lệch rõ ràng chỉ bất quá dị không gian đại quân còn không có triệt để g á n g lâm lúc này dương lệ tại tiến vào vương đô về sau l i ề n dẫn đầu quay trở về dương phụ bên trong lao ra ngài trở về ngu sơn cúi người chào ngữ khí cung k í n h đến cực điểm lao ra nha hoàn cùng bọn người hầu cũng nhao nhao hành lễ Ừm. dương lệ gật đầu hỏi gần nhất nhưng có cái đại sự gì hồi bẩm lao ra ngu sơn nói ngài trở về thời điểm hẳn là cũng thấy được tại đại càn vương đô bên ngoài không t r u n g bên trong xuất hiện mười lăm cái dị không gian cửa ra vào dựa theo dạng này tình huống chỉ sợ không được bao lâu l i ề n sẽ có dị không gian liên quân hướng đại càn vương đô phát động công kích dương lệ tiếp tục hỏi ngươi tại đại cản vương đô thời gian muốn so ta lâu trước kia thời điểm có hay không phát sinh qua chuyện như vậy đương nhiên là có ngu sơn nhẹ gật đầu hồi đáp lao nô tại đại cản vương đ ô ngây người có mấy chục năm ở chỗ này xuất sinh tại cái này lý trường đại cũng ở nơi đây già đi đã nhiều năm như vậy cơ hồ hàng năm đều sẽ khác thường không gian cửa ra vào xuất hiện đồng thời hàng năm đều sẽ phát sinh dị không gian đại quân tiến công đại cản vương đô tình huống nhưng mỗi lần nhóm chúng ta đều sẽ đạt được thắng lợi nhưng là lần này vậy mà xuất hiện m ư ơ i năm cái dị không gian điều này thực là lần đầu tiên đạt được trước kia nhiều nhất thời điểm cũng chỉ bất quá là năm cái gì không gian tạo thành liên quân coi như như thế quy mô cũng đạt tới hàng trăm triệu trình độ ừng dương lệ khẽ gật đầu ta biết rõ vừa chiêu dương lệ liền đã nhận được đại cản trừ ma thi bổ nhiệm lần này chiến tranh liên quan đến đại cản vương đô an uy cho nên đại cản vương đô tứ đại phe phái nhất định phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước kề vai chiến đấu phải biết cái này thế nhưng là trọn vẹn mười lăm cái gì không gian liên quân trước kia gặp phải tối đa cũng chính là năm cái gì không gian liên quân lại thêm còn có ma tộc quỷ tộc yêu tộc nhìn chằm chằm tại dạng này thế c u c hạ càn hoa n g một mạch tạ tướng một mạch thế gia phe phái đại càn trừ ma ti còn có đạo đỉnh cùng tây thiết tự đều phải liên hợp lại như thế mới có phần thắng cái này dương lệ t h ầ n sắc sửng sốt một cái hắn cẩn thận tra nhìn xem đại càn trừ ma ti bổ nhiệm để hắn hơi có chút bất ngờ đầu tiên toàn bộ đại càn trừ ma ti tổng cộng gây dựng thập đại quân đoàn từ quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ mười mà thập đại quân đoàn quân đoàn trưởng từ hóa thiên thu tự mình bổ nhiệm mỗi một vị đều là thực lực siêu việt chín bấm phá kén cấp siêu cấp cường giả đồng thời mỗi một cái quân đoàn binh lực đều đạt đến ngàn vạn trình độ trong đó mỗi một cái quân đoàn từ m ộ ư ơ i cái quân bộ tạo thành mỗi một cái quân bộ binh lực đạt đến trăm vạn trình độ mỗi một cái quân bộ từ m ộ ư ơ i cái sư bộ tạo thành mỗi một cái sư bộ binh lực đạt đến m ư ờ i vạn trình độ mỗi một cái sư bộ từ m ộ ư ơ i cái đoàn bộ tạo thành mỗi một cái đoàn bộ binh lực đạt đến một vạn trình độ mỗi một cái đoàn bộ từ m ộ ư ơ i cái doanh bộ tạo thành mỗi một cái doanh bộ binh lực đạt đến một ngàn trình độ xuống chút nữa phân chia chính là l i ê n bộ sắp xếp bộ cùng lớp mà bây giờ dương lệ liền được bổ nhiệm làm đại càn trừ ma ti quân đoàn thứ mười thứ hai quân bộ thứ mười sư bộ đoàn thứ ba bộ thứ năm doanh, doanh trường thống lĩnh hơn nghìn người k h ả n trưởng ta lại bị bổ nhiệm làm thứ năm doanh doanh trưởng dương lệ trầm ngâm đồng thời tại mệnh lệnh ở trong để dương lệ lập t ứ c tiến về thứ năm doanh đưa tin thôi dương lệ trầm tư một lát ta đi xem một chút lại nói ngay sau đó dương lệ liền ly khai dương phủ nhìn một cái đại càn vương đô bên ngoài mười lăm cái to lớn vòng xoáy cửa ra vào tàn ra trận trận kinh khủng khí t ứ c đã thỉnh thoảng có dị không gian sinh linh tiến vào nhân gian chỉ bất quá tại cực nam chi địa đại càn vương đô tọa lạc ở chính giữa chung q u n h còn có một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành giống như chi c h i khắp nơi đồng d ạ n g trải rộng hơn v â n nửa cực nam chi địa cơ hồ đem toàn bộ đại cản vương đô chế tạo thành thùng sắt một khối đồng thời ma tộc cứ điểm địa lý vị trí ở vào cực nam chi địa nhất phương nam yêu tộc cứ điểm địa lý vị trí ở vào cực nam chi địa cực phương tây quỷ tộc cứ điểm địa lý vị trí ở vào cực nam chi địa nhất phương bắc cho nên tại nhất phương nam nhất phương bắc nhất phương tây hộ vệ vương thành đồn trú nhiều nhất binh lực thậm chí có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong tập kết hơn trăm triệu binh lực cứ như vậy mới có thể ứng đối yêu tộc cứ điểm ma tộc cứ điểm cùng ủy tộc cứ điểm tập kích có thể có đầy đủ thời gian kiên trì đến trợ giút đến suy nghĩ ở giữa dương lệ đã đi tới đại cản trừ ma ti xác định bổ nhiệm không có có vấn đề đồng thời lấy được đại cản trừ ma ti quân đoàn thứ 10 t h ứ 2 quân bộ thứ 10 t ư sư bộ đoàn thứ 3 bộ thứ 5 doanh doanh trưởng mặc cho mệnh thư cùng chứng minh về sau mà lại dương lệ còn đổi một thân doanh trưởng quần áo tại xác định thứ năm doanh ngay tại chỗ dương lệ ly khai đại cản trừ ma ti đi đến thứ năm doanh doanh địa, ở vào đại cản trừ ma ti phía bắc khoảng cách hơi xa chính là một chỗ to lớn phủ đệ việt lạc trong đó thứ năm doanh hơn nghìn người liền đều ở chỗ này dương lệ vừa tiến vào trong đó viện lạc bên trong thứ năm doanh hơn nghìn người đã sớm tập kết hoàn tất dương lệ vừa mới tiến đến hơn ngàn vị thứ năm doanh các binh sĩ liền toàn bộ hướng dương lệ hành lễ h o à n g n ê n doanh trưởng h o à n g n ê n doanh trưởng thị sát thứ năm doanh các binh sĩ cùng hô lên、ừ. dương lệ sửng sốt một cái nhìn qua thứ năm doanh hơn ngàn vị sĩ binh có thể trở thành đại cản trừ ma ti sĩ binh nhất định phải có duy ngã cấp thực lực nói như vậy lớp trưởng cấp đều cần hóa kén cấp thực lực cho nên nói dương lệ nhất điểm phá kén cấp thực lực đủ để đảm nhiệm doanh trưởng chức nguyên bản dương lệ cho là mình là lâm thời lời trước có thể sẽ lọt vào làm khó dễ hiện tại xem ra là mình cả nghị quá rồi dương lệ tại hai vị trại phó đồi phát cơ cùng quách linh trợ giúp dưới từ từ quen thuộc thứ năm doanh tình huống chỉ là tại ngày thứ hai buổi sáng chiến tranh ngay tại đột nhiên xuất hiện tình huống dưới bạo phát vê a n g vê a n g vê a n g thiên địa chấn động không gian băng liệt mười lăm cái dị không gian cửa ra vào sinh ra vô cùng kịch liệt phản ứng dương lệ ngẩng đầu nhìn lại liền thấy vô số dị không gian sinh linh từ mười lăm cái dị không gian cửa ra vào chen trúc mà ra xa xa nhìn lại tựa như là thiên hà chi thủy chạy ngược nhân dân cũng lấy thật nhanh tốc độ phủ lên ra、Soát. sau một khắc có một đạo lưu quan g phá không m à t ớ i dương lệ đưa tay liền tóm lấy đạo lưu q u a n g này chính là một quả ngọc giản phá kén chi lực dốc vào trong đó ông ngọc giản tạo thành hình chiếu tại cái này hình chiếu phía trên biểu hiện ra chính là đại cản trừ ma ti quân đoàn thứ mười thứ hai quân bộ thứ mười sư bộ đoàn thứ ba bộ bản đồ phòng thủ có thể nhìn thấy hình chiếu tạo thành vô cùng to lớn địa đồ hàng cái toàn bộ đại cản vương đô thậm chí đem mặt khác một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành bao trùm ở bên trong chỉ bất quá một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành nhiệm vụ cùng phòng ngự cũng không phải là dương lệ có thể quan tâm cho nên dương lệ đại bộ phận lực chú ý đều tại đại càn vương đô đại càn vương đô tuyến phòng ngự dài vô cùng đại càn trừ ma ti quân đoàn thứ mười phòng thủ tuyến ngay tại đại càn vương thành tây nam bộ đoàn thứ ba bộ phòng thủ tuyến vẹn vẹn chỉ là quân đoàn thứ mười phòng thủ tuyến trong đó một đoạn nhỏ mà thôi chương ba trăm hai mươi tám đứng tại nhân gian đỉnh cao nhất những người kia chương ba trăm hai mươi tám đứng tại nhân gian đỉnh cao nhất những người kia dương lệ chỗ thứ năm doanh cần trấn thủ phòng tuyến cũng vẹn vẹn chỉ là đoàn thứ ba bộ chỉnh thể phòng thủ tuyến một phần mười thôi liền từ trong tay phòng tuyến trên bản đồ đến xem kỳ thật không hề dài đôi phát cơ q u á c linh dương lệ hít sâu một hơi như là đã nhận được mệnh lệnh vậy thì nhất định phải lập tức hành động cùng xuất phát quắc chuyên lệnh xuống thứ năm doanh toàn thể sĩ binh tập kết lập tức theo ta tiến về phòng thủ tuyến chống cự đến từ dị không gian liên quân địch nhân tiến công đây là đoàn thứ ba bộ mệnh lệnh vâng tuân mệnh hai vị trại phó cũng chính là đội phát cơ cùng quách linh hai vị lập tức trả lời nói một phút sau thứ năm doanh toàn thể sĩ binh toàn bộ tập kết xong xuôi xuất phát dương lệ nhìn một cái khẽ gật đầu trầm giọng quát rõ xuất phát thứ năm doanh toàn thể sĩ binh đáp lại nói trên thực tế không chỉ là thứ năm doanh toàn bộ đại cản vương đô bao gồm đại cản trừ ma ti thập đại quân đoàn còn có cản hoàng một mạch cấm vệ quân tả tướng một mạch quân đội thế gia phe phái thế gia quân đoàn đạo đình đại quân tây thiên tự đại quân toàn bộ hành động m ê n h ngông đung đưa các đại quân đội cùng quân đoàn đều bằng nhanh nhất tốc độ tập kết đến đại cản vương đô trên tường thành mặt lúc này x o ắ t x o ắ t x o ắ t bầu t r ờ i phía dưới có ba đạo thân ảnh xuất hiện sừng sức tại trên cao nhất bọn hắn quan sát mặt đất bao la nhìn chăm chú lên chen chúc mà đến dị không gian liên quân thần sắc nhưng không có suy nghĩ vận sóng bày mưu nghĩ kế ánh mắt rút ngắn tại cái này ba đạo thân ảnh ở trong đứng tại trung ương nhất chính là đại cản trừ ma ti tổng t i trưởng hóa thiên thu hóa thiên thu bên trái thì là một vị hạc phát đồng nhan thanh ý đạo nhân tay hắn cầm phất trần màu trắng d â u rĩa rất dài kia một đôi t r ò n g mắt lại giống như tinh thần lấp lánh vị này chính là đạo đình c h i chủ thiết vân tân cuối cùng vị kia hắn chính là tây thiên tự c h i chủ thích ra mang địch đây là một vị hơi có vẻ phúc hậu đầu trọc tăng nhân lỗ thai rất lớn vành thai hạ lạc khoanh chân ngồi tại một cái màu vàng kim đài sen phía trên tại sau đầu của hắn càng lạc ó từng vòng từng vòng màu vàng kim quan luân nhìn kỹ chứng hóa thiên thu tiết vân tân bỗng nhiên hỏi lần này tình hình chiến đấu ngươi có mấy tầng nắm chắc mười thành hóa thiên thu ngữ khí bình tĩnh nói thiện hai thiện hai thích giả mang địch nói thật chứ tiết vân tân có chút hoài nghi lần này nhưng khác biệt dĩ vãng trọn vẹn mười lăm cái dị không gian liên quân lính như thế lực số lượng bảo thủ đ o á n c h ừ n g đều sẽ vượt qua hai tỷ ngươi phải biết hai tỷ dị không gian sinh linh c h ă n vào nhân gian xông vào tiến vào cực nam trí địa sẽ bạo phát ra kinh khủng bực nào thái á c còn có ma tộc cứ điểm yêu tộc cứ điểm cùng quỷ tộc cứ điểm giống như cũng không an phận đương o á n tham i vậy mà đều có đ ư ơ n nhiên hóa thiên thu ngữ khí như cũ bình tĩnh không có chút nào gợn sóng tiết vân tân chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn xem đại càn vương đô bị công phá từ đây để nhân g i a n lần nữa lâm vào một mảnh quần hùng cắt cứ hỗn loạn sao b ầ n đạo cũng không có đã nói như vậy thiết vân tân lắc đầu nói ha ha hóa thiên thu cười lạnh một tiếng hóa thiên thu thí chủ thích g i ả mang lịch tại lúc này bông như nói bật tăng gần nhất nghe nói ngươi lại thu một vị đệ tử mới gần nhất đoạn này thời gian đại càn vương đô cũng lưu truyền sôi sùng sục không biết rõ lần sau có cơ hội có thể hay không mang đến cho b ầ n tăng nhìn một chút như thế nào đến thời điểm lại nói hóa thiên thu nói ông ông ông n g ẫ nhiên lại có mấy đạo thân ảnh phá không mà tới trong đó cầm đầu chính là một thân màu vàng kim long bảo chân đạp ngũ trào kim long uy thế cực mạnh ngự long mà đi diện mục kinh nghiêm vị này chính là đại cản vương triều càn hoàng càn hoàng hóa thiên thu chắp tay hành lễ tham kiến càn hoàng thiết vân tân hành lễ b â n tăng tham kiến càn hoàng thích già mang n ị c h cũng được lễ nói ba vị h i khanh không cần đa lễ càn hoàng khoát tay h à o nói lần này dị không gian liên quân tiến công đại càn vương đô còn cần nhiều hơn dựa vào ba vị ái khanh đây là hẳn là hóa thiên thu bọn hắn ba người nói t h â n tham kiến càn hoàng sau đó tạ tướng cũng đến hắn hướng về càn hoàng túi người chào có thể nhìn thấy tạ tướng là một vị nhìn hòa ái dễ gần tóc trắng lao giả tại chỗ mi tâm của hắn nhưng lại có một đạo màu tím vết dọc tựa như mở con mắt thứ ba chư vị đều tới a ha ha x o á t x o ấ t xuất ngay sau đó ở thế ra phe phái ở trong c h u y ề n thừa có mười vạn năm trở lên tam đại thế gia gia chủ cũng lần lượt trình diện tôn gia tôn vô kỵ sử gia sử phong thạch gia thạch trung thiên ở đây c h ư vị chính là đứng tại nhân gian đ ỉ n h tồn tại bọn hắn tụ tập ở chỗ này tùy tiện một cái quyết định liền có thể ảnh hưởng đại càn vương triều hàng trăm triệu mách tính thậm chí có thể cải biến nhân gian cách cục ngay sau đó hình tượng nhất truyền tại đại càn vương đô phòng tuyến tây nam bộ trên tường thành dương lệ đã xuất lĩnh lấy thứ năm doanh hơn nghìn người cần thiết phòng ngự cùng chống cự phòng thủ tuyến đại khái tại chỉ có mấy trăm mét dài khoảng trứng vê anh vê anh giờ phút này ở chung quanh dương lệ ánh mắt nhìn quanh đại càn vương đô tường thành có thể nói là mênh mông vô bờ hiện ra đường c o n hướng hai phe lan tràn mà đi căn bản không nhìn thấy cuối cùng tại trên tường thành mặt chú đóng đại lượng sĩ binh mà lại những này sĩ binh ở trong yếu nhất đều đạt đến hạ phẩm duy n g ã cấp bởi vậy có thể thấy được đại càn vương đô thực lực tổng hợp đến cùng đến cỡ nào cường đại phải biết tại thanh phong thành thời điểm duy n g ã cấp tồn tại đủ để đảm nhiệm thanh phong thành trừ ma ti phân bộ phó ti trưởng mà tại đại càn vương đô nơi này vậy mà chỉ là một vị bình thường sĩ binh g i a song p ư ơ n g trên lệnh thật sự là quá mức rõ ràng bất quá đại càn vương đô là toàn bộ nhân gian trung tâm quyền lực tự nhiên không phải chỉ là t h à n h phong thành có thể đánh đ ổ n g song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc hoàn toàn không phải một cái lựa cấp cho nên sẽ xuất hiện kém như vậy cách cũng vô cùng bình thường dù sao nơi này nhân gian chính là như vậy cách cục giờ phút này chiến tranh đã bạo phát chỉ gặp tứ phía bốn phương tám hướng mười lăm cái cự hình dị không gian c ử a ra vào dị không gian sinh linh đại quân t ự như là thiên hà chi thủy chạy ngược nhân gian nhanh chóng lan tràn ra ăn mòn đại địa chen trúc m ạ tới giống giống giống vô số bảo hiếu tiếng vang lên dương lệ phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời đại địa toàn bộ đều là số chi không chỉ có dị không gian sinh linh đại quân mà dương lệ chỗ phòng tuyến liền có một nhóm lớn dị không gian sinh linh đại quân tiến công mà tới những này dị không gian sinh linh đại quân dương lệ thấy được thạch cự nhân người lùn ưu linh k h ô lâu yêu vật thú nhân thậm chí còn khác thường không gian ái nhân tộc chủng loại phong phú h i ệ n nhiên dị không gian sinh linh chủng tộc rất nhiều đủ loại hình thù kỳ quái vênh vênh v ê n h chu vi trên bầu trời dương lệ thấy rõ ràng một vị lại một vị phá kén cấp cường đại tồn tại trực tiếp dễ tiến t vào chiến trường bên trong cùng một vị lại một vị dị không gian cường giả chiến đấu ở cùng nhau các loại tiếng nổ vang lên thứ năm doanh nghe lệ dương lệ hít sâu một hơi chấm dọ n g quát tự do tác chiến dốc hết toàn lực chống cự phòng tuyến tuyệt đối không thể bị dị không gian sinh linh đại quân công phá phòng tuyến Rõ. Tuân Thứ Giết. Xoát. kêu mệnh. năm doanh hơn ngàn vị sĩ binh cùng kêu lên Dương hô. vị sĩ dương lệ bay lên không xông ra t ư ờ n g thành sắp nhập vào trên không rất nhanh l i ê n có ba vị dị không gian cường giả cũng thẳng hướng dương lệ cái này ba vị dị không gian cường giả khí tức cường đại theo thứ tự là đến từ thú nhân tộc ưu linh tộc tự nhân tộc phá kén cấp tồn tại khí thế như hồng vây giết hướng về phía dương lệ giống chỉ gặp thú nhân tộc cường giả thủ lĩnh hoành không đánh tới hắn hình thể to lớn có hoàng kim sư t ử đầu lâu lông tóc bay lên ngửa mặt lên trời gào thét chính là một chiêu sư tử hống phát động sinh ra cực mạnh âm ba công kích v ảnh dương lệ bên ngoài thân tự động hiện lên thái cực đồ đỡ được đối phương phòng ngự dương lệ thân ắ c ảnh đoán một cái từ biến mất tại chỗ liền tránh đi đối phương một cách này tại tránh thoát đồng thời dương lệ đưa tay chính là một trường rơi xuống thái cự kích quang dương lệ một trường này đánh ra vận dụng chính là tuyệt sát chiêu thức thái cự khắc điểm hỏa tan vào một trường này bên trong tạo thành trắng đen sen những kẽ t r ư ờ n g ấn chủng sáng trực tiếp xuyên tới a phấp và ảnh tiếng đêu thảm thiết vang lên vị này hữu linh tộc cường giả thủ lĩnh liền bị dương lệ một chiêu này xuyên qua lồng ngực thái cực k i ế p quang ẩ n chứa mẫn diệt chi lực càng là đang không ngừng tịch diệt u linh tộc sinh cơ nha dương lệ thần sắc kinh ngạc bởi vì dương lệ phát hiện vị này hữu linh tộc cường giả thủ lĩnh mặc dù thực lực đạt đến nhất điểm phá kén cấp trình độ nhưng không có ngưng tụ bấm đen cho nên không có đủ bất tử đạt tính tại loại này tình hồ dưới vị này hữu linh tộc cường giả thủ lĩnh bị dương lệ thái cực kết quang quán xuyên lồng ngực thậm chí là bị chính diện đánh trúng vào thương thế t h ẳ n trọng cơ hồ gần như tử vong vậy mà không thể ngưng tụ bấm đen dương l hiện nhiên đây là bởi vì dị không gian sinh linh chủng tộc chỗ tu luyện hệ thống không đủ hoàn chỉnh cho nên không cách nào hình thành cánh áo càng không cách nào ngưng tụ bướm đen coi như có được ngang hàng thực lực lại không thể có bất tử đặc tính có thể bị tùy tiện giết chết nhân gian quỷ giới ma giới yêu giới mặc kệ là nhân tộc yêu tộc ma tộc quỷ tộc tứ lại chủng tộc chỗ tu luyện hệ thống đều là hoàn chỉnh có thể hình thành cánh áo càng có thể ngưng tụ ra bướm đen đây chính là t r ê n lệch phi thường nổi bật cái gì c xâm lại bị một kích đánh thành trọng thương t thật mạnh nhân gian tu luyện hệ thống quả nhiên mạnh hơn nhóm chúng ta chung quanh các cực khác không gian thống lĩnh nhóm ngự a khí hãi nhiên đặc biệt là ưu linh tộc thống lĩnh càng là sợ hãi không thôi trên mặt vẫn là lo lắng cùng kinh hãi doanh trưởng vô địch doanh trưởng mỹ vũ dê ta có thể nhìn thấy liền trước mắt mà nói thứ năm doanh chỗ tuyến phòng ngự a bên trong gặp phải số lượng đại khái không đến một vạn dị không gian sinh linh bộ đội lại thêm đại cản vương triều vận che đậy thủ hộ thứ năm doanh ngàn người bộ đội hoàn toàn có thể ngăn cản ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vị tiêu cự nhân tộc thủ lĩnh cường giả đã nhanh chóng đánh tới vị này cự nhân tộc thủ lĩnh hình thể to lớn toàn thân lóe ra hắc tiết màu sắc bắt lấy cơ hội trưởng khống đại địa chi lực từ đại địa phía trên xông ra từng đầu to lớn thổ long bào hiếu liên tục vây giết hướng về phía dương lệ giết dương lệ thét dài một tiếng tâm niệm vừa động dưới chân liền nổi lên thái cực đồ thái cực tứ tượng hiền hóa thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn tôn thần thú ngưng tụ mà ra chặt vị này cự nhân tộc thủ lĩnh cường giả chỗ triệu hoán đi ra thổ long chiến đ ấ u kịch liệt đã bộc phát có thể nhìn thấy dương lệ chỗ cái này một mảnh khu vực chiến trường ở trong cũng đã là hỗn loạn tưng b n g căn bản không cách nào bận tâm người khác chung quanh cơ hồ toàn bộ đều là đều là đặc mà lại dương lệ chỗ phòng tuyến vẹn vẹn chỉ là toàn bộ đại cản vương đô chiến trường một góc của b ă n g sơn phải biết trận chiến tranh này c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i năm cái gì không gian liên quân dương lệ đánh giá sơ qua h á n binh lực khẳng định đã sớm vượt qua hai tỷ số lượng cụ thể tình huống cũng không rõ ràng dương lệ chỉ có thể suy đoán lại nói dương lệ tu vi cùng thực lực chẳng qua là nhất điểm phá kén cấp mặc dù không tính quá yếu nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào phá kén cấp thôi tại p h á kén cấp ở trong dương lệ thực lực xem như yếu dạng này quy mô kinh khủng chiến trường bao trùm phạm vi liên miên bất tận căn bản không nhìn thấy cuối cùng dương lệ chỗ nhìn chỉ là toàn bộ chiến trường cực t i ể u nhất bộ p h ầ n thôi dương lệ chỗ sâu không trung lại có khả năng nhìn thấy chiến trường phạm vi bên trong quy mô liền vượt qua ngàn vạn thậm chí đạt đến mấy ngàn vạn trình độ chết x o á t dương lệ tay phải vung lên lưỡng nghi đau nơi tay thái cực hấp điểm hòa tan vào lưỡng nghi trong đ a o hoành không chém tới toàn lực một đ a o quét ngang chu vi bắt lấy cơ hội chỉ là một đ a o liền chạm diệt vốn là trọng thương n linh tộc cường giả thủ lĩnh a tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên v ảnh vị này n linh tộc cường giả thủ lĩnh tại chỗ bỏ mình Hai cốt không còn, biến thành biến cốt còn, vô sau ố q u n g điểm i t ê tán. Dết chóc đó i triệu. hiện. ể m xuất dết Nhắc nhở xuất hiện. vạn h c c điểm tới tay. Tốt. dương lệ, lệ, lệ t lần nữa g bạo phát hắn toàn lực xuất thủ chém ra từng đạo tung hoành bốn phương kinh khủng đao khí c h i t để phong tỏa thú nhân tộc cùng cự nhân tộc hai vị thủ lĩnh cường giả đường đi bức bách đối phương chỉ có thể đang đối mặt địch nhưng lại không phải là đối thủ của dương lệ liên tiếp bị dương lệ chỗ chẳng d i ệ t phải biết dương lệ thực lực vốn là tại cùng cảnh giới vô địch hơn nữa còn có lưỡng nghi đao nơi tay coi như không sử dụng lưỡng nghi đao không chọn vẹn pháp binh u y năng lưỡng nghi đao uy lực cũng đầy đủ cường đại mà lại chỉ cần không sử dụng lưỡng nghi đao không chọn vẹn pháp binh u y năng liền sẽ không phản vệ dương lệ kể từ đó dương lệ lại thu hoạch một trăm triệu điểm giết trước điểm giết dương lệ hít sâu một hơi Nhìn một cái thứ năm doanh phòng ngự triển tuyến, mặc dù gì không gian sĩ binh số lượng không nhiều, là thứ năm doanh sĩ binh số lượng gấp bội, nhưng phòng thủ tuyến không gì phá nổi. Trên cơ bản, chỉ cần càn vương đô vận che đậy không phá, phòng tuyến liền sẽ không thứ thứ thủ phá chỉ che phá, phá. một mặc bội, cái cơ công đại dù gấp gì gì đậy đô sĩ số sĩ số sẽ bị là quả nhiên dương lệ thần sắc k h ẽ động hắn đã đã nhìn ra chân chính có thể quyết định trận chiến tranh này đi hướng xưa nay không là nhóm chúng ta những n à y sĩ binh cùng phổ thông tướng lĩnh mà là đứng tại thực lực đỉnh siêu cấp cường giả nhóm những siêu cấp cường giả kêu nhóm chiến đấu thắng bại mới là quyết định trận chiến tranh này thắng lợi mấu chốt nghĩ tới đây dương lệ nhìn quanh chu vi ngẩng đầu lên hắn ánh mắt đã nhìn phía trên không phá kén cấp chiến trường thân ảnh đằng không mà lên nhanh chóng giết vào tiến vào phá kén cấp chiến trường ở trong trước đây dương lệ tại thiên linh phụ thành thời điểm từ khi đột phá đến hóa kén cấp về sau mỗi lần thiên linh phụ thành t r ỗ i trải qua chiến tranh trên cơ bản đều là dương lệ lực sắn của lan chủ đạo mỗi một cuộc chiến tranh thắng lợi đi hướng giống đột nhiên dương lệ vừa mới xông vào tiến vào phá kén cấp chiến trường bên trong bên hai liền nghe đến một tiếng đinh thai nhức ó c bảo hiếu hắn liền thấy chính phía trước có một đầu hình thể to lớn chắp cánh hắt hổ vồ rét về phía chính mình uy thế cực kỳ hưng mãnh mang theo một cỗ đáng sợ tinh gi dương lệ ánh mắt lạnh lẽo hét lớn một tiếng hai tay cầm chặt lưỡng nghi đao mênh mông p h á kén chi lực rót vào trong đó thái cực h ắ c điệp càng là dung nhập trong đó thân đao ẩn ẩn tản ra kinh khủng đến cực điểm đen trắng quang huy đồng thời không khỏi nhiễm lên một tầng đạo màu vàng kim chém dương lệ t h é t dài toàn lực một đ a o tích ra ngoài tại thời khắc này đao quang không ngừng lan tràn hẳn ra không ngừng kéo dài trọn vẹn chém ra một đạo trên ngàn mét kinh khủng đao quang a tiên huyết về da dương lệ cái này một đau đánh đầu thằng đó ẩn chứa uy thế quá mức cường đại tức thì bị động kích phát, lưỡng nghi đao không chọn vẹn phát binh một tia u y năng cho nên một đao chỉ là một đao đầu này hình thể to lớn uy thế húm u ánh toàn thân thiêu đốt lên hát viêm thực lực đạt đến nhất điểm phá kén cấp cường đại dị không gian sinh linh cứ như vậy bị dương lệ một đao tích thành hai nửa tung xuống đẩy trời tiên huyết tiếng k ê u thảm thiết vang vọng chu vi rết chóc điểm năm mươi triệu nhắc nhở xuất hiện quả nhiên là một đao chém rết rết rết rết bên hai dương lệ nghe được trận trận kêu rết khinh ngữ âm thanh bất chi bất giác ở giữa dương lệ đôi mắt tựa hồ mơ hồ nhiễm lên một tầng đạm màu vàng kim thần thái vô cùng đạm mạc không có bất luận cái gì tình cảm ba động phản p h ấ t không còn là sinh linh giống giống giống, giống. sau một k h ắ c chu vi động tĩnh của nơi này đưa tới đông đảo dị không gian cường giả sinh linh chú ý đặc biệt là nhìn thấy dương lệ một đao đem chắp cánh hắc hổ cho chém giết về sau lập tức liên có chín đầu dị không gian cường giả sinh linh vây g i ế t mà tới mỗi một vị đều đạt đến nhất điệp phá kén cấp đương nhiên cũng có siêu việt nhất điệp phá kén cấp dị không gian cường giả sinh linh muốn đối phó dương lệ nhưng đều bị đại cản vương triều cái khác phá kén cấp cường giả cho cả lại là hắn dương lệ hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân đệ tử thực lực rất mạnh a hắn là nhất đ i ệ p phá kén cấp thế nhưng là tại vừa rồi thời điểm lại có thể một đao đem chắp cánh hát h ổ cho chém giết hoàn toàn chính là m i ệ u s á t ta nhìn như vậy đến đồn đại là sự thật dương lệ thật đúng là có đầy đủ thực lực tại thời gian ngắn bên trong chém giết hai vị kia nhất điểm phá kén cấp gia thần có cả tây thiên tự Phật Trường Tất tru h diệt, Đà. đều dị vị k ông gian n dương ờ i m lệ đứng đấy chiến trường không trung tay phải hắn nắm lấy lưỡng nghi nao mơ hồ trong đó có một tầng gọn sóng kim quang vờn quanh quanh thân khó mà thấy rõ mà lại dương lệ hai con ngươi còn mơ hồ để lộ ra đạo màu vàng kim Giết. Giết. Giết. bên hai dương lệ nghe được có không ngừng tiếng rên nhẹ vang lên giờ này khắc này không c h ọ n vẹn pháp binh lưỡng nghi đao lần nữa ảnh hưởng đến dương lệ mà dương lệ lần này vậy mà không có chống cự lưỡng nghi đao ảnh hưởng mà là lựa chọn bung ô ra tâm thần vê anh thế là dương lệ khí tức cường độ lên cao mới có thể phát huy ra lưỡng nghi đao chân chính uy năng z giống chín vị dị không gian sinh linh cường giả bọn hắn cầm thét liên tục trong đó trước hết nhất giết tới dương lệ trước mặt là một tôn hình thái quái dị sinh linh toàn thân giống như chất lỏng có thể không ngừng biến hóa hình thái tựa như là một đoàn đen như mực sắc chất lỏng tựa như xử đến mẫu đồng dạng giờ k h ắ c này tôn này dị không gian sinh linh biến thành một đạo đen như mực sắc trường mẫu còn quấn từng đạo giống như màu đen như thiểm điện qua n mang ẩn chứa uy thế cường đại xuyên thủng hướng về phía dương lệ giết b à n h dương lệ thét dài một tiếng trên người hắn uy thế càng phát kinh khủng tay phải toàn lực một đao vung chặt ra ngoài bạo phát ra vô cùng sáng chói la mang phản phất muốn đem không gian tích mở dương lệ cái này một đao đánh trúng vào kia một thanh đen như mực sắt trường mâu song phương va chạm giao phong dương lệ thực lực rõ ràng càng thêm cường đại đem đen như mực sắt trường mâu trực tiếp tích thành hai đoạn a tiếng đ e o thảm thiết thê lương vang lên cắt thành hai đoạn đen như mực sắt trường mâu tựa như là chất lỏng đồng dạng một lần nữa d u n g hợp ở cùng nhau biến thành một đ o à n mô hình hồ không rõ dính hồ chạm vật một đao dương lệ liền đem nó đả thương nặng giống giống giống sau một khác tám vị thực lực đã đạt đến nhất điệp h á kén cấp dị không gian sinh linh cường giả đã vây rết mà tới đem dương lệ vây khốn tại ở giữa dương lệ nhìn quanh chu vi hắn thấy rõ ràng cái này tám vị dị không gian sinh linh cường giả bộ dáng cùng hình thái trong đó có ba đầu địa ngục chó đen chính giữa chính là to lớn đầu chó bên trái chính là đầu người bên phải thì là cùng loại với lòng đầu đầu còn có thân thể to con ngư nhân sau lưng mọc lên hai cánh rực nhân tộc đầu có hai sừng giữ tợn ác quỷ hình thể to lớn cự tụ h nhân nửa thân d ư ớ i là dắn thân hình người nạ gà toàn thân trắng bạc bạch kim titan cùng không có gương mặt vô d i ệ n vái giết nhận lấy cái chết giết hắn cùng một chỗ xuất thủ thiên công và n h và n h và n h bọn hắn liên thủ vây công dương lệ đồng thời bạo phát các loại công kích kinh khủng năng lượng ba động hiện lên đủ loại công kích liền từ tứ phía bốn phương tám hướng công sát mà đến phong tỏa dương lệ toàn bộ phương vị giết dương lệ ngửa mặt lên trời thét dài h á n toàn lực bạo phát không sợ hãi tại thời khắc này thái cực hắc điệp triệt để hòa tan vào dương lệ thể nội kinh khủng đến cực điểm mênh mông năng lượng thỏa thích phóng xuất ra dương lệ thân thể lập tức phát sinh tương ứng biến hoa ông ông trong khoảnh khắc dương lệ thân thể cấp cao đạt đến chín mét độ cao thái cực chi uy phóng thích vô cùng vô tận năng lượng cùng uy thế quyết tán hán phản phất hóa thân thái cực tạo thành thái cực chân thân có thể nhìn thấy dương lệ bề ngoài biến hóa cũng không lớn cũng không có giống trước kia biến thành cái gì long nhân cũng không có biến thành cái gì ba đầu sáu tay lần này vẹn vẹn chỉ là thân ảnh c ấ t cao tại đồng thời dương lệ phá kén chi lực thực chất hóa khiến cho dương lệ trên thân mặc vào một kiện trắng đen sen kẽ thái cực đạo bảo là dễ thấy nhất vẫn là dương lệ chỗ mi tâm có một đạo thái cực â m dương ngư đồ án t h ư ợ n h ư con mắt thứ ba chém x o á t x o á t x o á t dương lệ tích ra từng đạo thái cực kiếp quang cao khí cùng tám vị dị không gian sinh linh cường già chiến đấu ở cùng nhau đồng thời Kìa giống thậm ư đen n h chí dương lệ tại giao thủ hồi lâu sau liền tóm lấy cơ hội chống được mấy vị dị không gian sinh linh cường giả công kích lại toàn lực một đao đen vốn là bị trọng thương tựa như xử đến mẫu đồng dạng một đoàn đen như mực chất lỏng dị không gian sinh linh cường giả chẳng diện một đao đem nó chém xuống x o á t đao quang s á n g trói thái cực lưu chuyển uy năng cực mạnh lấy tội khô lạc h ữ u tư thái đem đối phương chẳng diệt k i ê u một đoàn đen như mực chất l ỏ n g sụp đổ thành đ ầ y trời quang điểm tiêu tán triệt để vất diệt lập tức dương lệ liền được năm ngàn vạn điểm giết chóc điểm cái gì cái này s ử ánh sáng vậy mà liền như thế bị giết t còn lại tám vị dị không gian sinh linh cường giả thần sắc hãi nhiên、t. thật không hổ là hóa thiên thu đại nhân đệ tử có thể tại lấy một địch chín tình hôn dưới quả thực là cường sắt một vị đ ị nhân thực lực như vậy đã đủ để được xưng tụng cùng cảnh vô địch ta ta vốn cho rằng dương lệ gặp phải chín vị ngang nhau cảnh giới dị không gian sinh linh vây công sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm thậm chí cũng định tại nguy hiểm thời điểm xuất thủ t ư ơ n g trợ không nghĩ tới dương lệ thực lực như thế cường đại tại nhất điểm phá kén cấp đã vô địch lấy một đ ị c h chín càng là cường sát địch nhân ha ha ha t r u n g quanh những cái kia đ ạ i cản trừ ma sư cấm vệ quân tướng lĩnh đại càn võ tướng thế gia trưởng lão đạo đình chân nhân tây thiên tự phật đà thấy được dương lệ bên này tình huống rối rít cười to á t khu k u dương lệ tại ho ra máu tại vừa rồi dương lệ cường sát kia một đoàn đen như mực chất lỏng dị không gian sinh linh nhưng cũng ngạnh kháng hạ còn lại mấy vị dị không gian sinh linh tiến công tự thân phòng ngự bị đánh vỡ sát thực bị thương bất quá ông hát quan loại lên dương lệ thương thế tại trong khoảnh khắc khôi phục h i ệ n nhiên chỉ cần b ư ớ m đen bất diệt nhục thân thương thế tại trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục thậm chí coi như nhục thân bị hủy diệt cũng có thể tại thời gian ngắn bên trong gây dựng lại nhục thân nhưng mà dị không gian sinh linh lại không làm được đến mức này không có đủ không chết đặc tính đây chính là khác biệt h á n đôi mắt bên trong đạm màu vàng kim càng phát sáng chói chỗ bạo phát đi ra huy năng cùng thực lực cũng càng phát mạnh lên thời gian trôi qua chiến tranh một mực tại tiếp tục kéo dài đ ả o mắt đã là ba ngày sau phá kén cấp trên chiến trường ông ông dương lệ cùng tám vị dị không gian sinh linh cường giả đại chiến ba ngày bắt lấy cái này đến cái khác cơ hội dần dần đem nó chẳng d i ệ t chiến đấu kéo dài ngày thứ ba giữa trưa chết、Phúc. dương lệ toàn lực một đao tích giết mà tới đem tám vị dị không gian sinh linh cường giả ở trong cuối cùng tên kia bạch kim ti tan chém giết thân thể cao lớn đều bị tích thành hai nửa tiên huyết về da phun da một đ a o đem nó tràn diện kể từ đó dương lệ đã đem chín vị dị không gian sinh linh cường giả toàn bộ giết chết hắn cũng hầu như tổng thu được c h ọ n vẹn bốn trăm năm mươi triệu điểm giết chóc điểm có thể nói là thu hoạch to lớn ông ông nhưng mà không c h ọ n vẹn lưỡng nghi đ a o phản vệ cũng đã tối đại hóa khí viêm dương lệ hít sâu một hơi tại chiến đấu kết thúc về sau tự thân ý tức h lập tức trở về về h é t lớn một tiếng mười cấp khí viêm bộc phát tạo thành kinh khủng hát viêm bao trùm toàn thân bao vây lấy lưỡng nghi đau ông ông khí viêm điên cuồng tiêu đốt lên a sau một khắc dương lệ nghe được bên thai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thế là không c h ọ n vẹn pháp binh lưỡng nghi đao liền bị lại lần nữa c h ấ n á p lại hô dương lệ hít sâu một hơi nhìn một cái trong tay lưỡng nghi đao ánh mắt bình tĩnh ngự a khí đạm mạc mà nói lưỡng nghi đao ngươi là ta luyện chế ra tới vũ khí vậy sẽ phải làm việc cho ta、ừ. dương lệ thần sắc trầm âm hãn tại nhìn quanh chu vi trận chiến tranh này tiếp tục đến bây giờ đã qua ba ngày mười lăm cái dị không gian liên quân vây công đại càn vương đô ba ngày nhiều ba ngày thời gian bên trong chiến tranh tại ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn trạng thái bây giờ m ộ ư ơ i năm cái dị không gian liên quân đã kéo dài trọn vẹn ba ngày không ngừng tiến công tại cùng đại cản vương đô giao chiến trong quá trình dị không gian liên quân đã tổn thất nặng nề tối thiểu thì tổn hại gần một nửa binh lực mặt khác đại cản vương đô bên này quân đội thương vong của binh sĩ cũng không tính ít nhưng hoàn toàn ở khả khống phạm vi bên trong lại thêm đại cản vương triều có được vận che đậy thủ hộ m ộ ư ơ i năm cái dị không gian liên quân căn bản không có khả năng đánh vỡ đại cản vương triều vận che đậy cũng liền nói không nổi đánh vào đại cản vương đô nhìn như vậy đến trận chiến tranh này là nhóm chúng ta thắng dương lệ trầm h ắ n thấy được trên chiến trường thế cục trải qua ban đầu mánh liệt ti dị không gian liên quân thế công liền càng phát ra đổi phế dựa theo dạng này tình huống tiếp tục kéo dài chỉ cần tiếp qua ba ngày đại càn vương đô tất nhiên có thể triệt để đánh lui dị không gian liên quân vê anh vê anh vê anh đúng lúc này tại trên trời cao dương lệ nghe được vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn chỉ gặp tại chiến trường trên cao nhất từ mười lăm cái dị không gian to lớn cửa ra vào bên trong nhanh chóng chạy ra mười lăm vị thực lực đạt đến mười hai bấm phá kén cấp cấp độ cường đại tồn tại mỗi một vị đều là chỗ dị không gian cao cấp nhất người mạnh nhất mười lăm vị cẩn thận quan sát từ trái đến tử cái này mới làm tôn dương ị không gian n g ờ trời, trường. i mới liền chiến Cái mạnh nhất, bọn hắn ngập tán ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Cái này, thế phát khí thế, bộ uy ra, ra vừa ư d lệ trong lòng h ã i nhiên ngẩng đầu nhìn lại cảm nhận được á p lực từ lớn bọn hắn quanh thân đều bao phủ một tầng khó mà theo dõi năng lượng quang vụ căn bản không cách nào thấy rõ thân ảnh của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mô hình hồ hình dáng thôi thật mạnh dương lệ hít sâu một hơi bởi vì tại cái này mười lăm tôn dị không gian những người mạnh nhất dáng lâm dở khác này phát tán ra kinh khủng khí tràng đã ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường dị không gian các sinh linh tại những người mạnh nhất này nhóm khí tràng phía dưới nhận lấy tác phúc sĩ、si、khí phóng đại lại lần nữa phát khởi hung mánh công kích cùng tiến công mà lại dương lệ cảm giác thực lực bản thân đều hứng chịu tới kinh khủng k h í trang áp chế hô dương lệ hít sâu một hơi hiển nhiên dương lệ rõ ràng minh bạch chính mình thực lực trước mắt không đủ cường đại chỉ là nhất điểm phá kén cấp căn bản không cách nào ảnh hưởng đại cản vương đô chiến trường thắng lợi đi hướng chỉ bất quá tại trận chiến tranh này ở trong dương lệ cũng cạn kiệt toàn lực thậm chí tại đối mặt chín vị thực lực đạt đến nhất điểm phá kén cấp dị không gian sinh linh cường giả vây công giới b ộ phát không trọn vẹn pháp binh lưỡng nghi đa vi năng làm được lấy một địch chín đem địch nhân đều chu diện dương lệ đem hắn có thể làm làm được cực hạ n đương nhiên dương lệ chém g i ế t nhiều như vậy đ ị c h nhân cũng thu được đại lượng g i ế t c h ó c điểm đây cũng là dương lệ mục đích tại trận này đại quy mô chiến tranh bên trong thu hoạch được đầy đủ g i ế t c h ó c điểm dị không gian người mạnh nhất ha ha dị không gian tu luyện pháp không được đầy đủ trên cơ bản đều là m ộ ư ơ i hai vị chú binh sứ vì rèn đúc pháp binh mà sáng tạo ra tu luyện pháp ngoại trừ quỷ giới ma giới yêu giới cùng âm phụ bên ngoài mỗi một dị không gian nhiều nhất chỉ có thể đản sinh một vị thực lực có thể so với m ư ơ i hai bơm phá kén cấp người mạnh nhất chung quanh dương lệ nhìn thấy cái khác phá kén cấp các cường giả nhao nhao nhìn phía chiến trường trên cao nhất từ bọn hắn trong miệng dương lệ còn hiểu hơn đến một chút bí ẩn mặt khác trên cơ bản chỉ cần đạt đến phá kén cấp cường giả đều biết rõ thế giới này trần tướng cũng đều biết rõ liên quan tới đúc binh bí mật vê anh quả nhiên sau đó một khắc hóa thiên thu thân ảnh liền xuất hiện trước nhất hắn từ đại càn vương đô bên trong hành o đ ộ hư không mà tới v õ đạo t r ư ờ n g quyền ông hóa thiên thu đứng ở chiến trường trên cao nhất khóa chặt một tôn khoảng cách gần hắn nhất từ dị không gian ra người m ạ nhất tại đưa tay ở giữa chính là đấm ra một quyền có thể nhìn thấy hóa thiên thu không có dư thừa động tác tại đông đảo pha kén cấp c ư ờ n g giả trong mắt hắn một k í c h này chính là phi thường bình thường đấm thẳng oanh kích mà thôi nhưng mà dạng này phổ thông công kích tại hóa thiên thu trong tay lại hóa mục nát thành thần kỳ hay là nói tại thực lực đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ về sau liền người khác trong mắt liền đã phản phát quy chân hoàn toàn chính là một chiêu phổ thông chiêu thức chỉ bất quá hóa thiên thu một k í c h này võ đạo trường quyền tại trong khoảnh khắc mà thôi cũng đã hòa tan vào mười hai con bướm đen vi năng sinh ra không có gì sánh kịp vi năng cái này một quyển quán xuyên thời không khóa chặt thời không tựa như là một đạo vô cùng sáng trói trường hồng quán xuyên thiên địa trong phút chốc mà thôi đánh vào vị kia dị không gian người mạnh nhất trên thân a b à n h thế là tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên c h ỉ gặp vị này dị không gian người mạnh nhất phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương hắn muốn phát động tự thân lực lượng tới đối kháng lại phát hiện chính mình tất cả năng lực đều bị một khô không cách nào hình dung lực lượng chỗ cầm cố lại cho nên hóa thiên thu cái này một quyền đem vị này dị không gian người mạnh nhất cho quán xuyên tại mọi người nhìn chăm chú ầm ầm bạo tạc sinh ra tựa như là một vòng mặt trời nhỏ nổ tung không có gì sánh kịp quang huy săn g chói kinh khủng dư âm năng lượng quyết tán cơ hồ đem giữa bầu trời vạn lý vân đoà đánh tan một q u y ề n chính là một q u y ề n hóa thiên thu liền d i ệ t sát một tôn đến từ dị không gian người mạnh nhất phải biết dị không gian người mạnh nhất mặc dù bởi vì không cách nào ngưng tụ kén á o không cách nào ngưng luyện bướm đen không có đủ đặc thù bất tử tính nhưng vẫn cũ có được mười hai bướm phá kén cấp thực lực nhưng mà trước mặt hóa thiên thu như cũ không chịu nổi một kích một kích toàn lực liền đã bị hóa thiên thu diện sát một quên doanh diệt t dương lệ nhìn thấy màn này cũng không nhịn được hít sâu một hơi đối với hóa thiên thu thực lực có đầy đủ hiểu rõ h ã n tại cái này thời điểm mới phản ứng lại ban đầu ở thiên linh phụ thành thời điểm hóa thiên thu thế nhưng là có thể cùng mười hai vị chú binh sứ một trong tham lam chi nhãn chiến đấu tồn tại trước đây bởi vì hóa thiên thu không cách nào chiến thắng tham lam chi nhãn dương lệ kỳ thật còn không tính có sâu sắc trải nghiệm nhưng bây giờ nhìn thấy hóa thiên thu một quyền oanh diện một tôn dị không gian người mạnh nhất quả nhiên hóa thiên thu không hổ là có võ đạo tri thần nhân gian tri thần xưng hô xác thực lời nói không giả vô cùng cương đại mười lăm cái dị không gian liên quân nhìn uy thế m ê n h ngông c u ầ n quận bây giờ xem ra đại càn vương đ â u có sư phụ hóa thiên thu tòa c h ấ n căn bản không đủ gây sợ dương lệ trong lòng trầm âm đạt được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian không hổ là hóa thiên thu t i ế t vân tân hít sâu một hơi thần s á c sợ hai thám phục đôi mắt bên trong có một tia v ẻ kính sợ thực lực tựa hồ so dĩ vãng còn tiến hơn một bước một q u y ề n chỉ là một q u y ề n vậy mà liền oanh diệt một tôn dị không gian người mạnh nhất không tệ thích già m a lịch rất tán thành g đầu t r á c không được hắn nói có năm chắc mười phần lấy thực lực của hắn chỉ sợ đủ để cùng mười hai vị chú binh sứ chống lại đi hào hào tốt càn hoàng cười to quá mạnh tả tướng cùng ba vị thế gia gia chủ bọn hắn trong mắt có vẻ kinh hãi phải biết bọn hắn cùng làm mười hai bơm phá k á i cấp thật sự là nghĩ không minh bạch vì cái gì hóa thiên thu thực lực sẽ như thế cường đại ừng đúng lúc này hóa thiên thu đông nhiên nhữ m ả y không gian chung quanh sinh ra vạn b ẹ o biến hóa xuất xuất xuất thế là có ba tôn thân ảnh tuần tự xuất hiện từ vạn b ẹ o trong không gian liền xông ra ngoài vĩ n ặ n khí tức quyết á n dương lệ lần nữa cảm nhận được áp lực c ự lớn cái đó là dương lệ đồng không có vào bởi vì trước hết nhất lao ra chính là một tôn ngũ trào hát long mà lại là trực tiếp chân thân hiền hóa vĩ nạn thân thể hùng tráng đã đạt đến hơn vạn mét trình độ giống tiếng long ngâm vang lên mênh n g ô n g long uy quyết tán liền để mọi người ở đây cảm giác trên thân bị đặt lên một toàn ngọn núi dương lệ cũng rõ ràng cảm nhận được c ô này l o n g uy kinh khủng yêu tộc dương lệ hít sâu một hơi hắn là lần đầu tiên cảm thụ cùng cảm nhận được khủng bố như thế cùng yêu khí cường đại đây là một tôn chân long yêu tộc chân long x o á t soắt soắt mà lại tại tôn này yêu tộc chân long q u a n thân bay múa mười hai con bóng đen hắn chính là cực nam c h i địa yêu tộc cứ điểm mạnh nhất yêu tộc thủ lĩnh c h i chủ h long tôn giả h long tôn giả hóa thiên thu ngữ khí bình tĩnh vê anh sau đó ma khí ngọc trời ma huy mênh m ô n g quần quận vô tận ma khí phóng xuất ra tạo thành mênh m ô n g ma vân bao phủ b ố n vương từ đó đi ra một tôn nguy nga thân ảnh chỉ gặp đây là một tôn kinh khủng đến cực điểm ma tộc q u a n người hắn bao phủ ma vụ quang huy che lại dáng người tu vi cùng thực lực không có đạt tới trình độ nhất định thậm chí đều không cách nào nhìn trộm đến đối phương hình dạng cũng c h như dương lệ dương lệ chỉ là nhất điểm phá cánh cấp cho nên hắn ánh mắt không cách nào xuyên thấu đối phương quanh thân ma vụ quan g huy chỉ có thể nhìn thấy mô hình hồ thân ảnh tại dương lệ trong mắt tôn này ma tộc phía sau triển khai trọn vẹn mười hai cánh cánh trên đỉnh đầu có một đôi vốn lượn hình dạng xoắn ốc ma giác uy thế quá kinh khủng vị này chính là cực nam c h i địa ma tộc cứ điểm mạnh nhất thủ lĩnh c h i chủ đạo o lạc ma vương cuối cùng tà dị khí tức d ũ n g động chu vi không gian băng liệt kia là một mặt to lớn gương đồng h i ệ t hiện sừng sững trên không trùng tại cái này tấm gương mặt sau điêu khắc lấy vô số quái dị xúc tu chung quanh băng liệt không gian biến thành một mặt lại một mặt đặc thù không đồng nhất một lát to lớn gương đồng chung quanh liền xuất hiện vô số mặt tấm gương tạo thành một cái tấm gương không gian cái mặt gương đồng này chính là quỷ tộc cứ điểm mạnh nhất thủ lĩnh tri chủ gương đồng đều tới hóa thiên thu nói giống hát long tôn giả phát ra gầm lên giận dữ long âm hóa thiên thu lần này chúng ta hao phí thật lâu thời gian chiếm lĩnh mười lăm cái dị không gian quan hệ song song hợp mười lăm cái dị không gian sinh linh đại quân vây công đại cản v ư ơ n g đô mặt khác yêu tộc cứ điểm ma tộc cứ điểm quỷ tộc cứ điểm tam đại liên quân đã hình thành nhất định có thể công phá một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành tiếp xuống sẽ từ nhóm chúng ta ba vị liên thủ kiềm chế lại ngươi đại can vương đô đọa lạc ma vương trầm giọng nói lần này tất phá nhân gian chắc chắn luôn hãm kiệt kiệt kiệt gương đồng cũng không nói thêm cái gì chỉ là phát ra trận trận âm trầm tiếng cười cực kỳ trói thai truyền bá ra dương lệ nghe được gương đồng tiếng cười vậy mà phát hiện chính mình nhục thân lại có loại muốn biến thành một mặt nhục thân kính cảm giác kinh khủng quả nhiên là kinh khủng phải biết dương lệ thế nhưng là nhất điệp h á kén cấp coi như như thế gương đồng phát tán ra quy năng vậy mà có thể đồng hóa cùng ô nhiễm dương lệ cái này nếu là phá kén cấp trở xuống tồn tại chỉ sợ tại chỗ liền muốn biến thành tà ma quỷ tộc chỉ bằng các ngươi còn không có thực lực như vậy hóa thiên thu nhìn chăm chú lên đối phương ngựa khí như cũ bình tĩnh thần sắc cũng không có chút nào gần sóng phản phất hết thể đều tại h ắ n trưởng khống bên trong muốn công hạ nhân gian trừ phi các ngươi quỷ tộc ma tộc yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng ba người các ngươi còn chưa đủ giết vê anh vê anh vê anh một tiếng g ầ m thét hóa thiên thu dẫn đầu phát động tiến công võ đạo thần uy phong thích hóa thiên thu mười hai con bướm đen phản phất hóa thân trở thành mười hai vòng màu đen mặt trời nhỏ treo cao tại chân trời giết giống hát long tôn giả trùng sát mà đi giết đọa lạc ma vương cũng trực tiếp giết tới trong tình giới gương đồng cũng không chút do dự tại cùng một thời gian cực nam chi địa nhất phương nam cực phương tây nhất phương bắc ma tộc cứ điểm yêu tộc cứ điểm quỷ tộc cứ điểm tạo thành m ê n h mông đ u n g đưa đại quân hướng về đại cản vương đ ô hộ vệ vương thành phát động tiến công giờ khắc này toàn bộ cực nam chi địa đều lâm vào chiến tranh ở trong bởi v ì dị không gian liên quân nguyên nhân một trăm l i tám tòa hộ vệ vương thành đã sớm làm xong chiến tranh chuẩn bị cho nên tiết ạ t h ờ vân tân xuất thủ liền ạ cản lại ba vị dị không gian người mạnh nhất phật pháp vô biên giết một mươi hai đạo màu vàng kim quang luân nở rộ thích già mang lịch cũng nhanh chóng xuất thủ giết tiến vào chiến trường bên trong cường đại phật pháp chi huy phóng thích ra ngoài kim quang sáng chói xuất hiện một tôn lại một tôn phật đà cảnh tượng thích già mang lịch chỗ chiến trường phản p h ấ t biến thành tây thiên thế giới cực lạc đồng thời thích già mang lịch cũng ngăn cản ba vị dị không gian người mạnh nhất sau đó tạ tướng tôn vô kỵ sử phong thạch trung thiên bọn hắn bốn vị cũng giết ra đại càn v ư ơ n g đô tại bọn hắn bốn vị quanh thân nổi lên mười hai con bướm đen cũng bạo phát ra cực mạnh thực lực bọn hắn phân biệt cản lại một vị dị không gian người mạnh nhất kể từ đó con t h ư ợ lại trọn vẹn bốn vị dị không gian người mạnh nhất giống chỉ gặp càn hoàng dưới chân ngũ trào kim long phát ra một tiếng long â m từ đại càn vương triều quốc vận dân ý ngưng tụ mà ra ngũ trào kim long xông ra đại càn vương đô đồng thời giống như phân liệt phân hóa thành bốn tôn kim long giết ra vận che đậy phạm vi báo phủ đỡ được bốn vị dị không gian người mạnh nhất bởi vậy có thể thấy được càn hoàng thực lực cũng không thể coi thường vê anh vê anh vê anh chiến đấu như vậy dương lệ chỉ là quan chiến đều cảm thấy áp lực lớn khó mà nhìn rõ ràng bọn hắn giao thủ thậm chí bọn hắn chỗ chiến trường không gian đều bị đánh nát khó mà hình dung cường đại hô dương lệ hít sâu một hơi thu hồi quan chiến ánh mắt hiện tại tình huống càng thêm nghiêm trọng trận chiến tranh này cũng triệt để lan tràn đến toàn bộ cực nam chi điện giết dương lệ thét dài một tiếng hắn nhìn quanh chiến trường không có tìm được nhất điểm phá kén cấp tồn tại hai bấm phá kén cấp cường giả dương lệ tự biết không phải là đối thủ phải biết tại phá kén cấp dù là chỉ là tranh lệ nhất điểm thực lực cũng có được tranh lệ cực lớn dương lệ coi như từ ban đầu từng bước một phá hạn tăng lên tới nhất điểm phá kén cấp cũng khó có thể tại phá kén cấp vượt cảnh giới giết địch bởi vì mỗi một vị có thể đạt tới phá kén cấp cường giả đều thiên tư cực cao không tầm thường thực lực cường đại dương lệ có thể cùng cảnh giới vô địch đã là cực hạn chết thế là dương lệ liền để mắt tới hóa kén cấp dị không gian sinh linh chém ra vô số nói đao khí tung hoành chiến trường diệt sắt từng vị hóa kén cấp dị không gian sinh linh nhận lấy cái chết vê anh đột nhiên liền có một vị thực lực đạt đến ba b ư ớ m phá kén cấp dị không gian sinh linh cường giả gầm thét một tiếng để mắt tới dương lệ nhanh chóng giết tới đây đi x o á t dương lệ t h ầ n sắc giật mình không cùng đối phương giao chiến ý nghĩ nhanh chóng triệt thoái phía sau tránh đi đối phương mà chiến trường ở trong hỗn loạn tưng bừng dương lệ bắt lấy cơ hội liền có thể lao tàu cứ như vậy dương lệ tại chiến trường ở trong bốn phía giết địch nhưng chỉ cần gặp siêu việt nhất điểm phá kén cấp cứng giả hắn liền sẽ tại trước tiên bỏ chạy không sẽ cùng chi giao chiến thời gian nhoáng một cái lại qua ba ngày tại cái này thời điểm chính dương lệ cũng không biết rõ giết bao nhiêu dị không gian sinh linh thậm chí tại ngày hôm qua thời điểm dương lệ đều đụng phải không ít ma tộc quỷ tộc còn có yêu tộc đây cũng chính là nói hộ vệ vương thành phòng tuyến đã bị ma tộc đại quân yêu tộc đại quân quỷ tộc đại quân thẩm thấu tiến đến mặc dù hộ vệ vương thành phòng tuyến không có bị công phá nhưng cũng không cách nào bảo vệ tốt tất cả yêu ma tà ma、Hô. dương lệ thở ra một ngụm trọc khí cái này sáu bảy ngày đến nay hắn cơ hồ đều ở vào kịch liệt chiến tranh bên trong đại càn vương đô quân đội các binh sĩ cùng dị không gian liên quân chém giết đến bây giờ dị không gian sinh linh liên quân đã chiến bại đương nhiên đại càn vương đô bên này cũng tổn thất cực lớn nếu như không phải là bởi vì hóa kén cấp cùng phá kén cấp tồn tại cùng dị không gian sinh linh cường giả khác biệt có đặc thù bất tử tính chỉ sợ thương vong sẽ càng thêm thảm trọng coi như chính dương lệ cũng nhiều lần bị trọng thương thậm chí có một lần bị một vị thực lực đạt đến sáu bấm phá kén cấp dị không gian sinh linh cường giả để mắt tới tại lần này dương lệ nhục thân đều bị hủy diệt qua một lần. nhục thân bị hủy d i ệ t cảm giác quá mức khó chịu tựa như là tử vong tự thân ý thức đều lâm vào ngắn ngủi trong h tám còn tốt tại trong khoảnh khắc thái cực h ắ c điệp gây dựng lại dương lệ nhục thân bất quá tại thời khắc nguy cơ liền có một vị s á u bướm phá kén cấp đại cản trừ ma sư kịp thời chạy đến chặt vị này s á u bướm phá kén cấp dị không gian sinh linh cường giả mới khiến cho dương lệ sống tiếp được trải qua lần này giáo h ấ n dương lệ liền rõ ràng điệu thấp rất nhiều không còn điên quần cao điệu giết địch tại xuất thủ thời điểm sẽ còn quan sát chu vi để tránh bị cường giả để mắt tới d o quỷ tộc ơ chạy đến. Ừm. dương lệ ánh mắt châm xuống nhìn như vậy đến ma tộc cứ điểm yêu tộc cứ điểm quỷ tộc cứ điểm đại quân đã thẩm thấu một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành phòng thủ tuyến để tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị đi dương lệ vẹn mặt nghiêm túc trầm giọng nói bằng vào ta đo chừng nhiều nhất tại ngày mai chân chính trận đánh ác liệt liền muốn tới yêu tộc cứ điểm ma tộc cứ điểm quỷ tộc cứ điểm liên hợp đại quân chỉ sợ cũng muốn tới đó mới là nhóm chúng ta chân chính muốn đối phó địch nhân vâng đôi phát cơ gật đầu lúc xế chiều dị không gian sinh linh liên quân thế công rõ ràng chậm lại rất nhiều bởi vì trận chiến tranh này kéo dài sáu bảy ngày dị không gian sinh linh tử thương vô số cho nên dương lệ bọn hắn liền có nghỉ ngơi khôi phục thời gian đương nhiên không chỉ là dương lệ bọn hắn đại càn vương đô tất cả sĩ binh cùng tướng lĩnh bọn hắn cũng bắt đầu nghỉ ngơi cùng khôi phục ông ông trên tường thành dương lệ ngồi xếp bằng công pháp vận chuyển thái cực đổ s i n h s i n h bất tức lúc chạm vạng tối đầu tiên một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành viện quân từ tứ phía bốn phương tám hướng trước một bước tiến vào đại cản vương đô đến từ một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành viện quân sau khi đến khiến cho đại cản vương đô phòng giữ lực lượng tiến một bước tăng cường cũng thì như nói dương lệ chỗ phòng thủ tuyến bởi vì thứ năm doanh các binh sĩ thương vong hơn phân nửa cho nên canh dự ở, ở chỗ này sĩ binh số lượng cũng chỉ có năm trăm người khoảng t r ư ờ n g hiện tại bởi vì một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành viện quân gia nhập về sau số lượng binh lính từ lúc đầu năm trăm n g ư ờ i khoảng t r ư ờ n g lập tức huyết trương đến hơn hai n g h n người chỉ bất quá dương lệ lại phát hiện đến từ một trăm l i tám tòa hộ vệ vương thành sĩ binh mặc dù số lượng rất nhiều nhưng chất lượng nhưng còn xa không bằng đại cản vương đ ô sĩ binh phải biết đại cản vương đô các binh sĩ yếu nhất đều đạt đến hạ phẩm duy nga cấp nhưng là đến từ một trăm l i tám tòa hộ vệ vương thành sĩ binh thực lực cũng có chút cao thấp không đều sĩ binh thực lực cao có, thấp có thậm ấ p có, t h chí mạnh nhất cũng bất quá là đoàn thần cấp yếu nhất liền liền luyện thật cấp độ cũng có còn có chính là những n à y đến từ một trăm l i h tám thành hộ vệ vương thành sĩ binh tại gia nhập thứ năm doanh phòng thủ tuyến về sau liền toàn bộ đều muốn nghe lệnh của dương lệ còn được chưa dương lệ trầm âm có dù sao cũng so không có tốt cứ như vậy có thể suy tính dương lệ chỗ thứ năm doanh phòng tuyến liền có thể đạt được nhiều như vậy vệ i n binh k i a toàn bộ đại cản vương đô phòng thủ tuyến thậm chí toàn bộ chiến trường viện binh số lượng liền càng thêm kinh khủng không bao lâu ban đêm triệt để gián g lâm dị không gian sinh linh đại quân lần nữa một lần phát động điên cuồng tấn công mà tại những n à y dị không gian sinh linh ngay trong đại quân còn có không ít yêu ma tả ma thậm chí là ma tộc yêu tộc còn có quỷ tộc ở trong đó giết hơi anh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo giết tiến vào chiến trường bên trong thực lực cường đại bộc phát diễn s á t một đầu lại một đầu thực lực đạt đến hóa kén cấp ma tộc yêu tộc còn có quỷ tộc cứ như vậy liên hóa giải thứ năm doanh phòng thủ tuyến áp lực rất lớn được thật mạnh t chúng ta doanh trưởng lại là nhất điểm phá kén cấp cường giả a quá tốt rồi đ ế từ một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành các binh sĩ ngự a khí kinh ngạc mặt mũi tràn đầy rung động phi thường kích động hô đó là đương nhiên nhóm chúng ta doanh trưởng thực lực thế nhưng là vô cùng cường đại các ngươi chỉ sợ còn không biết rõ đi nhóm chúng ta doanh trưởng thế nhưng là đại cản trừ ma ti tổng t i trưởng hóa thiên thu đại nhân thu vị thứ chín đệ tử cùng cảnh giới vô địch tồn tại đ ố i phát cơ bọn hắn ngữ khí ngạo nghê nói bọn hắn cho rằng làm binh ông ông ông đúng lúc này dương lệ bị ba vị thực lực đạt đến nhất điệp phá kén cấp quỷ tộc yêu tộc ma tộc cho để mắt tới bởi vì dương lệ giết yêu ma tả ma nhiều lắm giết vê anh chỉ gặp tôn này nhất điệp phá kén cấp ma tộc dẫn đầu xuất thủ đây là một vị thực lực phi thường cường đại phần t i ê n v i ma trên thân nổi lên một cái bấm đen dung nhập trong thân thể trong chốc lát l i ề n h ó a thân thành một tôn toàn thân tựa như là từ hát sắc ma diễm ngưng tụ mà thành vĩ nạn cự nhân trọn vẹn đạt đến ba nghìn m độ cao quá kinh khủng giống tôn này phần thiên viêm ma thẳng hướng d ư ơ n g lệ to lớn nắm đấm đập tới bằng như trời sập dạng này uy thế vô cùng cường đại phải biết d ư ơ n g lệ là lần đầu tiên cùng nhất điệp phá kén cấp ma tộc giao thủ giết vê anh d ư ơ n g lệ thái cực hát điệp dung nhập tự thân thể nội h ắ n tiến vào chiến đấu trạng thái biểu hiện ra thái cực chân thân cùng phần thiên viêm ma ba nghìn m nguy nga thân thể so sánh dưỡng lệ chín m thân cũng cao tựa như là sâu kiến cùng cự nhân t r i n lệ nhưng mà ảnh dương lệ đấm ra một quyền quyền ấn phía trên diễn hóa to lớn thái cờ đồ đang đối mặt oanh chàng tôn này phần thiên viêm ma h oanh kích sinh ra bạo tạc giết ông ở bên cạnh nhìn c h ầ m c h ầ m nhất điểm phá kén cấp yêu tộc thừa dịp cái này cơ hội hướng dương lệ phát khởi tiến công tôn này yêu tộc là một cái vô cùng to lớn thiềm thử nằm sấp trên mặt đất thời điểm tựa như là một tòa nguy nga màu vàng sẫm núi cao đường mà bây giờ tôn này thiềm thử đại yêu phát động tập sát mở ra huyết bùn đại khẩu hắn trong miệm đ ầ lưỡi p h ư ớ ra tựa như là một thanh vô cùng sắc bén trường thường xuyên qua mà tới đăng dương lệ tâm niệm vận động tay trái một trường đồng dạng diễn hóa to lớn thái c ự c đồ lần nữa chặn tôn này thiểm thử đại yêu công kích thử linh quang hoàn ông ông thế là cuối cùng tôn này quỷ tộc đánh tới tôn này nhất điểm phá kén cấp quỷ tộc đồng dạng không thể coi thường thực lực là mạnh nhất một cái kia mà lại cái này quỷ tộc khôn mặt vạn vẹo thân thể là do từng cái vạn vẹo quỷ hồn xếp mà thành tại một lần lại một lần thuế biến về sau biến thành tử linh quỷ tộc tử linh quỷ tộc phát động tuyệt xác yên một đạo to lớn q u a n hoàn giống như đáng sợ đến cực điểm cắt chém chi nhận cực tốc xoay tròn mà đến công sát hướng về phía dương lệ thái cửa kiế quang dương lệ hét lớn một tiếng khi tiến vào thái cực chân thân trạng thái về sau d ư ơ n g lệ chỗ mi tâm sẽ có một vòng thái cực đồ mà cái này thời điểm chỗ mi tâm thái cực đồ xoay tròn đường tựa như con mắt thứ ba mở ra giống như thái cực đồ xuyên qua ra một đạo đen trắng giao hòa thái cực tiết quang tựa như là laser trùng sáng xuyên qua hết thảy đánh vào tử linh quang hoàn phía trên và n h tạp sát tạp sát cả hai va chạm sinh ra to lớn bạo tạc đang không ngừng đối bính bên trong tử linh quang hoàn tại từ từ băng liệt cuối cùng triệt để tán loạn a tử linh quỷ tộc tiêu thảm bởi vì dương lệ thái cực k i ế p quan g tại đánh tan tử linh quang hoàn về sau chỗ còn sót lại dư vi đánh vào trên người hắn đem hắn thân thể cho còn xuyên cũng đem tử linh quỷ tộc trọng thương phải biết thương thế như vậy nếu như xuất hiện tại dị không gian sinh linh cường giả trên thân khó mà tại thời gian ngắn bên trong khôi phục thậm chí có tử vong khả năng nhưng là tử linh quỷ tộc trên thân quang huy loay lên thương thế ngay tại trong khoảnh khắc khôi phục đây chính là khác biệt v o à n h h à n h đồng thời dương lệ hai tay trong tay thái cực đổ nổ tung phần thiên viêm ma cùng tiềm từ đại yêu liền đều bị đẩy lui hô dương lệ hít sâu một hơi tâm n i ệ m vượ động phải lòng bàn tay ở trong đao văn lưu chuyển không ngừng lưỡng nghi đao xuất hiện lần nữa dương lệ cầm chặt trôi đao giết ông ông không khỏi dương lệ vận dụng không c h ọ n vẹn pháp binh lưỡng nghi đao ẩn chứa một tia pháp binh uy năng bởi vì dương lệ không sử dụng pháp binh uy năng muốn triệt để d i ệ t s á t phần thiên vi ma thiềm thư đại yêu cùng tử linh quỷ tộc quá mức khó khăn coi như chiến đến ngày mai đều không cách nào kết thúc nhưng là vận dụng cái này một tia pháp binh uy năng lại có thể tại thời gian ngắn bên trong chém giết bọn hắn chém dương lệ cầm trong tay lưỡng nghi đao trên thân đao đã xuất hiện một vòng đạm màu vàng kim q u a n huy mà tại trên thân ao tham lam miệng tự a hồ trở nên càng phát ra rõ ràng một chút x o á t x o á t x o á t dương lệ d ế tới t chém ra đạo đạo đao khí tung hoành bốn phương nhanh chóng chế trụ phần thiên với ma thiềm thư đại yêu cùng tử linh quỷ tộc quá mạnh chúng ta doanh trưởng đại nhân thật là quá mạnh cái này thế nhưng là nhất điệp phá kén cấp quỷ tộc ma tộc còn có yêu tộc coi như như thế dương lệ đại nhân như cũ có thể làm được lấy một địa ba hoàn toàn áp chế bọn hắn đúng vậy a quá mạnh a thứ năm doanh ở trong tất cả các binh sĩ đều mặt lộ vẻ x u n g bái chung quanh cái khác p h á kén cấp tồn tại cũng vô cùng kinh ngạc nhưng mà kinh ngạc hơn còn tại phía sau chết p h ấ c chỉ gặp dương lệ cùng phần thiên vi ma t h i ề m thư đại yêu còn có tử linh quỷ tộc đại chiến hồi lâu sau liền tóm lấy cơ hội giết tới thiềm thư đại yêu trước mặt sau đó dương lệ toàn lực một đao t í ế t ra hai con ngươi phản phất biến thành đạm màu và n g k i m chỉ sợ đao mang lan tràn ra hơn vạn mét trình độ a t h i ề m thư đại yêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiên huyết phung a thiềm thư đại yêu thân hình khổng lồ liền bị dương lệ một đao tích thành hai nửa mà cái này còn không phải kinh khủng nhất bởi vì thiềm thư đại yêu bấm đen cũng tại dương lệ cái này một đao hạ băng liệt mở chết để mất diệt không thiềm thư đại yêu hoảng sợ d i n gì đây là cái gì lực lượng làm sao có thể làm sao có thể một đao tích nát ta chỗ ngưng luyện ra bấm đen đây không có khả năng a nhưng mà hết thể đã phát sinh thành sự thật coi như thiềm thư đại yêu lại không nguyện ý tin tưởng đây cũng là sự thật dương lệ cái này một đao đem hắn thân thể tích thành hai nửa đồng thời cũng tích nát thiềm thư đại yêu bấm đen chương ba trăm ba mươi đại sư minh âm p h i ệ n d ư ơ n g Lệ thu đ ư ợ chiến vạn kết thúc đẩy giấy thương Lệ hít s â u một h ơ i n h kiếm g nói, giải q u y t ộ t chương á ba trăm ba mươi đại sư minh âm phủ đế vương đại chiến kết thúc đ ầ y giấy thương gì s á t sinh kiếm chương ba trăm ba mươi đại sư minh âm phủ đế vương đại chiến kết thúc đ ầ y giấy thương gì s á t sinh kiếm Dết dương lệ tiếng la dết chấn động bốn vương càng là đưa tới chung quanh đông đảo đồng liêu chú ý đám người ánh mắt trông lại trên mặt càng là hiện lên vẻ chấn động bởi vì dương lệ có thể một đao chém nhất đ i ệ p phá kén cấp thiểm thử đại yêu không thể tưởng tượng nổi dương lệ rõ ràng cũng là nhất đ i ệ p phá kén cấp nhưng lại có thể một đao đem nhất đ i ệ p phá kén cấp thiểm thử đại yêu c h ả m diệt một đao chém vỡ thiểm thử đại yêu bấm đen đúng vậy à. lúc trước liền đã nghe nói dương lệ thủ đoạn cực mạnh tại thời gian ngắn bên trong chém giết đoạn phi vũ nhất đ i ệ p phá kén cấp mấy vị gia thần như thế xem ra quả thật là như thế à. mọi người không khỏi sợ hãi thàn phục vâng vâng càng thêm chiến đấu kịch liệt bộc phát dương lệ trảm diệt thiểm thử đại yêu chấn nhiếp rồi phần thiên viêm ma cùng tử linh q u tộc lưỡng nghi đao kia một kia không c h ọ n vẹn pháp binh uy năng bị dương lệ chỗ phóng xuất ra thời gian trôi qua trận này công thành chiến tranh c h ấ p tục c h ọ n vẹn một buổi tối dị không gian liên quân tại trải qua lần này công thành chiến về sau lại lần nữa mệt mỏi xuống tới Vừa sáng thế công mới lại lần nữa chậm dần đồng thời lui xuống mặt khác dương lệ tại đêm qua đã chạm diện phần thiên viêm ma cùng tử linh quỷ tộc hắn liên tiếp đại chiến một đêm s á c thực mọi mệnh càng là tiêu hao không ít năng lượng quỷ tộc ma tộc yêu tộc thực lực cường đại còn có đặc thù bất tử tế ý cũng không phải dị không gian sinh linh có thể so sánh dương lệ đêm qua chiến đấu xác thực gian nan bất quá lại thu được thắng lợi chém hết đ ị c h đến hô x o á t dương lệ từ trên trời giáng xuống thần thái của hắn mọi mệnh quần áo trên người đã sớm phá loạn không chịu nổi thở ra một n g ụ m trọc khí thần sắc có chút dễ dàng xuống tới có thể nhìn thấy chu vi dị không gian sinh linh đại quân cùng yêu ma t à ma ngay tại thối lui chỉ bất quá đây không phải ngưng chiến mà là tại tu trình doanh trưởng doanh trưởng đại nhân t r u n g quanh thứ năm doanh các binh sĩ đến đây đem qua một trận chiến thứ năm doanh sĩ binh lần nữa giảm bớt lại có không ít người chiến tử bất quá đại đa số đều là đến từ một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành sĩ binh chiến tử cũng đại bộ phận là tu v i hơi thấp sĩ binh hiện tại thứ năm doanh sĩ binh còn có một n g h n năm trăm người khoảng t r ư ờ n g được dương lệ khẽ gật đầu hỏi thăm một cái thương vong tình huống trầm giọng phân phò nói tiếp xuống các ngươi hảo hảo tu trình khôi phục thương thế nếu như thương thế quá mức nghiêm trọng không cách nào tiếp tục tham chiến sĩ binh đến ta chỗ báo cáo chuẩn bị có thể đem hắn phái quay về chữa thương vâng tuân mệnh khâu phát cơ bọn hắn dối dít nói cuối cùng thứ năm doanh binh này lại có trăm vị sĩ binh bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng không cách nào tiếp tục tham chiến nếu như tiếp tục tham chiến xuống dưới căn bản hẳn phải chết không nghi ngờ cũng không cách nào cung cấp bao lớn chiến lược thậm chí sẽ liên lụy chiến hữu chỉ có thể phái quay về chữa thương sau đó thời gian dương lệ ngồi xếp bằng khôi phục thương thế của mình cùng ngày hôm qua chiến đấu kịch liệt tiêu hao năng lượng dương lệ có một loại dự cảm gian nan nhất chiến tranh muốn bạo phát nếu như không cách nào vượt qua đại càn vương triệu đều sẽ nguy rồi tại sau một tiếng dương lệ bên này nhận được toàn bộ mệnh lệnh đoàn thứ ba bộ đoàn trưởng nhất trưởng phong triệu tập đoàn thứ ba bộ tất cả doanh tiến đến dài dương lệ tại trầm ngâm một lát cũng liền nhanh chóng tiến đến sau đó dương lệ liền gặp được đoàn thứ ba bộ đoàn trưởng đây là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử trừ cái đó ra dương lệ cũng nhìn được đoàn thứ ba bộ tất cả doanh trưởng nhưng đến chỉ có sáu vị còn lại bốn vị doanh trưởng toàn bộ chế i n tử từ trại phó thay thế ngay sau đó chư vị nhất trưởng phong ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng nói ra tiếp xuống có một cái phi thường nghiêm trọng tin tức muốn nói cho mọi người căn cứ nhất phương nam nhất phương bắc nhất vương tây đông đảo hộ vệ vương thành truyền lại tới tình báo ma tộc cứ điểm yêu tộc cứ điểm ủy tộc cứ điểm đại quân đã công phá hộ vệ vương thành phòng thủ t i ế n đại khái vào hôm nay buổi trưa thời điểm tam đại cứ điểm đại quân sẽ vây công đại cản vương đô vì thế tại ngày hôm qua ban đêm giáng lâm trước đó một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành làm ra quyết định trọng đại đem tất cả hộ vệ vương thành lực lượng cùng binh lực toàn bộ tập hợp cùng một chỗ tại ngày hôm qua chạm vạng tối thời điểm tiến vào đại cản vương đô chuyện sự tình này các ngươi ngày hôm qua cũng hẳn là biết rõ chính là bởi vì có một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành viện binh đến các ngươi các doanh mới có thể bù đắp đắp đông đả một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành viện binh số lượng mặc dù rất nhiều nhưng chất lượng lại kém không chỉ một chút điểm đến ta một danh o sĩ binh bên trong thậm chí còn có luyện thật cấp độ vừa mới tu luyện ra nội lực mà thôi lúc này một doanh doanh trưởng cổ hóa điền n h ế t miệng nói đúng vậy a cổ hóa điền nói xác thực như thế mấy vị khác doanh trưởng nhẹ gật đầu đủ rồi nhất trường phong quát lớn các ngươi thân là doanh trưởng chẳng lẽ còn nghĩ ghét bỏ chính mình sĩ binh sao bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của các ngươi tại trên tường thành mặt cùng yêu ma tà ma cùng dị không gian sinh linh đại quân đại chiến tại ném đầu lâu về nhiệt huyết mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào Chỉ cần có Cản chính có Cái chúng Cổ tức thể thành, thể anh hùng.、Bọn、hắn đều là anh hùng. nhóm không phải hiểu hóa hắn h lầm. đứng Vương trên tường xưng Bọn này. Đoàn trường, nhóm chúng ta không phải ý tứ này. Ngài hiểu lầm. Cổ hóa điền mấy người bọn hắn lập tức nói. là là là là lập đó tại ta tứ Đại Đô đều mấy ý ừ nhất trường phong h ừ lạnh một tiếng không có ý tứ này l i ề n tốt tam đại cứ điểm đại quân sẽ tại buổi trưa hôm nay binh lâm vương đô đến thời điểm tất nhiên cùng dị không gian sinh linh đại quân tàn quân liên hợp lại tiếp xuống sẽ là gian nan nhất cùng chiến tranh tàn khốc nhóm chúng ta sắp gặp phải yêu tộc ma tộc quỷ tộc liên hợp thậm chí còn khác thường không gian liên quân tàn quân hơi không cẩn thận đừng nói là các ngươi dưới tay những cái kia binh lính liền xem như nhóm chúng ta cũng có tử vong nguy hiểm cho nên tiếp xuống chiến tranh các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đem hết khả năng tuyệt đối không thể để cho yêu ma tả ma liên quân công phá đại cản vương đô phòng thủ tuyến càng không khả năng để yêu ma tả ma liên quân đánh vỡ vương đô vận che đậy rõ tuân mệnh chúng ta lĩnh mệnh các vị doanh trưởng cùng kêu lên quát đương nhiên dương lệ cũng ở trong đó hô dương lệ hít sâu một hơi hắn đã minh bạch sự tính nghiêm trọng mà lại chuyện xảy ra cũng xác thực cùng dương lệ trước đó dự đoán đồng dạng sau đó dương lệ cũng rõ ràng biết rõ hắn có khả năng làm chỉ có một cái đó chính là tận khả năng trên chiến trường giết địch mặc dù dương lệ thực lực chỉ có nhất điểm phá k é n cấp không cách nào cải biến cùng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đi hướng nhưng hắn chỉ có thể tận khả năng giết chết địch nhân tại trận chiến tranh này ở trong tận chính mình chút sức mọn mặt khác h á t long tôn giả đoạn lạc ma vương gương đồng vây công hóa thiên thu song phương chiến đấu tiếp tục cho tới bây giờ bọn hắn giết vào tiến vào trên trời cao tiến vào một loại á không gian trạng thái còn có tiết vân tân thích giả m a lịch bọn hắn cũng ở chỗ các vị dị không gian người mạnh nhất giao chiến hiện tại tình huống đại càn vương đô quân đội việt cần phải làm đó chính là tại hóa thiên thu bọn hắn đạt được thắng lợi trước đó nhất định phải giữ vững đại càn vương đô tuyệt đối không thể bị yêu ma tà ma liên quân công phá bằng không mà nói vậy sẽ là sinh linh đồ t h á n g tai nạn phải biết đại càn vương đô nếu như bị công phá vương đô vẫn che đậy nếu như bị đánh vỡ vương đô bên trong vô số dân chúng cùng nhân dân đem thảm tao tàn sát vô số người đem bị ô nhiễm cùng v ậ n vẹo trở thành yêu ma tà ma đến thời điểm hóa thiên thu bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng đương nhiên nếu như hóa thiên thu bọn hắn chiến bại toàn bộ đại càn vương đô chỉ sợ không cách nào may mắn thoát khỏi đem không biết rõ sẽ có bao nhiêu người bởi vậy tử vong biến thành sương khô mà lại đại càn vương triều cũng sẽ sụp đổ đến thời điểm toàn bộ nhân gian sẽ một lần nữa biến thành quần hùng cắt cứ hỗn loạn trạng thái cho nên hóa thiên thu bọn hắn chỉ có thể thắng không cho phép bại thời gian trôi qua giữa t r ư a tiến đến giờ khác này ông ông ông giữa thiên đ ị a m a khí vô cùng vô tận yêu khí tả khí từ tư phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến phố thiên cái đ i ệ căn bản không nhìn thấy cuối cùng vô số yêu ma tà ma t ề tụ ở cùng nhau tạo thành vô biên vô tận cảnh tượng m ê n h ngông đúng đưa thậm chí giữa thiên địa cảnh tượng đều bị cải biến đã phát sinh thiên biến dạng này n h ư thế cảnh tượng như vậy dạng này h u áp thật sự là quá mức kinh khủng phải biết đây là dương lệ nhìn thấy trăng cảnh mà dương lệ có khả năng nhìn thấy phạm vi căn bản không phải toàn bộ đại càn vương đô chiến trường chỉ có thể coi là toàn bộ chiến trường một bộ phận khó mà tưởng tượng đơn giản khó mà tưởng tượng toàn bộ đại càn vương đô chiến tràng hội là kinh khủng bực nào cùng hoảng sợ trăng cảnh t dương lệ đứng tại trên tường thành chắp hai tay sau lưng hít sâu một hơi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng cảm thấy áp lực cực lớn quả nhiên là kinh khủng a thậm chí dương lệ đều có chút hoài nghi đại càn vương đô thật sự có thể giữ vương sao đương nhiên dương lệ cũng không phải là không tin sư phụ hóa thiên thu chỉ là như vậy c h ẳ n g cảnh hình ảnh như vậy mênh mông như vậy yêu ma tà ma liên quân thật thái trùng kích lòng người có thể nhìn thấy tại dương lệ trung banh thứ năm danh sĩ binh liền sắc mặt hơi trắng bệnh đôi mắt bên trong lần lần để lộ ra ý sợ hãi đây chính là bị yêu ma tà ma liên quân khí thế ảnh hưởng vê anh sau một khắc dương lệ hoành không mà lên chắp hai tay sau lưng khí thế cường đại quyết tán ra đến k h ẽ quát một tiếng thái cực h ấ t điểm hiển hóa lại hòa tan vào hắn thể nội ông ông thế là dương lệ tiến vào trạng thái chiến đấu thân thể cất cao đến chín mét người khoác thái cực đạo ý ỉa uy thế c u ủ n c u ộ n thứ năm doanh nghe lệnh dương lệ quát chuẩn bị nên chiến nên chiến nên chiến Nên, chiến. nên chiến. cứ h i ế n c như vậy thứ năm doanh các binh sĩ nhận lấy dương lệ khí thế ảnh hưởng xua tán đi trong lòng ý sợ hãi d ũ khí tự sinh sĩ khí tăng nhiều tiếng la diết chấn động một phương đệ nhất doanh nên chiến thứ hai doanh nên chiến t r u n g quanh đoàn thứ ba bộ các vị doanh trưởng cũng nhao nhao lớn tiếng quát lớn trong khoảnh khắc dương lệ thấy rõ ràng đông đảo thân ảnh đằng không mà lên mỗi một vị đều là phá kén cấp tường giả uy thế cường đại phóng thích ra ngoài ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường thiên công thiên công thiên công ẩm ẩm thiên địa chấn động l o n g trời lở đất yêu ma tà ma liên quân hướng đại cản vương đô phát động tiến công vô số yêu ma tà ma số lượng thật sự là nhiều lắm dương lệ căn bản không cách nào tính ra số lượng thậm chí dương lệ căn bản không rõ ràng trận chiến tranh này đến cùng có bao nhiêu y ê ma tà ma chỉ có thể nói t a m đại cứ điểm yêu ma tà ma gần như dốc toàn bộ lực lượng Dết. Dết. z ế t chiến tranh bộc phát dương lệ trước tiên liền dết vào tiến vào chiến trường bên trong thái cực tứ tượng diễn hóa thần thú g à o thét b à o hiếu thiên địa v a n h sắt đông đảo địch nhân b ấ t quá dương lệ rất nhanh liền gặp phải cường địch mặc dù không phải hai b ớ m phá kén cấp nhưng là nhất điểm phá kén cấp quỷ tộc cường giả chính là hai ếch quỷ tộc hai á c h quỷ tộc từ hai á c h diễn biến mà thành quỷ tộc có được thiên địa chi vi năng vô cùng cường đại có thể nói là dương lệ trước mắt gặp phải cùng cảnh giới nhất địch nhân cường đại v anh v anh v anh song phương buộc phát đại chiến dương lệ toàn lực ứng phó không dám có chút chủ quan càng là lần nữa vận dụng lưỡng nghi đao không c h ọ n vẹn pháp binh uy năng lại không cách nào đem tôn này thái ách quỷ tộc triệt để chẳng diệt bởi vậy có thể thấy được tôn này thái ách quỷ tộc mạnh bao nhiêu cơ hồ cùng dương lệ đồng dạng đạt đến cùng cảnh vô địch trạng thái song phương chém giết đại chiến không thôi dương lệ lần lượt đánh ra thái cực kết quang mà thái ách quỷ tộc thì là bánh sát ra thái ách tri quang chặn dương lệ thái cực kết quang thái cực kết quang chạm cuối cùng dương lệ một cách toàn lực đem thái cực kết quang uy năng hòa tan vào lưỡng nghi trong đao. trên thân đao tham lam miệng đang không ngừng nuốt dương lệ lực lượng bạo phát ra mạnh nhất một đao x o á t l a n tràn ra trọn vẹn hơn bạn mét dài đao khí tung hành giữa thiên địa hai ách chi quang vỡ vụn mà tôn này hai ách quỷ tộc trong tay phá kén quỷ khí cũng bị dương lệ cái này một đao cho chém vỡ r ơ i mất dương lệ cái này một đao uy năng cơ hồ có thể so với hai bươm phá kén cấp a tiếng thêu thảm thiết thê lương vang lên tôn này hai ách quỷ tộc bướm đen tại thời khắc này vỡ nát d ư i mất bởi vì dương lệ tại cùng tôn này hai ách quỷ tộc một lần lại một lần giao thủ trong quá trình lưỡ nghi đao một tia không trọn vẹn pháp binh uy năng không ngừ một lần lại một lần điểm ra sau tại thời khắc này toàn diện bạo phát tạp sát tạp sát và ả n h vướng đen vỡ vụn hai ách quỷ tộc tiếng k ê u thảm thiết đau đớn phát ra thống khổ d ê y l i n h dị thân thể của hắn tựa như là vỡ vụn gốm s ứ không ngừng nứt t o á t ra và ả n h cuối cùng lại đương theo lấy một tiếng vang thật lớn tôn này hai ách quỷ tộc bị dương lệ triệt để chạm diệt tiếng nổ chấn động bốn vương kinh động đến không ít người giết chóc điểm năm mươi năm nghìn lần này dương lệ thu được năm năm trăm vạn điểm giết chóc điểm đây là dương lệ chém giết một vị nhất điểm phá kén cấp địch nhân thu hoạch đến nhiều nhất giết chóc điểm một lần giết giống dương lệ b ả o hiếu tiếng la giết c h ấ n thiên tại trạm diện tôn này hai ách quỷ tộc về sau hắn uy thế tăng nhiều lưỡng nghi đao trên thân đao tham lam miệng đang không ngừng hấp thu dương lệ phá kén chi lực bất chi bất giác ở giữa tham lam miệng càng phát ngư n g thực mà lại tham lam miệng nết miệng lên đang phát ra trận trận âm trầm tiếng cười thời gian n h o á một cái ba ngày sau trận này công thành chiến kéo dài ba ngày yêu ma tà ma liên quân không ngừng hướng đại cản vương đô phát động tiến công một lần lại một lần không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu tại đại cản vương đô trên tường thành vô số sĩ binh thủ vững tại phòng tuyến ở trong cái này ba ngày đến nay không biết rõ có bao nhiêu sĩ binh cùng sinh linh chết đi thậm chí dương lệ bên này thứ năm doanh chỗ phòng thủ tuyến sĩ binh số lượng đã lại lần nữa giảm mạnh đến năm trăm tên trình độ đại cản vương đô vận che đậy một lần lại một lần bị công kích bất quá đại cản vương đô quốc vận hùng hậu dân ý cuộn càng là trúng vọng sở quy cho nên v ẫ n che đậy cũng không có bị đánh phá thế nhưng là đại càn vương đ ồ sĩ bình t h ư ơ n g vong quá mức thảm trọng đương nhiên yêu ma tả ma liên quân cũng tử thương vô số khu khu trên chiến trường dương lệ tại ho ra máu thương thế không nhẹ mặc dù phá kén cấp năng lượng quần q u ầ n không dứt, giống như động cơ vĩnh cửu nhưng nhiều ngày như vậy cường độ cao chiến đấu dương lệ cũng có chút không chịu nổi phải biết dương lệ đều có chút không chịu nổi vậy cũng chớ nói những người khác còn tốt cái này mấy ngày thời gian ở trong dương lệ chu sát rất nhiều ma tộc yêu tộc quỷ tộc cho nên dương lệ thu được hải lượng giết chóc điểm đã không cách nào dự đoán còn có trên chiến trường thay đổi trong n g a y mắt dương lệ nhất định phải tập trung tinh thần chiến đấu cảnh giác chu vi để tránh bị thực lực địch nhân cường đại cho tập kích dương lệ cũng không có thời gian xem xét vô hạn giết chóc giao diện tình huống Và vàng này Mà này là màu anh hai hai Hai khai Đúng Dương kén kén tôn hình thể to lớn màu vàng kim cự điêu, hai cánh triển phá phá thể đầu để Đầu Mà điêu Đủ lúc Lệ lại cấp tộc cấp tộc cự yêu yêu bị bớm bớm một mắt một kim tới to bởi vì dương lệ chém giết q u ỷ tộc ma tộc còn có yêu tộc số lượng nhiều lắm cho nên tôn này m à u vàng kim cự điêu chết để mắt tới dương lệ thế phải giết chết dương lệ không thể đáng chết dương lệ cực tốc triệt thoái phía sau đang không ngừng t r á n h né càng làm một lần lại một lần tránh đi màu vàng kim cự điêu công kích căn bản không v u n g được hắn phải biết dương lệ cũng thử qua cùng tôn này m à u vàng kim cự điêu chiến đấu b ộ c phát lực lượng mạnh nhất thái cực k i ế p quang trảm nhưng cũng không cách nào trọng thương tôn này mỏ vàng kim cự điêu thậm chí dương lệ còn bị đối phương cho chém ngang lưng cho nên nói dương lệ rõ ràng biết mình không phải tôn này m à u vàng kim cự điêu đối thủ mà tôn này m à u vàng kim cự điêu tốc độ quá nhanh dương lệ cũng không vung được đối phương quả nhiên vẫn là bị để mắt tới a dương lệ hít sâu một hơi trên thực tế dương lệ sớm đã coi o á n trước biết mình không ngừng chém giết nhiều như vậy yêu tộc ma tộc còn có quỷ tộc khẳng định sẽ bị cường giả để mắt tới sự tình quả nhiên là phát sinh b ấ t quá dương lệ cũng không có bối rối tôn này m à u vàng kim cự điêu mặc dù thực lực cường đại tốc độ rất nhanh chính mình không phải là đối thủ cũng khó có thể vùng thoát khỏi nhưng tôn này màu vàng kim cự điêu muốn chinh chém g i ế t cũng là chuyện không thể nào chỉ bất quá nay lại ảnh hưởng đến dương lệ g i ế t địch thu hoạch g i ế t chóc điểm s á c thực có chút bất đắc dĩ nhưng mà ngay tại ngày thứ tư thời điểm ầm ầm tiếng nổ vang lên chỉ gặp kia là một tôn thực lực đạt đến mười một bướm phá kén cấp cường đại ma tộc thủ lĩnh dáng người nguy nga như núi như biển tại mọi người nhìn chăm chú cứ thế mà đánh tới đại cản vương đô v ẫ n che đậy trọng yếu nhất chính là tôn này thực lực đạt đến mười một bướm phá kén cấp cường đại ma tộc thủ lĩnh bởi vì thương thế thảm trọng cho nên tại thời khắc cuối cùng dứt khoác quyết nhiên tự bạo m ộ ư ơ i một con bướm đen tự bạo mà lại tự bạo huy năng sung kích tại đại cản vương đô vận che đậy phía trên không được đáng chết làm sao lại như vậy xảy ra chuyện trên bầu trời đại cản cấm vệ quân tổng đại tướng quân đại cản trừ ma ti phó ti trưởng tam đại thế gia thái thượng trưởng lão còn có đại cản vương t r i ề u nhất phẩm đại quan đạo đình đến đạo chân người tây thiên tự phật tổ bọn hắn thần sắc h á i nhiên hiển nhiên bất thình lình biến hóa ra hồ dự liệu của bọn hắn tạp sát tạp sát v ảnh m ư ơ i một bướm phá kén cấp cường đại ma tộc thủ lĩnh tự bạo về sau sinh ra huy năng quá mức cường đại kinh khủng đến cực điểm t h ư ợ n h ư là một vòng đen như mực sắc mặt trời ra đời cho nên đại c à n vương đô vận che đậy bị dạng này bạo tạc nổ thành một cái lỗ to lớn nước to ra đại c à n vương đô vận che đậy bị công phá một cái to lớn lỗ hổng không đám người gầm thét giết giết tiến vương đô x ô n g lên a thiên công thiên công thế là yêu ma tả ma liên quân điên cuồng vận che đậy bị tạc nước công phá mở ra một cái lỗ to lớn vô số yêu ma tả ma chen chúc mà tới mơ tưởng ngăn trở bọn hắn nhất định phải ngăn trở bọn hắn đại c à n vương đô các cường giả gầm thét liên tục càn h o a n g thổ huyết vận c h e đậy bị đánh phá hắn là cái thứ nhất nhận lấy phản vệ sắc mặt trắng bệnh trên mặt nổi lên vẻ phẫn nộ đáng chết giống ẩn ẩn có long ngâm chuyên gia mà lại càn h o a n g tóc cũng không khỏi đến trận nhìn tận mấy cái trọng yếu nhất chính là quốc vận biến hóa mà thành ngũ trào kim long nhận lấy ảnh hưởng phải biết càn h o a n g phân hóa mà ra quốc vận chân long t r ậ n trọn vẹn bốn vị dị không gian người mạnh nhất hiện tại bởi vì vận c h e đậy bị đánh vỡ một lỗ hổng càn h o a n g bị phản vệ ngũ trào kim long nhận lấy ảnh hưởng trong k h o khắc dị không gian sinh linh những người mạnh nhất liền chiếm cứ đến tường phong bọn hắn muốn đánh vào vương đô muốn xảy ra chuyện cái này trong lòng mọi người kinh hãi đến cực điểm làm sao lại như vậy dương lệ cũng thần sắc hãi nhiên thời khắc nguy cơ ông ông ông tại chiến trường ở trong không gian sinh ra kinh khủng và mèo sau đó vô cùng vô tận âm khí k h u y ế t tán ra đến tại chiến trường trên không vậy mà nổi lên âm phủ hình chiếu càng là ngưng tụ ra âm phủ thập điện hư ảnh chính giữa xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy từ đó chạy ra một đạo nguy nga thân ảnh tựa như âm phủ lê vương từng bước một đi ra tại hắn q u a n thân nổi lên một cái lại một cái bấm đen tổng cộng có mười hai con trọng yếu nhất chính là cẩn thận cảm thụ tôn này nguy nga thân ảnh cũng không phải là âm phủ hổ tộc mà là chân chính nhân loại thế nhưng là đối phương lại lấy nhân loại thân phận trở thành âm phủ đế vương từ từ tôn này nguy nga dáng người chậm rãi rõ ràng chỉ b ấ t quá dương lệ tu vi không đủ không cách nào xem thấu đối phương cũng không cách nào nhìn thấu đối phương quanh thân tầng kia năng lượng mê vụ chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng cùng thân ảnh đương nhiên cái khác cường giả lại có thể nhìn rõ ràng là hắn lại là hắn tả tướng trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ hắn đã nhìn rõ ràng vị này tựa như âm phủ đế vương thân ảnh của đối phương cùng khuôn mặt vô cùng quen thuộc tuyệt đối sẽ không nhận lầm chớ vô lương lại là chớ vô lương tôn vô kỵ kinh thanh hô không phải mười một con bướm đen mà là mười hai con bướm đen chớ vô lương đã ngưng tụ ra con thứ mười hai bướm đen đạt đến mười hai bướm phá c á n c ấ p sử phong hoảng sợ nói cái này cái này thạch trung thiên thần sắc đồng dạng t r ấ n kinh vô lượng tiên tôn tiết vân tân đồng dạng rung động hắn nhìn qua tựa như âm phủ đế vương thân ảnh nhìn xem quen thuộc như thế khuôn mặt cùng dáng người ánh mắt của hắn trần kinh cái gì thời điểm chớ vô lương vậy mà bước vào mười hai bấm phá kén cấp đặt đến phá kén cảnh cực hạn mà lại hắn tựa hồ nắm giữ âm phủ lực lượng a di đ ạ o phật thích g i ả mang n h ị c h chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu phải biết chớ vô lương là hóa thiên thu đại đệ tử tu vi cùng thực lực đều cực kỳ cường đại trước đây tiết vân tân cùng thích g i ả mang n h ị c h muốn đối phó hóa thiên thu chớ vô lương còn chỉ là mười một bấm phá kén cấp mà lại từ khi trận chiến kia qua đi chớ vô lương thật giống như mất tích không còn có hiện thân không ai từng nghĩ tới chớ vô lương lại là tiến vào âm phủ thăm ngộ âm phủ lực lượng cuối cùng chớ vô lương ngưng tụ ra con thứ mười hai bấm đen bước vào mười hai bấm phá k é n cấp hào hào tốt càn hoàng thần s ắ c mừng rỡ ha ha ha hóa thiên thu cười to n ữ khí cùng tâm tình đều vô cùng thoải mái lớn tiếng quát vô lương một trận chiến này chính là ngươi bước vào mười hai bấm phá kén cảnh trận chiến đầu tiên động thủ đi tuân mệnh sư tôn chớ vô lương hướng hóa thiên thu chắc tay trong giọng nói có kính ý coi như chớ vô lương đạt đến mười hai bấm phá kén cảnh hóa thiên thu vẫn như cũng là sư phụ của hắn mà lại hóa thiên thu thực lực thâm bất khả chắc chớ không lương biết mình liền xem như bước vào mười hai bấm phá k é n cấp như cũ không bằng sư phụ hóa thiên thu giết vê anh vê anh vê anh. anh giờ khắc này chớ vô lương xuất thủ hắn mười hai con b ư ớ m đen hoành không mà ra diễn hóa ra đến từ âm phủ sức mạnh vô thượng mỗi một cái b ư ớ m đen đều ngưng tụ ra một tôn g á n g người đại biểu cho âm khí linh hồn tử vong tội nghiệt n g h i ệ p hỏa công đức địa ngục diêm la sinh tử luân hồi tạo hóa võ đạo cuối cùng mười hai vị g á n g người tất cả đều hóa thành một thể diễn hóa một tôn vô thượng võ đạo âm phủ đế vương g á n g người linh hồn quyền、ấn. vê vô anh h c v r anh g đồng i ờ i kim liên còn cùng ngũ trào kim long liên thủ, chấn ngũ long bốn trào thủ, áp v ị dị không g i anh người n m ạ nhất. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! mà lại chớ vô lương thủ hộ tại v ẫ n c h e đậy lỗ hồng phụ cận tất cả mọi thứ yêu ma quỷ quái yêu ma tà ma tất cả đều không cách nào tới gần càng là không cách nào xông vào đại càn vương đô đáng chết hắc long tôn giả g ầ m thét sắc mặt tâm trầm g ầ m thét liên tục tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy vì cái gì đại càn vương đô lại xuất hiện một tôn m ư ơ i hai bươm phá kén cấp tồn tại Mà đại hắn phụ chiến nắm lượng. trận này mà âm Một giữ lực sư huynh dương lệ mơ hồ nghe được chiến trường ở trong đông đảo thực lực siêu việt chính mình cường giả nói ra cái này một tôn t ự a n h ư âm phủ đế vương dáng người tính danh dương lệ phi thường c h ấ n kinh mà nói hắn lại là đại sư huynh chớ vô lương ta nhớ được sư phụ đã từng nói đại sư huynh chớ vô lương chỉ là mười một bướm phá kén cốc hiện tại xem ra đại sư huynh đột phá a kể từ đó dương lệ ngữ khí có chút hưng ơ phấn cùng kích động mà nói trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ thì ra là thế t i ế t vân tân cũng phản ứng lại nhìn phía hóa thiên thu phương vị ngữ khí cảm khái nói ra chắc không được hóa thiên thu tại chiến tranh bắt đầu thời điểm hắn đã nói có năm chắc mười phần hiện tại xem ra chính là bởi vì hắn đại đệ tử chớ vô lương đã bước vào mười hai bấm phá kén c ấ p càng là nắm giữ âm phủ lực lượng cho nên mới như thế tự tin thiện hai thiện thích già mang l g h ị c h nói sau trận chiến này đại càng trừ ma ti thanh vọng chỉ sợ sẽ so lấy nhìn cao hơn chỉ có hóa thiên thu thời điểm đại càng t r ma ti liền đã có như thế thanh vọng bây giờ lại nhiều thêm một vị chớ vô lương thời gian trôi qua nương theo lấy chớ vô lương sau khi xuất hiện thắng lợi cây cân đã từ từ hướng đại cản vương đông như v ậ bởi vì có chớ vô lương thủ hộ yêu ma tả ma không cách nào thông qua vận che đậy lỗ hổng s ô n g vào tiến vương đô ở trong cho nên càn hoang tại chữa trị vận che đậy ban đêm giáng lâm vận che đậy cái này to lớn lỗ hổng liền hoàn toàn khôi phục chớ vô lương hít sâu một hơi hắn bước ra một bước liền triệt để giết tiến vào chiến trường bên trong không còn cần tọa chấn thủ hộ vận che đậy lỗ hổng chớ vô lương thực lực kinh khủng liền có thể toàn diện bạo phát có thể nhìn thấy tại liên tiếp đại chiến ở trong chớ vô lương nhanh chóng chu s á t một tôn dị không gian người mạnh nhất thật mạnh t thật không hổ là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân đại đệ tử a đúng vậy a đám người vô cùng sợ hãi t h a n phục đại sư minh thật là lợi hại dương lệ cũng nói xuất đông nhiên ngay tại cái này thời điểm có một đạo lưu quang từ phía trên m ạ n tướng chính là từ chớ vô lương trên thân rơi xuống cái này một đạo lưu quang nhanh chóng dung nhập dương lệ thể nội khiến cho dương lệ thực lực tại trong khoảnh khắc tăng nhiều đây là dương lệ sửng sốt một cái không khỏi ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được vị này chưa từng gặp mặt đại sư minh chớ vô lương hướng về chính mình khẽ gật đầu đa t ạ đại sư minh dương lệ cấp tốc hiểu rõ ra g i ế t vê anh vê anh dương lệ toàn lực một đ a o b ổ tới dung nhập chớ vô lương ra chỉ trên người mình u y năng cái này một đ a o ẩn chứa đến từ âm phụ tử vong u y năng t ử vong một đ a o x o á t đao quang sáng chói vô cùng lộng lây ẩn chứa tử vong y năng t ử vong chi quang nở rộ a phức tiên huyết về da màu vàng kim cự điêu kêu thảm không ngừng cái này một đau y năng cực kỳ cường đại gia chỉ chớ vô lương uy năng về sau liền một đao đem màu vàng kim cự điêu tích thành hai nửa đồng thời màu vàng kim cự điêu một cái b ư ớ m đen đã bị tích vỡ vụn rơi mất thực lực hạ thấp lớn lập tức liền rơi xuống đến nhất điểm phá kén cấp dết Rết. dương lệ g ầ m thét thừa dịp cái này cơ hội nhanh chóng công sát hướng về phía màu vàng kim cự điêu vung chém ra một đạo lại một đạo cường đại đao khí tứ ngược bốn phương Phốc. Phốc. Phốc. vô số tiên huyết về ra cuối cùng tôn này hai bấm phá kén cấp màu vàng kim cự điêu bị dương lệ cho triệt để chu diện dết chóc điểm một trăm triệu nhắc nhở xuất hiện dương lệ thu được một trăm i triệu điểm r ế t chót điểm ha ha ha dương lệ tại ngửa mặt lên trời cười to khí thế như hồng tâm tình vô cùng thoải mái phải biết dương lệ bị màu vàng kim cự điêu truy sát lâu như vậy càng là làm trễ mải dương lệ thu hoạch r ế t chót điểm nhưng là đánh lại đánh không lại đi lại đi không nổi dương lệ trong lòng thế nhưng là vô cùng bị khuất hiện tại tại đại sư huynh chớ vô lương trợ rút chạm diệt tôn này màu vàng kim cự điêu cho nên nói dương lệ tâm tình mười phần thoải mái rét dương lệ tiếng la rét vang lên không có màu vàng kim cự điêu ảnh hưởng hắn lại lần nữa rét vào tiến vào chiến trường bên trong c h ạ m diệt yêu ma tà ma thu hoạch được đại lượng r ế t chóc điểm thời gian nhoáng một cái hai ngày sau vâng vâng vâng chiến trường trên không trung có thể nhìn thấy nguyên bản trọn vẹn mười bốn vị dị không gian người mạnh nhất bị chớ vô lương liên tiếp chu diệt mấy vị t i ế t vân tân cùng thích giả ma nghịch cũng riêng phần mình chu sát một tôn dị không gian người mạnh nhất bây giờ dị không gian người mạnh nhất chỉ còn lại có tám vị mà lại chớ vô lương đằng xuất thủ đến thẳng hướng hắc long tôn giả sư tôn ta đến chợ ngài chớ vô lương quát、Tốt. hóa thiên thu cười to nói hôm nay người ta sư đ ổ liên thủ chu diệt cái này hắc long tôn giả đoạn lạc ma vương cùng cương đồng đem tam đại cứ điểm triệt để diệt trừ vâng đệ tử tuân mệnh chớ vô lương lớn tiếng đáp lại nói vê a n g v â n g v â n g thế là tại giao thủ mấy chiêu về sau hắc long tôn giả đoạn lạc ma vương cùng cương đồng bọn hắn liền cảm nhận được chớ vô lương thực lực vô cùng c ư ờ n g đại đủ để cùng bọn hắn một trong số đó chống lại đáng chết hắc long tôn giả sắc mặt tâm trầm phải biết tiếp tục như vậy nữa còn lại tám vị dị không gian người mạnh nhất nếu là tất cả đều c h ứ n tử t i ế t vân tân thích g i ả mang lịch bọn người vây công mà đến bọn hắn chỉ sợ liền thật muốn chết ở đây rút lui đi toàn quân rút lui rút lui cuối cùng đoạ lạc ma vương gương đồng h á t long tuân giả bọn hắn làm ra quyết định sự tình đã không thể làm chỉ có thể hạ đạt toàn quân mệnh lệnh rút lui muốn đi không dễ dàng như vậy hóa thiên thu quát giết chớ vô lương công s á t mà tới đồng thời tại đại càn vương đô chiến trường phía trên yêu ma tà ma liên quân bắt đầu rút lui cấp tốc là từ bỏ công thành mà đại càn vương đô quân đội cũng nhận được mệnh lệnh nhao nhao nhảy xuống t ư ờ n g thành truy sát yêu ma t à ma liên quân giết đương nhiên dương lệ cũng ở trong đó truy sát yêu ma t à ma chu sát ma tộc quỷ tộc còn muốn yêu tộc cuối cùng tại ba ngày sau dị không gian liên quân toàn diện bại lui mười lăm vị dị không gian người mạnh nhất cuối cùng liền chỉ còn lại có sáu vị trốn về đến dị không gian bên trong bầu trời phía trên mười lăm cái vô cùng to lớn dị không gian cửa ra vào biến mất hắc long tôn giả đoạn lạc ma vương gương đồng bọn hắn ba vị xuất lĩnh lấy ma tộc đại quân yêu tộc đại quân quỷ tộc đại quân trốn về đến cứ điểm ở trong đương nhiên Tam đại cứ điểm đại kinh cứ dù o trong a chứa n nhiều năm, ẩn trong đó cường h chủ đại bài, mặc át đó d lần lợi, này、đại、cản vương thắng nhưng trong yêu chạy đại đô được đem đại điểm tộc, tộc, tộc cứ về thu trở tam quỷ ma ở sao u sâu xuống. liền tiếp đi không nhập thâm có tục s Dù a tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó hóa thiên thu bọn hắn cũng không dám xâm nhập tam đại cứ điểm cái này ba cái cứ điểm rất có thể nối liền quỷ giới ma giới còn muốn yêu giới xâm nhập trong đó nói hơi không cẩn thận đều có thể có chết nguy hiểm chiến tranh kết thúc cuối cùng hơn nửa tháng chiến tranh chiến tranh nơi bao bọc phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ cực nam t r i địa mặc dù đại cản vương đô thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi nhưng vẫn c ũ tổn thất nặng nề cả binh lực cùng quốc lực tổn thất gần sáu thành trở lên muốn khôi phục chỉ sợ cần cực kỳ lâu thời gian mà lại dương lệ phi hành trên không trung nhìn qua chiến trường nhìn thấy chính là đầy dây thương di nhìn thấy chính là từng cỗ thi thể nhìn thấy chính là từng đầu chết đi tươi sống sinh mệnh còn có một trăm lẻ tám tòa hộ vệ vương thành tổn thất năm mươi tám tòa đông đảo kiến trúc sụp đổ tường thành bị hủy năm mươi tám tòa hộ vệ vương thành dân chúng trôi g i khắp nơi dương lệ nhìn qua đây hết thảy rơi vào trầm mặc x o á t cuối cùng dương lệ về tới thứ năm doanh phòng thủ tuyến khâu phát cơ khâu phát cơ dương lệ hô nhưng mà nhưng không có đáp lại nhìn quanh chu vi dương lệ phát hiện thứ năm doanh các binh sĩ vậy mà chỉ còn lại có không hơn trăm người mà lại còn sống trăm người đều bị thương rất nghiêm trọng thế doanh doanh trưởng lúc này có một vị sĩ binh đi tới hướng dương lệ nói đổi trại phó chết chết rồi cái này dương lệ sửng sốt một cái lập tức rơi vào trầm mặc trong mắt cũng có được một tia thương cảm đối với cuộc chiến tranh này tàn khốc lại lần nữa có khắc sâu nhận biết phải biết đại càn trừ ma ti quân đoàn thứ mười thứ hai quân bộ thứ mười sư bộ đoàn thứ ba bộ thứ năm doanh liền có như thế thương vong to lớn khó mà tưởng tượng toàn bộ đại càn vương đô chiến trường lại sẽ có bao nhiêu thương vong chỉ sợ hàng trăm triệu t r o n g chất mà thành thi q u ố t đủ để hình thành vô cùng vô tận núi thây biển máu chân chính thây ngang khắp đồng chỉ sợ địa ngục tràng cảnh cũng bất quá như thế cái này đó là cái gì nhân g i a n rõ ràng chính là địa ngục a ta biết rõ dương lệ nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ lại hỏi khâu phát cơ nhưng có thế nữ cái này thuộc hạ không rõ ràng vị này sĩ binh lại lắc đầu nguyên lai、like, khâu phát cơ giống như dương lệ hắn cũng là tại chiến tranh sắp bộc phát trước đó từ đó điều tới đảm nhiệm thứ năm doanh trại phó cho nên thứ năm doanh các binh sĩ đối khâu phát cơ cũng không hiểu rõ lần này dương lệ lần nữa trở mặc cuối cùng dương lệ yên lặng đi xuống tường thành vương đô bên trong cũng không có bất luận cái gì rách nát cảnh tượng sinh hoạt tại vương đô bên trong dân chúng an cư lạc nghiệp v ẫ n che đậy mặc dù bị đánh vỡ một lỗ hổng nhưng bởi vì chớ vô lương kịp thời xuất thủ cũng không để vương đô dân chúng lâm vào nguy hiểm vương đô bên trong dân chúng biết rõ chiến tranh tán khốc biết rõ chiến tranh kinh khủng biết rõ địch nhân đáng sợ biết rõ yêu ma tả ma cường đại nhưng không có chân chính kiến thức đến tường thành bên ngoài núi thây b i ể n máu thây ngang khắp đồng tựa như địa ngục tràn g cảnh nghĩ tới đây dương lệ trong đầu không khỏi nổi lên tại trên địa cầu n g h e đ ư ợ c câu n ó i kia. vậy thì có cái gì thuế nguyện t i n h tốt chỉ là có người thay ngươi tại phụ trọng tiến lên như thế nào anh hùng không khỏi dương lệ lại nghĩ lên mấy ngày trước đoàn thứ ba bộ đoàn trưởng nhất trường phong nói tới câu nói kia chỉ cần là đứng ở tường thành mỗi người bọn hắn cũng đủ để được xưng tụng là anh hùng cuối cùng dương lệ bất chi bất giác ở giữa đi trở về đến dương phủ ở trong lão lao ra ngu sơn nhìn qua dương lệ nhìn thấy dương lệ trên người huyết dịch cảm nhận được dương lệ trên thân phát tán ra kinh khủng sắc khí thậm chí cũng không dám tới gần ngài ngài trở về ta nhóm chúng ta thắng sao ừ n dương lệ yên lặng nhìn thoáng qua ngu sơn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu quá quá tốt rồi ngu sơn vô cùng mừng rỡ đồng dạng trong phủ nha hoàn cùng người hầu cũng vô cùng vui vẻ cùng kích động chỉ bất quá dương lệ không để ý đến bọn hắn hắn trực tiếp đi tới chính mình nằm trong phòng tại chiến tranh kết thúc về sau dương lệ căng cứng tâm thần mới hoàn toàn bung lòng xuống đồng thời dương lệ ngã đầu liền ngủ mất bởi vì dương lệ trọn vẹn hơn nửa tháng đều không có chập mắt từ chiến tranh ngay từ đầu đến kết thúc hơn nửa tháng thời gian dương lệ liền không có chân chính nghỉ ngơi qua một ngày sau giống giống giống tiếng h long ngâm vang vọng toàn bộ đại c à n vương đô chỉ gặp càn hoàng sừng sững tại trên không chân đ ạ p ngũ trạo kim long ngay trước toàn bộ đại c à n vương đô bách tính trước mặt tuyên bố chiến tranh kết quả tuyên bố chiến tranh thắng lợi giờ khác này vương đô dân chúng nhảy cấng hoan hô vương đô bách tính ngay lệnh sau đó càn hoang t h ầ n sắc trở mặc mở cửa thành ra thanh lý chiến trường thế là đại càn vương đô thành cửa mở ra có rất nhiều dân chúng liền đứng ở cửa thành cách đó không xa làm thành cửa mở ra một khắc này lại có máu loang chạy xuôi tiến đến bọn hắn thấy được thi thể thấy được vô số thi thể m ù i máu tươi sông vào núi cảnh tượng như vậy hình ảnh như vậy cảnh tượng như vậy a trong đó liền có bách tính phát ra thét lên liền bị bị hú n g ấ t đi còn có bách tính sắc mặt tái nhợt ngồi liệt trên mặt đất còn có dân chúng đang gào gào khóc lớn chơi ạ ông trời của ta làm sao lại chết rất nhiều người làm sao lại chết rất nhiều người con của ta con của ta chơi ạ tại thời khắc này vương đô dân chúng rốt c ụ c rõ ràng cùng h i ể u rõ trận chiến tranh này đến cùng đến cỡ nào tàn khốc mà bọn hắn tại thành cửa ra vào nhìn thấy chỉ là chiến trường một góc của b ă n g sân thôi tại cái này thời điểm cũng không biết là ai bọn hắn quỳ xuống sau đó toàn trương dân chúng toàn bộ tự phát đi tới thành cửa ra vào chu vi bọn hắn toàn bộ quỳ xuống đứng tại thành cửa ra vào hướng về dưới chiến trường quỳ lệ thủ hành lễ càn hoang mệnh lệnh muốn nhóm chúng ta thanh lý chiến trường nhóm chúng ta nhanh xuất phát tuyệt đối không nên để chúng ta anh hùng thi cốt bại lộ hoang dạ a muốn đem chúng ta anh hùng mai táng đúng vậy a những người dân này nhóm tại dối d í t nói ai hóa thiên thu im lặng nhìn qua đây hết thạy thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp mà đúng lúc này chiến trường nhất trên không tại trên trời cao lơ lửng một thanh giống như máu thủy tinh đổ bê tông mà thành bảo kiếm bảo kiếm dựng thẳng lơ lửng toàn bộ chiến trường có vô số vô hình huyết tinh chi khí ngưng tụ thành sắt lục chi khí vô số màu máu quang vụ phun trào Đang không ngừng r ó trên vào tiến t ô i giống tinh này như thủy tinh đổ b t ô g mà thực à n trong. Trên h h bảo kiếm ở t tế hóa thiên thu thấy được đây hết thể phát sinh chỉ là hắn không cách nào ngăn cản cũng vô lực ngăn cản bởi vì t r ô i này bảo kiếm chủ nhân chính là mười hai vị chú binh sứ một trong sát sinh kiếm phải biết mười hai vị chú binh sứ ở giữa cũng có cạnh tranh cũng có phân chia mạnh yếu tham lam chi nhãn tại mười hai vị chú binh sứ bên trong thuộc về hạ vị cấp độ cho nên hóa thiên thu mới dám chống lại nhưng mà sát sinh kiếm lại thuộc về thượng vị cấp độ hóa thiên thu không có thực lực chống lại cho nên trận chiến tranh này chân chính phía sau màn đẩy tay chính là mười hai vị chú binh sứ một trong sát sinh kiếm trước mắt chính là vì rèn đúc hắn pháp binh mà lại cẩn thận quan sát chuỗi này giống như máu thủy tinh đổ bê tông mà thành bảo kiếm đã có chín thành n g ư n g tụ thành thực chất theo không ngừng hấp thu toàn bộ chiến trường hết thể khí thức tại từ từ triệt để ngưng thực nếu như triệt để ngưng thực sát sinh kiếm liền có thể triệt để đúc binh thành công dương lệ còn chưa có tình ngủ phải biết cái này hơn nửa tháng đến nay dương lệ vẫn luôn ở vào cực kỳ cường độ cao trong chiến đấu căn bản cũng không có cái gì nghỉ ngơi thời gian bây giờ ngủ hơn một ngày thời gian cũng còn không có tỉnh lại đang ngủ say dương lệ đối với ngoại giới chuyện xảy ra cũng không biết rõ càng không rõ ràng s á t sinh kiếm hóa thiên thu ngầm đầu thân xác của hắn bên trong có phẫn nộ cùng không căm l ò n g nắm chặt s o n g quyền khó mà áp chế trong lòng l ử a giận nhưng lại không thể thế nhưng bởi vì xác sinh kiếm pháp binh đã đúc thành chính thành thực lực chi cường đại càng là khó mà tưởng tượng không cách nào dốt đoán là chân chính thượng vị chú binh sứ cho nên nói mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc ma tộc h quý tộc toàn bộ số chín g trăm chín mươi chín chín nghìn chín h trăm chín mươi kiếm. chín lúc binh giới hết thệ sinh linh đều từ mười hai vị chú binh sứ nằm trong tay quyền sinh sắt trong tay đều tại bọn hắn một ý niệm trên thực tế không chỉ là hóa thiên thu đại c à n vương đô bên trong tất cả tu vi cùng thực lực đạt đến mười hai điệp phá kén cấp đỉnh tiêm tồn tại thiết vân tân thích già mang lịch càn hoàng cùng tả tướng bọn hắn cùng chớ vô lương bọn hắn kỳ thật đều tại chiến hậu đã nhận ra s á t sinh kiếm khí thức bọn hắn n g ầ n g đầu cũng tương tự quan sát đến lơ lửng tại nhất trên không trôi này bảo kiếm ánh mắt phức tạp suỵ y suỵ không thôi sư tôn chớ vô lương đứng tại hóa thiên thu bên cạnh sự tình đã phát sinh nhóm chúng ta tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì mà lại xác sinh kiếm thực lực yên tâm hóa thiên thu thu hồi ánh mắt trầm giọng nói vi sư biết rõ chuyện n ặ n nhẹ thời gian nhoáng một cái hai ngày sau dương phủ ngu sơn nhiều lần nhìn về phía dương lệ phòng ngủ cái này mấy ngày qua dương lệ tiến vào phòng ngủ về sau đã có ba ngày không có động tĩnh cho nên ngu sơn trong lòng có chút bận tâm ngủ thời gian cũng quá lâu ngu còn ra lão gia đều đã ba ngày không có từ nằm trong phòng gia không có sự tình gì à nha hoàn xuân lan có chút ngữ khí lo lắng hỏi xuân lan ngươi tại nói h i ệ u nói vượn chút cái gì đây ngu sơn quát lớn lão gia hắn chẳng qua là bởi vì quá mệt mỏi cho nên nghỉ ngơi thời gian tương đối dài một chút làm sao lại sẽ có chuyện gì tranh thủ thời gian cho ta nhắm lại ngươi miệng quả đen vân g vân g vân g xuân lan ngữ khí sợ hãi c h ỉ bất quá dương phủ nha hoàn cùng bọn người hầu trong lòng lại là có chút lo lắng mặt khác những ngày này đại càn vương đô dân chúng tự phát tính ly khai vương đô đi đến chiến trường thanh lý chiến trường thi hải nhưng là chiến trường thi thể thực sự rất rất nhiều mà lại còn có rất nhiều dị không gian sinh linh thi thể yêu ma tà ma thi thể yêu tộc quỷ tộc ma tộc thi thể cường đại tồn tại dù là đã chết thi thể của bọn hắn như c ũ lưu lại cực kỳ khủng bố vi năng cho nên thanh lý chiến trường cần rất dài thời gian Cũng may đ lúc này keng b chiến tính đông trường trên h dân không lần lần truyền ê n ra một đạo tiếng kiếm gieo vang vọng toàn bộ cực nam trí địa phản g phất mỗi một vị sinh linh đều nghe được cái này kiếm n minh tựa như tại linh hồn chỗ sâu vang lên đây là chuyện gì xảy ra tiếng kiếm reo ta nghe l ầ m sao không khỏi cực nam c h i địa đông đảo sinh linh nhao nhao ngửa đầu nhìn lại nhưng mà đại đa số sinh linh cùng chủng tộc là không cách nào quan sát đến chiến trường trên không t r ú n g trôi này bảo kiếm chỉ có số ít mấy người thực lực đạt đến mười hai điểm phá kén cấp cường giả mới có thể quan sát đến tại cái này thời điểm chỗ này giống như máu thủy tinh đổ bê tông mà thành bảo kiếm đang hấp thu toàn bộ cực nam tri chi địa chiến trường sắt sinh pháp tài về sau trở nên càng thêm lương thực cũng biến thành càng thêm cường đại có thể nhìn thấy tại ban đầu thời điểm c h ô i này bảo kiếm chỉ có chín thành ngưng thực mà bây giờ ngưng thực trình độ từ chín thành tăng lên tới chín thành d ư ớ i trình độ chỉ kém n ử a thành bảo kiếm liền có thể triệt để ngưng thực thành công cẩn thận quan sát chính là c h ô i này bảo kiếm nuôi kiếm chỗ không có triệt để ngưng thực còn lộ ra hư hảo chín thành dưới hóa thiên thu thần sắc kinh hãi hiển nhiên chỉ kém n ử a thành sắc sinh kiếm liền có thể hoàn thành đúc binh ông ông thời không vặt mẹo xuất hiện một cái máu màu đen vòng xoáy từ đó chậm rãi đi ra một đạo thẳng tắp dáng người đạo thân ảnh này dần dần rõ ràng chính là một vị người khoác hát huyết sắc áo c h à n g thân ảnh có một loại cực kỳ đáng sợ khí tức từ trên người hắn phong thích ra ngoài s á t sinh kiếm hóa thiên thu đồng khổng co vào sau đó đạo này người k h o á t hát huyết sắc áo choàng thân ả n h từng bước một đi hướng c h u ô i này giống như máu thủy tinh đổ bê tông mà thành bảo kiếm chậm rãi đưa tay phải ra tay phải của hắn phía trên cuốn đầy ma hoàng sắc băng vải cầm c h u ô i này bảo kiếm c h u ô i kiếm mà đem nó từ không gian ở trong rút ra keng lại lần nữa vang vọng tiếng kiếm reo chói thai đến cực điểm vô số sinh linh cũng cảm giác linh hồn muốn bị chém rách vốn cho rằng lần này có thể trực tiếp hoàn thành đ ú c bình xem ra là ta đánh giá quá cao số 099999999 h í ú c binh giới sinh linh chất lượng vậy mà chỉ có nửa thành thở dài một tiếng không bằng thử một chút kiếm này vi năng Trật. s á t sinh kiếm trong lòng nhấc lên một tia hứng thú có một cái ý nghĩ hắn ánh mắt liền không khỏi nhìn phía đại càn v ư ơ n g đô quan sát mà đi thế là hắn liền lại có chút giơ lên trong tay máu thủy tinh bảo kiếm không được hóa thiên thu tại trước tiên liền thấy một màn này không khỏi đồng khửng co vào trong lòng vô cùng hãi nhiên hắn chẳng thể nghĩ tới thượng vị chú binh sứ sát sinh kiếm lại muốn trực tiếp hướng đại cản vương đô xuất thủ ông ông ông giờ k h ắ c này m á u thủy tinh bảo kiếm phóng xuất ra một loại siêu việt tưởng tượng uy năng đó là một loại hoàn toàn siêu việt phá kén cảnh cấp độ đáng sợ lực lượng đặt đến không thể tưởng tượng trình độ tạp sát tạp sát không gian bắt đầu sụp đổ cái này một kiếm uy năng nếu như hoàn toàn phóng xuất ra chỉ sợ toàn bộ đại cản vương đô đều bị sẽ một kiếm tích mở đây là đủ để phá hủy đô thành uy năng quá mức kinh khủng đáng chết hóa thiên thu thần sắc vô cùng khó coi không được muốn xảy ra chuyện làm sao lại như vậy vì sao lại d ạ n g này cái này cái này t h i ế t vân tân thích già mang n h ị c h bọn hắn cũng đã nhận ra động tĩnh phải biết cái này một kiếm nếu là chém xuống chỉ sợ toàn bộ đại càn v ư ơ n g đô v ẫ n che đậy sẽ trực tiếp vỡ vụn không biết rõ sẽ có bao nhiêu bách tính tử vong cũng không biết rõ sẽ tạo thành bao lớn tai nạn trọng yếu nhất chính là hóa thiên thu bọn hắn biết mình coi như liên thủ cũng không có khả năng cùng sát sinh kiếm đối kháng cái này rất đau xót vây anh vây anh đúng lúc này xuất ở phía xa chân trời có một đạo đen như mực sắc đao quang vạch phá trời cao trực tiếp chính là hành o đ ộ hư không mà đến nhanh đến một loại c ự c h ạ n trong khoảnh khắc mà thôi cũng đã chém tới sát sinh kiếm trước mặt ừ m sát sinh kiếm n h ư mày là ngươi vĩnh hằng đao đang sát sinh kiếm cái này một kiếm chém xuống màu máu kiếm quang vô tận săn g chói đem không gian xe rách sinh ra uy năng thật sự là quá mức kinh khủng coi như là bình thường phá c a n cấp tại loại này kiếm quang phía dưới cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi đến thời điểm đừng nói cái gì bấm đen trực tiếp liền sẽ bị phá hủy rơi vĩnh hằng đao đồng dạng là mười hai vị chú binh sứ một trong đồng thời cũng giống như sát sinh kiếm đều là thượng vị chú binh sứ rời đi nơi này ngay sau đó vĩnh hằng đao thanh â m vang lên không biết rõ từ chỗ nào mà tới n h a s á t sinh kiếm phản ứng lại nhìn một cái đại càn vương đô chấm âm một một lát nhìn như vậy đến đại càn vương đô ở trong có người chỗ dựng rụng phát tải ly khai vĩnh hằng đao lần nữa trầm giọng nói đi s á t sinh kiếm g ậ t đầu thu l i ệ m tự thân u y năng trong tay hắn máu thủy tinh bảo kiếm dung nhập hắn thể nội vậy liền cho ngươi một bộ mặt xuất vừa mới nói xong xác sinh kiếm thân ảnh liền dung nhập không gian biến mất không thấy gì nữa sau đó vĩnh hằng đao khí tức cũng đã biến mất cái này s á t sinh kiếm vĩnh hằng đao hai tôn thượng vị chú binh sứ tuần tự hiện thân hơn nữa còn là tại cực nam c h i địa bọn hắn đến cùng đảng tính toán lấy cái gì ai nhóm chúng ta coi như biết rõ lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể phản kháng sao trên lệnh quá xa từ đầu đến cuối các ngươi hẳn là liền biết rõ toàn bộ số 099999999 chín chín chín chín chín chín chín chín núc binh giới chẳng qua là mười hai vị chú binh sứ đúc binh trận chính là bọn hắn đúc binh rèn lúc này núc binh giới tất cả mọi thứ bọn hắn đều có thể lấy đi nhóm chúng ta không cách nào phản kháng a trước đây bọn hắn không phải là không có phản kháng qua nhưng cuối cùng đều là thất bại mà đại c à n vương t r i ề u rèn đúc quốc vận chi khí thất bại càng là triệt để đánh tan bọn hắn chỉ có lòng tin đi thôi bất kể nói thế nào nhóm chúng ta đại c à n vương đôi trốn khỏi một kiếp nếu như sát sinh kiếm kia chém xuống một kiếm căn bản không biết rõ sẽ phát sinh dạng gì hậu quả thiết vân tân bọn hắn nói dương phủ bên trong thanh âm gì dương lệ bị sát sinh kiếm tiếng kiếm reo đánh thức hắn từ phòng ngủ trên giường tỉnh lại tính toán thời gian dương lệ cơ hồ ngủ ba ngày ba đêm còn nhiều lần này tỉnh lại dương lệ tinh khí thần liền dễ chịu rất nhiều không còn có trước đó cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi tất cả thương thế càng là tại thái cực hấp điệp khôi phục lại hoàn toàn phục hồi như cũ chỉ b ấ t quá dương lệ quần áo trên người vẫn không thay đổi ga giường cũng bị làm bẩn tiếng kiếm reo dương lệ trầm ngâm cẩn thận hồi tưởng hắn vừa rồi tại trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh đúng là nghe được tiếng kiếm reo vì sao lại nghe được tiếng kiếm reo chuyện gì xảy ra nhưng mà dương lệ thật sự là không nghĩ ra được lắc đầu dương lệ cũng liền không nghĩ nhiều nữa đi ra phòng ngủ phân phó ngu sơn bọn hắn thu thập căn phòng một chút lại để cho nha hoàn cùng người hầu đem phòng tắm chuẩn bị kỹ càng sau đó dương lệ tắm một cái đổi một bộ quần áo sạch sẽ không tệ dương lệ hài lòng gật đầu thần thanh khí sảng từ phòng tắm bên trong đi ra dỗi cái l ư n g mệt mỏi ngẩng đầu nhìn một cái vạn dặm không mây màu xanh t h ẳ m bầu trời x o á t tâm niệm vừa động dương lệ liền mở ra vô hạn d i ế t chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện đan thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện thi thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện k h í thuật mới cấp nhưng dung hợp luyện ký bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất chưa nhập môn thái cơ công nhưng dung hợp hóa điệp quyết tầng thứ nhất phá hạn h ư n g dung hợp thái cực hát điệp hóa điệp quyết tầng thứ hai chưa nhập môn pháp binh tàn lưỡng nghi đ a o tham l à m không thể tăng lên giết chóc điểm một nghìn năm trăm chín mươi một ba triệu hào hào tốt dương lệ nhìn qua thu hoạch đến giết chóc điểm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tâm tình vô cùng không tệ càng là vô cùng vui vẻ lần này chiến tranh mặc dù h i ể m tượng hoàn sinh thậm chí nguy hiểm nhất thời điểm ta nhục thân đều bị hủy diệt kém chút vẫn lạc tử vong nhưng thu hoạch xác thực to lớn trọn vẹn một trăm năm mươi chín nước một n g h n ba trăm vạn điểm giết chóc điểm có thể để cho ta sử dụng rất lâu ha ha ha nghĩ tới đây dương lệ tâm tình liền càng phát vui vẻ cho nên hắn trực tiếp ngựa mặt lên trời phá lên cười sự tình gì để sư đệ ngươi như thế vui vẻ đâu lúc này dương lệ thấy được một vị người quen nàng chính là bát sư tỷ tô tình thân mang cung trang tư s ắ c tuyệt lệ mặt lộ vẻ mỉm cười ngự không mà đến sau đó từ trên trời giang xuống giống như tiên nữ hạ phảm đứng ở dương lệ trước mặt tô tình sư tỷ dương lệ thu liễm nụ cười trên mặt thần s ắ c trở nên bình tĩnh lại nói sao ngươi lại tới đây có chuyện gì sao không có chuyện gì chẳng lẽ ta liền không thể đến xem sư đệ của ta sao t ô tình nói ra sư đệ đối sư tỷ ta có chút xa lạ không có vừa gặp mặt thời điểm nhiệt tình chẳng lẽ là sư tỷ có cái gì làm không đúng địa phương sao sư tỷ quả nhiên là suy nghĩ nhiều dương lệ lắc đầu sư đệ, t ô tình hướng về dương lệ hành lễ tràn đầy ấy nay nói ra đoạn trước thời gian dương phủ phát sinh sự tình đúng là quấy nhiều đến sư đệ, đây là sư tỷ sai lầm ở chỗ này sư tỷ xin lỗi ngươi hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ sư tỷ ngươi cái này dương lệ ngược lại là sửng sốt một cái hiển nhiên dương lệ xác thực không nghĩ tới tô tình chính sẽ trước nói ra sự tình nhưng thật ra là dạng này tô tình hít một hơi nàng liền đem hoa phủ còn có tiếng hoa long càn hoàng một mạch tả tướng một mạch dân đoán nói ra nói cho dương lệ tiến căn hậu quả n g u y ê n lai、like, tiếng hoa long căn vốn không có cùng yêu t ộ c cấu kết cũng không phải cái gì phản đồ chỉ là bị tả tướng một mạch vu hoa nắm h hại cho nên mới sẽ luân lạc tới chém đầu cả nhà hạ tràng tô tình mục đích thực sự là vì cho tiếng hoa long báo thủ đồng thời cũng là vì trợ giúp càn hoàng một mạch chén ép tả tướng một mạch chỉ là ai cũng không ngờ rằng hai nạn bạo phát mười lăm cái gì không gian liên quân lại thêm yêu tộc đại quân ma tộc đại quân quỷ tộc đại quân kéo dài trọn vẹn hơn nửa tháng công thành chiến tại trận chiến tranh này ở trong chết rất rất nhiều người trong đó liên bao gồm những cái kia hại chết tiếng hoa long đám q u có chức những này ân đoán theo trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh cùng tai nạn chỉ những thứ này lạng yên không tiếng động hóa giải mất người cũng đã chết rồi tiếp tục truy cứu xuống dưới cũng sẽ không có ý nghĩa mà lại cũng là bởi vì trận chiến tranh này khiến cho càn hoàng một mạch tả tướng một mạch thế ra phe phái ẩn ẩn có liên hợp dấu hiệu thậm chí dự định vứt bỏ hiềm khích lúc trước cộng đồng ứng đ ố i tiếp xuống khả năng phát sinh các loại tai nạn đây là chuyện tốt dương lệ nghe xong về sau nhẹ gật đầu nói ra cái này bỏ mặc là đối với nhóm chúng ta vẫn là đối với đại cản vương đô bách tính thậm chí là đối với toàn bộ đại cản vương triều đều là một kiện cực lớn về vui s ắ c thực như thế tô tình nhẹ gật đầu sư đ ệ tô tình lại từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo màu tím hộp ngọc đưa cho dương lệ nói ra mặc kệ như thế nào chuyện lúc trước đúng là sư tỷ không đúng ở chỗ này sư tỷ vẫn là phải cho ngươi bội tội cái này trong hộp ngọc cất giữ một viên không gian ngọc giản không gian ngọc giản bên trong ghi chép một môn không gian bí pháp làm ngươi đạt đến chín bấm phá kén cấp, muốn đột phá mười bấm phá kén cấp thời điểm cái này mai không gian ngọc giản ở trong chỗ ghi lại không gian bí pháp khẳng định sẽ đối với ngươi có chỗ trợ r i ú p cái này dương lệ kinh ngạc nhìn qua bát sư tỷ tô tình không nghĩ tới nàng sẽ xuất ra lễ vật quý giá như vậy sư tỷ lễ vật này thật sự là quá quý giá không quý giá tô tình lắc đầu nói ra sư đệ thu cất đi thế là tô tình liền cưỡng ép đem cái này tinh xảo màu tím hộp ngọc nhét vào dương lệ trong tay đa tạ sư tỷ dương lệ trầm mặc một cái vẫn là nhận cái này đúng rồi t ô t ì n h cười tươi như hoa lại nói sư đ ệ ngươi còn có chuyện gì phải xử lý sao nếu như không có liền trực tiếp đi theo ta đi sư phụ hắn lao nhân ra muốn gặp nhóm chúng ta sư phụ dương lệ trầm âm ta không sao m ờ i sư tỷ dẫn đường ừng tô tình gật đầu sau đó dương lệ cùng tô tình ly khai dương phụ đi tại trên đường cái chung quanh vẫn là vô cùng quận cũ vẽ đông đảo dân chúng đều tại chiến trường thượng thanh lý thi thể mai táng thi thể không bao lâu dương lệ cùng tô tình liền đi tới đại cản trừ ma -ti. tiến vào hắc ngọc tháp cao trong đó hóa thiên thu khoanh chân ngồi tại chính giữa bồ đoàn bên trên chỉ bắt quá dương lệ lần này nhìn thấy hóa thiên thu không phải khôi ngô mà thẳng tắp dáng người mà là một vị khuôn mặt dàn mua tràn đầy nếp nhăn cực kỳ gầy gò tựa như bao ra lấy xương cốt thậm chí câu lũ lấy l ư n g giản mua láo giả sư phụ ngài dương lệ giật mình ta không sao hóa thiên thu ngầm đầu cười cười nói ra ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy vi sư chân chính bộ dáng đi vi sư trước đó dáng vẻ chỉ là dùng sức lượng chỗ duy trì mà thôi sư phụ ngài vì sao lại d ạ n g này dương lệ không nhịn được hỏi ngươi chính là sư phụ đệ tử mới thu lúc này mặt khác vị kia đứng tại hóa thiên thu bên người trung niên nam tử tại nhìn từ trên xuống dưới dương lệ vị này trung niên nam tử là mặt chữ quốc hai đầu lông mày uy nghiêm rất thịnh mà lại trên người hắn còn mặc một bộ màu đen chân long bảo đại sư h i n h t ô t ì n h lập tức hướng về vị này người mặc h ắ c long bảo trung niên nam tử hành lễ đồng thời ngữ khí cung kính xưng ơ hô nói ngài chính là đại sư h i n h dương lệ cũng phản ứng lại sư đ ệ dương lệ b á i kiến đại sư h i n h dương lệ chắp tay hành lễ ngữ khí cung kính nói đa tạ đại sư h i n h lúc ấy xuất thủ tương trợ việc nhỏ chớ vô lương khoát tay h áo dương lệ ngươi tu vi còn có yếu chẳng qua là nhất điệp phá kén cấp nghe nói ngươi có cùng cảnh thực lực vô địch nhưng cũng chỉ là nhất điệp phá kén cấp mà thôi chớ vô lương tiếp tục nói cho nên nói liên quan tới sư phụ sự tình ngươi vẫn là không muốn biết rõ nhiều lắm đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là mau chóng tăng thực lực của ngươi lên biết sao vâng dương lệ gật đầu sư đ ệ cẩn tuân đại sư huynh dạy bảo k h u k h u hóa thiên thu ho kịch liệt vài tiếng nói ra dương lệ tô tình vi sư đem các ngươi gọi tới nhưng thật ra là có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình muốn giao cho các ngươi đi làm các ngươi đại sư huynh chớ vô lương thực lực quá mạnh đã đặt đến mười hai điệp phá c á cấp mọi cử động sẽ bị chú ý mà lại hắn còn muốn tiếp tục tòa trấn âm phủ v i sư cái khác sáu vị đệ tử bọn hắn cũng có chuyện rất trọng yếu đi làm cho nên hiện tại chỉ có thể đem cái này cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi hai cái đi làm cái này tô tình cùng dương lệ liếc nhau một cái sư phụ tô tình hỏi không biết rõ ngài muốn nhóm chúng ta làm cái gì điều tra vĩnh hằng giáo hóa thiên thu trầm giọng nói đầu tiên liên quan tới trận này kéo dài trọn vẹn hơn nửa tháng chiến tranh kỳ thật chân chính phía sau màn đẩy tay là mười hai vị chú binh sứ một trong sát sinh kiếm sát sinh kiếm là thượng vị chú binh sứ thực lực quá cường đại vì sư căn bản không cách nào chống lại s á t sinh kiếm thông qua trận này khoáng thế chiến tranh dựng dục ra s á t sinh phát tài thậm chí còn muốn đối đại cản vương đô xuất thủ tại khẩn yếu trước mắt mặt khác một tôn thượng vị chú binh sứ vĩnh hằng đao hiện thân ngăn trở s á t sinh kiếm vĩnh hằng đao không có khả năng vô duyên vô cớ bảo vệ đại cản vương đô thế là vị sư cố ý hơi điều tra một cái phát hiện tại đại cản vương đô bên trong có một cái tên là vĩnh hằng giáo giáo phái ẩn tàng cực sâu nhưng không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu điều tra để tránh kinh động đến vĩnh hằng đao cho nên vị sư muốn các ngươi đi điều tra vĩnh hằng giáo đương nhiên vĩnh hằng đao là thượng vị chú binh sứ thực lực quá kinh khủng cùng cường đại. v i sư không phải muốn các người đi ngăn cản vĩnh hằng giáo mà là muốn cho các người điều tra vĩnh hằng giáo đến cùng là làm gì mục đích của bọn hắn lại là cái gì cái này dương lệ kinh hãi thượng vị chú binh sứ sát sinh kiếm vĩnh hằng đao sư phụ tô tình cũng là trần kinh nhiệm vụ này đúng là rất nguy hiểm a không khỏi dương lệ hồi tưởng lại lúc trước hắn đang say ngủ thời điểm chính là bị một đạo tiếng kiếm reo cho đánh thức hiện tại xem ra k i ê n một đạo thẳng nhập linh hồn tiếng kiếm reo rất có thể chính là sát sinh kiếm kiếm minh tham lam tri nhãn tuần hoàn tri thú sát sinh kiếm vĩnh hằng đao mười hai vị chú binh sứ đã xuất hiện bốn vị còn có tám vị nghĩ tới đây dương lệ tâm tình càng phát nghiêm trọng thực lực hắn cần mau sớm tăng thực lực lên chỉ là dương lệ lại bởi vì trước đó bị võ đạo căn nguyên chỗ chú ý đến dẫn đến dương lệ không dám quá nhanh tăng lên chính mình chỉ có thể tận lực khắc chế cuối cùng hóa thiên thu lại nói một ít chuyện dương lệ cùng tô tình cũng chỉ có thể đáp ứng hóa thiên thu giao cho mình nhiệm vụ chuẩn bị tay điều tra vĩnh hằng giáo mặt khác dương lệ lần này tham dự chiến tranh công lao không nhỏ hóa thiên thu càng là trực tiếp cho dương lệ khai thông đặc quyền có thể tại đại cản trừ ma ti hối đoái bất luận cái gì cần đồ vật bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp vật liệu đan dược vân vân đương nhiên chỉ có thể là chín bấm phá kén cấp trở xuống chín bấm phá kén cấp trở lên đồ vật đều là cực kỳ chân quý dương lệ hiện tại còn tiếp xúc không đến bởi vậy có thể thấy được b á t sư tỷ tô tình đưa tặng không gian ngọc giản chân quý đến mức nào nghĩ tới đây dương lệ đối vị sư tỷ này giác quan tốt hơn nhiều đêm kia dương lệ về tới dương phủ sau đó hắn liền trực tiếp tiến vào phòng bế quan bắt đầu bế quan xuất tâm niệm vượ động dương lệ triển k hiện a vô h tại chóc còn không thể tăng lên tu vi cùng thực lực bởi vì từ hắn tăng lên tới nhất điểm phá kén cấp đến bây giờ còn chưa qua một năm thời gian cẩn thận lý do hắn cũng chỉ có thể trước tăng lên luyện đan thuật hòa luyện thi thuật giết chóc điểm một m ư ờ i triệu luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất nhập môn giết chóc điểm mười triệu luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất thuần thục giết chóc điểm hai mươi triệu luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất thuần t h ụ tăng lên đến luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất tinh thông giết chóc điểm ba mươi triệu luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất tinh thông tăng lên đến luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất đại sư giết chóc điểm bốn mươi triệu luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất đại sư tăng lên đến luyện đan bản chép tay t dương lệ tiến hành năm lần thêm điểm tiêu hao một trăm mười triệu điểm dết chóp điểm đem luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất trực tiếp chưa hề nhập môn tăng lên tới tông sư các ông ông trong đầu dương lệ tiếp thu được đại lượng tin tức thật giống như dương lệ thật sự rõ ràng không ngừng tu luyện cùng tham nộ luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất rất nhiều rất nhiều năm tự nhiên là hoàn toàn nắm giữ luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất h ề bí loại cảm giác này mười phần kỳ diệu sau một tiếng dương lệ liền hoàn toàn thích đứng xuống tới luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa mười cấp đan hỏa rất nhanh dương lệ trong đầu lại lần nữa xuất hiện đại lượng tin tức. những này tin tức đều là liên quan tới áo nghĩa m ộ ư ơ i cấp đan hỏa như thế nào vận dụng m ộ ư ơ i cấp đan hỏa huyền bị ông dương lệ tay trái nâng lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền hiện ra thuần màu trắng sắc m ộ ư ơ i cấp đan hỏa giống như một đoá bạch liền tại lòng bàn tay phun bông ra tới có loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác không tệ dương lệ hài lòng gật đầu chỉ là tông sư cấp luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất còn không cách nào hoàn toàn du nhập g n luyện đan thuật bên trong cũng liền không cách nào đem luyện đan thuật tăng lên tới m ộ ư ơ i cấp trình độ dương lệ trầng âm tiếp tục thêm điểm dương lệ nói tăng lên luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất giết chóc điểm hai trăm luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất tông h sư tăng lên đến luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất phá hạn lần này c h ọ n vẹn tiêu hao hai ước điểm giết chóc đ i ể m ông ông kể từ đó càng thêm m ê n h m ô n g tin tức tràn vào não hải thật giống như dương lệ không ngừng tham lộ luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất rất nhiều năm cuối cùng đem luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất phá hạn đồng thời còn đem luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất tất cả huyền bí cùng luyện đan thuật tiến hành dung hợp dung hội quán thông t r i để hòa tan vào luyện đan thuật ở trong thế là dương lệ trong lòng liền không ngừng hiện ra các loại linh quan cùng linh cảm đối với luyện đan chi đạo huyền bí hiểu rõ càng thêm thậm chí đã tìm hiểu ra như thế nào luyện chế có thể so với nhất điểm phá kén cấp đan linh luyện đan bản chép tay tầng thứ nhất cùng luyện đan thuật cấp chín dung hợp thành công thu hoạch được luyện đan thuật một mươi cấp、Tốt. dương lệ vừa lòng phi thưởng luyện đan thuật đã tăng lên tới m ộ ư ơ i cấp hiện tại còn kém luyện thi thuật đào mắt sau một tiếng dương lệ đã hoàn toàn nắm giữ cùng thích đứng m ộ ư ơ i cấp luyện đan thuật tiếp tục thêm điểm dương lệ nói tăng lên luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất giết chóc điểm m ư ơ i triệu luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến luyện thi bản chép tay lần thứ nhất nhập môn giết chóc điểm m ư ơ i triệu luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến luyện thi bản chép tay lần thứ nhất thuần thủ giết chóc điểm hai mươi triệu luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất thuần thủ tăng lên đến luyện thi bản chép tay lần thứ nhất tinh thông giết chóc điểm ba mươi triệu luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất tinh thông tăng lên đến luyện thi bản chép tay lần thứ nhất đại sư giết chóc điểm bốn mươi triệu luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất đại sư tăng lên đến luyện thi bản chép tay lần thứ nhất thông sư ông ông vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao một trăm mười triệu điểm giết chóc điểm đem luyện thi bản chép tay tăng lên tới tông sư cấp trong đầu hiện lên đại lượng liên quan tới luyện thi t h i đạo huyền bí luyện thi tri đạo huyền bí luyện phi thường. Dương thi, thi, thi phát ấn. ấn huyền bí luyện thi phát ấn đây là thoát thai từ luyện thi bản chép tay huyền bí cần đạt tới tông sư cấp mới có thể tham lộ kết hợp đông đảo hề u y n liền diệu tổng cộng từ một vạn tám ngàn loại khác biệt ấn quyết tạo thành chỉ có hình thành luyện thi phát ấn mới có thể luyện chế ra phá kén cấp bấm thi rất tốt rất tốt dương lệ vừa lòng phi thường nửa giờ sau liên đã hoàn toàn nắm giữ thêm điểm dương lệ nói tiếp tục tăng lên luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất giết chóc điểm hai trăm i triệu luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất tông sư tăng lên đến luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất phá hạ lần này t i ê u hao hai ước giết chóc điểm hoàn thành phá hạ nương theo lấy đại lượng tin tức tràn vào não hải dương lệ lần nữa trải qua tương đồng sự t ì n h những n à y tin tức là từ luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất trên cơ sở tăng lên thêm một bước cùng phá hạn từ đó nắm giữ huyền bí đây là siêu việt luyện thi bản chép tay huyền diệu đồng thời phá hạn sau khi hoàn thành luyện thi bản chép tay ẩn chứa huyền bí cùng chi thức toàn bộ cùng dương lệ trước đó nắm giữ luyện thi thuật hòa làm một thể dung hội q u a n thông kể từ đó luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất cùng luyện thi thuật cấp chín dung hợp hoàn thành thu hồi được luyện thi thuật mười cấp hào hào tốt dương lệ theo nhau gật đầu hắn cẩn thận cảm thụ được mười cấp luyện thi thuật huyền bí trong đầu xuất hiện đủ loại linh cảm đối với như thế nào luyện chế b ư ớ m thi càng phát tinh thông xuất tâm niệm v ừ a động dương lệ triển khai vô hạn d i ế t chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện đan thuật mới cấp nhưng dung hợp luyện thi thuật mới cấp nhưng dung hợp luyện k h í thuật mới cấp nhưng dung hợp luyện ký bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn luyện đan bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn luyện thi bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn thái cực công nhưng dung hợp hóa đ i ệ quyết tầng thứ nhất phá h ạ n h ư n g dung hợp thái cực hd hóa đ i ệ quyết tầng thứ hai chưa nhập môn pháp bình tản lưỡng nghi đau tham không thể tăng lên. Điểm, 15, 29, 3 triệu. Ừ. dương lệ hài l ò nói g gật đầu. Ta nếu là nhớ không nhẹ nếu nhớ h Ta đầu. lầm, là a t h ê n t h u sư phụ t ừ n g t h e o ta nói qua, luyện đan thuật luyện thi thuật còn có luyện k h í thuật đúc b i n h c ầ n dùng điểm ế n c á này 3 loại năng、lực. Dương loại lực. lệ â m ta có t h hay không ể đem luyện đan thuật l u y một h t mươi cấp luyện thi thuật tiến h một mươi cấp luyện kỹ thuật một mươi cấp dung hợp thành công thu hoạch được luyện binh pháp vê anh giờ khắc này tiêu hao trọn vẹn một tỷ dết chót điểm dương lệ trong đầu liền có m ê n h mông tin tức phun trào hắn có một loại h ảo giác thật giống như ý thức của mình tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian tại cái này hư huyễn không gian bên trong dương lệ đang không ngừng tham ngộ luyện đan thuật luyện thi thuật cùng luyện k h í thuật h u y ề n bí đồng thời thử nghiệm đem luyện k h í thuật luyện đan thuật luyện thi thuật tiến hành dung hợp đương nhiên d ư n g hợp trên đường khó khăn trùng điệp dương lệ một lần lại một lần thất bại nhưng mỗi lần thất bại qua về sau dương lệ đều sẽ tổng kết thất bại giáo hấn cùng kinh nghiệm tại dạng này, tình dương lệ tại một lần lại một lần thất bại qua về sau rốt cục thu được thành công h á n tựa như thể hồ c u n đ ỉ n h đem luyện thi thuật luyện k h í thuật luyện đan thuật d u n g hợp ở cùng nhau trọng yếu nhất chính là tại luyện thi thuật luyện đan thuật luyện k h í thuật hoàn thành d u n g hợp về sau sáng tạo ra được hoàn toàn mới kỹ năng luyện binh pháp vô cùng cường đại xa xa siêu việt luyện đan thuật luyện k h í thuật luyện thi thuật cái này ba loại kỹ năng luyện binh pháp không chỉ có thể luyện đan cũng có thể luyện, luyện kỹ cũng tại cơ sở này bên trên dương lệ có thể thông qua luyện binh pháp trưởng không trọn vẹn pháp binh lương nghi nào mà lại dương lệ tại nắm giữ luyện binh pháp về sau hắn mơ hồ đối đúc binh chi mê có chút hiểu rõ thể nộ g một tia đúc binh chi mê đây chính là đang v ị dương lệ tương lai đúc binh đánh xuống tương ứng cơ sở hào hào tốt dương lệ trong lòng mừng rỡ đây đúng là một kiện niềm vui ngoài ý mớn lưỡng nghi đao vê anh dương lệ tâm niệm vừa động tại hắn phải lòng bàn tay bên trong đao văn hiển hiện lưỡng nghi đao hiển hiện ra l ó e ra trận trận quan huy trên thân đao tham lam miệng càng phát rõ ràng luyện binh pháp ông ông dương lệ tâm niệm vừa động thi triển ra luyện binh pháp ngưng tụ ra từng đạo huyền diệu luyện binh pháp ấn hòa tan vào không trọn vẹn pháp binh lưỡng nghi đao bên trong. sau một khắc dương lệ tại mơ hồ trong đó nghe được lưỡng nghi đao chuyển ra tiếng ai minh thông qua luyện binh pháp đối lưỡng nghi đao tế luyện dương lệ đã hoàn toàn nắm trong tay lưỡng nghi đao đồng thời dương lệ đã minh bạch lưỡng nghi đao đến cùng là cái gì không c h ọ n vẹn pháp binh t h ê n như ý nghĩa chính là đúc binh thất bại pháp binh mặc dù ẩn chứa một tiêu pháp binh quy năng nhưng không cách nào trở thành chân chính pháp binh lưỡng nghi đao hấp thu dung hợp lòng tham lam cũng coi là nhân họa đắc phúc biến thành không trọn vẹn pháp binh phải biết vẹn vẹn chỉ là một viên phát tài lòng tham lam không có khả năng đúc binh thành công lại thêm dương lệ lúc ấy chẳng qua là nhất điểm phá c á n cấp cho nên càng không khả năng hoàn thành đốt binh dưới cơ duyên xào hợp pháp binh tàn lưỡng nghi đ a o tham lam cứ như vậy ra đời nhưng mà liền xem như không c h ọ n vẹn pháp binh như cũ có hỗn loạn bản thân ý thức dương lệ đã từng nhiều lần bị hắn mê hoặc chính là cùng lưỡng nghi đ a o bên trong lần chứa hỗn loạn bản thân ý thức có quan hệ trên thực tế tham lam miệng chính là lưỡng nghi đ a o bản thân ý thức hiền hóa dương lệ nhiều lần bạo phát lưỡng nghi đau pháp binh đi năng trải qua rất nhiều chiến đấu chém giết không biết rõ bao nhiêu dị không gian sinh linh yêu ma tà ma quý tộc ma tộc ma dương lệ đang trưởng thành lưỡng nghi đ a o bản thân ý thức càng là đang nhanh chóng trưởng thành lại tiếp tục tiếp tục như vậy lưỡng nghi đ a o bản thân ý thức trưởng thành đến trình độ nhất định sau tất nhiên sẽ vệ chủ nếu như dương lệ tốc độ phát triển cùng không lên không cách nào chống cự lưỡng nghi đ a o bản thân ý thức p h ả n vệ dương lệ liền ý thức liền sẽ bị t h ô n vệ từ mà thành là hoác loạn thiên hạ pháp binh khối lỗi sẽ trở thành chân chính kinh khủng siêu cấp tai nạn giống đột nhiên lưỡng nghi đ a o chấn động lên thân đ a o phía trên tham lam miệm chân t ự hiện hóa biến thành một cái huyết bùn đại khẩu trong khoảnh khắc đem dương lệ thân thể nuốt hết luyện vê anh dương lệ hét lớn một tiếng. luyện binh pháp thôi động đến cực hạn đen trắng quan g huy nở rộ tại dương lệ đỉnh đầu s ô n g ra một vòng thái cực đồ và n h đồng thời tham lam miệng hình thành thâm viên miệng lớn bị chấn áp x o á t tham lam miệng biến thành một đạo đ ạ m màu vàng kim lưu quang hòa tan vào lưỡng nghi trong đao dương lệ đã hoàn thành chấn áp triệt để hàng phục cùng nắm trong tay không trọn vẹn pháp binh lưỡng nghi đao t h ứ nay về sau dương lệ không cần lại lo lắng bị phản vệ giải quyết một cái thai hoảng ẩm hô dương lệ hít thở sâu một hơi hắn mở ra hai con người đôi mắt bên trong quan huy lưu chuyện không ngừng hắn nhìn qua trong tay lưỡng nghi đao h không tệ không tệ sau đó thời gian nhoáng một cái chính là một tháng sau dương lệ cùng tô tình bởi vì tiếp hóa thiên thu nhiệm vụ cần hai người bọn họ điều tra vĩnh hằng giáo nhưng dương lệ m ớ i đến đối đ ạ i càn vương t r i ề u vốn là không quen thật sự là không biết rõ nên từ cái gì địa phương bắt đầu b ấ t quá tô tình liền không đồng dạng nàng thế nhưng là đại càn vương t r i ề u di tâm n ư ơ n g n ư ơ n g vẫn là có không ít thế lực cùng thuộc hạ càng có thể mượn nhờ đại càn vương t r i ề u thế lực đến điều tra cho nên một tháng thời gian tô tình xác thực ra được một chút liên quan tới vĩnh hằng giáo tin tức cái này một ngày giữa trưa dương lệ nhận được tô tình truyền đến tin tức liền kịp thời chạy đến cũng tại một nhà dưới mặt đất đấu giá hội cửa ra vào chỗ hẹn nhau gặp mặt sư tỷ dương lệ đứng tại một cái cái hẻm nhỏ phân đôi liền thấy thân ảnh quen thuộc đi tới chính là bát sư tỷ tô tình nhưng nàng đổi một thân phi thường bình thường quần áo còn mang lên trên khăn che mặt ừng tô tình khẽ gật đầu theo s á t ta vâng dương lệ nói mở ông ông tô tình r ơ i lên trắng non như ngọc cánh tay thủ trưởng liền theo tại trước mặt trên vách tường có năng lượng ba đ ậ quyết tán vách tường giống như mặt nước đồng dạng chấn động lên vận sóng đi tô tình một bước bước vào trong đó thân thể trốn vào tiến vào vách tường biến mất không thấy gì nữa cái này dương lệ hơi kinh ngạc nhưng vẫn là đi vào ông xuyên qua vách t ư ờ n g dương lệ cùng tô tình liền phảng phất tiến vào một cái không gian khác đập vào mi mắt là một cái cực kỳ thật lớn dưới mặt đất đấu g i á hội tại cái này đấu g i á hội bên trong còn có rất nhiều người sư tỷ nơi này thật cùng vĩnh hằng giáo có quan hệ dương lệ hỏi thăm ừng tô tình nhẹ gật đầu không có sai cái này dưới mặt đất đấu g i á hội chính là vĩnh hằng giáo mở nha dương lệ trầm âm sau đó tô tình liền mang theo dương lệ tiến vào cái này dưới mặt đất đấu giá hội phòng khách quý tại đấu giá hội bên trong có cái này đến cái khác vật đấu giá xuất hiện thời gian trôi qua đấu giá hội đều nhanh phải kết thúc nhưng vẫn là không có phát hiện lính hàng giáo tung tích thẳng đến cuối cùng một kiện vật đấu giá ra sân t r ư vị đấu giá hội người chủ trì là một vị gợi cảm nóng bỏng mỹ nhân nàng xảo tiếu yên nhiên nói ra tiếp xuống mời ra lần hội đấu giá này áp chụp vật phẩm đấu giá hoàn mỹ phẩm chất hiện giả chi thạch thế là vừa mới nói xong toàn trường yên tĩnh lại ngay sau đó liên có quần áo sợi vải chỉ có mấy sợi vải che lại trọng yếu bộ vị ba vị nữ tử nâng một cái cực kỳ quý giá vật phẩm từ phía sau đi ra chư vị mời nhìn người chủ trì lôi kéo đắp lên trên khay vải đỏ một góc lại dùng lực kéo một cái cái này vải đỏ liền bị cầm xuống tới lộ ra khay bên trong vật phẩm xuất cựu thải sắc quang huy lấp lánh đây là một viên hải nhi nắm đấm lớn nhỏ tinh thể cựu thải sắc quang huy vô cùng ló mắt tản ra trùng điệp v ầ ờ n sáng khiến người ta say mê trong đó tràn ngập một loại sinh mệnh mị lực hiền giả chi thạch thật là hiền giả chi thạch chơi ạ hoan mỹ phẩm chất hiền giả chi thạch trong đó hạ đẳng nhất hiền giả chi thạch có thể tăng thọ một m ư ờ i năm lại cần hơn nghìn người tính mạng hạ đẳng hiền giả chi thạch có thể tăng thọ năm mươi năm trung đẳng hiền giả chi thạch có thể tăng thọ một trăm linh năm thượng đẳng hiền giả chi thạch có thể tăng thọ hai trăm linh năm p h ẩ một h i viên hạ i t h c h thể đẳng nhất hiền giả chi thạch đều cần hơn nghìn người tính mạng cái này hoàn mỹ phẩm chất hiền giả chi thạch lại cần tạo thành bao nhiêu xác nghiệt còn có cái này hiền giả chi thạch phương pháp luận chế là thế nào chuyển tới tại a ra, thật, cũng không rõ đầu, quan cũng cũng cái chi không ràng. Tình nói không liên hiện gì giả kỳ thật, thời h Tô rõ rõ biết từ bắt tới t lắp đầu, điểm đầu, c chế h phương pháp luyện l ề n hiện, đồng thời càng chuyển càng xuất xa. thời Tại ban đầu thời điểm hiện giả chi thạch phương pháp l u y ệ n chế chỉ là tại vương đô cao t ầ n g bên trong truyền bá nhưng theo thời gian trôi qua hiện giả chi thạch phương pháp l u y ệ n chế căn bản không cách nào ngăn chặn truyền bá ra bây giờ đã truyền bá phi thường phi thường rộng cơ h ồ ảnh hưởng tới toàn bộ nhân gian sư đệ tô tình trầm ngâm ngươi phải biết địa vị càng cao thực lực càng mạnh liền không muốn tùy tiện chết đi càng là không cam tâm tuổi thọ hao hết mà chết giả dương lệ cùng tô tình cũng liền ly khai lại chưa thể tại cái này dưới mặt đất đấu giá hội điều tra đến liên quan tới vĩnh hàng giao tình báo tô tình biểu thị vô cùng tuyệt đối sư tỷ dương lệ lại lắc đầu trầm giọng nói ta cảm thấy nhóm chúng ta lần này vẫn là có thu hoạch hoàn mỹ phẩm chất hiền giả chi thạch xuất hiện có thể sẽ cùng v ĩ n h hàng giáo có quan hệ ừng tô tình sưng sờ một cái nhìn qua dương lệ sư đ ệ ngươi cho rằng v ĩ n h hàng giáo cùng hiền giả chi thạch có liên quan đúng dương lệ gật đầu ngươi có cái gì chứng cứ tô tình hỏi không có dương lệ lắc đầu đây là trực giác của ta cái này tô tình kinh ngạc trực giác sư tỷ dương lệ tiếp tục nói ta vừa rồi cũng nghe ngươi nói liên quan tới hiền giả chi thạch tình huống hoàn mỹ phẩm chất hiền giả chi thạch khó mà luận chế thậm chí liên quan tới hoàn mỹ phẩm chất h i ệ n giả chi thạch phương pháp l u y ệ n chế cũng là một loại bí mật chỉ có số ít một số người biết rõ thế nhưng là cái này dưới mặt đất đấu giá hội vậy mà có thể xuất ra hoàn mỹ phẩm chất h i ệ n giả chi thạch tới đấu giá lại thêm cái này dưới mặt đất đấu giá hội vẫn là vĩnh hàng giáo mở đ ấ u g i á hội cho nên ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất không bình thường sao ngươi nói có chút đạo lý tô tình khẽ gật đầu quả thật có chút không bình thường còn có dương lệ lại nói hiền giả chi thạch phương pháp luận chế xuất hiện nguyên nhân vô cùng quỷ dị tựa như là chống rông xuất hiện loại này quỷ dị tình huống liền cùng những cái kia chú binh sứ thoát không ra liên quan cho nên dương lệ tiếp tục phân tích nói muốn tiếp tục điều tra có thể thông qua hiền giả chi thạch làm manh mối nói không chừng sẽ có không đồng dạng thu hoạch Tốt. Tô tình gật thỉ Đột Tô tình tiếng phát. chất thạch mặt Xoắt. Xoắt. không công. nghe ngươi. Vâng. Vâng. vâng. Đột nhiên, Dương cùng liền nghe đến tiếng oanh minh văng lên, chiến Dương nhìn chính hoàn hiển người kén cường hội phẩm chi phá giá giả giả đầu, đi đấu đây đấu Đi. lâu sau, mua sư mới lại, kia vừa vị vị vây D Lệ là Lệ là có cấp mỹ mấy ra bạo bị bị về phần kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào cũng không phải là dương lệ cùng tô tình có khả năng biết được xuất chỉ là dương lệ cùng tô tình ly khai không lâu sau vị này người bị mặt liền bạo phát ra cực kỳ thực lực cường đại vì để tránh cho gây nên càng lớn náo động người bị mặt lấy cực kỳ thực lực cường đại đem địch nhân chấn áp về sau liền nhanh chóng ly khai hình tượng nhất truyền tại một châu bí ẩn nơi hẻo lánh hoàn mỹ phẩm chất hiện giả chi thạch có thể nhìn thấy vị này người bị mặt tháo xuống ngụy trang chung quanh chống không một người chỉ có một mình hắn ánh mắt r ú ngắn vị này người bị mặt lại chính là tạ tướng tăng vọ ngàn năm t ả tướng ánh mắt có chút c ù n nhiệt không chần chờ t ả tướng trực tiếp đem cái này mai hoàn mỹ phẩm chất hiền giả chi thạch nuốt vào ông ông sau đó t ả tướng quanh thân d ũ n g động c ử u t h á i sắc q u a n huy qua tốt một một lát t ả tướng mới khôi phục bình thường cuối cùng t h ầ n s á c hắn bình tĩnh ly khai phải biết tại nhân gian hóa kén cấp trở xuống đạo gia luyện khí tuổi thọ nhiều nhất có thể đạt tới hai trăm n ă m phật giáo tu thiền tuổi thọ nhiều nhất có thể đạt tới một trăm năm mươi năm vo tu chi pháp tuổi thọ nhiều nhất có thể đạt tới một trăm năm về phần bằng môn tà đạo nuôi tả hậu thân sống được thời gian càng ít nhưng là tại đột phá đến hóa kén cấp sau hết thể t r ă m sông đổ về một biển đều là ngưng luyện cánh não tính mạng chuyển tiếp tiến hóa cho nên mặc kệ là đạo gia luyện k h í phật giáo tu thiền bàn môn tà đạo nuôi tà h ộ thân võ tu chi pháp tại đạt đến hóa kén cấp về sau tuổi thọ trực tiếp tăng trưởng đến ba trăm n ă m nói như vậy nếu như có thể tu luyện tới cựu văn hóa kén cấp tuổi thọ có thể đạt tới một năm đương nhiên nếu là có thể đạt tới phá kén cấp coi như chỉ là nhất đ i ể phá kén cấp ngưng tụ bướm đen về sau lần nữa tiến hóa tuổi thọ có thể trực tiếp đạt tới ba năm Mà bướm năm. năm. năm mắt. Một năm là là vào vào nếu luyện kén cùng, kén sống tu tuổi Cuối tuổi sau, có cấp, có cấp, có Có thể tới thọ thể đạt tới thọ thì thể đạt tới thể phá phá điệp dương Phủ, phòng bế quan bên trong. Dương bế lệ ngồi xếp bằng hắn mới vừa từ hóa thiên thu bên kia trở về thần sắc có chút trinh trọng có chút chầm tư đang nhớ lại một năm qua này chuyện xảy ra phải biết gần một năm thời gian trôi qua một năm qua này dương lệ rất ít ra ngoài trên cơ bản đều tại dương phủ trừ phi là tô tình đến thông chi điều tra vĩnh hàng giáo sự tỉnh bằng không dương lệ trên cơ bản sẽ không ly khai d ư ơ n g phủ một năm thời gian tô tình dựa theo dương lệ đưa cho mạch suy nghĩ từ hiền giả chi thạch bắt đầu s á c thực điều tra đến vĩnh hằng giáo một ít chuyện thậm chí đào ra hiền giả chi thạch chân chính nơi phát ra t h ê m như ý nghĩa hiền giả chi thạch phương pháp luận chế chính là từ vĩnh hằng giáo chuyển tới vĩnh hằng giáo thậm chí còn nắm giữ lấy siêu việt hoàn mỹ phẩm chất hiền giả chi thạch phương pháp luận chế điều tra đến tin tức này sau dương lệ cùng tô tình liền đem cái này tình huống cáo chi hóa thiên thu mà lại tại một năm này điều tra qua trình ở trong dương lệ cùng tô tình nhiều lần cùng vĩnh hằng giáo giáo chúng g i a o thủ thậm chí hủy đi vĩnh hằng giáo một cái nhỏ cứ điểm nhưng tô tình nhưng cũng dần dần hiểu được vĩnh hằng giáo rắc rối phức tạp tình huống thậm chí tô tình thông qua đã có tình báo suy đoán đại cản vương đô cao tầng liền có vĩnh hằng giáo người hiện giả chi thạch hóa thiên thu tại biết rõ về sau t h ầ n s ắ c có chút nghiêm trọng hiện giả chi thạch phương pháp l u y ệ n chế là tại đại cản vương t r i ề u vừa mới thành lập sau một trăm n ă m liền xuất hiện nếu như tin tức của các ngươi không sai đây cũng là tình nói t h ư ợ vị chú binh sứ vĩnh hằng đao tại đại cản vương triệu thành lập sau một trăm n ă m cũng đã đem xúc tu rời khỏi đại cản vương đ bây giờ đã có hơn một năm năm vượt qua lâu như thế thời gian vĩnh hằng đao r ố t cuộc muốn làm gì đối với những thứ này dương lệ chỉ có thể biểu thị trầm mặc dương lệ tô tình hóa thiên thu trầm ngâm một một lát nói ra từ hôm nay trở đi các ngươi cũng không cần lại tiếp tục điều tra vĩnh hằng giáo nếu là lại tiếp tục điều tra đi các ngươi sẽ rất nguy hiểm trước mắt mà nói như là đã biết rõ hiền giả chi thạch cùng vĩnh hằng giáo có quan hệ như vậy đủ rồi các ngươi nhiệm vụ hoàn thành vâng dương lệ cung kính gật đầu tuân mệnh tô tình cũng nói sau đó dương lệ cùng tô tình liền ly khai tô tình về tới vương cung dương lệ thì là quay trở về dương phủ đồng thời trực tiếp tiến vào phòng bế quan bên trong đoạn này thời gian ta ẩn ẩn cảm giác chính mình là bị vĩnh hàng giáo một số người cho để mắt tới nhiều lần cảm giác được dương phủ có người nhìn trộm lại không cách nào hoàn toàn xác định dương lệ chấm tư mau chóng đột phá đi thực lực mạnh lên chính mình an toàn cũng liền càng có bảo hộ mà lại về thời gian cũng đủ rồi thêm điểm dương lệ nói tăng lên hóa điệp quyết tầng thứ hai giết chóc điểm hai mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ hai chưa nhập môn tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ hai nhập môn giết chóc điểm hai mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ hai thuần thục giết chóc điểm bốn mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ hai thuần thục tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ hai tinh thông giết chóc điểm sáu mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ hai tinh thông tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ hai đại sư giết chóc điểm tám mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ hai đại sư tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ hai tông sư năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao hai trăm hai mươi triệu điểm giết chóc điểm vain vain dương lệ chấn động toàn thân giờ khác này dương lệ cũng cảm giác tự thân ý thức lại lần nữa tiến vào một cái thần bí hư hảo không gian tại bên trong không gian này dương lệ không ngừng tu luyện cùng tham nộ hóa điệp quyết tầng thứ hai ban đầu thời điểm dương lệ còn chưa nhập môn nhưng theo một lần lại một lần tu luyện không gián đoạn tham nộ cùng tu luyện cuối cùng đem hóa điệp quyết tầng thứ hai đạt đến tông sư cấp thế là ông ông dương lệ quanh thân xuất hiện lần nữa một cái kén áo cái này kén áo như cũng hiện ra lấy hai màu trắng đen phía trên lại nổi lên một đạo lại một đạo tổng cộng chín đạo kén văn hết thảy tất cả ngưng lệ u y n đến cực hạ n ông thế là dương lệ chỗ mi tầm lần nữa xông ra một cái bấm đen toàn thân đen như mực sắc cái này bấm đen vây quanh dương lệ bay múa cuối cùng đứng tại dương lệ nơi vai phải vê anh dương lệ khí thế phóng đại hoàn thành b ộ m phá thành công ngưng luyện ra cái thứ hai bấm đen đặt đến hai bấm phá kén cấp dương lệ rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình có bay vọt v ề chất nếu như gặp lại hai bấm phá kén cấp cường địch dương lệ có đầy đủ tự tin đem nó chấn áp mà không cần giống như trước kia như thế tranh chiến hóa h i ệ quyết tầng thứ hai đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa lưỡ ông dương lệ trong đầu lần nữa hiện ra đại lượng tin tức chính là liên quan tới áo nghĩa l ư ợ n g nghi bấm đen đây là dương lệ ngưng tụ ra cái thứ hai bấm đen ẩn chứa càng thêm lực lượng cường đại l ư ợ n g nghi bấm đen lực lượng bạo phát đi ra về sau có thể làm cho dương lệ ngưng tụ ra hai tôn phân thân liền giống như nhất khí hóa tam thanh nhưng l ư ợ n g nghi bấm đen chỉ có thể ngưng tụ ra hai tôn phân thân theo thứ tự là trí âm phân thân trí dương phân thân hai tôn phân thân thực lực cùng bản thể hoàn toàn tương đồng chỉ là thuộc tính khác biệt không tệ dương lệ hài lòng gật đầu sau đó dương lệ liền quen thuộc lưỡng nghi bấm đen vi năng sau một tiếng lại đến dương lệ nói tiếp tục thêm điểm tăng lên hóa điệp quyết tầng thứ hai z chóp điểm bốn trăm i triệu hóa điệp quyết tầng thứ hai tông sư tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ hai phá hạn lần này tiêu hao bốn trăm i triệu điểm z chóp điểm hoa anh dương lệ trong đầu vang lên tiếng oanh minh lưỡng nghi bướm đen tản ra chói mắt q u a n huy càng phát l ư n g thực cũng càng phát cường đại tại phá hạn sau khi hoàn thành lưỡng nghi bướm đen uy năng cảng là tăng thêm một bước đồng thời lưỡng nghi bướm đen thu được hoàn toàn mới năng lực ngoại trừ vốn có lưỡng n h i phân thân bên ngoài còn thu được một cái tên là lưỡng nghi thần quang năng lực lưỡng nghi thần quang là thuần túy tiến công tính năng lực uy năng so với thái cực kiếp quang muốn cường đại hơn nhiều hào hào tốt dương lệ vừa lòng phi thường thực lực sau khi tăng lên dương lệ tâm tình cũng vô cùng vui vẻ ngay sau đó tâm niệm vừa động dương lệ lại lần nữa triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp một tầng luyện đan thuật m ộ ư ơ i cấp luyện thi thuật một mươi cấp luyện ký bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn luyện đan bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn luyện thi bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn Điểm, 136, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0. dương lệ khẽ gật đầu trầm ngâm nói tiếp xuống ta có thể tăng lên luyện đan thuật luyện thi thuật cùng luyện kỹ thuật dùng cho cường hóa luyện binh pháp thêm điểm dương lệ nói tăng lên luyện khí bản chép tay tầng thứ hai giết chóc điểm hai mươi triệu l u y ệ n khí bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn tăng lên đến l u y ệ n khí bản chép tay tầng thứ hai nhập môn giết chóc điểm hai mươi triệu l u y ệ n khí bản chép tay tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến l u y ệ n khí bản chép tay tầng thứ hai thuần thục giết chóc điểm bốn mươi triệu l u y ệ n khí bản chép tay tầng thứ hai thuần t h ụ tăng lên đến l u y ệ n khí bản chép tay tầng thứ hai tinh thông giết chóc điểm sáu mươi triệu l u y ệ n khí bản chép tay tầng thứ hai tinh thông tăng lên đến lượt khí bản chép tay tầng thứ hai đại sư giết chóc điểm tám mươi triệu lượt khí bản chép tay tầng thứ hai đại sư tăng lên đến lượt khí bản chép tay t năm lần thêm điểm dương lệ đầu tiên là tiêu hao 220 t r i ệ u điểm dết c h ó c điểm đem luyện khí bản chép tay tầng thứ hai tăng lên tới tông sư cấp nắm giữ cấp 11 khí viêm sau đó dương lệ lại tiêu hao 400 t r i ệ u điểm dết c h ó c điểm đem luyện khí bản chép tay tầng thứ hai tăng thêm một bước đến phá hạn trình độ khiến cho luyện khí thuật tăng lên tới cấp 11 đương nhiên cái này còn chưa kết thúc muốn tăng lên luyện binh pháp vẹn vẹn chỉ là tăng lên một cái luyện khí thuật là không đủ còn cần đem luyện thi thuật cùng luyện đan thuật đều tăng lên mới được tiếp tục dương lệ nói tăng lên luyện đan bản chép tay tầng thứ hai thời gian trôi qua sau đó dương lệ liền tổng cộng tiêu hao sáu trăm hai mươi triệu điểm dết c h ó c điểm đem luyện đan bản chép tay tầng thứ hai tăng lên tới phá hạn trình độ không chỉ có thu được cấp mười một đan hỏa còn đem luyện đan thuật cũng tăng lên tới cấp mười một cuối cùng dương lệ lại tiêu hao sáu trăm hai mươi triệu điểm dết c h ó c điểm đem luyện thi bản chép tay tầng thứ hai tăng lên tới phá hạn trình độ nắm giữ luyện thi song trọng p h á t ấn đồng thời cũng đem luyện thi thuật tăng lên tới cấp mười một ông ông ông anh dương lệ cảm thụ được tự thân biến hóa cảm ngộ trong đầu đủ loại huyền bí đủ loại huyền liền diệu thậm chí ẩn ẩn cảm ngộ đến một t i ê đúc binh huyền bí đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một tiêu mà lại đúc binh chi mê tuyệt đối không chỉ chỉ là dựa vào luyện binh pháp liền có thể tham lộ sau một tiếng dương lệ hoàn toàn thích đứng trước mắt tăng lên thực lực trọng yếu nhất chính là lần này dương lệ cũng không có tiêu hao giết chóc điểm cấp mười một luyện đ ăn thuật cấp mười một luyện k h í thuật cấp mười một luyện thi thuật liền đã hoàn thành dung hợp khiến cho luyện binh pháp tăng lên tới tầng thứ hai trình độ thêm điểm dương lệ trầm giọng nói dung hợp thái c ự công hóa đ i ệ quyết tầng thứ nhất hóa đ i ệ quyết tầng thứ hai giết chóc điểm một tỷ thái cơ công hóa điệp quyết tầng thứ nhất hóa điệp quyết tầng thứ hai dung hợp hoàn thành thu hoạch được thái cực hóa bấm công nhắc nhở xuất hiện tiêu hao một tỷ dết c h ố c điểm vê anh dương lệ trong đầu liền phảng phất nhắc lên phong bạo thể ngộ lấy đủ loại huyền d i ệ u hóa đ i ệ p quyết huyền bí đã cùng thái cực công huyền bí hoàn toàn hòa thành m ộ thể t tại thời khắc này sinh ra một loại hoàn mỹ thuế biến trọng yếu nhất chính là dương lệ thực lực lại tăng lên một chút đã đ ạ t đến hai b ư ớ m phá kén cấp cực hạn đã tiến không thể tiến đ ạ t đến hai b ư ớ m phá kén cấp vô địch trình độ bất chi bất giác ba ngày liền đi qua dương lệ tại cẩn thận thể n ộ cùng cảm thụ được biến hóa của mình nắm giữ sau khi tăng lên thực lực cùng tăng lên nắm giữ các loại huyền rượu tri thức trọn vẹn ba ngày dương lệ mới hoàn toàn thích hướng cùng nắm giữ tâm niệm v ừ a động vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp tầng hai luyện đan thuật cấp mười một luyện thi thuật cấp mười một luyện khí thuật cấp mười một luyện ký bản chép tay tầng thứ ba chưa nhập môn luyện đan bản chép tay tầng thứ ba chưa nhập môn luyện thi bản chép tay tầng thứ ba chưa nhập môn thái cực công h ò a b ư m công nhưng dung hợp thái cực hát điệp lương nghi ư ơ n g đen hóa điệp quyết tầng thứ ba chưa nhập môn pháp bình tản lương n g h đau thảm làm không thể tăng lên giết chóc một trăm lẻ tám một trăm ba Ừ. dương lệ khẽ gật đầu có thể xuất quan một bên khác xuất xuất xuất dương phủ tại dưới bóng đêm có ba đạo thân ảnh phá không m à tới tốc độ cực nhanh tựa như là ba đạo màu đen tiệm điện hoành độ hư không trực tiếp xông vào tiến vào dương phủ ở trong ánh mắt r u ngắn cái này ba đạo thân ảnh mặc y phục dạ hành khi tiến vào dương phủ trước đó hoàn toàn che giấu tự thân khí tức nhưng ở tiến vào dương phủ về sau liền không lại ẩn giấu đi cẳng có lực lượng cường đại k h u ế t tán ra tới cực kỳ cường hành phá kén chi lực bao phủ toàn bộ d ư ơ n g phủ không hề cố kỵ tìm kiếm lấy dương lệ tung tích nhưng không có phát hiện dương lệ ngược lại là đánh thức ngu sơn bọn hắn người nào ngu sơn cái thứ nhất từ trong phòng vào tới hắn đứng tại sân nhỏ bên trong ngẩng đầu liền thấy sừng sững tại trên không ba đạo thân ảnh thần s á c h a i nhiên quát lớn các ngươi thật to gan cũng dám tự tiện xông vào d ư ơ n g phủ ồn ào phức tiên huyết v y ra cái này ba đạo thân ảnh bên trong bên trái nhất vị kia đưa tay chính là một trường rơi xuống vô hình trường ấn đem ngu sơn đập nát thành bánh thịt ngu sơn tại chỗ tử vong a sau một、khắc. dương phủ bên trong nha hoàn cùng người hầu hoảng sợ thét lên toàn giết p h ú c p h ú c p h ú c tiên huyết v y r a cái này không rõ lai lịch ba đạo thân ả n h tàn nhẫn vô tình không có chút nào thương hại mà lại thực lực vô cùng c ư ờ n g đại bọn hắn quanh thân đều còn c u ố n hai con bướm đen dương phủ nha hoàn cùng người hầu bị bọn hắn lần lượt đánh giết cơ hồ đều bị trục chết dương tay vê anh dương lệ vừa mới xuất quan liền thấy chuyện như vậy hắn cũng không nghĩ tới lại có địch nhân dám trực tiếp giết tiến dương phủ đại khai sắc giới hoàn toàn chính là không có chút nào lo lắng căn bản không có đem vương triều luật pháp để vào mắt mà lại đây cũng là không có đem dương lệ để vào mắt cực kỳ bá đạo x o á t dương lệ cực tốc vượt qua đưa tay chính là một trưởng ả n h ra đánh nát đối phương vô hình trưởng ấn quay đầu nhìn một cái bị, bị hù sắc mặt tái nhật nhà hoàn xuân lan lão lao ra xuân lan ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt tái nhật sụp đổ kêu khóc nói ngu sơn quản gia chết rồi hạ t r u ố c đông mai nàng nhóm cũng đều bị bọn hắn giết chết hô dương lệ hít sâu một hơi tay phải vung lên phá kém chi lực tuân ra đem xuân lan bảo vệ đưa đến xa xa nơi hẻo lánh xuân lan ở bên cạnh hào hảo ở tại có lao gia tại lao gia sẽ cho ngu sơn bọn hắn báo thủ ánh mắt nhìn quanh chu vi dương lệ thấy được ngu sơn thi thể của bọn hắn thậm chí có thể nói là hài cốt không còn ngu sơn tức thì bị đập thành bánh thịt mấy vị khác nha hoàn cùng người hầu liền hoàn chỉnh thi thể đều không có toàn bộ dương phủ vậy mà liền chỉ có xuân lan sống tiếp được phẫn nộ dương lệ hiện tại rất phẫn nộ mặc dù nói ngu sơn bọn hắn cùng dương lệ vô thân vô cố nhưng ngu sơn bọn hắn là dương phủ quản gia cùng nha hoàn mà lại ngu sơn cái này quản gia cũng làm cực kỳ xứng trước rất nhiều chuyện đều làm rất tốt xuân lan hạ chúc nàng nhóm đem dương lệ sinh hoạt thường ngày cũng chiếu cố rất tốt mà bây giờ lại bị tại chỗ giết các ngươi là ai lai lịch ra sao dương lệ n g n g đầu ánh mắt nhìn thẳng sừng sững tại sân nhỏ trên không ba đạo thân ảnh ngự khí lạnh leo c h ấ t hỏi nếu như là muốn đối phó ta trực tiếp hướng ta xuất thủ chính là vì sao còn muốn thương tới vô tội ngu sơn bọn hắn chẳng qua là một chút người bình thường bọn hắn cái gì cũng không biết rõ chương ba trăm ba mươi ba chém giết vĩnh hằng giáo giáo sĩ phát tài vĩnh hằng tri thạch đột phá tam điệp phá kén cớp dị thân quyết chương ba trăm ba mươi ba chém giết vĩnh hằng giáo giáo sĩ phát tài vĩnh hằng c h i thạch đột phá tam điệp phá canh c ấ c dị thân quyết bất quá chỉ là sâu kiến p h à m nhân đã giết thì đã giết không tệ p h à m nhân vốn là giống như cỏ rác dương phủ sân nhỏ giữa không trung cái này ba đạo thân ảnh đứng tại hư không bọn hắn quan sát dương lệ ngự khí đạm mạc bình tĩnh tràn ngập đối với người bình thường xem thường cao cao tại tượng các ngươi chẳng lẽ cũng không phải là từ một cái phàm người tu luyện mà đến sao dương lệ trầm giọng chất vấn dương lệ ngươi làm cản nhanh chóng nhận lấy cái chết một năm qua này ngươi nhiều lần nguy hại vĩnh hàng giáo giáo chúng thậm chí trừ bỏ rơi mất vĩnh hàng giáo một cái nhỏ cứ điểm dẫn đến đông đảo giáo chúng tử vong hôm nay chính là tử kỳ của ngươi hiển nhiên dương lệ trước mắt cái này ba người chính là vĩnh hằng giáo giáo sĩ thực lực bọn hắn cường đại mỗi một vị đều đạt đến hai b ớ m phá kén cấp trình độ hơn nữa còn là ba vị phải biết dương lệ tại đột phá trước đó hắn tu vi cùng cảnh giới đều là nhất điểm phá kén cấp mà vĩnh hằng giáo xuất động ba vị hai b ớ m phá kén cấp cường giả có thể thấy được đối dương lệ sát tâm rất nặng vê anh vê anh vê anh sau một khắc vừa dứt lời vĩnh hằng giáo, giáo, giáo ba vị giáo sĩ phương u thức t mà lại tấn công cùng năng lực trên cơ bản đều tương đồng có thể thấy được bọn hắn tu luyện đều là cùng một loại phá kén cấp công pháp cùng huyền bí cho nên mới sẽ như thế lưỡng nghi lao ông dương lệ tay phải nâng lên từ lòng bàn tay của hắn bên trong xông ra một thanh trắng đen sen kẽ vòng thủ trường đao dương lệ cầm trôi đao khẽ quát một tiếng toàn lực vùng chặt ra ngoài mà lại dương lệ trên thân ngưng tụ ra hai con bướm đen vây quanh dương lệ nhẹ nhàng nhảy múa ầm ầm tiếng nổ vang lên dương lệ cái này nhất đao huy năng cực mạnh kinh khủng đao quang sáng trói đến cực điểm ẩn chứa đáng sợ huy năng chắn vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ tiến công đao quang nổ tung trưởng lớn vỡ vụn phanh phanh phanh vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ nhanh chóng lui ra bọn hắn bị bạo tạc sinh ra ba động đánh lui mà kinh khủng dư ba khuyết tán ra đến sẽ rách tru vì mặt đất trong lão l ã o gia tại chiến trường bên ngoài xuân lan thần sắc sợ hãi vô cùng lo lắng ngươi là hai bươm phá k é n cấp vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ ổn định t â n hình bọn hắn đứng tại không trung ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân thấy được dương lệ trên người hai con bướm đen thần sắc c h ấ n kinh cái gì thời điểm sự tỉnh ngươi vậy mà đột phá đến hai bươm phá k é n cấp vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ gần như đồng thời kinh ngạc nói đương nhiên dương lệ quát thái cực h ấ p điệp zit vê anh vê anh dương lệ công sát mà tới đàng không mà lên thẳng hướng vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ thái cực hấp điệp hòa tan vào dương lệ thể nội dương lệ tiến vào trạng thái chiến đấu tạo thành thái cực chân thân coi như n g ư ờ i đột phá đến hai bơm phá kém cấp cũng không thể nào là nhóm chúng ta đối thủ của ba người nhanh chóng chết đi dương lệ ngươi hôm nay hẳn phải chết vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ đang lớn tiếng quát mà lại bọn hắn còn bạo phát cái thứ hai bấm đen l uy năng sau lưng bọn hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh đen như mực sắt to lớn trường đao thẳng vào chân trời tựa như kình thiên chi nao ba thanh to lớn trường đao màu đen khóa chặt dương lệ kình thiên hắc đao chém vĩnh hằng giáo ba vị giáo ba vị giáo sĩ cùng kêu lên dương lệ tay phải cầm lưỡng nghi lao t ẩn chứa một tia pháp binh uy năng phóng thích ra ngoài lại hòa tan vào thái cực hắc điệp uy năng đương nhiên còn chưa kết thúc lưỡng nghi thần quang cuối cùng dương lệ đem lưỡng nghi bướm đen uy năng dung nhập trong đó thái cực kiếp quan g cùng lưỡng nghi thần quang sinh ra dung hợp tạo thành hôn hôn đ ộ n đ ộ n quang huy bao vây lấy lưỡng nghi lao phóng xuất ra vô cùng cường thịnh ký t ư c thái cực lưỡng n h i thần quang trảm ông ông dương lệ đã giơ lên trong tay lưỡng n h i lao dung nhập thái cực kiếp quan cùng lưỡng nghi thần quang uy năng đạt đến một loại cực hạn trình độ ng dương lệ hét lớn một tiếng cái này nhất đao toàn lực vung chặt mà ra ẩn chứa u i năng thực sự q u á cường đại chính diện cùng vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ kình thiên hắc đao chạm đối bính ở cùng nhau tạp sát tạp sát tạp sát và ảnh tiếng nổ vang lên dương lệ cái này nhất đao đánh đầu t h ằ n g đó lại lấy tôi khô l ạ p hủ tư thái liên tiếp đem vĩnh hằng giáo tắt bên trong giáo sĩ kình thiên chi đao đều cho tích nát a không đây không có khả năng vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ t r ừ n g lớn hai con người thân xác kinh hãi trên mặt càng là nổi lên sợ hãi biểu lộ kình thiên hắc đao chạm đều bị đánh tan dương lệ cái này nhất đao dư vì càng đem bọn hắn ba người chặn ngang chặn đước tiên huyết về r a bọn hắn phát ra tiếng kêu t h ả g thiết thê lương ông ông b ư ớ m đen quang huy lưu chuyển không ngừng vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ nhanh chóng khôi phục thương thế trên mặt hãi nhiên c h i t ỉ n h cùng trong lòng rung động lại khó mà bình phục hiển nhiên dương lệ thực lực vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cái này sự tình có biến dương lệ thực lực vượt ra khỏi nhóm chúng ta nắm giữ tình báo hắn căn bản không phải nhất điểm phá kén cấp mà là hai bướm phá kén cấp sức chiến đâu càng là đạt đến hai bướm phá kén cấp cực hạn rút lưu trước không chần、chờ. tại xác định tình hôn sau x o á t x o á t x o á t vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ liền muốn đào t à u các ngươi trốn không thoát dương lệ nhanh chóng đuổi theo lưỡng nghi phân thân ông ông đồng thời dương lệ tâm niệm khéo động liền trực tiếp vận dụng lưỡng nghi b ớ m đen năng lực lưỡng nghi b ớ m đen uy năng triệt để bộ phát ra tại trong khoảnh khắc mà thôi lưỡng nghi b ớ m đen từ chính giữa phân liệt ra đến cũng ngưng tụ ra hai tôn thân ảnh cái này hai tôn thân ảnh một đen một trắng điểm đừng tại dương lệ khoảng chừng hai bên mỗi một vị phân thân đều có cùng dương lệ tương đồng thực lực đồng thời tạp sát tạp sát dương lệ lưỡng nghi đao cũng nhanh chóng phân chia thành ba thanh mỗi một vị phân thân đều cầm một thanh cái gì đây là năng lực gì phân thân vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ nhịn không được hoảng sợ nói vê anh vê anh vê anh lưỡng nghi phân thân nhanh như thiểm điện nhanh chóng truy sát đi lên ngăn cản vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ đường đi trong tay lưỡng nghi đao vùng ra c h í dương đao chém c h í âm đao chém soắt soắt một đen một trắng hai đạo đáng sợ đao mang giống như nghiêng mà xuống thác nước đồng dạng h o n h không đánh tới nhận lấy cái chết dương lệ thét dài một tiếng lại lần nữa ngưng tụ toàn lực thái cực k i ế p quan g cùng lưỡng nghi thần quang dung hợp không c h ọ n vẹn pháp binh lưỡng nghi đao một tia pháp binh uy năng cũng toàn diện bạo phát không hắc đao chém vĩnh hằng thánh quang v i a n h v i a n h v i a n h tiếng nổ liên tiếp vang lên dương lệ thực lực hoàn toàn bạo phát ra cực kỳ cường đại chém ra từng đạo đáng sợ đao khí chu vi kiến trúc đều bị tích mở mặt đất tức thì bị bạo liệt đao khí chém ra vô số nói với đ a u chết vênh vênh vênh dương lệ hét lớn chém vỡ vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ bướm đen tia từng cái bướm đen vỡ vụn ra băng liệt thành đầy trời quan điểm triệt để tiêu tán a tiếng h đêu thảm thiết vang lên p h ú c p h ú c p h ú c tiên huyết v y r a vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ lần nữa bị dương lệ chém ngang lưng đầy trời tiên huyết phiêu tán rơi r ụ n g chu vi trong không khí s ô n g ra lấy cực kỳ gây mũi mùi màu tươi tại sao có thể như vậy thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy ngươi ngươi vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ chừng lớn hai con ngươi khó mà tiếp nhận sự thực như vậy thần xác tuyệt vọng bởi vì bọn hắn bướm đen bị dương lệ trầm diện đã không cách nào khôi phục cuối cùng dương lệ lại vung ra nhất đao đao quang giống như thiểm điện đồng dạng s ẹ t qua bầu trời đêm đem vĩnh hàng giáo ba vị giáo sĩ đầu bổ xuống triệt để đem bọn hắn chẳng diện giết chóc điểm một ba trăm linh triệu giết chóc điểm tới tay hô dương lệ nối lỏng một hơi lưỡng nghi phân thân một lần nữa tụ hợp thành lưỡng nghi bấm đen vây quanh dương lệ nhẹ nhàng n h ả múa cũng đứng tại dương lệ khoảng chừng trên bờ vai ta quả nhiên là bị để mắt tới dương lệ ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng mà nói vĩnh hàng giáo nhanh như vậy liền độc thủ hơn nữa còn phái ra ba vị hai bấm phá kén cấp cường giả giáo sĩ nếu như không phải ta tu vì đ ư ợ phá chỉ sợ hôm nay liền muốn cắm chỉ là lần này phái tới chính là ba vị hai bấm phá kén cấp mà thực lực của ta bại lộ lần sau muốn đậu thủ chỉ sợ phái tới sẽ là mạnh hơn cường giả yếu nhất cũng sẽ là tam đ i ể m phá kén cấp xuất xuất lúc này có hai thân ảnh phá không mà đến nhanh chóng kéo gần lại cự ly đi tới dương lệ trước mặt trong đó một vị chính là trước đó từng có gặp mặt một lần phong bất ngữ còn có một vị là dương lệ cũng không nhận ra cấm vệ quân tướng lĩnh dương lệ. phong bất ngữ hỏi người thế nào địch nhân đâu đã bị ta chém dương lệ chỉ vào trên đất ba bộ cắt thành ba đoạn thi thể nói thi thể của bọn hắn ngay ở chỗ này ta đến xem xuất vị này cấm vệ quân tướng lĩnh nhanh chóng đi tới nhìn một cái trên đất ba đoạn thi thể đánh giá vài lần đem cái này ba người mặt nạ cầm xuống tới lại la bọn hắn vị này cấm vệ quân tướng lĩnh thần sắc rất kinh ngạc h i ệ n nhiên là nhận ra ba người này vương tướng quân nói thế nào phong bất ngữ hỏi ta biết bọn hắn vị này cấm vệ quân vương tướng quân trầm giọng mà nói bọn hắn là thứ số mười tám hộ vệ vương thành quý n ư u vương thành ba vị thống lĩnh tướng võ kim phi s ứ ớ c hứa đông ba người bọn hắn làm sao lại ra tay với dương lệ trọng yếu nhất chính là ba người bọn hắn đột phá đến hai b ư ớ m phá kén cấp rất nhiều năm thực lực cường đại không là bình thường hai b ư ớ m phá kén cấp có thể so sánh dương lệ ngươi lại có thể chém bọn hắn vương tướng quân dương lệ nói ta tu vi đột phá đến hai b ư ớ m phá kén cấp quả nhiên không hổ là hóa thiên thu đại nhân nhìn chúng đệ tử vừa mới đột phá không lâu liền có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong chém giết ba vị cùng cảnh giới đ ị nhân vương tướng quân nói đúng là không thể coi thường không phải những người khác có thể so sánh a quý n g ư vương thành ba vị thống lĩnh phong bất ngữ nhũng mày nhìn một cái dương lệ trầm giọng mà nói dương lệ ngươi có đắc tội qua bọn hắn sao không có dương lệ lắc đầu trầm giọng nói ra hai vị tiền bối bọn hắn bên ngoài là quý ngưu vương thành ba vị thống lĩnh vụ trộm là vĩnh hằng giáo giáo sĩ ta trước đây hủy đi vĩnh hằng giáo một cái cứ điểm đắc tội vĩnh hằng giáo cho nên vĩnh hằng giáo mới có thể phái ra ba vị hai bướm phá kén cấp cường giả tới g i ế t ta vĩnh hằng giáo phong bất ngữ cùng vương tướng quân l i ế c nhau một cái anh anh a n anh đột nhiên dương lệ bọn hắn nghe được vương cung bên kia truyền đến vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn dạng này bạo tạc cùng đ ộ n g tính thật sự là quá tốt đẹp lớn thậm chí kinh động đến toàn bộ đại càn vương đô giống giống không chỉ có như thế ngũ trào kim long đều đằng không mà lên phát ra tiếng long âm sau một khắc lại là một tôn toàn thân đỏ thấm phượng hoàng h i ể n hóa cái này dương lệ giật mình vương cung phong bất ngữ hoàng sợ nói người nào cũng dám tại vương cung hành thích vương tướng quân ngữ khí kinh hai nói sư tỷ dương lệ phản ứng lại phải biết dương lệ là cùng sư tỷ tô tình cùng một chỗ điều tra vĩnh hằng giáo vẫn là tại sư tỷ tỉ tô tỉnh trợ giúp giới mới có thể điều tra đến vĩnh h à n g giáo tình huống từ đó hủy đi vĩnh h à n g giáo cứ điểm chỉ là dương lệ quả nhiên là không nghĩ tới chính mình gặp chuyện thì cũng thôi đi sư tỷ thế nhưng là tại đại cản vương triệu vương cung vẫn là quý phi nương nương địa vị cao thượng vĩnh h à n g giáo người cũng dám tại vương cung hành thích tô tỉnh cái này là gan cũng quá lớn bất quá cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh vĩnh h à n g giáo thế lực kinh khủng đến cỡ nào vênh vênh vênh sau đó lại là các loại tiếng nổ từ vương cung bên kia chuyển đến bởi vì khoảng cách hơi xa dương lệ bên này cũng nhìn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời gian nhoáng một cái ngày thứ hai dương lệ bên này cũng nhận được tin tức đêm qua tô tình đúng là gặp chuyện mà lại nhận lấy trọng thương vướng đen kém chút đều bị đánh nát nếu như không phải cản hoàng kịp thời xuất thủ chỉ sợ tô tình đã chết bất quá cái này cũng khiến cho càn hoàng giận dữ tào chiêu càn hoàng trực tiếp hạ đặt ý chỉ điều động đại cản vương t r i ề u các đại thế lực cùng cơ cấu toàn diện t r a rõ vĩnh hàng giáo tất cả tình huống vĩnh hàng giáo quả nhiên là thật to gan càn hoàng tức giật quát chấm bất kể là ai mặc kệ vĩnh hàng giáo có cái gì lai lịch lại có người nào bao che đêm qua vĩnh hằng giáo dám phái người ám sát chấm quý phi ngày mai liền dám đến vương cung ám sát chấm vĩnh hằng giáo nhất định phải tra rõ thần tuân chỉ tuân mệnh tại chiều sẽ lên văn võ bá quan n h a u nhau dập đầu hành lễ cùng kêu lên nói ban đêm tiến đến vương đô thiên lao ở trong càn hoàng hóa thiên thu hai người tới nơi này mà lại chỉ có hai người bọn họ đây chính là đêm qua bắt được thích khách càn hoàng ánh mắt đạm mạc nhìn trời trong lao hai người bất quá trâm đã để người đã dùng hết biện pháp thẩm vấn đều không có đạt được muốn tình báo giao cho láo thần tới đi hóa thiên thu nói vậy liên thiền phước hóa tổng thi càn hoàng nói hửng hóa thiên thu đi vào thiên lao a sau một khắc vô cùng thê lương cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ thiên lao bên trong chuyển tới sau một tiếng hóa thiên thu từ thiên lao đi ra thế nào càn hoàng hỏi may mắn không làm được bệnh hóa thiên thu nói hào hào tốt càn hoàng mừng rỡ thời gian trôi qua đ ả o mắt liền đã đi qua một tháng thời gian trong một tháng này đại càn vương đô bên trong quán rượu đậu giá hội sòng bạc thanh lâu các loại nơi trốn bị cưỡng ép trừ bỏ đại càn vương đô cấm vệ quân cùng trừ ma sư lần lượt xuất động trọng yếu nhất chính là những cựu lâu này đấu giá hội sòng bạc thanh lâu v v ân toàn bộ đều là cùng vĩnh hàng giáo có liên quan cứ điểm đỏ mắt lại là ba tháng trôi qua một ngày này tại vương đô bên ngoài b ạ o phát một trận kinh khủng đại chiến chính là vĩnh hàng giáo tổng bộ bị tìm được vĩnh hàng giáo tổng bộ ở vào số mười tám hộ vệ vương thành q u ý n h ư vương thành toàn bộ quý n h ư vương thành cao tầng cơ hồ đều bị vĩnh hàng giáo cao tầng sở chứng cứ lần này hóa thiên thu cùng tả tướng xuất thủ lại thêm đại cản vương triều cấm vệ quân cùng số lượng đông đảo trừ ma sư bằng nhanh nhất tốc độ vây quét vĩnh hằng giáo tổng bộ đại chiến bộ phát cuối cùng ba ngày thời gian hóa thiên thu đem vĩnh hằng giáo tổng bộ trừ bỏ chém giết vĩnh hằng giáo giáo chủ vũ văn hoa đều vũ văn hoa đều thế nhưng là một vị là mười hai điệp phá kén cấp cực giả nhưng vẫn là chết tại hóa thiên thu trong tay đại chiến kết thúc một trận chiến này có thể nói là thu được toàn diện thắng lợi nhưng mà hóa thiên thu biểu lộ nhưng không có chút nào vui mừng bởi vì tại tiêu diệt cái này vĩnh hằng giáo tổng bộ về sau hóa thiên thu cũng không có từ bên trong tìm tới bất luận cái gì cùng p h á p tài có liên quan đồ vật điều này nói rõ chỗ tiêu diệt cái này vĩnh hằng giáo tổng bộ rất có thể là giả quả nhiên không có dễ dàng như vậy hóa thiên thu hít sâu một hơi mà lại nếu như là thật vĩnh hằng giáo tổng bộ chỉ sợ tại tối hậu q u a n đầu vĩnh hằng đao cũng sẽ xuất hiện dù sao vĩnh hằng đao không có khả năng nhìn ta hủy đi hắn dựng dục p h á p tài hình tượng nhất truyền đại càn vương triều vương cung hậu cung càn ninh điện phải biết càn ninh điện thế nhưng là đại càn vương thành hoàng hậu nương nương ở địa phương hoàng hậu càn hoàng chính thê công tôn chỉ nước địa vị cao thượng trong điện trong mặt thất hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g lần này hóa thiên thu hủy đi quỳnh như vương thành cứ điểm vũ văn hoa đều chế tử toàn bộ bên trong cứ điểm tất cả giáo chúng toàn bộ tử vong đây là một vị khuôn mặt thanh tú ngự khí âm nhu thái giám hán quỷ trên mặt đất hồi báo tình huống phải biết tu vi chỉ cần đột phá đến hóa k é n cấp liền có thể tu bổ thân thể thiếu hụt liền xem như thái giám cũng chỉ cần có thể đạt tới hóa k é n cấp phía dưới đồ vật liền có thể một lần nữa mọc ra cho nên trong vương c u n g quá giam cầm rừng tập võ càng thêm không thể tiếp xúc lệ k h tu thiền bản môn tả đạo loại hình càng là không cho phép cả một đời đều phải là người bình thường không ngại hoàng hậu nương nương công tôn chỉ nước ngự a khí bình tĩnh hết thể tất cả đều tại bản c u n g đoàn trước bên trong quý ngưu vương thành cứ điểm vốn chính là vì lấy lòng chủ nhân cũng đều là kế hoạch một vòng tiếp xuống liền để cái khác cứ điểm người an ổn một chút đi tuân mệnh vị này thái giám cung kính gật đầu hoàng hậu nương nương lần trước ám sát dương lệ cùng tô t ì n h thất bại dương lệ tu vi đặt đến hai b ớ m phá c á n cấp tô t ì n h cũng che giấu thực lực chân chính nhóm chúng ta còn muốn hay không lại phái người đi ám sát không cần công tôn chỉ nước lắc đầu dương lệ cùng tô tỉnh là hóa thiên thu đệ tử nếu là thật đem hai người bọn họ giết sẽ triệt để chọc g i ậ n hóa thiên thu mà lại lần trước cám sát tô tình cùng dương lệ cũng chỉ bất quá là vì dẫn dụ hóa thiên thu xuất thủ vâng vị này thái g i á m nhẹ gật đầu liền ly khai mật thất sau đó mật thất bên trong liền chỉ còn lại có công tôn chỉ nước một người ông ông chính phía trước tại mật thất chỗ sâu nhất lơ lửng một viên vô cùng thánh khiết hình thoi cự thạch đường kính đại khái tại chín mét hoàng t r ư ờ n g có mười tám mặt hình thoi lộng lẫy làm cho người say mê mà mê muội mặt khác tại hình t o i cự thạch quanh thân còn có một vòng trắng tinh sắt thánh vỏng bất quá cái này mai vô cùng thanh khiết hình thoi cự thạch cũng không hề hoàn toàn ngưng thực vẹn vẹn chỉ là ngưng thật một phần ba còn có hai phần ba chưa thể ngưng thực trên thực tế cái này vô cùng thanh khiết có mười tám mặt hình thoi cự thạch chính là vĩnh hằng đao muốn dựng dục phát tải vĩnh hằng chi thạch cuối cùng hơn ngàn năm cũng mới chỉ là hoàn thành một phần ba bất quá cuối cùng hơn ngàn năm bố cục bây giờ cũng đến lần lượt thu hoạch thời khắc đi thôi ông công tôn chỉ nước tay phải vung lên từ trong ngực của nàng bay ra một đ o ạ n trắng tinh thanh khiết hình bóng đang chậm dai trôi hướng phát tải vĩnh hằng chi thạch ánh mắt rút ngắn cái này đoàn thanh khiết hình bóng là một vị khuôn mặt thanh tú trung niên nam tử nếu như hóa thiên thu ở chỗ này hắn liền có thể nhận ra khuôn mặt này thanh tú trung niên nam tử chính là vũ văn hoa đều phải biết hóa thiên thu hẳn là chém giết vũ văn hoa đều mới đúng trên thực tế hóa thiên thu xác thực giết chết vũ văn hoa đều nhưng là vũ văn hoa đều cũng không phải chân chính triệt để tử vong hắn hết thầy bản nguyên biến thành thanh khiết hình bóng giống như hướng thánh nhất hòa tan vào mười tám mặt hình thoi cự thạch ở trong cuối cùng vũ văn hoa đều hết thầy bản nguyên trở thành phát tài vĩnh hằng chi thạch một bộ phận vũ văn hoa đều thân h n h cũng xuất hiện tại mười tám mặt trong đó một mặt tại cái này thời điểm cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tại mười tám mặt bên trong ngoại trừ vũ văn hoa đều bên ngoài còn có sáu thân ảnh mỗi một thân ảnh đều chiếm cứ một mặt hiện tại tổng cộng có bảy mặt đều có khác biệt thân ảnh trọng yếu nhất chính là cái này bảy đạo thân ảnh kỳ thật đều cùng vũ văn hoa đều đều là vĩnh hằng giáo mười hai điệp phá kén cấp cứng giả bọn hắn tại sau khi chết trở thành phát tài vĩnh hằng chi thạch một bộ phận đây cũng chính là nói lại có mười một người phát tài vĩnh hằng chi thạch liền có thể hoàn thành rèn đúc thành công nhanh, nhanh lập tức liền muốn thành công đến thời điểm trong a đem cùng chủ nhân cùng mấy t c tháng r t n này vương đô bên trong trừ bỏ không ít vĩnh hàng giáo nhỏ cứ điểm đoạn trước thời gian càng là hủy đi vĩnh hàng giáo tầm bộ dương lệ trầm âm chỉ là vĩnh hàng giáo thế nhưng là cùng vĩnh hàng đao có quan hệ kia thế nhưng là thượng vị chú binh sứ thật sự có dễ dàng như vậy d i ệ t trừ vĩnh hằng giáo sao bất quá cái này mấy tháng đi qua ta ngược lại thật ra không tiếp tục bị vĩnh hằng giáo ám sát nhìn như vậy đến đoạn này thời gian phát sinh sự tình vẫn là có hiệu quả tối thiểu nhất vĩnh hằng giáo không còn dám trắng trận phái người ám sát mặc kệ như thế nào cái này cho ta tranh thủ đến không ít thời gian một tháng sau tô tình đi tới dương phủ bãi phòng dương lệ sư tỷ dương lệ đem tô tình đón vào trong phủ ngươi làm sao có thời gian tới làm sao sư lệ không chào đ ó ta tô tình nói không dám không dám dương lệ cười cười trong lúc nói cười dương lệ cùng tô tình đi tới trong phòng chỉ có hai người bọn họ sư đệ tô tình thần s ắ c lập tức liền ngưng trọng lên nghe nói ngươi mấy tháng trước bị vĩnh hằng giáo giáo sĩ ám sát ngươi không có việc gì à? làm phiền sư tỷ quan tâm ta không sao dương lệ lắc đầu nói ra ta vừa v ậ n thực lực đột phá đến hai b ớ m phá kén cấp còn phản s á t vĩnh hằng giáo ba vị giáo sĩ ngược lại là sư tỷ ngươi ngươi tại trong vương cung vậy mà đều bị ám sát vĩnh hằng giáo quả nhiên kinh cùng a không nghĩ tới sư đệ có thể đột phá đây là một kiện với vui chúc mừng sư đệ tô tình nói、ừ. dương lệ khẽ gật đầu sư đ ệ tô tình trầm ngâm một một lát ngựa k h í trịnh trọng nói ra từ lần trước bị ám sát ta đã cảm thấy đại c ả n vương triều cao tầng đều có không ít v i n h hàng giáo người thậm chí ta còn cảm thấy tại hậu cung bên trong chỉ sợ cũng có v i n h hàng giáo giáo chúng bằng không v i n h hàng giáo thích khách không có khả năng chui vào tiến hậu cung ở trong cái này dương lệ s ừ n g sốt một cái sư tỷ việc này thật chứ mặt khác chuyện sự tình này ngươi nói cho sư phụ không có nếu như hậu cung coi là thật có vĩnh hàng giáo giáo chúng chuyện sự tình này cũng không nhỏ a ta nói t ô tình nói nhưng là sư phụ cũng không có gì biện pháp mà lại những này đều chỉ là phán đoán của ta ta cũng không có chứng cứ lại thêm ta chỉ là quý phi cũng không phải hoàng hậu không có cha rõ hậu c u n g quyền lực sư tỷ dương lệ nhúng vai xin thứ cho ta thương mà không giúp được gì hậu c u n g sự tình ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay nếu để cho cản hoàng biết rõ ta coi như phiền t h á i cái này sự t ì n h đến tránh h i ể m nghi ta cũng biết rõ t ô tình nói ta làm muốn hỏi ngươi có cái gì biện pháp cái này dương lệ trầm ngâm sư tỷ sư phụ đều không có gì tốt biện pháp nói thật ta cũng không có chỉ có thể nói sư tỷ ngươi tại hậu c u n g muốn cẩn thận một chút vạn sự lưu thêm một cái tâm nhãn ta biết rõ tô tình nhẹ gật đầu đúng rồi dương lệ nói hoặc là nói ngươi cùng càn hoàng nói bóng nói rõ việc này chỉ cần càn hoàng mở miệng cha do hậu c u n g còn không phải một kiện sự tình đơn giản ta lo lắng sẽ đánh cỏ k i n h rắn tô tình nói điều này cũng đúng dương lệ khẽ gật đầu hàn huyên nữa một một lát tô tình liền ly khai dương phủ sư tỷ đi thong thả dương lệ xuất phủ đưa tiễn thời gian trôi qua đỏ mắt cũng đã là một năm sau một năm này thời gian bên trong cũng không có phát sinh cái đại sự gì chỉ là tả tướng một mạch càn hoàng một mạch thế gia phe phái không tiếp tục giống trước đó như thế tranh đấu không ngớt toàn bộ đại càn vương triều tựa hồ là đoàn kết tại nghỉ ngơi lấy lại sức dù sao hai năm trước trận kia đại chiến quả thực tạo thành thương vong to lớn cùng hao tổn cần thật dài thời gian c h ô i phục dương lệ trong năm ấy cũng không có làm sự tình gì chỉ là sẽ tiếp một chút nhiệm vụ diện trừ một chút yêu ma tà ma giải quyết hết một chút làm loạn ma tộc quỷ tộc yêu tộc từ đó thu hoạch rét chót điểm mặt khác vô danh cô sơn dị không gian cửa ra vào một tháng trước biến mất dương lệ cũng từ đó ra t mặc dù nói từ khi hai năm trước trận kia đại chiến qua đi dương lệ góp nhặt trọn vẹn trên t r ă m ứ c giết chóc điểm nhưng giết chóc điểm tiêu hao cũng nhanh có thể bổ sung vẫn là phải tận lực bổ sung điều chỉnh tốt trạng thái tâm niệm vừa động triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp tầng hai luyện đan thuật cấp m ộ ư ơ i một luyện thi thuật cấp m ộ ư ơ i một luyện khí thuật cấp m ộ ư ơ i một luyện khí bản chép tay tầng thứ ba chưa nhập môn luyện đan bản chép tay tầng thứ ba chưa nhập môn luyện thi bản chép tay tầng thứ ba chưa nhập môn thái cực công h ò a b ấ n công nhưng dung hợp thái cực hát điệp l ư ợ n g nghi vấn đen hóa đ i ệ quyết tầng thứ ba chưa nhập môn pháp bình tản lưỡ nghi đau thảm làm không thể tăng lên giết chóp điểm m ư ơ i bốn tám mươi chín năm triệu trên cơ bản không có biến hóa b ấ t quá dương lệ dết chóc điểm đạt đến một trăm năm mươi tám trăm triệu chín ngàn năm trăm vạn điểm một năm này thời gian dương lệ c h ọ n vẹn thu hoạch bốn mươi hước lệ tám ngàn l ư ợ n g trăm vạn điểm đúng là số lượng không b t thêm điểm dương lệ nói tăng lên hóa điệp quyết tầng thứ ba dết chóc điểm ba mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ ba nhầm môn dết chóc điểm ba mươi triệu hóa đ i ệ quyết tầng thứ ba nhầm môn tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ ba thuần thục dết chóc điểm sáu mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ ba thuần t h ụ tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ ba tinh thông dết chóc điểm chín mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ ba tinh thông tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ ba đại sư giết chóc điểm một hai hóa điệp quyết tầng thứ ba đại sư tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ ba tông sư năm lần thêm điểm dương lệ tiêu hao ba trăm triệu ba ngàn vạn điểm giết chóc điểm vê anh vê anh dương lệ não hải dung mạnh hóa điệp quyết huyền diệu tin tức tràn vào trong đầu tại thời khắc này phản phất là cảm nhận được một tôn đáng sợ vĩ nạn tự bấm hư ảnh xuất hiện loại cảm giác này giống như là có một tôn vĩ nạn hư không cự bấm tại vô tận trong hư không mấy vùng nhẹ nhàng vỗ một cái cánh liền đưa tới hư không sụp đổ hiện tượng cực kỳ kinh khủng tại thời khắc này dương lệ cũng cảm giác tự thân ý thức đều muốn bị x é rách nhưng theo thời gian trôi qua dương lệ từ từ thị trứng cũng đem trong đầu hình thành cự b ớ m hư ảnh hàng phục ông cuối cùng dương lệ chỗ mi tâm trực tiếp liền ngưng tụ ra một cái b ớ m đen đằng không mà lên lơ lửng tại dương lệ đỉnh đầu cũng đứng tại dương lệ trên đầu hiển nhiên dương lệ cái thứ ba b ớ m đen đã ngưng tụ thành công không giống với ngưng tụ cái thứ hai bấm đen đang ngưng tụ cái thứ hai bấm đen thời điểm chính là một lần nữa trải qua một lần phá kén thành bấm mà lần này là hàng phục hư không cự bấm hư ảnh từ đó trực tiếp ngưng tụ mà ra kể từ đó vê anh vê anh vê anh dương lệ khí tức cường độ phóng đại thực lực nhanh chóng tăng lên tại cái thứ ba bướm đen ngưng tụ thành công giờ khác này hắn liền đạt đến tam điệp phá cánh cấp hóa điệp quyết tầng thứ ba đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa liệt thiên bướm đen nhắc nhở xuất hiện ông ông liên quan tới áo nghĩa liệt thiên bướm đen đủ loại u y ề n rượu đủ loại u y ề n bí đủ loại năng lực nhanh chóng tràn vào dương lệ não hải từ từ bị dương lệ nắm giữ liệt thiên bướm đen có khả năng bạo phát đi ra huy năng tự nhiên là vô cùng cường đại có thể thi t r i ể n ra tên là liệt thiên gió lốc năng lực có thể hình thành gió lốc xé rách cường địch không tệ dương lệ khẽ gật đầu vẫn có chút hài lòng sau đó dương lệ thích đứng sau khi đột phá thực lực thêm điểm dương lệ nói tiếp tục tăng lên hóa địa quyết tầng thứ ba giết chóc điểm sáu trăm i triệu hóa địa quyết tầng thứ ba tông sư tăng lên đến hóa địa quyết tầng thứ ba phá h ạ lần này c h ọ n vẹn tiêu hao sáu trăm triệu điểm giết chóc điểm vê anh vê anh trong đầu hư không cự bấm hư ảnh xuất hiện lần nữa đồng thời càng thêm lương thực cũng càng thêm cường đại nhắc lên vua tận hư không phong bạo Phản p kể từ đó ông ông liệt thiên bướm đen uy năng trở nên tiến thêm một bước nguyên bản liệt thiên gió lốc uy năng cũng tăng thêm một bước từ liệt thiên gió lốc tiến g ra thành liệt thiên phong bạo dung hợp cuối cùng dương lệ lại đem hóa điệp quyết tầng thứ ba cùng thái cực công tiến hành dung hợp lần này t h ọ n vẹn là tiêu hao một tỷ z chóc điểm hoàn thành dung hợp cả bản hóa điệp quyết hoàn toàn hòa tan vào dương lệ sáng tạo ra thái cực công bên trong trở thành thái cực công một bộ phận cũng khiến cho dương lệ thực lực tăng thêm một bước kể từ đó dương lệ thực lực liền đạt đến tam điệp phá kén cấp cực hạn hào hào tốt dương lệ khắp khuôn mặt là t i ế u dung ta hiện tại đã đạt đến tam điệp phá kén cấp có thể lần nữa thông qua tăng lên luyện đăng thuật luyện khí thuật cùng luyện thi thuật đến hoàn thiện luyện binh pháp thêm điểm dương lệ nói tăng lên luyện khí bản chép tay tầng thứ ba đầu tiên dương lệ tiêu hao ba trăm triệu ba ngàn vạn điểm giết chốt điểm đem luyện khí bản chép tay tầng thứ ba chưa hề nhập môn tăng lên tới tông sư cấp nắm giữ mười hai cấp khí viêm ngay sau đó lại tiêu hao sáu trăm triệu dết chóc điểm đem luyện khí bản chép tay tầng thứ ba phá h ạ h ò a tan vào luyện khí thuật bên trong khiến cho luyện khí thuật đạt đến mười hai cấp lại đến dương lệ nói thêm điểm tăng lên luyện đan bản chép tay tầng thứ ba thế là đầu tiên là tiêu hao ba trăm triệu ba ngàn vạn điểm dết chóc điểm dương lệ đem luyện đan bản chép tay tầng thứ ba tăng lên tới tông sư cấp từ đó nắm giữ mười hai cấp đan hỏa lại tiêu hao sáu trăm triệu dết chóc điểm đem luyện đan bản chép tay tầng thứ ba phá h ạ thành công ẩn chứa luyện đan tri đạo huyền bí cùng tri thức đều cùng luyện đan tri đ t dung hội quán thông khiến cho luyện đan thu tại cuối cùng dương lệ ngồi xếp bằng không ngừng thể nộ lấy mười hai cấp luyện đan thuật mười hai cấp luyện thi thuật mười hai cấp luyện kỹ thuật tiến hành dung hợp cùng quản thông mơ hồ trong đó dương lệ chân chính cảm lộ đến liên quan tới đúc binh huyền bí đây là dương lệ não hải nổi lên lưỡng nghi đau hình tượng mà trên thân nào xông ra một cái vô cùng to lớn tham lam miệng phát ra trận trận bảo hiếu tham lam tham lam tham lam thiên địa vạn vật thất tình lục dục tham lam c h i pháp lấy vạn vật vạn lình chi tham lam đúc binh có thể thành tham lam c h i pháp binh dục cầu mà bất mãn có thôn phệ vạn vật c h i năng dương lệ thu được tương ứng cảm nộ luyện binh pháp hoàn thiện đến ba tầng về sau lại thêm dương lệ chấp trưởng pháp binh t à n lưỡng nghi đ a o tham lam từ đó phát động liên quan tới tham lam pháp binh đúc binh c h i pháp thì ra là thế dương lệ cẩn thận thể nộ lại phát hiện luyện binh pháp hoàn thiện đến ba tầng về sau mặc dù cảm nộ đến tham lam pháp binh đúc binh tri pháp nhưng cũng không hoàn toàn không đủ hoàn thiện còn c h binh binh sau đó thông qua quỷ dị thủ đoạn từng bước một đem sinh linh tham lam triệt để dẫn phát cuối cùng triệt để bị tự thân tham lam cảm xúc sợ c h i n g cứ liền sẽ biến thành tham lam tri hồn tham lam chi nhãn hấp thu tham lam chi hồn dùng cho ngưng tụ pháp tài cùng đ ú c binh kỳ thật dương lệ trước mắt cũng không minh bạch cũng không hiểu đúc binh chân chính hàm nghĩa không pháp lý giải đúc binh chân chính bản chất bởi vì hắn còn không có đạt tới loại trình độ kia trước mắt hết thể tất cả đều là hắn căn cứ đã có tình huống chỗ suy đoán bảy ngày sau dương lệ hoàn toàn thích hướng tam điệp phá kén cấp thực lực cũng hoàn toàn thích hướng tiến một bước hoàn thiện luyện binh pháp tâm niệm vừa động triển khai vô hạn giết chóc giao diện tự nhiên có biến hóa rõ ràng l dương lệ khẽ gật đầu đang nhìn một chút về sau liền đem vô hạn giết chóc giao diện cho tắt đi ông dương lệ vận chuyển công pháp phá kén chi lực hòa tan vào tay trái mu bàn tay phía trên cản ký tự hào bên trong tạo thành hương nghĩ đầu ảnh giao diện lại ấn mở hối đoái giao diện sau đó dương lệ liền từ giữa tìm được tương ứng hối đoái công pháp tên dị thần quyết p h ầ n cấp trung vị phá kén cấp hối đoái giá cả một trăm i triệu điểm điểm công lao giới thiệu đây là một môn trung vị phá kén cấp công pháp có thể ngưng tụ ra ba con trung vị bấm đen tăng lên thêm một bước đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng nhắc nhở dị thần chi thân thể l i ê n cái này môn công pháp dương lệ nói hối đoái kỳ thật phá kén cấp công pháp số lượng cũng không nhiều trung vị phá kén cấp thì càng ít cảnh giới càng cao công pháp càng ít đi đình khấu trừ một trăm triệu điểm, điểm công lao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 d ị thần đ a nói g n tên d ị thần luyện thi ghi chép p h ầ n cấp t r u n g v ị phá kén cấp hồi nói ra cả một trăm triệu điểm điểm công lao giới thiệu đây là t r u n g v ị phá kén cấp luyện thi p h á p môn ẩn chứa dị thần luyện thi huy ề n bí tổng cộng chia làm ba tầng có thể đem luyện thi thuật tăng lên tới cấp mười lăm nhắc nhở d ị thần luyện thi nói tên d ị thần luyện khí ghi chép p h ầ n cấp t r u n g v ị phá kén cấp hồi nói ra cả một trăm triệu điểm điểm công lao giới thiệu đây là t r u n g v ị phá kén cấp luyện khí phát môn ẩn chứa dị thần con đường luyện khí huy bí tổng cộng chia làm ba tầng có thể đem luyện khí thuật tăng lên tới cấp mười lam nhắc nhở dị thần khí nói toàn bộ h ồ i đ ó i dương lệ nói đinh khấu trừ một trăm triệu điểm điểm công lao dị thần luyện đan lục h ồ i đ ó i thành công đã cấp cho đến ngài cái người tài khoản xin chú ý kiểm tra và nhận đinh khấu trừ một trăm triệu điểm điểm công lao dị thần luyện thi ghi chép h ồ i đ ó i thành công đã cấp cho đến ngài cái người tài khoản xin chú ý kiểm tra và nhận đinh khấu trừ một trăm triệu điểm điểm công lao dị thần luyện khí ghi chép h ồ i đ ó i thành công đã cấp cho đến ngài cái người tài khoản xin chú ý kiểm tra và nhận cứ như vậy khấu trừ trọn vẹn ba trăm triệu điểm, điểm công lao dương lệ liền thu được muốn tất cả phát môn trước kia thời điểm dương lệ còn muốn vì công pháp cùng pháp môn mà buôn ba hiện tại dương lệ đều có thể dễ như t r ở bàn tay đây chính là phía sau c ó n ú i dựa lớn chỗ tốt phải biết cũng là bởi vì hóa thiên thu cho dương lệ đặc quyền dương lệ mới có thể tại đại cản trừ ma ti hối đoái tất cả chín bấm phá kén cấp trở xuống bao quát chín bấm phá kén cấp tất cả đồ vật để lời nói với người xa lạ Đờ đổi đăng đầu S, vạn nguyệt tháng tháng nguyệt chữ Câu Câu Câu cuối phiếu phiếu mới. mua. A. dương lệ cấp tốc cấn mở cái người tin tức giao diện cũng triển khai thanh vật phẩm bắt đầu đọc qua đổi được tay t r u n g vị phá kén cấp công pháp dị thần quyết thanh vật phẩm bên trong dị thần quyết chỗ biểu hiện ra hiện hình thức cũng không phải là thư tịch cũng không phải bấm đen chính là một tôn quái dị loại người hình đ i ế u tố toàn thân trên giới hất lên từng khối hình t o i lân t h i ế n hiện ra đen như mực s ắ c càng liền giống như nước thép đổ bê tông mà thành tràn đầy lập thể cảm nhận đồng thời tại đ i ế u tố tứ chi phía trên còn dối dài ra một cây lại một cây vốn lượn xúc tu tựa như là bạch t ộ xúc tu đang không ngừng bày múa còn có tại tôn này quái dị loại người hình chậm rãi bay múa sáu con bướm đen ẩn chứa một loại cường thịnh cảm giác c áp bách thậm chí để cho người ta không dám nhìn thẳng phản phất nhìn nhiều một chút thời gian về sau liền sẽ bị hắn ẩn chứa khí tức chỗ ô nhiễm tiến tới sinh ra thân thể dị biến hoặc là sẽ vặn vẹo thành q u á i vượt công pháp này dương lệ có chút kinh hãi h i ệ n nhiên những công pháp này đúng là càng ngày càng trở nên quỷ dị tại thực lực không có đạt tới trình độ nhất định thời điểm đọc qua phẩm chất cao công pháp thậm chí sẽ để cho tự thân lý trí vặn vẹo mà biến dị nói như vậy muốn đọc qua cùng tham ngộ trung vị phá kén cấp công pháp nhất định phải có tam điệp phá kén cấp tu vi cùng cảnh giới mới có thể không nhận công pháp ẩn chứa khí tức ảnh hưởng tu vi cùng cảnh giới không đủ cưỡng ép đọc qua công pháp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại thậm chí sinh ra t ẩ u hỏa nhập mang nguy hiểm đột biến thành các loại quái dị dị thân quyết dương lệ hít sâu một hơi tâm tình bình phục xuống đến bắt đầu cẩn thận đọc qua cùng xem lộ dị thân quyết có thể nhìn thấy quái dị loại người hình điêu tố lập tức phân giải thành vô số giống như màu đen nòng nọc phù văn tạo thành phù văn chủng sáng thông qua dương lệ mi tâm tràn vào dương lệ đầu ở trong vê anh vê anh vê anh tại thời khắc này dương lệ não hải dung mạnh tại hắn quan tưởng bên trong p h ả n phất xuất hiện một cái vô biên vô tận não hải thế giới đồng thời tại cái này vô tận giữa hư không đứng vững vàng một tôn nguy nga thân ảnh cẩn thận quan sát cái này nguy nga thân ảnh chính là một loại đáng sợ dị thần đây là một tôn vĩ nạn tồn tại vô cùng cương đại đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng cùng cảnh giới đã siêu việt dương lệ trước mắt n h ậ n biết mà bây giờ dương lệ tham nộ cùng lý giải dị thần khí tức hàng phục dị thần hư ảnh thể ngộ dị lực lượng của thần nhìn xem từng cái bướm đen ngưng tụ h ò thành tiến tới ký ức dị thần quyết cuối cùng thời gian trôi qua dương lệ dần dần nắm giữ cùng ký ức dị thần quyết chỉ là tìm hiểu một lần liền đã nhớ kỹ cũng không có nhập môn vẫn là chưa nhập môn cấp bậc ngay sau đó dương lệ tiếp tục đem dị thần luyện đan lục tầng thứ nhất dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ nhất toàn bộ đều lật xe một m lần cũng đều ghi xuống đều là ở vào chưa nhập môn cấp bậc hai ngày sau dương lệ liền xuất quan sau đó trong vòng vài ngày dương lệ lại lần nữa vượt qua cùng lúc trước tương đồng sinh hoạt chỉ cần có thời gian hắn liền sẽ đi đại cản trừ ma ti nhận lấy các loại chém giết yêu ma tà ma nhiệm vụ có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời còn có thể góp nhặt đối chiến kinh nghiệm c à n g có thể thông qua chém giết yêu ma tà ma thu hoạch giết chóc điểm có thể nói là một công ba việc đương nhiên chấp hành nhiệm vụ đồng dạng muốn đối mặt nguy hiểm hơi không cẩn thận nếu như gặp phải địch nhân cường đại thậm chí sẽ vứt bỏ tính mạng của mình chỉ bất quá muốn thu hoạch được lực lượng làm sao có thể không trải qua phong hiểm chỉ có vượt qua cái này đến cái khác khó khăn vượt qua cái này đến cái khác hiểm trở mới có thể thu được lực lượng cường đại v mắt nửa tháng sau một ngày này giống giống đột nhiên tại vương cung vị trí có tiếng long ngâm truyền ra chỉ gặp một tôn màu vàng kim cự long phóng lên tận trời trong miệng ngậm một cái màu vàng kim sang chói quyển trục sau một khắc màu vàng kim cự long mở ra to lớn huyết b u ồ n đại khẩu màu vàng kim sang chói quyển trục tại vô số người chú ý xuống liền nhanh chóng triển khai từ trên xuống dưới rơi xuống t r u n g quanh có rất nhiều người tụ long còn có rất nhiều người ở đây chú ý nhưng đại bộ phận đều là thế hệ trẻ tuổi đến từ từng t ừ cái gia tộc từng cái thế lực đại c a n g tiềm long bảng vẹn vẹn chỉ ghi chép đại c a n vương triều lớn nhất tiềm lực thế hệ tuổi trẻ đồng thời chỉ có một trăm người có thể lên bảng mỗi một vị có thể leo lên tiềm long bảng thiên tài tương lai đủ để trở thành đại c à n vương triều trụ cột đúng vậy a đúng a mau nhìn thứ một tên ra cái này dương lệ lại là dương lệ t dương lệ lại là đại c à n tiềm long bảng thứ một tên không thể tưởng tượng nổi ta còn tưởng rằng thứ một tên sẽ là đạo đình thế hệ tuổi trẻ đại sư minh g i a c á t hóa long đúng vậy a ông trời của ta g i a c á t hóa long vẹn vẹn xếp tại hạng chín tại g i a c á t hóa long phía trước lại còn có tám vị tây thiên tự thế hệ trẻ tuổi phật tử nộ minh thì là xếp tại vị trí thứ tám vị thứ bảy lại là di tâm lương tô tình cái này cái này một ngày này đại cản tiềm long bảng xuất hiện đưa tới vô số người chú ý cũng đưa tới các đại thế lực cùng các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt phải biết người sống một thế đại đa số cũng là vì truy đuổi danh lợi leo lên đại cản tiềm long bảng mặc dù không có tính thực chất chỗ tốt cùng lợi ích nhưng lại có thể mang đến to lớn thanh danh có được to lớn thanh danh về sau các loại lợi ích cũng sẽ tùy theo mà đến, đến rồi tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra các loại tranh đấu đương nhiên đại cản vương triều đột nhiên đem đại cản vương triều đột nhiên đem đại cản vương triều đột nhiên đem đ i cản vương triều đột nhiên đột Hóa thiên thu tổng ti trưởng đạo i n h â mắt h đệ tử Dương liên quan tới đại c à n tiềm long bảng sự tỉnh cơ hội tại thời gian ngắn bên trong liền đã truyền khắp toàn bộ đại cản vương đô tất cả bách tính cùng các đại thế lực đều toàn bộ biết được bất quá dương lệ lại không biết rõ chuyện sự tình này bởi vì hắn không có quá nhiều chú ý những này trên cơ bản đều đắm chìm trong cuộc sống của mình tiết tấu bên trong mỗi ngày đều sẽ ra ngoài làm các loại nhiệm vụ tại ngắn nhất thời gian sau khi hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ về sau liền sẽ trở lại dương phụ tiến hành nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt dương lệ liền sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ dương lệ sinh hoạt tiết tấu vô cùng có quy luật đương nhiên dương lệ tại giao tiếp nhiệm vụ thời điểm sẽ nghe được cái khác đại cản trừ ma sư thảo luận cái gì đại cản tìm long bảng sự tình nhưng dương lệ chỉ là tùy ý nghe vài câu liền không lại để ý đại cản tìm long bảng dương lệ trầm nhú vai c ù n g ta không có quan hệ gì chỉ là dương lệ phát hiện cái khác đại cản trừ ma sư nhìn lấy mình nhãn thần cùng ánh mắt phát sinh cả biến dương lệ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút không biết rõ là cái gì nguyên nhân nhưng dương lệ cũng không có quá mức để ý loại này tình huống thẳng đến lại qua trọn vẹn nửa tháng sau ngay hôm đó giữa trưa dương phủ dương lệ trong phòng ngủ nghỉ ngơi hắn muốn chỉnh sửa lại một cái đoạn này thời gian một chút thu hoạch dương lệ tại chém giết yêu tộc ma tộc quỷ tộc thời điểm hắn đều sẽ để không trọn vẹn pháp binh lưỡng nghi đao thôn phệ hết yêu tộc phá kén yêu khí phá kén ma khí phá kén quỷ khí. dạng này có thể tăng lên lưỡng nghi đao uy năng đương nhiên tại vô hạn giết chóc giao diện ở trong lưỡng nghi đao là ở vào không thể tăng lên trạng thái cái này cái này không thể tăng lên có ý tứ là lưỡng nghi đao không cách nào từ không c h ọ n vẹn p h á p binh tăng lên đến hoàn chỉnh p h á p binh nhưng không có nghĩa là không cách nào tăng lên lưỡng nghi đao uy năng trên thực tế dương lệ trước mắt nắm giữ lưỡng nghi đao mặc dù có một tia không c h ọ n vẹn p h á p binh uy năng nhưng uy lực chân chính còn mạnh hơn không lên đ h ậ p khí chỉ là p h á p binh uy năng đối với bướm đen có cực cao phá hư tính chỉ có không ngừng thôn vệ các loại quỷ khí ma khí yêu khí đ i ệ khí mới có thể để cho lưỡng nghi đa huy năng không ngừng tăng lên trở nên càng ngày càng cường đại chỉ bất quá cái này tăng lên nhất định phải có một cái độ nếu như tăng lên quá độc ác lưỡng nghi đa huy năng nếu là lập tức tăng lên tới phi thường khủng bố trình độ dương lệ coi như nắm giữ luyện binh pháp ba tầng cũng có khả năng lần nữa bị lưỡng nghi đao phệ chủ dương phủ cửa ra vào x o á t x o á t x o á t có ba đạo thân ảnh hành o độ hư không mà đến tốc độ rất nhanh giống như ba đạo lưu quang từ trên trời ra xuống cũng cấp tốc đứng tại dương phủ nơi cửa nhìn kỹ cái này ba người trang phục cùng khí chất đều không giống hiển nhiên là lai lịch không nhỏ lai lịch bất phàm tuyệt đối là một ít đại thế lực hoặc là đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi mặt khác hai vị gia đình đứng tại tại dương phủ nơi cửa trên thực tế n g u sơn bọn hắn sau khi chết dương lệ liền lại chiêu một vị quản gia còn có mấy vị nha hoàn mấy vị người hầu cùng mấy vị gia đình đến quản lý dương phủ mà lại dương lệ có thời điểm cũng cần quản gia nha hoàn người hầu hay là gia đình vì chính mình xử lý một chút chuyện nhỏ mà mới chiêu quản gia gọi là từng đồng ý lâm đã có hơn một năm thời gian mấy vị các ngài là nơi cửa hai vị gia đình ngăn cản cái này ba người tránh ra trong đó vị k i a có màu đỏ tóc dài thanh niên nam tử thần thái kiêu căng hai tay ôm ở trước ngực phản phất góc bốn mươi lăm độ nhìn trời tại dùng cái cảm nhìn người đồng dạng chúng ta tới tìm dương lệ đứng ở chính giữa vị k i a tựa như một vị như thư sinh thanh tú nam tử mặt mỉm cười hắn cầm trong tay một thanh co sơn thủy bức họa q có xếp ngựa khí coi như hiền lành mà nói phiền phức thông báo một cái cuối cùng k i a vị diện cho thu cạnh mặt chữ quốc thanh niên nam tử trầm mặc không nói nhưng vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử thần cao tối cao cũng là hình thể nhất là khôi ngô một vị có hai mét độ cao nhìn rất có chuẩn bị cảm giác c á bách mời ba vị chờ một lát một lát hai vị gia đình nói, nhóm chúng ta cái này đi bẩm báo lao ra thế là trong đó một vị gia đình liền nhanh chóng vào phủ bẩm báo trong phủ dương lệ cũng liền biết rõ chuyện này có người tìm ta dương lệ trầm âm sẽ là ai nghĩ nghĩ dương lệ vẫn là đứng dậy tiền đến hắn đi tới trước cửa phủ liền gặp được cái này ba vị thanh niên nam tử ánh mắt trên giới đánh giá cái này ba người m ấ y mắt căn bản cũng không có ấn tượng các ngươi là dương lệ hỏi người chính là dương lệ vị t i a tóc đỏ tóc dài thanh niên nam tử cũng đang thẩm vấn nhìn dương lệ cười khẽ một tiếng lỡ đ á n nói ra ha hà quả nhiên là nghe tiếng không bằng thấy một lần hiện tại xem ra giống như cũng không có gì đặc biệt căn bản cũng không có nghe nói lợi hại như vậy trong mắt của ta liền rất phổ thông không có bao nhiêu lớn đặc thù địa phương phải biết dương lệ là hóa thiên thu đệ tử mà hóa thiên thu có võ đạo tri thần nhân gian tri thần xưng hảo liên quan tới dương lệ sự t ì n h kỳ thật tại dương lệ vừa tới đến đại cản vương đ ô lúc liền đã truyền ra mà lại theo những năm này đi qua dương lệ bởi vì nhiều lần hoàn thành đại cản trừ ma ti nhiệm vụ theo người khác đúng là có chút sinh động trước đây dương lệ tại đạt tới hai bấm phá kén cấp thời điểm gặp phải ba vị cùng cảnh giới địch nhân vây rết lại bị dương lệ tại thời gian ngắn bên trong cho phản s á t những chuyện này kỳ thật đã t r u y ề n ra cho nên dương lệ liền cơ hầu ngồi vững cùng cảnh giới vô địch sự thật tiềm lực lớn kể từ đó mặc kệ là từ bối cảnh từ thực lực từ từng cái góc độ dương lệ đều vượt qua đại cản vương triều các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi tự nhiên mà vậy liền đem dương lệ xếp tại đại cản tiềm l o n g bảng thứ một tên chỉ có một điểm dương lệ trước mắt tu vi cảnh giới còn không phải mạnh nhất đại cản tiềm lăng bảng người hàng đầu ngoại trừ dương lệ một người bên ngoài những người khác toàn bộ đều đạt đến tam đ i ệ m phá kén cấp thậm chí có mấy vị đều đạt đến bốn bấm phá kén cấp cũng tỉ như gia cắt hóa long ngộ minh tả tâm ngọc ba người chính là bốn bấm phá kén cấp chỉ bất quá dương lệ trước mắt không chú ý những chuyện này đương nhiên dương lệ coi như biết rõ cũng sẽ không thái quá để ý dù sao kỳ thật leo lên đại cản tiềm long bảng cũng không có quá lớn tính thực chất bán thưởng chỉ là một cái thanh danh thôi đầu tiên dương lệ liền tịnh không để ý cái gì thanh danh lại thêm dương lệ vốn là có hóa thiên thu ủng hộ cho nên thì cảng không thiếu cái gì tối thiểu nhất tại đạt tới chín bấm phá kén cấp trước đó cái gì cũng không biết thiếu dương lệ kia vị diện cho thanh tú thư sinh hướng dương lệ chắp tay hành lễ tại hạ sử gia sử văn sĩ một tháng trước đại càn tiềm long bảng xếp hạng liền công bố ra ngoài mà ngươi chính là đại càn tiềm long bảng thứ một tên n h a dương lệ nhìn vị này thư sinh một chút có việc này ta làm sao không biết rõ ngươi không biết rõ tóc đỏ thanh niên sửng sốt một chút ta hẳn là biết không dương lệ ánh mắt đạm mạng ngươi màu đỏ tóc dài thanh niên nam tử trong lòng có chút t ứ c giận phải biết toàn bộ đại càn vô đô bởi vì đại càn tiềm long bảng sự tỉnh thế hệ tuổi trẻ cơ hồ đều đang sắn tay á o lên tại bốn phía khiêu chiến dùng thắng lợi đến để thăng thanh danh của mình cùng danh vọng muốn tăng lên chính mình tại đại cản tiềm long bảng xếp hạng đại cản tiềm long bảng chuyện sự t ì n h này đã trở thành trước mắt đại cản vương đô sốt u dẻo nhất đề tài mà bây giờ dương lệ thân là đại cản tiềm long bảng thứ một tên vậy mà nói mình cái gì đều không biết rõ ta không hề có hứng thú với những thứ đó dương lệ ngữ khí gợn xóm nói ra các ngươi nếu là không có sự tình gì liền mời ly khai đi không muốn chậm trễ ta nghỉ ngơi thời gian các ngươi nếu là thật dành đến hoảng có thể đi hàng yêu trừ ma ngươi ngươi màu đỏ tóc dải thanh niên nam tử liền càng thêm tức giận hào hào tốt sau đó vị này màu đỏ tóc dài thanh niên nam tử liên tục gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm dương lệ chấm dọc quát dương lệ ta cảm thấy ngươi thật sự là quá khoa trương ta cho ngươi biết toàn bộ đại càn vương t r i ề u tất cả thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy ngươi tu vi cảnh giới vẹn vẹn chỉ là hai bướm phá cái cấp từ đó căn bản cũng không phục ngươi có thể trở thành đại c à n tiềm long bảng thứ một tên mà lại liền hiện tại xem ra ngươi đúng là không xứng cũng không có tư cách ngươi không nói không hề có hứng thú với những thứ đó sao rất tốt cháu ta viêm ở c h ỗ này chính thức h i ê u chiến ngươi để ngươi biết do biết do trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu cũng đúng lúc đánh bại ngươi sau đoạt lấy ngươi thứ một tên hiển nhiên sử văn sĩ là sử gia thế hệ trẻ tuổi tôn viêm thì là tôn gia thế hệ trẻ tuổi còn có cuối cùng vị kia khôi ngô mặt chữ quốc thanh niên nam tử thạch kình thiên chính là thạch gia thế hệ trẻ tuổi đồng thời tôn viêm tại đại cản tiềm long bảng trên xếp hạng thứ bảy sử văn sĩ xếp hạng thứ sáu thạch kình thiên xếp hạng thứ năm bọn hắn ba người tới mục đích kỳ thật rất đơn giản từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là vì khiêu chiến dương lệ tranh danh đoạt lợi ta đã minh mạch dương lệ cũng kịp phản ứng lần nữa đánh giá tôn viêm bọn hắn vài lần cái này sự tỉnh cũng tránh không khỏi cho nên vẫn là nhất lao vĩnh rất tốt n g ự a khí bình tĩnh lại d ừ n g dưng nói ra ba người các ngươi cùng một chỗ ra tay đi dương lệ ngươi làm thật sự là quá cuồn vọng tôn viê m quát ta cuồn vọng dương lệ cười lạnh quát lớn ba người các ngươi cùng nhau lên cửa trực tiếp đến nhà khiêu chiến ta mà lại trước một câu ta không xứng sau một câu ta không có tư cách cho nên nói đây rốt cuộc là các ngươi cuồn vọng vẫn là ta cuồn vọng thật sự là b u ồ n c ư ờ i nhiều lời vô ích tôn viêm hừ lạnh nhưng ở đôi mắt của hưng phấn quát lớn đã ngơi đã đáp ứng khiêu chiến của ta vậy liền so tài xem hư thực vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v ô n g v â n m vâng vâng vâng r â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v đ n g p â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng i â n g vâng vâng vâng vâng vâng v â t g vâng vâng ư â n g vâng vâng vâng vâng v i n g v a n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â t g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng h â n h v â n i v m n g v n g t vâng v tạo thành một đạo to lớn màu đỏ t h â m g trưởng ấn bao phủ dương lệ trên không trực tiếp vanh sát mà đi chém x o á t dương lệ tay phải vung lên lấy tay làm đao chém ra một đạo kinh khủng đ a m mang từ dưới mà lên liền xông ra ngoài chém vỡ tôn viêm phần thiên trường vành vành tiếng nổ vang lên sinh ra rung động dữ dội lúc này dương phủ động tĩnh của cửa đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý có lần lượt từng thân ảnh ra những n à y thân ảnh đến từ các đại thế lực cùng các đại gia tộc bọn hắn liền đứng ở cách đó không xa có ít người đứng tại không trung có ít người tại trong tự lâu có ít người đứng tại mái nhà những người này đều đang quan chiến xuất xuất bất quá có hai thân ảnh phá không mà tới trong đó liền có một vị sáu đĩa phá kén cấp đại cản trừ ma sư cùng một vị vương đô thành vệ quân thống lĩnh đồng dạng cũng là sáu đĩa phá kén cấp tu vi cùng cảnh giới rất nhanh bọn hắn liền hiểu rõ rõ ràng đầu đôi sự t ì n h cho nên hai vị này liền nhanh chóng xuất thủ bọn hắn đầu tiên là xua tán đi chu vi b á c h tính để tránh dân chúng chung quanh bị dương lệ cùng tôn viêm chiến đấu chỗ thai bay và gió xuất xuất đồng thời hai người bọn họ điểm đừng cầm ra hai cái c h ợ bàn hai cái này trận bản dung hợp ở cùng nhau phóng lên tận trời tạo thành một cái đường kính vạn mét không chung lôi đài dương lệ tôn viêm hai người các ngươi đã muốn tỉ thí vậy liền tiến vào không chung lôi đài đây là quy định thực lực của các ngươi nếu là trong thành giao đấu ảnh hưởng quá lớn vị tia sáu bướm phá kén cấp đại cản trừ mà sư nói không sai vương đô thành vệ quân thống lĩnh nhẹ gật đầu dương lệ ngươi có dám hay không tôn viêm chất vấn xuất dương lệ không có trả lời mà là đằng không mà lên đã bước vào tiến vào không chung lôi đài ở trên cao nhìn xuống quan sát tôn viêm ba người bọt hắn Nữ nói, khí đạm mạc mà trong a vừa ồ i liền đã nói, ba người các người cùng lên đi. biêm lôi đài. tiên lên lần lên cùng Cũng vọng. Vâng. Tôn biêm lần nữa sông không chung lôi đài. Phần thiên hỏa vực. Vâng. Vâng. Vâng. đã ba hỏa gầm các vực. thét, t r chốc lát tôn viêm lần nữa chủ động xuất kích hạ tại sông lên không trung lôi đài về sau liền phóng xuất ra cái thứ hai b ớ m đen vi năng lấy hắn làm trung tâm tạo thành vô cùng vô tận ngọn lửa màu tím biến thành một mảnh kinh khủng hóa vực mà hỏa vực phạm vi bao phủ chung quanh ba mét đ e toàn bộ không trung lôi đài phạm vi bao trùm thật mạnh thật không hổ là tôn ra thế hệ trẻ tuổi thực lực như vậy s á c thực vô cùng cường đại mà lại toàn bộ không trung lôi đ à i đều lâm vào hỏa vượt bên trong đây đã là tôn viêm sân nhà dương lệ sợ là muốn nguy hiểm t r u n g quanh mọi người tại quan chiến nghị luận sớm một chút kết thúc chiến đấu đi ông dương lệ hít sâu một hơi tâm niệm vừa động công pháp vận chuyển lại x o á t x o á t x o á t sau một khắc dương lệ thể nội liền xông ra ba con bướm đen đ i ể m đừng đứng tại dương lệ vai trái vai phải cùng đỉnh đầu tam điệp phá kén cấp thực lực thỏa thích phóng xuất ra và anh và anh uy thế cường đại quyết tán chấn kinh tất cả mọi người t a m điệp phá kén cấp cái này chuyện gì xảy ra a không phải nói dương lệ là hai bướm phá kén cấp sao vừa mới qua đi bao lâu một năm thời gian sao dương lệ vậy mà liền đột phá đến tam điệp phá kén cấp làm sao lại như vậy đám người chừng lớn hai con ngươi ngữ khí sợ hai nói hắn vậy mà đạt đến tam điệp phá kén cấp sử văn sĩ ngạc nhiên hô thạch kinh thiên hít sâu một hơi ánh mắt ngưng trọng lên nhưng cũng chiến ý dâng cao trầm giọng mà nói dương lệ trước đây vừa mới đột phá hai bướm phá kén cấp liền có cùng cảnh thực lực vô địch đồng thời tại thời gian ngắn bên trong chấn sát ba vị cùng cảnh giới nhân lần này dương lệ vậy mà lại đột phá đến tam điệp phá kén cấp cái này có phải hay không nói dương lệ hiện tại lại là tam điệp phá kén cấp vô địch sao cho nên dương lệ vừa rồi mới có thể tự tin vô cùng nói muốn để ba người chúng ta đồng thời xuất thủ thái cực chân thân v o a anh dương lệ toàn thân chấn động thái cực uy năng hiện hiện h ì n h thể c ấ t cao đạt đến mười hai m trình độ tựa như một tôn cự nhân lại người khoác thái cực đ ả o bảo châu mi tâm có thái cực đồ hắn đã tiến vào chiến đấu trạng thái ông ông đồng thời dương lệ quanh thân tạo thành thái cực đồ đang không ngừng xoay t r ò lấy chặn tôn viêm phần thiền tri viêm thân ảnh n loáng một cái thẳng hướng tôn viêm dương lệ tôn viêm kỳ thật cũng là giật mình nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại quắc coi như ngươi đạt đến tam đ i ệ m phá c á n c ố c cũng không phải là đối thủ của ta vê anh vê anh vê anh. anh chiến đấu bộc phát trên không trung lôi đ à i ở trong dương lệ thực lực cường đại bạo phát đi ra thậm chí không cần vận dụng lưỡng nghi đ a o dựa vào thái cực h ấ p điệp lưỡng nghi b ớ m đen liệt tiên bấm đen vi năng liền đ ạ hoàn toàn chấn áp tôn viêm liệt thiên trưởng vê anh dương lệ đưa tay một trường b ê n ra liệt tiên phong bạo u y năng hòa tan vào một trường này bên trong từ trên xuống dưới giống như trời sợ làm vỡ nát tôn viêm h ỏ a vực triệt để nổ tung mà lại tôn viêm cũng vận dụng cái thứ ba bướm đen lực lượng hóa thân trở thành phần t i ê n viêm thân thể lại như cụ không phải là đối thủ của dương lệ hoàn toàn bị chấn áp lại a tôn tóc lửa ra tiêu thảm miệng phun tiên huyết như thế cường đại trưởng lực thậm chí lấy tội khô lạp hủ tư thái đánh xuyên tôn viêm lồng ngực đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng người người tôn viêm thần sắc hãi nhiên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ tại vừa rồi quá trình chiến đấu bên trong tôn viêm thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì là bị nghiên ép hoàn toàn cũng không phải là đối thủ thật giống như dương lệ thực lực không phải tam điệp phá k é n cấp mà là bốn b ớ m phá k é n cấp tôn viêm hoàn toàn không cách nào ngăn cản dương lệ thế công giết vê anh đột nhiên thạch kinh tiên h hét lớn một tiếng hắn trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g thương màu đen phóng lên tận trời liền đã g i ế t vào tiến vào không trung lôi đại ở trong dương lệ thạch kinh tiên h t r ư ờ n g thương trong tay xuyên qua mà tới quắp ngươi mới vừa nói muốn ba người chúng ta liên thủ đánh với n g ư ơ i một trợ đã như vậy ta giống như ngươi mong muốn đang dương lệ tâm niệm vừa động tay phải nâng lên lưỡng nghi đao cấp tốc hiện hiện ra tay phải cầm lưỡng nghi đao trôi đao một đao vung chặt mà tới t h ạ sử văn sĩ hoành không mà lên cũng giết tiến vào không trung lôi đài ở trong thế là dương lệ đứng tại không trung lôi đài chính giữa ở chung quanh sử văn sĩ tôn viêm thạch kinh thiên bọn hắn ba người liền đứng tại dương lệ bên cạnh bọn hắn ba người liền đứng tại dương lệ bên cạnh bọn hắn ba người đã chuẩn bị liên thủ vây công dương lệ đây là ra mặt cũng không cần sao tôn ra tôn viêm sử gia sử văn sĩ thạch gia thạch kình thiên mỗi một vị đều là đại cản tiềm long bàng trên cao thủ lại muốn liên thủ vây công dương lệ thật sự là quá không muốn mặt coi như thắng cũng là thắng mà không võ các ngươi không nên quên đây là chính dương lệ yêu cầu là chính hắn quá mức cổ vọng coi là đạt đến tam điệp phá kén cấp sau liền vô địch muốn để tôn viêm ba người bọn hắn cùng tiến lên cho nên nói dương lệ liền xem như thua bại đó cũng là chính hắn đáng đời không sai không sai chỉ có thể nói dương lệ quá cổ vọng dương lệ gieo do gật bão mà thôi đám người nghị luận ở mỹ lúc này chiến đấu đã bạo phát đầu tiên phần thiên hỏa long thạch ô n viêm a tay hỏa hỏa ra thanh, hỏa nhanh phía i tiên tri viêm hiệu giống thiên tím tụ thành một tôn to lớn hỏa lòng. tôn này hỏa lòng phát ra trận trận bảo hiệu âm thanh, giống như trận trận hỏa lòng, nhanh chóng vổ dết thương. này vung vổ về màu lên, phần ngưng lớn lòng, lòng như lòng, chóng dương Đừng. lệ. âm Phá h bảo kinh tiên một thương này đâm ra có xuyên qua thiên địa thương mang phong thích ra ngoài hiện ra lấy đen như mực sắc q u a n huy xuyên thủng hướng về phía dương lệ phù văn khóa tạp sát tạp sát sử văn sĩ tay phải vung lên từ trên người hắn nhanh chóng xông ra từng cái phù văn số lượng rất nhiều ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành xử xích vây nốt hướng về phía dương lệ thái cực tiếp quang trảm và anh Ngoài anh, dương lệ xuất thủ đối mặt sử văn sĩ bọn hắn liên thủ vây công không có chút nào ý sợ hãi đưa tay chính là một đao tích ra cường đại tiếp quang đao mang tích nát hết thảy phần thiên hỏa long băng diện phá thiên thương mang tán loạn phù văn xiềng xích cũng bị chém vỡ tất cả đều nổ tung lên căn bản là ngăn không được dương lệ tiến công Hiện nhiên đây chính là bọn hắn lệch. Lệ. Phải biết, dương lệ đã đem hết thẻ thể, có thể tăng lên đều tăng lên, đã tiến không thể tiến. Mà lại, hắn giữa biết, tiến tiến. lại, Lệ Lệ bọn cùng Dương trên Dương tăng lên tăng lên, trong còn đây đã đem đều đã tay có là Mà ở tam điệp phá kén cấp tồn tại không có người sẽ là đối thủ của hắn được thật mạnh t ông trời của ta dương lệ thực lực cũng quá mạnh đi tôn viêm sử văn sĩ thạch kinh thiên ba người bọn hắn liên t h ủ à vậy mà đều không phải là đối thủ của dương lệ đây chính là đại cản tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất thực lực sao thật sự là quá mạnh trọng yếu nhất chính là dương lệ hẳn là vừa mới đột phá tam điệp phá kén cấp không lâu mà tôn viêm sử văn sĩ thạch kinh thiên ba người bọn hắn đã đột phá đến tam điệp phá kén cấp có rất nhiều năm chậm chậm tôn v i ê m ba người bọn hắn liên thủ nếu là đều không thắng được dương lệ kêu ba người bọn hắn thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà chính là tôn g i a sử gia thạch gia đều sẽ bởi vậy hổ thẹn ha ha ha ta ngược lại thật ra cảm thấy dương lệ vốn chính là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân đệ tử tự nhiên là không phải tầm thường tồn tại chiến thắng tôn v i ê m ba người bọn hắn chẳng lẽ không phải một kiện chuyện rất bình thường sao cái này có cái gì tốt ngạc nhiên không nên cao hơn g quá sớm chiến đấu vừa mới bắt đầu đám người ở trong có đến từ các đại thế lực người bọn hắn nghị luận ở mỹ kỳ thật đều phi thường rung động dương lệ thực lực, lực. Vâng. Vâng. Vâng. lưỡng nghi thần q u a n chạm liệt thiên t r ạ m liệt thiên cướp u a n chạm xuất xuất xuất có thể nhìn thấy dương lệ liên tiếp xuất thủ d u n g hợp ba con bướm đen các loại năng lực lại thông qua lưỡng nghi đao tam phúc chém ra từng đạo vô cùng kinh khủng đa mang tung hoành bốn phương a ẩm ẩm các loại tiếng nổ vang lên sử văn sĩ thạch kinh thiên còn có tôn viêm ba người bọn hắn liên tiếp xuất thủ bọn hắn thậm chí còn dung hợp bướm đen uy năng n h ư cũng không cách nào ngăn cản dương lệ đa mang hoàn toàn chính là một trận nghiêng về một bên chiến đấu phúc phúc sử văn sĩ thạch kinh thiên tôn viêm nhiều lần ho ra máu bọn hắn nhục thân thậm chí còn bị dương lệ nhiều lần chắc đứt nếu như không phải dương lệ không có hạ sát thủ bọn hắn sớm đã bị dương lệ chém giết ông trời của ta nghiền ép cái này hoàn toàn chính là nghiền ép t dương lệ biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không giống như là tam điệp phá kén cấp cơ hồ có thể so với bốn bấm phá kén cấp đi thật không hổ là hóa thiên thu tổng t i trưởng đại nhân đệ tử a quá mạnh thật sự là quá mạnh đại càn tiềm long bảng thứ một tên hoàn toàn chính là thực chí danh u y tại thời khắc này mọi người không khỏi sợ hãi than thái cực liệt thiên thần quan trảm cuối cùng dương lệ thét dài một tiếng hắn gái này một đao h ò a tan vào ba con b ư ớ m đen toàn bộ u y năng biến thành mạnh nhất một đao hôn hôn độn độn quan g huy đao k h í phóng thích toàn lực tích ra ngoài b ả n h b ả n h b ả n h không tôn viêm sử văn sĩ thạch kính thiên ba người bọn hắn chừng lớn hai con người b ư ớ m đen chỗ biến hóa ra thế công tất cả đều tán loạn bác diễn ra hoàn toàn không cách nào ngăn cản thậm chí bọn hắn cảm nhận được tử vong bóng ma bạo phủ a tiếng đ e o thảm thiết thê lương vang lên giờ khắc này chị sát. Sát. gặp thạch kinh thiên sử văn sĩ còn có tôn viêm ba người bọn hắn gào thảm bay ra ngoài tiên huyết vẩy da đao khí tung hoành thân thể của bọn hắn tại mọi người nhìn chăm chú phân thành từng khối mạnh vỡ cuối cùng phớt một tiếng nhục thân sụp đổ thành đầy trời mất vụ t giờ khắc này toàn trường triệt để yên tĩnh hán hắn sẽ không đem thạch kinh tiên h sử văn sĩ còn có tôn viêm ba người bọn hắn giết đi đi đám người trong lòng nhịn không được m u ố n ông ông bất quá cẩn thận xem xét sử văn sĩ thạch kinh tiên h còn có tôn viêm bướm đen cũng không có triệt để vỡ vụn bọn hắn bướm đen chỉ là nhận lấy trọng thương xuất hiện vô số vết rách thế là tại mọi người nhìn chăm chú bướm đen lóng lánh trận trận q u a n huy bọn hắn ba vị nụ thân đang thong thả gây dựng lại còn muốn đánh sao dương lệ quan sát tôn viêm bọn hắn ba người không không cần thôn v i ê m bị hủ sắc mặt tái nhật ta nhóm chúng ta thua sử văn sĩ cấp tốc nói đa tạ thủ hạ lưu t ì n h thạch kinh thiên cúi đầu một trận chiến này dương lệ chiến thắng vị tia sáu bướm phá kén cấp đại cản trừ ma sư lớn tiếng quát dương lệ dương lệ dương lệ ngay sau đó đám người lập tức lớn tiếng hoan hô đều đang kêu lấy dương lệ danh tự trải qua trận này dương lệ triệt để tại đại cản vương triệu nổi danh từ cái này về sau cũng không còn có người dám nói dương lệ không xứng trở thành đại cản tiềm long bảng thứ một tên dương lệ là chân chính thực chí danh u y dù sao dương lệ thế nhưng là lấy một địa ba đánh bại tôn viêm thạch kinh thiên sử văn sĩ mà ba người bọn hắn đều là đại cản tiềm long bảng bên trên có tên cường giả đảo mắt đến ngày thứ hai dương lệ liền nhận được sư phụ hóa thiên thu triệu kiến tại đại cản trừ ma ti hắc ngọc tháp cao tầng cao nhất trong m ắ t thất sư phụ dương lệ hành lễ、ừ. hóa thiên thu n g n g đầu hắn nhìn qua dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười vẫn là duy trì lấy giàn mua câu lũ gầy gò bộ dáng tựa như nửa người đều nhanh xuống mộ ngươi lần này làm không tệ tôn viêm thạch kinh thiên còn có sử văn sĩ ba người bọn hắn thực lực đều không tệ ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ đủ thấy thực lực của ngươi cường đại đối với những n à y dám đến nhà khiêu chiến không cần cho mặt bọn h ắ n tử trực tiếp toàn bộ vũ lực c h ấ n áp nếu thật là chọc giận ngươi ngươi liền xem như đem bọn hắn giết cũng vô sự đa tạ sư phụ khích lệ dương lệ chắp tay nói chỉ bất quá tôn viêm thạch kinh thiên còn có sử văn sĩ ba người bọn hắn mặc dù thái độ ác liệt một chút nhưng cũng tội không đáng chết g i a o hấn một cái cũng liền có thể hào hào tốt hóa thiên thu hài lòng gật đầu mặt già bên trên tiếu dung càng tăng lên ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi dương lệ vì sư thời gian đã không nhiều lắm chỉ hy vọng vi sư thật đến chống đỡ không nổi kia một ngày các ngươi có thể tiếp nhận vi sư chống đỡ lấy toàn bộ nhân tộc lương sư phụ ngài dương lệ lập tức giật mình không có việc gì không có việc gì hóa thiên thu khoát tay áo chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi t ố t ngươi trở về đi mau sớm tăng thực lực lên nhưng nhớ kỹ tuyệt đối không nên tăng lên quá nhanh để tránh lại lần nữa gây nên võ đạo căn nguyên chú ý nếu như lần này lại đã bị kinh động chỉ sợ vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi rõ dương lệ cúi đầu nhưng mà thật là không có chuyện gì sao hóa thiên thu thật chỉ là nhất thời cảm khái sao lần này gặp mặt dương lệ phát hiện sư phụ hóa thiên thu khí tức trở nên càng thêm tuổi xế chiều mặc dù chỉ là rất nhỏ biến hóa nhưng dương lệ vẫn là hơi cảm nhận được phải biết hóa thiên thu vì đại cản vương t r i ề u tất cả b á y tính đều có thể tu luyện võ đạo đều có thể có được cùng yêu ma t à ma đối kháng năng lực không tiếc lấy thân tự võ đạo căn nguyên cách mỗi m ộ ư ơ i năm hóa thiên thu liền muốn lên cống võ đạo căn nguyên một cái võ đạo bấm đen để đổi lấy mười năm thời gian tại đột phá đến phá kèn cấp về sau dương lệ vô cùng rõ ràng bấm đen là tự thân hết thể năng lượng hết thể lực lượng linh hồn ý thức bản thân hết thể ngưng luyện đến cực hạn mà thành đã mất đi một cái b ớ m đen thì tương đương với đã mất đi tự thân một bộ phận lực lượng một bộ phận linh hồn một bộ phận ý thức một bộ phận bản thân mà loại này bị tức đoạt b ớ m đen kinh khủng liền xem như linh hồn bị xé nước đau đớn cũng bất quá như thế thậm chí so cái này thống khổ còn mãnh liệt hơn nghĩ tới đây dương lệ trong lòng im lặng bởi vì trước đây chính là hóa thiên thu dùng hắn một cái b ớ m đen đổi lấy dương lệ một cái mạng bằng không dương lệ trước đây sớm đã bị võ đạo căn nguyên tức đoạt hết thể đây là thiên đại ân tình sư phụ dương lệ ly khai mật thất quay đầu nhìn một cái đóng lại mật thất cửa chính ta nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên thực lực của、mình. một tháng sau sử gia phái một vị chín b ư ớ m phá kén cấp trưởng lao đến đây dương phủ hướng dương lệ cầu hôn dự định đem sử gia một vị dòng chính đại tiểu thư gả cho dương lệ đương nhiên dương lệ cũng gặp vị này sử gia đại tiểu thư sử phi phượng đúng là một vị tư sắc tuyệt lệ đại mỹ nhân hơn nữa còn là danh môn tiểu thư khuê các mặc kệ từ phương diện gì đến xem đều không có có thể bắt bẻ địa phương bất quá dương lệ cự tuyệt bởi vì dương lệ nếu là cưới sử phi phượng khẳng định sẽ bị nhấc lên sử gia đầu này thừa lớn hắn không có tâm tư cùng tinh lực đến ứng đối những ngày về vặt dương lệ hiện tại chỉ muốn mỗi ngày không ngừng tranh thủ chém g i ế t càng nhiều y ê u m a tà ma thu hoạch được càng nhiều g i ế t chóc điểm đồng thời mau sớm tăng lên chính mình Hừ. phá kén cấp trưởng sắc mặt có chút khó thư lệnh nhiên không theo phi phượng bọn hắn ly khai、dương、phủ. Lại qua 3 ngày. Thạch ra cũng phải phủ Vừa Tại tuyệt trưởng mặt một tiếng, biết trưởng Lại coi, điều. mới nói liền người bị bấm bọn Vị Vị cự cấp sắc có quắc, cũng cầu sau. quả qua này này ly ngày. về sự ra mang ra kén xong. dương đến dương là xử lão lão dương lệ lại lần nữa cự tuyệt đáng tiếc đáng tiếc thạch gia vị này mời b ư ớ m phá kén cấp trưởng lão cảm khái vài câu chưa tới bảy ngày lần này tôn gia gia chủ vậy mà tự mình hạ tràng phải biết tôn gia gia chủ tôn vô kỵ thế nhưng là mười hai điệp phá kén cấp trí cường giả vẹn vẹn chỉ là đứng trước mặt dương lệ dương lệ cũng cảm giác được gáp lực kinh khủng dương lệ tôn vô kỵ mặt lộ vẻ thiếu dung chắp hai tay sau lưng lão phu lần này tự mình tới vì tôn ra dòng chính một mạch thế hệ trẻ tuổi tôn yên nhiên đến đây cầu hôn ngươi phải biết yên nhiên thân là ta tôn ra dòng chính một mạch thế hệ trẻ tuổi thực lực cùng tư chất tại tiềm trên, tại thứ như hạng Hẳn lực cực cùng cao, coi cản cũng Cái là Long là Bảng bên xứng người này, đều đại A. với xếp vị. dương lệ cảm thấy rất lớn áp lực hắn nhìn một cái đứng đấy cách đó không xa tôn nhiên nhiên đúng là một vị quốc sắc thiên hương tuyệt thế đại mỹ nhân đương nhiên đối với dạng này đưa tới c ử a tuyệt thế đại mỹ nhân nếu như không cần phụ trách lời nói dương lệ tự nhiên là cũng sẽ không cự tuyệt nhưng nếu là thật cưới tôn nhiên nhiên chỉ sợ liền sẽ bởi vậy thoát thân không ra đa tạ tôn ra chủ hậu ái nhưng là van bối đã sớm lấy vợ sinh con đồng thời đã sớm đã thể tuyệt đối sẽ không lại nạp tiếp cũng sẽ không lại kết hôn mà lại yên nhiên đại tiểu thư nếu là thật cho ta làm tiếp thật sự là bôi nhỏ yên nhiên đại tiểu thư thanh danh cũng bôi nhỏ tôn ra danh vọng dương lệ t r ọ i cứng lấy tôn vô kỵ đưa cho áp lực cự tuyệt dương lệ người thật to gan tôn vô kỵ quát lớn một tiếng vê anh lập tức dương lệ trong lòng hãy nhiên cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp lực phản phất toàn bộ thiên địa trọng lượng đều áp bách tại trên người mình ba con bướm đen lập tức hiện, hiện ra che lại dương lệ chương ba trăm ba mươi sáu đột phá bốn điểm phá c á n cấp đối chiến tả tâm ngọc chương ba trăm ba mươi sáu đột phá bốn điệp phá kén cấp đối chiến tả tâm ngọc quay chung quanh tại dương lệ quanh thân ba cái hắc điệp tại phi thường kịch liệt lay động hình thành màn sáng vô hình toàn lực che lại dương lệ quanh thân nhưng vẫn là để dương lệ toàn thân rút r ú dậy thậm chí khó mà chống đỡ được cơ hội liền muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất phải biết tôn vô kỵ thế nhưng là mười hai điệp phá kén cấp trí cường giả mà dương lệ vẹn vẹn chỉ là ba điệp phá kén cấp tôi h song phương có cực kỳ rõ ràng thực lực sai biệt vẹn vẹn chỉ là khi thế dương lệ liền đã không cách nào ngăn cản ở bên cạnh tôn yên n ê n thần sắc kinh hãi cúi đầu nàng cũng không dám nhiều lời đối với vụ h tôn yên nhiên m u ố n là không làm chủ được chỉ có thể nghe theo trưởng bối phân phó chỉ là dương lệ cự tuyệt cũng quá dứt khoát cái này khiến tôn yên nhiên nội tâm hơi có chút gặp khó nghĩ thầm chẳng lẽ là ta dáng dấp không đủ sinh đẹp không bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút ở phía trước sử gia cùng thạch gia tuần tự cầu hôn nhưng đều bị dương lệ cự tuyệt cho nên tôn yên nhiên cũng liền bình thường trở lại ông đúng lúc này dương lệ sắp chống đỡ không nổi thời điểm liền có một bóng người hoành không mà đến nhanh chóng đứng tại dương phủ trên không ở trên cao nhìn xuống quan sát trong phủ tôn vô kỵ nhìn kỹ chính là hóa thiên thu tới bất quá hóa thiên thu hiện tại bộ dáng cũng không phải là dương lệ nhìn thấy còn xuống lao giả gầy gò mà là một vị uy nghiêm mười phần nam tử trung niên khôi ngô khi thế bất phàm tôn vô kỵ hóa thiên thu hừ lạnh một tiếng ngựa khí trầm giọng nói ngươi đây là không biết xấu hổ sao tự mình hạ trận khi nhục văn bối hơn nữa còn là bản tổng ty đệ tử làm sao muốn hay không bản tổng ty đến cùng ngươi qua mấy chiêu hóa thiên thu ông tôn vô kỵ trong lòng giật mình tự nhiên là cấp tốc thu liễm tự thân khí trảng nhìn phía hóa thiên thu trầm âm nói tới nhanh như vậy xem ra ngươi đối với vị đệ tử mới này rất coi trọng a có quan hệ gì tới ngươi xuất hóa thiên thu thân ảnh đoán một cái liền đã đứng ở tôn vô kỵ trước mặt trầm giọng nói lần sau ngươi nếu là lại làm ra loại này ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình cũng đừng trách b ả n tổng thi tự mình đi một chuyến các ngươi tôn ra tổ điện ngươi tôn vô kỵ sầm mặt lại h ừ sau đó tôn vô kỵ lại h ừ lạnh một tiếng tay phải vung lên mang theo tôn y ê n nhiên cùng tất cả đồ cưới nhanh chóng rời đi dương phụ đi c o i chút chật vật đa tạ sứ phụ dương lệ lấy lại tinh thần hướng hóa thiên thu hành lệ việc nhỏ hóa thiên thu khoát tay áo những ngày này sự tỉnh ta cũng nghe nói tôn ra sử ra thạch ra thậm a gia m đại tộc c này u qua y ể n gian năm, tổ thượng đi ra không ít 12 phá kén cấp cứng, giả, nội tình thừa vượt thời tổ ít thực thâm phá h ra đi điệp giả, cấp sắc u thế lực trải toàn t nhân h lực rộng gian. bộ ậ chí tam đại gia tộc còn chấp trưởng mấy cái gì không gian cho nên nói ngươi nếu là thật cưới tam đại gia tộc này hậu bối tự nhiên là không cách nào tránh khỏi rất nhiều chuyện cuối cùng cũng sẽ trở thành tam đại gia tộc một thành viên thậm chí sẽ bị thay đổi một cách vô c h i vô giác dương lệ nhẹ gật đầu đệ tử hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến tu hành mau chóng tăng thực lực lên đối với những chuyện khác cũng không có để ở trong lòng không sai hóa thiên thu hài lòng gật đầu nói ra đương nhiên cũng không thể nóng vội mọi thứ đều là có độ những chuyện này ta cũng liền không còn nhắc nhở tin tưởng chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng là dương lệ lại gật đầu ngay sau đó hàn huyên nữa vài câu sau hóa thiên thu liền rời đi dương phủ trong thời gian kế tiếp dương lệ cự tuyệt tam đại gia tộc cầu hôn sự tỉnh ngay tại trong bất chi bất giác chuyển khắp toàn bộ đại c à n vương đô thậm chí thông qua từng cái con đường chuyển đến thiên hạ cựu châu có thể nói dương lệ đã tại toàn bộ nhân gian nội danh vương cung vậy mà đều cự tuyệt c à n hoàng cũng biết chuyện này có chút ý tứ xem ra hóa giả vị đệ tử này không đơn giản a lúc đầu trâm còn muốn đem vĩnh linh công chúa gả cho cho dương lệ nói như vậy hay là không cần tự chuốc đ h ụ c nhã đồng dạng tả tương bên kia cũng đã nhận được tương ứng tin tức t ư ớ n g phủ đây thật là một chút mặt mũi cũng không cho toàn bộ đều cự tuyệt vẫn là không có bất luận cái gì huyện c h u y ể n chỗ trống cái này dương lệ đúng là không tầm thường mà lại tôn vô kỵ đều tự mình hạ t r ư ợ n dương lệ đều cự tuyệt nếu không phải hóa thiên thu kịp thời đổi tới dương lệ khẳng định sẽ chịu đau khổ tả tương mặt lộ mỉm cười thú vị thú vị ngọc nhi tả tương g ầ m đầu liếp mắt trông về trước tả tâm ngọc cũng là hắn nữ nhi. quả nhiên là tiên tử xuống phẳng t r ậ n tựa như thần nữ treo cao chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhuận ngươi cảm thấy cái này dương lệ như thế nào cũng không tệ lắm tả tâm ngọc hồi đáp ha ha ha tả tương cười to nói ngọc nhi hắn nhưng là xếp hạng thứ nhất mà ngươi chỉ là xếp hạng thứ hai cái này nếu là nói đến ngươi xếp hạng còn không có hắn cao xếp hạng cũng không thể đại biểu cái gì tả tâm ngọc lại đạo có lẽ đi tả tương đạo đương nhiên chuyện này không có tiếp tục lên men số giới tại tam đại gia tộc lôi đình thủ đoạn phía dưới không có người nào g á n quá mức nghị luận chuyện này dần dần chuyện này nhiệt độ cũng liền đi xuống trong ừ đó, Dương、Lệ、liền thanh tịnh xuống Lệ tới, t ở về vụ, hắn cuộc sống bình thường tiếp tấu. nhận lấy nhiệm h sống cuộc tấu, tiếp lấy à thành nhiệm vụ, săn vụ, i điểm giết lại ngơi, ngơi liền tiếp giết ế t tả túy, thu trở tục tả túy. Trong yêu yêu ma ma hoạch chóc, Phủ nghỉ nghỉ xong, Dương săn bất chi bất giác thời gian một năm liền đi qua đã qua một năm đại càn vương đô cũng không phát sinh việc đại sự gì càn hoàng nhất mạch tả tương nhất mạch thế ra phái hệ vậy mà bắt đầu thông ra càn hoàng đem v ị n h a n công chúa g ả cho cho sử gia sử văn sĩ mặt khác thập tam hoàng tử cưới tôn nhân nhiên còn có tả tương chi nữ tả tâm ngọc tuần tự khiêu chiến trư các hóa long n ộ minh đồng thời hai lần khiêu chiến thu được tất cả thắng lợi chiến thắng chư a cắt hóa long cùng n ộ minh kể từ đó tả tâm ngọc danh vọng trở nên chưa từng có to lớn có thể nói là gần với dương lệ mà lại đại đa số người đều cảm thấy dương lệ tất nhiên không phải tả tâm ngọc đối thủ dù sao tả tâm ngọc thế nhưng là bốn đ i ệ p phá kén cấp mà dương lệ vẹn vẹn chỉ là ba đ i ệ p phá kén cấp thôi tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại tả tâm ngọc nếu là khiêu chiến dương lệ tất nhiên có thể chiến thắng đến lúc đó đại cản tiềm long bảng hạng nhất chính là tả tâm ngọc cho nên tướng phủ bậc cửa cũng bị các đại thế lực cầu hôn đội ngũ đập h á nhưng tả tâm ngọc toàn bộ cự tuyệt đồng thời còn ban tiếng. muốn để nàng gả đi trừ phi có thể chiến thắng nàng chỉ bất quá đối với những chuyện này dương lệ cũng không quá mức chú ý ba ngày sau dương phủ phòng b ế quan bên trong hô dương lệ ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái đã đạt đến đỉnh p h o n g nhất thời gian đã không sai bị lắm ta có thể lần nữa tăng lên xuất tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện xem xét tương ứng tin tức thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp ba tầng thuật luyện đan cấp m ộ ư ơ i hai luyện thi thuật cấp m ư ơ i hai thuật luyện khí cấp m ư ơ i hai tham lam pháp binh rèn đúc chi phát tản dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất chưa nhập môn dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất chưa nhập môn dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ nhất chưa nhập môn thái cực hóa bướm công có thể dung hợp thái cực hát điệp lưỡng nghi hát điệp liệt thiên hát điệp dị thần quyết tầng thứ nhất chưa nhập môn phát b i n h t à n lưỡng nghi đ a o tham lam không thể tăng lên điểm giết chóc vẹ Bất quá! nhiều như vậy điểm z chóc cũng đầy đủ sử dụng thêm điểm dương lệ cũng không có chân trở nói thẳng tăng lên dị thần quyết tầng thứ nhất điểm z chóc bốn mươi triệu dị thần quyết tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ nhất nhập môn bốn điểm z chóc bốn mươi triệu dị thần quyết tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ nhất tuần h thục bốn điểm z chóc tám mươi triệu dị thần quyết tầng thứ nhất thuần thục tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ nhất tinh thông bốn điểm z chóc một mươi hai dị thần quyết tầng thứ nhất tinh thông tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ nhất đại sứ bốn điểm giết chóc một trăm sáu mươi dị thần quyết t ầ n g thứ nhất đại sư tăng lên đến dị thần quyết t ầ n g thứ nhất tông sư bốn ông ông dương lệ não hải chấn động nổi lên dị thần hư ảnh hình tượng c h i ế m cứ tại dương lệ ý thức hải dương ở trong phát ra trận trận g à o thét chấn động dương lệ ý thức bất quá dương lệ lại phảng phất cảm thấy tự thân có một loại vô hình y năng gia trì ý thức chấn áp hết thảy hàng phục dị thần hư ảnh biến thành một cái huyện chuyển nhảy múa hát điệp đồng thời dương lệ lại cảm giác tự thân ý thức giống như tiến nhập một cái thần bí không gian hư ảo tại cái này thần bí không gian hư ảo bên trong hắn không ngừng tu luyện cùng lĩnh hội dị thần quyết tầng thứ nhất từ ban đầu chưa nhập môn từng bước từng bước tăng lên đặt đến tông sư cấp hoàn toàn nắm giữ dị thần quyết tầng thứ nhất vê anh dương lệ khí thế trên người tăng nhiều ở phía sau hắn nổi lên một tôn hư ảo dị thần hư ảnh vô cùng cao lớn nguy nga vì thế mê n h m ô n g ngưng dương lệ hét lớn một tiếng dị thần hư ảnh ngưng tụ không ngừng vặn vẹo biến hóa tại dương lệ khống chế phía dưới ngưng tụ thành một cái sinh động như thật lại tại huyện chuyển nhảy múa hát điệp như vậy dương lệ con thứ tư hát điệp ngưng tụ thành công có thể nói dương lệ lần này là tiến hành năm l nhưng tiêu hao trọn vẹn 440 t r i ệ u điểm sát l ụ c điểm đem dị thần quyết tầng thứ nhất đạt đến tông sư cấp hoàn thành đột phá hắn thành công đạt đến bốn điểm phá kèm cấp dị thần quyết tầng thứ nhất đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa dị thần hắc điệp nhắc nhở xuất hiện ông ông đồng thời dương lệ trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức chính là liên quan tới dị thần hắc điệp đủ loại huyền bí cùng huyền diệu dị thần hắc điệp có năng lực có thể làm cho dương lệ nắm giữ một k i a dị thần vi năng có thể triệu hồi ra dị thần hư ảnh tác chiến không sai dương lệ coi như hài lòng gật đầu sau đó dương lệ tại thích đứng sau khi đột phá thực lực sau thật sau t dương lệ đạo tiếp tục tăng lên dị thần quyết tầng thứ nhất điểm dết chóc tám trăm i triệu dị thần quyết tầng thứ nhất tông sư tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ nhất phá h ạ lần này trọn vẹn tiêu hao tám trăm triệu điểm sát lục điểm dương lệ đem dị thần quyết tầng thứ nhất hoàn thành phá h ạ mà lần này tại dương lệ não hải thế giới quả nhiên lại là dị thần hư ảnh xuất hiện đồng thời càng thêm n g ư n g thực càng thêm cường đại bất quá dương lệ ý thức hiển hóa biến thành thái cờ đồ càng là diễn biến nhật nguyện tinh thần vũ trụ tinh không cảnh tượng triệt để chấn áp dị thần hư ảnh trọng yếu nhất chính là lần này không chỉ có chỉ là chấn áp dị thần hư ảnh, mà là hàng phục cùng k h ô n g chế dị thần hư ảnh uy năng lại lấy dương lệ tự thân ý tức h đối với dị thần hư ảnh tiến hành cải biến hòa tan vào dị thần hấp điệp ở trong vê anh dương lệ chấn động toàn thân dị thần hấp điệp x u n g ra càng phát hương thực cũng càng phát cường đại đạt đến bốn đ i ệ p phá kén cấp cực h ạ n nhất mà lại dị thần hấp điệp có thể làm cho dương lệ k h ô n g chế dị thần chi lực dị thần dương lệ trầm âm trong lòng đang tự hỏi thật tồn tại sao nếu như tồn tại lời nói dị thần lại là một loại gì tồn tại là cùng võ đạo căn nguyên chỗ cùng loại sao nhưng mà dương lệ hiện tại không cách nào đạt được đáp án ba ngày sau dương lệ liền đã hoàn toàn thích đứng bốn điệp phá kén cấp thực lực cũng nắm giữ cùng quen thuộc dị thần hắc điệp lực lượng cũng biết dị thần chi lực đáng sợ cùng cường đại đương nhiên dương lệ lần này bế quan còn chưa kết thúc sau đó dương lệ trầm âm ta nên tăng lên cùng hoàn thiện luyện binh pháp thêm điểm dương lệ đạo tăng lên dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất điểm giết chóc bốn mươi triệu dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất nhập môn bốn điểm giết chóc tám mươi triệu dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ nhất tuần thục tăng lên đến dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất tinh thông bốn điểm giết chóc một hai không không không không không không không dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ nhất đại sứ bốn điểm giết chóc một sáu không không không không không không không dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ nhất tông sứ bốn điểm giết chóc tám trăm triệu dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ nhất tông sư tăng lên đến dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất phá hạ bốn sáu lần thêm điểm dương lệ tiêu hao một phẩy hai tỷ bốn mươi triệu điểm sát lục điểm khiến cho dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất chưa bao giờ nhập môn trực tiếp đạt đến phá hạ cấp trong đó tại đạt tới tông sư cấp thời điểm dương lệ nắm giữ cấp m ộ ư ơ i ba đan h ỏ a tại phá hạn sau khi hoàn thành dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ nhất tất cả huyền diệu cùng chi thức đều cùng thuật luyện đan kết hợp thúc đẩy thuật luyện đan hoàn thành tăng lên đạt đến thuật luyện đan cấp m ộ ư ơ i ba hô dương lệ hít sâu một hơi h ắ n cảm giác đầu của mình giống như là bị nhét vào rất nhiều đồ vật cùng loại với ăn cái gì ăn quá no cảm thụ đầu đều là chướng chướng cảm giác trọn ẹ n bảy ngày thời gian loại cảm giác này mới hoàn toàn biến mất đồng thời dương lệ cũng hoàn toàn nắm giữ cấp thế là dương lệ lần nữa thêm điểm trầm d ọ c nói tăng lên dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất điểm z chóc bốn mươi triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất chưa nhập một mươi bốn điểm z chóc bốn mươi triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất tuần t h ụ bốn điểm z chóc tám mươi triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất tuần t h ụ tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất tinh thông bốn điểm z chóc một mươi hai dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất đại sứ bốn điểm giết chóc m ộ 0 0 0 0 0 0 0 u mươi dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất đại sư tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất tông sư bốn điểm giết chóc 800 t r i ệ u dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất tông sư tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất phá hạ bốn lần này dương lệ đã trải qua tình huống giống nhau sáu lần thêm điểm tăng lên tổng cộng tiêu hao 1,2 t ỷ 40 triệu điểm sát lục điểm đem dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất chưa bao giờ nhập môn trực tiếp tăng lên tới phá hạ cấp trong đó tại đạt tới tông sư cấp thời điểm dương lệ nắm giữ luyện thi tứ trọng pháp tuấn đã có thể luyện chế ra có thể so với bốn điểm phá k mặt khác tại tăng lên đến phá h ạ n cấp lúc dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ nhất huyền bí cùng huyền diệu cũng liền cùng luyện thi thuật sinh ra dung hợp sản sinh b i ế n hóa khiến cho luyện thi thuật hoàn thành tiền đến dai đạt đến luyện thi thuật cấp m ộ ư ơ i ba đương nhiên dương lệ lần này vì thích đứng sau khi đột phá loại kia đầu bị chất đầy cảm giác khó chịu lần nữa dùng bảy ngày thời gian mới hoàn toàn làm dịu đồng thời cũng hoàn m ị nắm giữ cấp m ộ ư ơ i ba luyện thi thuật tiếp tục dương lệ ánh mắt lấp lóe thân sắc bình tĩnh trầm giọng nói tăng lên dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ nhất điểm giết chóc bốn mươi triệu dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ nhất chép đ i ể m chóc 0 triệu d ị t h ầ n lệ u y n k h í ghi chép t ầ n g t h ứ n h ấ t nhập môn t ă n g l ê n đến d ị t h ầ n lệ u y n k h í ghi chép t ầ n g t h ứ n h ấ t t h ầ n t h ư ố n g nhét thân 80 triệu Dị t h ầ n luyện k h í ghi c h é p t ầ n g t h ứ n h ấ t t h ư ơ n t nhét thương nhét t h ư n g nhét thương nhét thương nhét thương n h t h ư n g nhét t h ư n g n h t thương nhét thương nhét t h ầ n luyện k h í ghi c h é p t ầ n g nhét h ư ơ n g nhét t h ư n g nhét thương nhét thương nhét thương nhét thương nhét thương nhét thương nhét thương nhét thương t h é t l h ư ơ n g nhét h ư ơ n g nhét thương nhét thương nhét thương nhét thương nhét thương nhét t h ư n g t h ư n g h é t thương nhét thương nhét t h ư ơ n dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ nhất tông sư tăng lên đến dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ nhất phá hạt bốn hay là một dạng tình huống dương lệ đóng chặt lại hai con ngươi cảm thụ được trong đầu không ngừng hiện ra tới các loại c h i thức các loại huyền bí các loại con đường luyện khí huyền luyện diệu cuối cùng những n à y huyền diệu tất cả đều trở thành dương lệ nắm giữ một bộ phận toàn bộ đều trở thành dương lệ đồ vật của mình thật giống như dương lệ thật tu luyện rất nhiều năm dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ nhất thế là dương lệ nắm giữ cấp m ư ơ i ba khí viêm cùng thuật luyện khí cũng đạt tới cấp m ư ơ i ba vê anh vê anh vê anh ba tại thời khắc này dương lệ não hải chấn、động. luyện binh pháp huyền bí nhanh chóng hiện hiện cấp một ư ơ i ba thuật luyện khí cấp m ộ ư ơ i ba luyện thi thuật cấp một ư ơ i ba thuật luyện đan đủ loại huyền diệu bắt đầu sinh ra d u n g hợp sắp nhập sinh cực kỳ huyền diệu biến hóa loại cảm giác này tựa như là khác biệt vật thể sinh ra phản ứng hóa học bình thường tại phản ứng cùng d u n g hợp sau khi hoàn thành liên triệt để lộ s ắ c thành một loại khác vật chất cho nên dương lệ nắm giữ luyện binh pháp tiến một bước hoàn thiện từ lúc đầu luyện binh pháp ba tầng tăng lên tới luyện binh pháp bốn tầng liên quan tới tham lam pháp binh rèn đúc chi pháp huyền bí cũng biến thành hoàn thiện một chút nhưng là hay là ở vào không trọn vẹn không phải hoàn chỉnh đúc binh chi pháp lần này dương lệ mới hoàn toàn thích h ứ n g lần đột phá này cùng biến hóa cũng hoàn toàn nắm giữ sau khi đột phá thực lực cùng luyện binh pháp bốn tầng hết thể huyền diệu x o á t tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp bốn tầng thuật luyện đan cấp mười ba luyện thi thuật cấp mười ba thuật luyện khí cấp mười ba tham lam pháp binh rèn đúc chi p h á p tản dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ hai chưa nhập môn dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai chưa nhập môn dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ hai chưa nhập môn thái cực hóa bấm công có thể dung hợp thái cực hắc điệp lưỡng nghi dị thần quyết tầng thứ nhất phá hạn có thể dung hợp, dị u n g hợp, d thần hát điệp dị thần quyết tầng thứ hai chưa nhập môn phát b i n h t à n lưỡng nghi đao tham lam không thể tăng lên điểm giết chóc tám nghìn ba ba tám n h ì n không không không không không hô dương lệ hít sâu một hơi lần này ta điểm giết chóc đã rớt phá t r ụ c tỷ trị số lần này tăng lên s á c thực tiêu hao không ít điểm giết chóc mà lại ta còn không có đem dị thần quyết tầng thứ nhất cùng thái cực hóa b ư ớ m công dung hợp nếu như tiến hành hai loại công pháp dung hợp tối thiểu còn phải lại tiêu hao một tỷ điểm sát lục điểm thật sự là càng là về sau cảnh giới càng cao tiêu hao điểm giết chóc cũng càng nhiều sau đó dương lệ xuất quan vừa mới xuất đương nhiên a n h bước mà lao ra ngài đang bế quan mà lại ngài dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi tuyệt đối không thể để cho người quái dày ngài bế quan tu luyện tất cả lão nô ta liền l i ề u mạng ngăn cản tả tâm ngọc tả tâm ngọc cũng không có quá nhiều khó xử chỉ nói là các loại lao gia ngài xuất quan nàng lại đến khiêu chiến ngài nhưng là tả tâm ngọc những người theo đuổi kia bọn họ lại là không đúng thà trong đoạn thời gian này nhiều lần tới đến dương phủ quấy dối mặc dù không d á m quá mức khác người nhưng cũng thường xuyên khiêu khích tả tâm ngọc dương lệ trầm âm vị kia tả tương c h i nữ a sao tại dương phủ ngoài cửa Sắp thực tụ tập không ít người những người này đến từ từng cái thế lực cùng gia tộc đều là si mê với tả tâm ngọc là tả tâm ngọc đông đảo người theo đuổi tựa như cùng nhện p a n hâm mộ dương lệ người mau ra đây c ú tà ra Rùa rút ra ra, Nhanh Ta quan, ta quan. Ta đây. đen đầu. đây. nghe xem hèn nhát. chóng nói Dương nhưng nhìn Dương、lệ、chính cút Thứ thí cầu cái gì Lệ Lệ l bế bế ở sợ, sợ Dương dám chính là sợ hãi. hắn căn bản không dám nhận Lệ là hãi, tâm h ụ Tà t ngọc khiêu chiến. Tà tâm ngọc thế Tâm t Ngọc nhưng là thần nữ nhân vật tư chất siêu tuyệt không ai bằng càng là bốn điểm phá cái cấp mà dương lệ vẹn vẹn chỉ là ba điểm phá cái cấp dương lệ không xứng làm hẳn nhất những người này ở đây dương phủ cửa ra vào lớn tiếng quát lớn không chỉ ra lao ra tăng dẫn lâm túi đầu Thấy được dương lệ, lệ h hắn hắn đứng vậy tâm niệm vừa động dị thần hắc điệp uy năng bạo phát ra tại trong khoảnh khắc mà thôi gió nổi mây phun trong thiên địa tất cả năng lượng tụ tập mà đến trong trước mắt dương lệ sau lưng đứng vững vàng một tôn nguy nga dị thần hư ảnh đồng thời nhanh chóng phóng đại đứng dương phủ chính giữa thẳng vào mây xanh bình thường cái này đây là cái gì thế ông trời của ta dị thần quyết đây là dị thần quyết uy thế cái này cái này bên ngoài phủ ánh mắt mọi người kinh hãi lan ba vâng dương lệ gầm thét một tiếng không có gì sánh kịp uy thế k h u y ế t tán ra đến tạo thành khủng bố lại cường đại u y áp sinh ra một cố không cách nào kháng cự vô hình uy năng a bốn nhanh đi mau dương phủ bên ngoài đám người tiếng kêu thảm thiết văng lên dương lệ vẹn vẹn chỉ là một tiếng gầm thét chỗ bạo phát đi ra cường đại uy thế trực tiếp đem bên ngoài phủ tất cả mọi người đánh bay ra ngoài khó mà chống cự thậm chí có chút tu vi quá yếu trực tiếp liền mất đi trang diện kinh người ta nếu là không có nhớ lầm lời nói dị thần quyết thế nhưng là trung vị phá kén cấp cường đại công pháp dương lệ vừa rồi chỗ bạo phát đi ra uy thế hiện hóa đi ra dị thần h ư ảnh đủ để chứng minh dương lệ đã đem dị thần quyết tu luyện thành công đây cũng chính là nói dương lệ tu vi rất có thể đạt đến bốn đ i ể phá kén cấp chân kinh, kinh thời gian qua đi một năm dương lệ lần nữa một tiếng hót lên làm kinh người bế quan một tháng sau khi xuất quan không ngờ trải qua nghi là tu thành dị thần quyết đặt đến bốn điểm phá kèn cấp lập tức nơi này tin tức nhanh chóng truyền bá ra đông đảo thế lực đều được biết đến dương lệ danh tự lần nữa vang vọng tại toàn bộ đại cản vương đô trong thai mỗi một người tà tâm ngọc sau đó dương lệ ngữ khí bình tĩnh thanh âm lại c h u y ể n khắp bốn phía hắn tại cách không gọi hàng nói ra khiêu chiến của ngươi ta sau đó thốt ba ông ngay sau đó tướng phủ vị trí ông ông đột nhiên có một tôn cựu thiên thần nữ giống như hư ảnh xuất hiện ở tướng phủ ở trong uy thế đồng dạng cường đại đến cực điểm đây là trung vị phá kén cấp công pháp thần nữ quyết có khả năng bạo phát đi ra uy năng dương lệ tả tâm ngọc lại nói ta có thể cho ngươi thêm thời gian chuẩn bị không cần dương lệ đáp lại chiến ngươi đủ để t ố tâm Tà t ngọc ngữ khí bình tĩnh nghe không ra bất kỳ cảm xúc gợn sóng sau ba ngày không chung lôi đài có thể dương lệ lại trả lời kể từ đó dương lệ cùng tả tâm ngọc c ước chiến liền hoàn thành cho nên liên quan tới trận chiến này tin tức tự nhiên mà vậy nhanh chóng chuyển ra không chỉ là đại cản tiềm long bạc tất cả các thiên tài toàn bộ biết người các đại thế lực cũng đều đang sôi nổi nghị luật toàn bộ vương đô cơ h ộ i đều đang bàn luận chuyện này tả tâm ngọc thực lực chúng ta rõ như ban ngày tại bốn điểm phá kén cấp trình độ đã gần như vô địch chư c á c hóa long n ộ minh bọn hắn tất cả đều bại trận mấy lần chiến tích cũng đủ để cho thấy tả tâm ngọc thực lực cường đại đến cỡ nào dương lệ có phải hay không đã đột phá đến bốn điểm phá kén cấp chúng ta còn không thể hoàn toàn xác định chỉ là từ một cái dị thần hư ảnh để phán đoán còn chưa đủ nếu như dương lệ không có đột phá đến bốn điểm phá kén cấp dương lệ trận chiến này liền tất thua không thể nghi ngờ ba đ i ể phá kén cấp không có khả năng chiến thắng bốn đ i ể phá kén cấp đây là tuyệt đối tu vi cùng thực lực sai biệt dương lệ chỉ có đột phá đến bốn điểm phá kén cấp mới có cùng tả tâm ngọc chính diện chiến đấu thực lực mới có thể có chiến thắng tả tâm ngọc hy vọng nhưng ở ta xem ra coi như dương lệ chân đột phá đến bốn điểm phá kén cấp hắn chiến thắng tả tâm ngọc hy vọng như cũ vô cùng xa vời dù sao dương lệ chỉ là vừa đột phá không lâu mà thôi đúng vậy a ta cũng là cho rằng như vậy dương lệ năng hy vọng thắng lợi rất nhỏ v ư ợ cười dương lệ thế nhưng là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân đệ tử các ngươi chẳng lẽ quên sao dương lệ lần trước lấy một ba đối chiến tôn viêm sử văn sĩ thạch kinh thiên ba người dương lệ đồng dạng cũng là vừa đột phá ba điểm phá kén cấp không l có thể như cũ chấn áp tôn viêm ba người thu được thắng lợi đúng a nói cũng có đạo lý dương lệ mặc dù vừa mới đột phá nhưng hắn trước kia chiến tích xác thực làm cho người bội phục đến cực điểm lần này dương lệ nói không chừng còn có thể lại sáng tạo ra kỳ tích ha ha ha tôn viêm ba người bọn hắn cũng xứng cùng tạ tâm ngọc đánh đồng trên thế giới này không có kỳ tích ba đám người nghị luận ở mỹ mỗi người phát biểu ý kiến của mình có người cho là dương lệ tất thua không thể nghi ngờ không có khả năng chiến thắng tạ tâm ngọc nhưng có người cảm thấy dương lệ đ a n thắng bọn hắn đối với cái này tranh luận không nớt cùng ngày lúc chạm vào tối tô tình đến đây bãi phòng sư đệ tô tình nói t h ẳ n g hỏi ngươi là có hay không đã đột phá đến bốn điểm phá cái cấp ân dương lệ gật đầu may mắn đột phá ngươi cái này tô tình há to miệng tỏ vẻ ra là nàng rung động mặc dù đã có chỗ suy đoán nhưng từ dương lệ trong miệng đạt được đáp án xác thực về sau vẫn là vô cùng chấn kinh suy nghĩ kỹ một chút dương lệ cơ hồ đều là hàng năm liền có thể đột phá một cảnh giới thiên phú như vậy tư chất như vậy dạng này tốc độ đột phá đơn giản không thể tưởng tượng sư đệ quả nhiên là lợi hại sư tỷ đều có chút bội phục ngươi ngươi vậy mà thật đột phá đến bốn điệp phá c á n cấp hơn nữa còn là trong vòng một năm đột phá tô tình bình phục rung động tâm tình tiếp tục nói nhưng là sư đ ệ ngươi lần này có chút quá vọng động rồi không nên nhanh như vậy liền đáp ứng cùng tả tâm ngọc c ước chiến nói thế nào dương lệ mỉm cười hỏi tả tâm ngọc trước đó chiến đấu ta đều ở đây tận mắt qua tả tâm ngọc thực lực xác thực vô cùng cường đại nội tình thâm hậu căn cơ thâm hậu đã có cùng cảnh vô địch tư thái chứ cắt hóa long cùng ngộ minh thực lực của bọn hắn cũng vô cùng cường đại nhưng vẫn là bại bởi tả tâm ngọc t ô tình trầm tiếng nói ngươi cũng không nên cảm thấy tả tâm ngọc là hạng nữ lưu liền khinh thị nàng ngươi vừa mới đột phá hẳn là vững chắc tự thân đợi đến làm tốt mười phần chuẩn bị sẽ cùng tả tâm ngọc một trận chiến cứ như vậy chiến thắng năm chắc sẽ càng lớn đa tạ sư tỷ quan tâm dương lệ mỉm cười nói sư đệ ta đã làm xong mười phần chuẩn bị mà lại không cần lại chờ đợi vừa vặn thực lực của ta đột phá cũng xác thực cần một người đi thử một chút ta sau khi đột phá thực lực ngươi cái này t ô tình nhìn qua dương lệ tự tin ánh mắt đành phải yên lặng nhẹ gật đầu nói rất hay lúc này hóa thiên thu không biết từ lúc nào đi tới dương phụ ở bên ngoài nghe được dương lệ cùng tô tình nói chuyện liền trực tiếp đi đến sư phụ b à i kiến sư phụ tô tình cùng dương lệ tất cả giật mình nhanh chóng đứng dậy hành lễ ân hóa thiên thu hài lòng gật đầu nói ra dương lệ sư tỷ của ngươi tô tình nói lời cũng là có chút đạo lý tả tâm ngọc thực lực s á t thực không phải bình thường tả tương lão ra hỏa kia vậy mà bồi dưỡng được như thế một vị nữ nhi ba ngày sau chiến đấu ngươi không cần có bất kỳ lo lắng phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực chiến thắng tả tâm ngọc liền có thể không cần ném đi vi sử mặt mũi là sư phụ dương lệ gật đầu chắp tay nói đệ tử nhất định dốc hết toàn lực chiến thắng tả tâm ngọc một bên khác tướng phủ ngọc nhi ngươi bây giờ cảm thấy dương lệ người này như thế nào tả tương hỏi rất không bình thường tả tâm ngọc trầm mặc nửa ngày trả lời tả tương vấn đề phụ thân ba ngày một trận chiến nữ nhi sẽ dốc hết toàn lực tuyệt sẽ không thua với dương lệ tả tương đứng dậy vỗ vỗ tả tâm ngọc bà b a i vi phụ tin tưởng ngươi thời gian nhoáng một cái ba ngày sau ước định cẩn thận địa điểm tại cửa vương cung m i ệ n phóng tầm mắt nhìn tới không biết có bao nhiêu người tụ tập tại nơi này tại vương đô từng cái sòng bạc đã mở dương lệ cùng tả tâm ngọc cơ bản song phương tỷ lệ đặt cược khác biệt không lớn nhưng dương lệ hơi ít một chút tự nhiên mà vậy liền có không ít người tham dự đi vào x o á t x o á t x o á t ba lúc này tôn viêm sử văn sĩ thạch k i n h thiên tô tình chư c á t hóa l o n g n ộ minh ngoài ra còn có ba vị đại càn tiềm long bảng mười hạng đầu đều đã tới mỗi người bọn họ đứng tại khác biệt địa phương mặt khác trừ thế hệ trẻ tuổi các đại thế lực thế hệ trước cũng đang chú ý trận chiến này tình huống trận chiến này trải qua ba ngày lên men đã truyền khắp toàn bộ đại càn vô đô tất cả bách tính đều chú ý tới trận chiến này tình hình chiến đấu có thể nói là vạn chúng chú m ụ giống đây là một tiếng long âm càn hoàng ngự long mà đến càn hoàng là càn hoàng càn hoàng đều tới đám người sợ hai t h á n phục xuất xuất ngay sau đó vừa có hai bóng người phá không mà đến chính là tiết vân tân cùng thích giả mang nghịch tân thiết vân tân cùng thích giả mang n h ị c h liếp nhau một cái đi bọn hắn tay phải vung lên phân biệt xông ra một cái trận bàn hoành không mà đi hai cái trận bàn tụ hợp ở cùng nhau cũng đang nhanh chóng phóng đại trong khoảnh khắc liền đã biến thành một cái đường tính đạt đến mười vạn m không trung lôi lại vô c ù nguy nga giống như một tòa lơ lửng giữa không trùng cỡ nhỏ hòn đảo hình ảnh có chút rung động x o á t x o á t x o á t sau đó thôn vô kỵ thạch trung thiên sử phong ba vị gia chủ đến tới đều tới ba vị gia chủ cũng tới đúng vậy a cuối cùng tả tương cùng hóa thiên thu cũng tới tả tương cùng hóa thiên thu đại nhân cũng trình diện hiện tại chỉ còn lại dương lệ cùng tả tâm ngọc hai vị nhân vật chính không có trình diện người xem đã đến đủ a đúng vậy a trận chiến này thật sự là chờ mong a đám người nghị luận ở mỹ ông ông lúc này từ tây nam vương vị có trong ừ n cơn sóng gợn tán, ánh g khuyết mắt án, đó tôn h từng bước, từng bước vô kỵ khẽ gật đầu biểu thị ra khen h ngợi bước vào phía sau lôi đài tà tâm ngọc liền đứng yên ở nguyên địa nhắm mỹ lệ hai con người không nói gì cũng không có di động chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi nhưng mà thời gian trôi qua đều nhanh một giờ đi qua dương lệ vẫn còn không đến chuyện gì xảy ra dương lệ đâu vì cái gì dương lệ còn chưa tới cái này đều nhanh một giờ dương lệ còn chưa tới trận hắn không phải là đã sợ sệt không dám tới đi hắn đây là triệt để sợ sao theo ta thấy căn bản cũng không cần dựng lên chính là chính là tà tâm ngọc đông đảo những người ủng hộ nhau nhau quát không sai tôn vô kỵ tại lúc này nói chậm trễ chúng ta thời gian dài như vậy dương lệ còn chưa tới lấy lao phu nhìn trận chiến này xác thực không cần dựng lên trực tiếp phán định dương lệ thua là được Y lúc này dương lệ chạy đến hắn tựa như là một đạo trắng đen sen kẽ lưu quang vượt qua vũ trụ tốc độ nhanh vô cùng cũng không có giống tạ tâm ngọc một dạng làm ra cái gì phô trương hắn là vọt thẳng hướng về phía không trung lôi đài sau đó dương lệ liền đứng vững trên không trung trên lôi đài dương lệ tới thật nhanh tốc độ này căn bản thấy không rõ lắm hắn lên không chung lôi đ à i dương lệ chân tới ta còn tưởng rằng hắn sợ không dám tới đâu không nghĩ tới thật đúng là tới bất quá coi như tới cũng vô dụng hắn cuối cùng vẫn là sẽ bại bởi tả tâm ngọc hắn không có khả năng thắng huyên áo thanh â m vang lên an tĩnh v o à n h t i ế t vân tân ra sân hắn quát lớn một tiếng đ ệ xuống toàn trường tất cả mọi người thanh â m tại tiết vân tân uy thế bên dưới toàn trường đều yên lặng xuống tới dương lệ tả tâm ngọc không có vấn đề gì trận chiến này liền bắt đầu t i ế t vân tân đạo là tả tâm ngọc gật đầu ta không có vấn đề gì dương lệ trả lời tốt t i ế t vân tân cùng thích g i ả mang lịch liếc nhau một cái thả ra không trung lôi đài uy năng tạo thành một cái vô hình lồng ánh sáng đem toàn bộ không trung lôi đài bao phủ cứ như vậy dương lệ cùng tả tâm ngọc chiến đấu ba động đều sẽ bị ngăn tại không trung trong lôi đài sẽ không ảnh hưởng đến vương đô lúc này tất cả mọi người tập trung tinh thần ánh mắt cùng lực chú ý toàn bộ lạc tại không trung trên lôi đài dương lệ tả tâm ngọc trước tiên mở miệng nói kỳ thật ngươi không cần nóng lòng như thế tu vi của ngươi vừa mới đột phá đến bốn đ i ể phá cái cấp còn có tăng lên rất nhiều không gian ta có thể đợi ngươi làm đủ chuẩn bị không cần dương lệ đáp lại nói tu vi của ta đúng là vừa mới đột phá cho nên cần một cái thực lực đủ cường đại đối thủ đi thử một chút ta sau khi đột phá thực lực ta thành bằng ngươi tạ tâm ngọc sắc mặt hơi lạnh leo xuống dưới thế giới hà n băng vê anh vê anh trong chốc lát tạ tâm ngọc liền thi triển ra cường đại năng lực trong đó một cái hấp điệp phóng lên tận trời bạo phát ra không có gì sánh kịp hạt khí đủ để đông kết không gian bình thường nhanh chóng quyết tán thế là liền lấy tạ tâm ngọc làm trung tâm bốn phía diễn hóa thành một mảnh đường tính đạt đến vạn mét thế giới hà băng tay ngọc vung lên chính là vô số băng mâu giống như mưa rào tầm tạ oanh sắt hướng về phía dương lệ vê anh vê anh vê anh ba tiếng nổ mạnh vang lên vô số băng mô hoàn toàn đem dương lệ bao phủ ở bên trong cũng ngăn trở dương lệ thân ảnh chỉ có vô số màu băng làm quang mang đang không ngừng nổ tung lên thật nhanh thật mạnh thật cường đại công kích dương lệ tại ngay từ đầu liền bị chế trụ sao hoàn toàn chính là bị động bị đánh a đám người sợ hãi than nói ầm ầm cuối cùng nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc đó là một tòa nguy nga băng sơn đập xuống xuống dưới đập vào dương lệ vị trí cũng triệt để nổ tung lên sinh ra ba động khủng bố kết, kết thúc rồi h đám người mở to hai mắt nhìn n h ì lại chỉ gặp màu băng lam h à o quan g hoàn toàn tàn đi trong màn xương lấp lóa mọi người thấy một nửa đen một nửa trắng xoay tròn đồ án ẩn chứa trong thiên địa vũ trụ t r í lý tạo thành hoàn mỹ phòng hộ ngăn t r ở tà tâm ngọc toàn bộ công kích đây là thái cực hộ thân tà tâm ngọc dương lệ lông tóc không hư hại tà tâm ngọc cường đại công kích căn bản không thể đánh vỡ dương lệ thái cực hộ thân dương lệ mặt lộ mỉm cười khoe miệng có chút dâng lên nhìn thẳng tà tâm ngọc ngự khí chậm rãi nói ra công kích như vậy cùng năng lực cũng đừng có lấy ra thăm dò ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không đánh t a được hay là nói đây chính là thực lực chân chính của vậy liền làm ta quá là thất vọng c h một lúc này tại toàn trường ở trong tất cả mọi người thần sắc kỳ thật đều cực kỳ chấn kinh vô cùng kinh ngạc thậm chí là có chút khó có thể tin bọn hắn sắc thực hoàn toàn không nghĩ tới tại vừa rồi như vậy tấn bánh lại cường đại tiến công phía dưới dương lệ vậy mà có thể lông tóc không hư hại phải biết dương lệ thế nhưng là chính diện chống được tả tâm ngọc tất cả tiến công cái này dương lệ vậy mà một chút sự tình đều không có ông trời của ta dương lệ thực lực vậy mà như thế cường đại sao tất cả mọi người sợ hai thán phục không chỉ không sai hóa thiên thu vô cùng hài lòng gật đầu ha ha tả tương chỉ là cười cười hướng hóa thiên thu thi lễ một cái nói ra hóa thiên thu tổng ty trưởng dương lệ coi là thật không hổ là đệ tử của ngài thực lực cường đại tại cùng cảnh ở trong đúng là hiếm thấy trên đời đương nhiên tả tương lại nói trận chiến này cũng mới vừa mới bắt đầu hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định không sai Tôn vô kỵ nói vừa rồi chỉ là thăm dò tính tiến công thôi t r u n g quanh căn hoang bọn hắn đều là cũng không nhiều lời bất quá đối với dương lệ biểu hiện ra thực lực cường đại trong lòng bọn họ s á t thực đều có chút kinh ngạc lại thêm dương lệ trước đó chiến tích cẩn thận ngẫm lại sau bọn hắn liền càng thêm chấn kinh ngươi tả tâm ngọc trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên cực kỳ v ẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại s á t thực không hổ là đại cảm tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất quả nhiên là thực lực rất mạnh nhưng là ngươi muốn cho là ta thực lực vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói vậy ngươi liền mượi phần sai vâng v â anh v â anh. anh ba vừa mới nói、xong. Tà t đúng vậy a đám người cũng đều phát ra tiếng thán phục bốn điệp phá kén cấp dương lệ thần sắc bình tĩnh thân thể của hắn cũng tại bay lên không mà ra khi thế cường đại quyết tán chấn động ba động khủng bố có từng cái hát điệp đang nhanh chóng ngưng tụ mà ra cái thứ nhất thái cực h ấ p điệp cái thứ hai lưỡng nghi h ấ p điệp cái thứ ba liệt thiên h ấ p điệp cuối cùng vain a h một tiếng vang thật lớn còn thứ tư dị thân h ấ p điệp ngưng tụ mà ra vain a h vain a h giờ k h ắ c này dương lệ quanh thân đồng dạng bao quanh bốn cái h ấ p điệp cực kỳ ngưng thực tản ra không có gì sánh kiệu vì thế dương lệ cũng là bốn đ i ệ p phá c a n cấp không chung chung quanh lôi đài màn sáng vô hình bình t r ư ớ n g sinh ra càng lớn gọn sóng bốn điểm phá c a n cấp dương lệ thật đột phá đến bốn điểm phá c a n cấp hán hắn thật là bốn điểm phá c a n cấp suy đoán thành sự thật quả nhiên dương lệ đã luyện thành dị thần quyết đám người càng là kinh hô không ngừng ngươi quả nhiên là đạt đến bốn điểm phá kén cấp tả tâm ngọc trầm giọng nói bốn điểm phá kén cấp mà thôi dương lệ thản nhiên nói rất khó đột phá sao n g ư ơ i tả tâm ngọc hít sâu một hơi dương lệ coi như ngươi đột phá đến bốn điểm phá kén cấp nhưng ta so ngươi đột phá sớm hơn đối với bốn điểm phá kén cấp lực lượng nắm giữ mạnh hơn ngươi ta nhất định có thể thắng ngươi vậy cũng không nhất định dương lệ lắc đầu mị vừa nói ngươi mặc dù đột phá sớm nhưng cũng không đại biểu thực lực của ngươi liền so với ta mạnh hơn lưỡ nghi thần quang、Và、anh dương lệ lần này là xuất thủ t r ư ớ c tiến công tâm niệm vừa động hai tay vung lên lưỡng nghi hắc điệp vi năng bạo phát đi ra biến thành một đạo phản phất có thể nối liền trời đất giống như sáng trói ánh sáng cầu vồng xuyên thủng hướng về phía tả tâm ngọc băng phượng c i u thiên giống giống sau một khắc tả tâm ngọc phóng xuất ra nàng năng lực cái thứ hai hắc điệp vi năng phóng xuất ra ngưng tụ ra chín vị màu băng lam phượng hoàng bay lượn chân trời cuối cùng vê anh vê anh vê anh ba chín vị băng phong toàn bộ ngưng luyện ở cùng nhau trong chốc lát dung luyện cùng một chỗ chín vị băng phượng liền biến thành một đạo cực kỳ sáng chói màu băng lam trùng sáng trực tiếp quanh s á t mà tới cùng dương lệ lưỡng nghi thần quang đồi bính thế là tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên song phương năng lực lẫn nhau chém giết tất cả đều tán loạn liệt thiên phong bạo ông ông dương lệ tay phải vung lên lập tức liền nhấc lên giống như gió xoáy giống như khủng bố năng lực tựa như là thiên thai bình thường oanh diệt tứ phương bao phủ hướng về phía tả tâm ngọc hàn băng phong bạo vê anh vê anh đồng dạng tả tâm ngọc cũng phóng xuất ra quét sạch thiên địa hàn băng phong bạo cũng giống như thiên thai giống như vị năng chém giết mà tới song phương năng lực lại lần nữa c h é m g i ế t bởi vậy có thể thấy được tả tâm ngọc thực lực cũng s á c thực cường đại cơ h ộ i có thể được xưng là cùng cảnh vô địch giống như chiến l ự c cho nên chư cắt hóa long cùng ngộ minh bọn hắn mới có thể bại trợn nhưng là tả tâm ngọc hôm nay gặp phải là dương lệ không chung trên lôi đài dương lệ cùng tả tâm ngọc chiến đấu càng phát kịch liệt song phương năng lực tại một lần lại một lần c h é m g i ế t một lần lại một lần đội bính không ngừng tiến hành giao phong ầm ầm ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên tốt thật mạnh cái này không nghĩ tới dương lệ vừa mới đạt tới bốn điểm phá c á n cấp liền đã có thực lực cường đại như vậy hoàn toàn cùng tả tâm ngọc tương xứng đúng vậy a quá mạnh không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói dương lệ chỉ cần vừa đột phá hắn liền đã bước vào cùng cảnh vô địch trình độ sao đám người không gì sánh được rung động có thể nói chiến đấu cho tới bây giờ dương lệ cùng tả tâm ngọc giao thủ rất nhiều c h i ề u các loại năng lực cũng đã giao phóng tại mọi người xem ra bọn hắn đã rất khó đánh giá ra ai thắng ai thua thần nữ giáng thế hơi anh tả tâm ngọc một tiếng khét đ ê ờ n à n g bộc u phát cùng vận dụng mạnh nhất năng lực bốn cái hắc điệp dung hợp ở cùng nhau tạo thành một tôn u y nga màu băng lam thần nữ h ữ ảnh vô cùng cương đại tràn đầy cảm giác áp bách siêu việt nàng trước đó tất cả công kích cùng tất cả năng lực dị thần hư điệp. Ông! Ông! d ơ n rõng g lệ chầm quát, dị thần hư quát, dị ảnh giáng lâm quả nhiên dương lệ cũng lập tức thi triển ra con thứ tư hát điệp vi năng nhưng là dương lệ triệu hoán dị thần hư ảnh giáng lâm căn bản không cần dung hợp bốn cái hát điệp vi năng h ắ n chỉ cần vận dụng con thứ tư hát điệp lực lượng như vậy đủ rồi năng lượng p h u n g trào màu tím đen quang vụ tràn ngập ra trong khoảnh khắc dương lệ sau lưng liền tạo thành dị thần hư ảnh uy thế không gì sánh được cường đại tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới dương lệ dị thần hư ảnh thẳng hướng tả tâm ngọc thần nữ vành vành vành ba cả hai va chạm đây là thần nữ cùng dị thần giao phong cả hai đội bính cả hai năng lượng c h é m giết lẫn nhau đụng nhau sinh ra các loại tiếng nổ mạnh tiến tới tạo thành khuấy động không chỉ năng lượng ba động ở m ba cuối cùng dị thần hư ảnh cùng thần nữ hư ảnh đồng thời phá t o á i tán loạn nổ tung lên phớt ba sau một khắc tả tâm ngọc thần sắp biến đổi gương mặt xinh đẹp cực kỳ nhập n h ạ t thân thể liên tiếp lui về phía sau càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi quanh thân phòng hộ bị, bị phá vỡ nhưng mà dương lệ vẫn đứng ở nguyên địa cũng chưa hề đ ụ tới cũng không nhận bất kỳ tổn thương kể từ đó lập tức phân cao thấp ngươi tả tâm ngọc n g n g đầu ánh mắt của nàng chú ý tới dương lệ ba cái h ấ p điệp nàng lập tức phản ứng lại tại vừa rồi đối bính ở trong dương lệ vẹn vẹn chỉ là vận dụng con thứ tư h ấ p điệp liền triệu hoán r a dị thần hư ảnh mà chính nàng xác thực vận dụng bốn cái h ấ p điệp toàn bộ u y năng lúc này mới đem thần nữ hư ảnh triệu hoán đi ra cho nên nói dương lệ căn bản là không có vận dụng toàn lực nghĩ tới đây tả tâm ngọc ánh mắt có chút tạm đạm xuống mà dương lệ đến bây giờ đều lông tóc không hư hại cái này khiến tà tâm ngọc có chút khó mà tiếp nhận dù sao đang chiến đấu ngay từ đầu tà tâm ngọc đối với mình tràn đầy tự tin nàng cũng không cho là mình sẽ bại bởi dương lệ nhưng sự thật nhưng căn bản không phải như vậy dương lệ thực lực s á c thực mạnh hơn mình trận chiến này chính mình thật bại ông ông ông ba không chung lôi đài chiến đấu ba động dần dần bình tĩnh các loại bởi vì năng lực bởi bính từ đó năng lượng bạo tạc sinh ra các loại quan vụ cũng từ từ tán loạn ra cái này cái này tà tâm ngọc thủ thương cái này lại là dương lệ chiếm cứ thượng phong ông trời của ta đám người lần nữa khiếp sợ nói ta t a ta tâm h u a Ta t ngọc lau sạch vết máu ở khoe miệng thương thế của nàng tại cũng tại hát điệp chi lực khôi phục lại đã toàn bộ phục hồi như cũ sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt hít sâu một hơi làm sao lại tà tâm ngọc vậy mà nhận thua nàng vậy mà nhận thua rõ ràng còn có thể tiếp tục đánh xuống đ ó à. tà tâm ngọc làm sao lại thua điều đó không có khả năng thế nhưng là thế nhưng là còn có cái gì không có khả năng tà tâm ngọc đều chính miệng nhận thua chẳng lẽ các ngươi đều làm ù loà cùng kẻ biết sao không có nghe được không nhìn thấy sao tà tâm ngọc nhận thua là dương lệ thắng đám người dối rít hâu ngọc nhi tả tương trầm ngâm cái này thôn vô kỵ nhữ mày hư lệnh một tiếng vậy mà nhận thua không sai không sai c à n hoang hài lòng nhẹ gật đầu ha ha ha hóa thiên thu cười to đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết tả tâm ngọc ngữ khí bình tĩnh nàng cũng không có bởi vì cuộc chiến đấu này thất bại mà nhục trí ngược lại càng phát chiến ý dâng cao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên dương lệ tại vừa rồi trong quá trình chiến đấu dương lệ căn bản là vô dụng đến toàn lực mà ta cũng đã toàn lực ứng phó nhưng vẫn là ta thủ thường mà dương lệ lại lông tóc không hư hại cho nên ta cũng đã thua tiếp tục đánh xuống cũng là tự mình chuốc lấy cực ổ nhưng là lần này bại trận không có nghĩa là về sau sẽ một mực t o u a ngươi dương lệ ta lần sau nhất định sẽ chiến thắng ngươi ha ha dương lệ chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tả tâm ngọc hắn chỉ là cười khẽ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa hoàn thành trận này ước chiến sau dương lệ liền trực tiếp thoát ly không trung lôi đài cũng không ở chỗ này dừng lại thêm hiển nhiên tại dương lệ xem ra tả tâm ngọc mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi như là đã trở thành bại tướng dưới tay của mình về sau liền vĩnh viễn không có khả năng lại đuổi theo dương lệ trong lòng có tuyệt đối tự tin、Soát. dương lệ thân hóa lưu quang trực tiếp rời đi trở về d ư ơ n g phủ sau một khắc toàn trường liền ồn ào một mảnh vô số rung động thanh n m vang lên toàn bộ đang kêu lấy dương lệ danh tự dương lệ danh vọng tại thời khắc này đạt đến một loại đình phong chỉ là dương lệ có chút không ngờ tới từ khi sau trận chiến này tả tâm ngọc đúng là không có nhu trí ngược lại là một lần lại một lần tiến về d ư ơ n g phủ một lần lại một lần khiêu chiến dương lệ dương lệ tự nhiên là không nguyện ý lại cùng tả tâm ngọc chiến đấu lãng phí thời gian nhưng mà tả tâm ngọc tính tình lại phi thường bậc cường v sáu tháng sau thứ ba mươi tám hảo hộ long vương thành thanh hỏa thành bên kia chuyển đến tin tức phát hiện một cái dị không gian cửa ra vào dương lệ khi biết đến tin tức sau quả quyết đi đến thế là khi tiến vào dị không gian này sau dương lệ phát hiện cái này một cái tràn ngập vô số hỏa nguyên tố không gian tại dị không gian này bên trong hoàn toàn chính là do hỏa nguyên tố chỗ tạo thành hỏa diễm thụ b i ể n lửa hỏa diệm sơn hỏa tinh linh các loại trong đó còn có có thể so với phá kén cấp hỏa nguyên tố lãnh chúa tự nhiên mà vậy khi tiến vào dị không gian này bên trong dương lệ bắt đầu săn giết hỏa nguyên tố lãnh chúa thu hoạch được điểm giết chóc tại đồng thời dương lệ còn có thể để lưỡng nghi đao thôn vệ hỏa nguyên tố c h i tâm đây chính là đủ để cùng điệp thạch sánh ngang vật liệu có thể tăng lên lưỡng nghi đao huy năng đỏ mắt lại qua ba tháng hỏa nguyên tố dị không gian cửa ra vào tại dần dần biến mất dương lệ cũng liền từ hỏa nguyên tố dị không gian bên trong rời đi nhưng ở trong ba tháng này dương lệ săn giết không ít h dương lệ cũng tại hỏa nguyên tố dị không gian bên trong đã nhận ra hỏa nguyên tố chi thần tồn tại mà hỏa nguyên tố chi thần là đủ để cùng m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp cùng so sánh dị không gian người mạnh nhất loại tồn tại này dương lệ đương nhiên không dám trêu chọc chỉ là xa xa quan sát một đoạn thời gian liền nhanh chóng rời đi cũng tại đằng sau đi săn hỏa nguyên tố lanh chúa trong quá trình cảng phát điệu thấp đi lên trên thực tế dương lệ cũng không biết chính là tại dị không gian người mạnh nhất thể nội ẩn chứa tên là thế giới nguyên thạch tồn tại đây là có thể trợ giúp ngưng tụ con thứ m ư ơ i hai hắc điệp vật phẩm đương nhiên Cũng không phải là mỗi là m ộ trong vị dị k a đó, vào, vào trong. Trong đó dương lệ tại cái này chính đạo lưu quang ở trong cảm thấy một cái tương đối quen thuộc khí thức hẳn là đại cản trừ ma tư một vị phó tổng ty trưởng dương lệ cẩn thận hồi tưởng một chút liền nhớ lại tới đối phương chính là võ cầu đạo còn là một vị mười một điệp phá kén cấp cường giả lúc trước võ cầu đạo chính là đại càn trừ ma ti đệ thập quân đoàn quân đoàn trưởng lại là võ cầu đạo đại nhân dương lệ trầm âm có thể cùng võ cầu đạo cùng nhau hành động cũng đều là mười điệp phá kén cấp trở lên cường giả c h ọ n vẹn chín vị tiến và o hỏa nguyên tố dị không gian bọn hắn đây là muốn làm gì mặt khác dương lệ cũng trở về nghĩ tới lúc trước huyết tộc dị không gian sắp biến mất thời điểm cũng không ít mười một điệp h á kén cấp cường giả tiến vào lần này lại phát sinh chuyện giống vậy cái này dương lệ trầm âm phải biết dương lệ tại hỏa nguyên tố dị không gian bên trong ngây người k h o ả n g chừng ba tháng đối với hỏa nguyên tố dị không gian mặc dù không tính là rõ như lòng bàn tay nhưng cũng biết không ít hỏa nguyên tố trong dị không gian có thể gây nên m ộ ư ơ i một điệp phá kén cấp cường giả đồ vật cũng không nhiều mà lại dị không gian vốn là một cái không hoàn chỉnh thế giới dương lệ suy nghĩ nói chẳng lẽ nói võ cầu đạo bọn hắn sở d ị sẽ tiến vào hỏa nguyên tố dị không gian làm u ố n săn giết hỏa nguyên tố c h i thần sao chỉ sợ chỉ cần hỏa nguyên tố c h i thần mới có thể gây nên hứng thú của bọn hắn đi mặt khác dị không gian cửa ra vào là có hạn chế lần này hạn chế là cao nhất không có khả năng vượt qua bốn điểm phá c á n cấp vì cái gì võ cầu đạo bọn hắn có thể đi vào lần trước huyết tộc dị không gian cũng giống vậy trong này có ta không biết điều bí ẩn sao cũng hoặc là nói đây cũng là vì cái gì võ cầu đạo bọn hắn sẽ ở dị không gian cửa ra vào sắp biến mất thời điểm tiến vào bên trong nguyên nhân lại t r ầ m tư một hồi dương lệ cũng chỉ là phỏng đoán không thể đạt được đáp án thế là dương lệ liền trở về đại càn vô đô cũng tìm được sư phụ hóa thiên thu hướng hóa thiên thu trực tiếp cấp tốc truyền này từ đó thu hoạch được muốn đáp án dương lệ người đoán không lầm hóa thiên thu trực tiếp nói cho dương lệ toàn bộ đáp án võ cầu đạo bọn hắn chín người chính là vì tiến về hỏa nguyên tố dị không gian săn giết hỏa nguyên tố c h i thần nói như vậy dị không gian người mạnh nhất thể nội sẽ có nhất định sát xuất sinh ra cùng dựng dục ra thế giới nguyên thạch mà thế giới nguyên thạch là ngưng tụ con thứ mười hai hắc điệp khả năng một trong khả năng một trong dương lệ s ừ n g sốt một chút vì cái gì nói như vậy bởi vì lợi dụng thế giới nguyên thạch là đột phá ngưng tụ con thứ mười hai hắc điệp hạ đẳng nhất cách làm sử dụng loại biện pháp này không chỉ có tỷ lệ thất bại cao mà lại coi như đột phá tại mười hai điệp phá kén cấp ở trong cũng là ở vào cuối cùng các loại vị、trí. chỉ có tại hoàn toàn dưới tình huống không có cách nào mới có thể nếm thử loại này biện pháp đột phá hóa thiên thu nói ra cái này dương lệ hiểu rõ ra cái nào cái khác khả năng đâu cái này cần nhờ chính ngươi hiểu hóa thiên thu lắc đầu nói mà lại ngươi bây giờ hỏi cái này chút còn quá sớm mặt khác võ cầu đạo bọn hắn cũng chỉ có tại dị không gian cửa ra vào sắp biến mất thời điểm thừa dịp không gian không đủ ổn định mới có thể lợi dụng không gian hát điệp xuyên thẳng qua tiến vào dị không gian thì ra là thế dương lệ trong lòng hoang mang cũng liền đều giải khai bảy ngày sau võ cầu đạo bọn hắn trở về cũng không có đả thương vong về sau dương lệ mới hoàn toàn giải được võ cầu đạo bọn hắn thành công săn giết hỏa nguyên tố c h i thần nhưng hỏa nguyên tố c h i thần thể nội không có thai n é n cùng đạn sinh ra thế giới nguyên thạch bọn hắn xem như thất bại có chút đáng tiếc thời gian cực nhanh giữa bất chi bất giác lại là ba tháng trôi qua tính toán thời gian cái này toàn bộ cộng lại dương lệ lại đang đại càn vương đô vượt qua thời gian m năm bất quá dương lệ lại đang đại càn vương đô vượt qua thời gian một năm bất quá dương lệ không có vội vã đi đột phá mà là chuẩn bị đợi thêm một hai tháng nhất định phải tận lực tránh cho lại bị võ đạo căn nguyên theo dõi phải biết nếu thật là lại kinh động võ đạo căn nguyên dương lệ trước mắt căn bản không có bất kỳ biện pháp tới chống cự hy vọng sống sót phi thường xa vời ba ngày sau giữa chưa đạo đ ỉ n h vê anh vê anh vê anh ba có khí thế cường đại mãnh liệt mà ra ngay sau đó có một thanh chân long chi kiếm thẳng vào mây xanh phản phất có thể đem thiên địa bổ ra bình thường c h ư cắt hóa long thân ảnh sừng sững tại mũi kiếm chỗ tu vi của hắn đột phá đến năm điệp phá kén cấp đạo đ ỉ n h thế hệ trẻ tuổi đại sư minh c h ư cắt hóa long bế quan ba tháng hắn thành công đột phá ngưng tụ ra con thứ năm hiệp đạt đến năm điệp phá kén cấp ba c h ư cắt hóa long đột phá tin tức này liền chuyển ra ngay sau đó lại qua ba ngày tây thiên tự phật quang phổ chiếu phật đa hiển hóa phản phất tạo thành một mảnh tây thiên cực lạc thần quốc có yên vui n ộ minh phản phất là hóa thân trở thành như lai phật tổ bình thường tọa chấn tại chính giữa hiển nhiên n ộ minh cũng đột phá đến năm điệp phá k é n cấp đ ả o mắt lại là ba ngày thời gian trôi qua một ngày này v â n h v â n h v â n h ba tướng phủ có khí thế hết sức mạnh mẽ ba động chuyển ra chương ba trăm ba mươi bảy hòa nguyên tố dị không gian thế giới nguyên thạch đột phá ngũ điệp phá kèn cấp luyện binh pháp đột biến chương ba trăm ba mươi bảy hỏa nguyên tố dị không gian thế giới nguyên thạch đột phá ngũ điệp phá kén cấp luyện binh pháp đột biến hai thần nữ hư ảnh tái hiện đồng thời trở nên càng thêm lương thực cũng càng thêm cường đại tại thần nữ sau đầu xuất hiện một tháng vòng bình thường hiện lộ ra phi thường cường đại vì thế. Hiện nhiên, tả tâm Hiện nhiên, bế ngọc q u a n thế á phá, n nàng cũng thành công g đột phá, đạt đ n ngũ điệp phá kén cấp. Kể từ đó, các hóa long điệp đó, đại tại phá cấp. hóa các Kể cả từ trừ tả tâm ngọc vẫn như c ũ là người thứ hai đồng dạng dương lệ danh tự từ đầu đến cuối đều cao ở đứng đầu bảng có thể nói toàn bộ đại càn vương triều thiên tài nhất bốn người trừ dương lệ bên ngoài tả tâm ngọc c h ư cắt hóa long nội minh toàn bộ đột phá đến ngũ điệp phá kén cấp còn kém dương lệ một người tin tức như vậy nhanh chóng chuyển ra không khỏi dương lệ tự hồ lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió tả tâm ngọc bọn hắn đột phá đến ngũ điệp phá kén cấp về sau rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán dương lệ sự tỉnh suy đoán dương lệ có thể hay không đột phá tính toán thời gian dương lệ về khoảng cách lần đột phá bốn điểm phá kén cấp đến bây giờ đã qua thời gian hơn một năm đi các ngươi nói dương lệ còn có thể giống như kiểu trước đây tiếp tục sáng tạo thần thoại tại thời gian một năm ở trong lần nữa hoàn thành đột phá đã tới ngũ điểm phá kén cấp sao dương phủ bên kia giống như vẫn luôn không có cái gì tin tức đi đúng vậy a đúng vậy a ta cảm thấy có chút treo dương lệ có thể tại trong vòng một năm đột phá đến hai điệp phá kén cấp thậm chí là đột phá đến ba điệp phá kén cấp càng thậm chí hơn đạt tới bốn điệp phá kén cấp nhưng ngũ điệp phá kén cấp lại không nhất định có thể thành công ta thế nhưng là nghe nói chứ các hóa long cùng lộ minh khắp nơi mười năm trước liền đạt đến bốn điệp phá kén cấp tu luyện thời gian mười năm bọn hắn mới thành công đột phá đến ngũ điệp phá kén cấp mười năm a mười năm đột phá tốc độ đã thật nhanh chứ các hóa long cùng lộ minh tính là gì bọn hắn cùng tả tâm ngọc so sánh còn kém không ít tả tâm ngọc đột phá đến bốn điệp phá kén cấp năm năm liền đã lại đột phá đến ngũ điệp phá kén cấp ta tích cái quay, quay. quá a y q u lợi hại đi cho nên nói à ta cảm thấy dương lệ lần này thật không nhất định có thể lại sáng tạo trước kia truyền kỳ trong vòng một năm lại đột phá làm sao có thể a chính là chính là trong v ư ơ n g đô đám người đàm luận nhau nhau đương nhiên cũng có người cảm thấy dương lệ có thể lần nữa sáng tạo truyền kỳ cùng thần thoại nhưng cho là dương lệ có thể người thành công dù sao chỉ là s ố ít, mười người ở trong có một cái thế là tốt rồi tu vi cùng cảnh giới đạt đến phá kén cấp các cường giả càng là như vậy bởi vì bọn hắn khắc sâu minh mạch tại đạt đến phá kén cấp về sau cảnh giới đột phá có bao nhiều khó khăn phi thường gian nan chứ c á t hóa long cùng n ộ minh có thể tại trong vòng mười năm đột phá liền đã coi là hơn ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài về phần tả tâm ngọc chỉ sợ vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần nếu như dương lệ có thể trong vòng một năm đột phá tiếp tục sáng tạo truyền kỳ có thể nói cơ hội là từ xưa đến nay chưa hề có đảm mắt nửa tháng sau dương phủ bên này liền truyền ra tin tức dương lệ bế quan chuẩn bị nếm thử đột phá ngũ điệp phá kén cấp cái gì dương lệ bế quan tê cái này cái này chẳng lẽ dương lệ thật sự có thể lần nữa sáng tạo truyền kỳ cùng thần thoại có thể lại lần nữa tại trong vòng một năm đột phá đến ngũ đ i ệ phá kén cấp đây cũng quá bất khả tư nghị bế quan mặc dù là bế quan nhưng không nhất định có thể thành công a tin tức t r u y ề n ra sau đại càn vương đô đám người lại lần nữa bị chấn động đương nhiên cũng có rất nhiều người lơ l ẽ m cảm thấy dương lệ mặc dù bế quan nhưng không nhất định liền có thể đột phá thành công có khả năng sẽ đột phá thất bại b ấ t quá những này đều cùng dương lệ không có quan hệ hắn cũng sẽ không để ý bởi vì dương lệ s á t thực chuẩn bị bắt đầu đột phá nhất định phải tập trung tinh thần phòng b ế quan bên trong ông dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái bản thân đặt đến định phóng nhất tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển khai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 vô hạn dết chóc giới diện duy nhất có biến hóa chính là điểm dết chóc g ầ n dương lệ hài lòng gật đầu một năm này thu hoạch điểm dết chóc có không ít khoảng chừng tám mươi năm ứ c lệ năm mấy triệu điểm s á t lục điểm chủ yếu là bởi vì phát hiện hỏa nguyên tố dị không gian ta tại hỏa nguyên tố trong dị không gian chém dết không ít hỏa nguyên tố lanh chúa thu được đại lượng điểm dết chóc phải biết San giết một đầu cấp một h ỏ a n g u y ê n tố lanh chúa có thể thu hoạch được năm mươi triệu điểm s á t lục điểm San giết một đầu cấp hai h ỏ a n g u y ê n tố lanh chúa có thể thu hoạch được một trăm triệu điểm s á t lục điểm San giết một đầu cấp ba h ỏ a n g u y ê n tố lanh chúa có thể thu hoạch được một trăm năm mươi triệu điểm s á t lục điểm San giết một đầu cấp bốn h ỏ a n g u y ê n tố lanh chúa có thể thu hoạch được hai trăm mười triệu điểm s á t lục điểm Tu vi của ta cùng cảnh giới đạt đến bốn điểm phá c à n cấp càng là cùng cảnh vô địch bằng vào ta chân chính thực lực t h â n chính thực lực bằng vào ta chân chính thực lực bằng chân chính thực lực thậm chí đủ để cung cấp năm hoàng nguyên t lanh chúa lối kháng c h nên nói thu hoạch được tám mươi lăm ước lệ năm mấy triệu điểm điểm giết chóc 50 triệu dị thần quyết tầng thứ hai chưa nhập môn tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ hai nhập môn bốn điểm giết chóc 50 triệu dị thần quyết tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ hai thuần thục bốn điểm giết chóc 100 t r i ệ u dị thần quyết tầng thứ hai thuần thục tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ hai tinh thông bốn điểm giết chóc 1500-000. dị thần quyết tầng thứ hai tinh thông tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ hai đại s ư bốn điểm giết chóc 200 t r i ệ u dị thần quyết tầng thứ hai đại sư tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ hai tông sứ bốn năm lần thêm điểm t i ê u hao Vâng. vâng vâng dương lệ não hải rung động dữ dội đi lên càng là nương theo lấy vô số tin tức tràn vào trong đầu những tin tức này là tất cả mọi thứ liên quan tới dị thần quyết tầng thứ hai huyền bí hoàn toàn huyền bí cùng tri thức loại cảm giác này dương lệ cấp tốc hấp thu cùng nắm giữ những n à y huyền bí cùng tri thức giống như là tu luyện rất nhiều năm dị thần quyết tầng thứ hai đã đến tông sư cấp tầm ẩm chỉ bất quá tại dương lệ não hải trong thế giới lần này xuất hiện cũng không phải là dị thần h ư ảnh mà là một kiện vũ khí vũ khí này là từ dị thần thể nội phá thể mà ra cẩn thận quan sát vũ khí này tựa như là cựu sĩ đinh ba bình thường loé r a quỷ dị hào quang t ẩn chứa cường đại uy năng có chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng đương nhiên đây chỉ là một hư ảnh có thể coi là là hư ảnh trình độ khủng bố thậm chí vượt qua dị thần bản thân rất mạnh vô cùng mạnh b ấ t quá dương lệ vận chuyển dị thần quyết tầng thứ hai lấy tông sư cấp dị thần quyết tầng thứ hai lớn mạnh tự thân ý thức tiến tới chậm rãi chân áp cái này tựa như cựu sĩ đinh ba giống như vũ khí hư ảnh n ư n g cuối cùng dương lệ hết lớn một tiếng hết thể tất cả năng lượng ngưng tụ ở cùng nhau đã bị hàng phục tựa như cựu sĩ đinh ba giống như dị thần vũ khí biến thành con thứ năm hát điệp một bộ phận đồng thời đây cũng là con thứ năm hát điệp chủ thể bộ phận vê anh vê anh kể từ đó dương lệ uy thế tăng nhiều thực lực đột phá cảnh giới đột phá tu vi đột phá thành công từ bốn đ i ệ p phá kén cấp đột phá đến ngũ đ i ệ p phá kén cấp bất quá dương lệ đột phá là thu liễm tự thân uy năng cũng đang bế quan thất bại ra tương ứng pháp trận che giấu tự thân sau khi đột phá uy thế ba đ ộ n cho nên nói ngoại giới cũng không phát giác được dương lệ đột phá đương nhiên dương lệ đây cũng là đang bảo vệ chính mình phải biết nếu như khi ngoại giới tất cả mọi người biết chính mình vậy mà tại trong khoảnh khắc mà thôi l i ề n hoàn thành từ bốn điểm phá kén cấp đột phá đến ngũ điểm phá kén cấp quá trình chỉ sợ sẽ gây nên thiên đại dung chuyển đến lúc đó liền xem như hóa thiên thu cũng không bảo vệ được chính mình thậm chí hóa thiên thu chỉ sợ cũng phải hỏi thăm bí mật của mình nhất định phải g i ấ u g i ế m dị thần quyết tầm thứ hai đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa dị võ h ấ p điệp nhắc nhở xuất hiện sau đó l i ề n có đại lượng tin tức xuất hiện tại dương lệ trong đầu dương lệ nhanh chóng hấp thu năm g i ữ chính là liên quan tới áo nghĩa dị võ hát điệp hết thể về liền diệu dị võ hắc điệp đây là c o n thứ năm hắc điệp có thể triệu hồi ra dị thần vũ khí cũng có thể để dương lệ tiến một bước nắm giữ dị thần chi lực dị thần vũ khí có thể tăng phúc dương lệ thực lực có đông đảo diệu dụng nửa ngày sau dương lệ liền hoàn toàn quen thuộc sau khi đột phá thực lực tiếp tục thêm điểm dương lệ đạo nhắc nhở dị thần quyết tầng thứ hai điểm dết chóc một tỷ dị thần quyết tầng thứ hai tông sư tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ hai phá h ạ lần nữa tăng lên tiến hành phá hạn tiêu hao trọn vẹn một tỷ điểm sát lục điểm ngay sau đó v a n v a n dương lệ tiến một bước cảm nộ dị thần quyết tầng thứ hai huyền diệu nhưng ở đạt tới tông sư cấp về sau kỳ thật liền đã hoàn toàn tìm hiểu dị thần quyết tầng thứ hai toàn bộ huyền bí cho nên muốn phá hạn tăng lên nhất định phải lấy dị thần quyết tầng thứ hai làm căn cơ tăng lên thêm một bước đánh vỡ cực hạn sửa cũ thành mới thu hoạch được lực lượng mạnh hơn tại lần lượt thất bại qua sau tổng kết thất bại kinh nghiệm cùng giáo huấn đã trải qua vô số lần nếm thử dương lệ rốt cuộc hoàn thành đột phá cùng phá hạn vê anh vê anh lần này dị thần vũ khí tại dương lệ ý thức ảnh hưởng dưới vậy mà phát sinh biến hóa sinh ra c ả biến không còn là cựu sĩ đinh ba hình tượng mà là biến thành một thanh màu tím đen trường đao đồng thời ông ông còn cùng dương lệ lưỡng nghi đao tạo thành một tia cảm ứng cuối cùng c h i này hoàn toàn mới biến hóa dị thần vũ khí hoàn toàn hòa tan vào dị võ hấp điệp ở trong đem dị võ hấp điệp triệt để ngưng thực đồng tiến một bước lớn mạnh cùng tăng lên kể từ đó dị võ hấp điệp vi năng trở nên mạnh hơn đạt đến bốn điệp phá kén cấp cực hạn tốt tốt tốt dương lệ c ẩ n thận thể ngộ lấy tự thân biến hóa trong lòng càng hài lòng sau một ngày dương lệ mới hoàn toàn thích ứ n g sau khi đột phá biến hóa cùng tăng lên cho nên dương lệ có thể tiến một bước hoàn thiện tự thân luyện binh pháp thêm điểm dương lệ đạo tăng lên dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ hai điểm giết chóc năm mươi triệu dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ hai nhập môn bốn điểm giết chóc năm mươi triệu dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến dị thần luyện đan vi chép tầng thứ hai tuần thục bốn điểm giết chóc một trăm l i n triệu dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai tuần thục tăng lên đến dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai tinh thông bốn điểm giết chóc một năm dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai tinh thông tăng lên đến dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai đại s ư bốn điểm dết chóc hai trăm triệu dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai đại sư tăng lên đến dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai tông sư bốn điểm dết chóc một tỷ dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai tông sư tăng lên đến dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ hai phá hạ bốn lần này tăng lên tổng cộng sáu lần thêm điểm tiêu hao dương lệ c h ọ n vẹn một trăm năm tỷ năm mươi triệu điểm sát lục điểm có thể nói tăng lên p ư ơ n g thức cùng tình huống liền cùng một năm trước hoàn toàn giống nhau chỉ bất quá tiêu hao điểm dết chóc càng nhiều dương lệ nắm giữ luyện đan c h i đạo c h i thức cùng huyền bí cũng càng thêm huyền diệu cùng thâm ảo khiến cho dương lệ nắm giữ cấp mười bốn đan hỏa thuật luyện đan cũng tăng lên tới cấp mười bốn đương nhiên dương lệ cũng dùng bảy ngày thời gian thích hướng cùng nắm giữ lấy được tất cả c h i thức cùng huyền bí cũng triệt để hoàn toàn không chế tất cả đều biến thành đồ vật của mình thêm điểm dương lệ đạo tăng lên dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai điểm dết c h ó c năm mươi triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai nhập môn bốn điểm z chóp năm mươi triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai thuần điểm z chóc một trăm i triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai thuần thục tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai tinh thông bốn điểm z chóc một năm không không không không dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai đại sứ bốn điểm z chóc hai trăm triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai đại sư tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai tông sư bốn điểm z chóc một tỷ dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai tông sư tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ hai phá hạ bốn đồng dạng lần này tăng lên dương lệ tổng cộng sử dụng một năm tỷ năm mươi triệu điểm sát lục điểm Không có cái gì biến hóa quá lớn tăng lên phương thức cũng giống nhau nắm giữ luyện thi ngũ trọng pháp ấ n cũng đem luyện thi thuật tăng lên tới cấp mười bốn đương nhiên coi như bởi vì tăng lên quá nhanh mà có một ít không thích hứng cảm giác nhưng dương lệ cũng dùng bảy ngày thời gian triệt để thích hứng cũng h o à n mỹ nắm giữ đạt được hết thể huyền diệu cùng tri thức cũng chuyển hóa làm đồ vật của mình tại hoàn toàn không có vấn đề sau thêm điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ hai điểm giết chóc năm mươi triệu dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ hai chưa nhập môn bốn d ị thần luyện k í ghi chép tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến dị thần luyện k í ghi chép tầng thứ hai tuần thứ bốn điểm z chóc một trăm i triệu d ị thần luyện k í ghi chép tầng thứ hai tuần thục tăng lên đến dị thần luyện k í ghi chép tầng thứ hai tinh thông bốn điểm z chóc một năm không không không không không không không không không dị thần luyện k í ghi chép tầng thứ hai tinh thông tăng lên đến dị thần luyện k í ghi chép tầng thứ hai đại sư bốn điểm z chóc một tỷ dị thần luyện ký ghi chép tầng thứ hai tông sư tăng lên đến dị thần luyện ký ghi chép tầng thứ hai phá hạ bốn ông ông ông ba lần này tăng lên rõ ràng liền có biến hóa khác tiêu hao 1.5 t ỷ 50 triệu điểm s á t lục điểm tại dương lệ nắm giữ cấp 14 khí viêm cùng cấp 14 t h u ậ t luyện khí sau dương lệ nắm giữ hết t h ể chi thức cùng huyền bí ngay tại luyện binh pháp thống hợp bên d ư ớ i bắt đầu sinh ra dung hợp sinh ra phản ứng sinh ra thuế biến t h ư ợ n h ư là hoàn thành vượt qua giống loại giống như tiến d a i tiến tới luyện binh pháp tiến một bước thuế biến ông ông đột nhiên dương lệ đầu sinh ra một bước thuế biến ông ông đột nhiên dương lệ đầu sinh ra một loại kịch liệt là đau đớn thật giống như từ nơi sâu xa có liên quan tới đúc binh huyền bí cùng chi thức tại nhét vào dương lệ trong đầu a ba nhưng là dương lệ thực lực trước mắt vẹn vẹn chỉ có ngũ điệp phá kén cấp muốn nắm giữ đúc binh huyền bí cùng c h i thức nhất định phải đạt tới phá kén cảnh cực hạng cũng chính là mười hai điệp phá kén cấp phải biết hóa thiên thu có lẽ là trước đó cũng đã nói chân tướng gánh chịu lấy trọng lượng c h i thức gánh chịu lấy trọng lượng đúc binh huyền bí cùng c h i thức gần chứa trọng lượng đã vượt qua trước mắt dương lệ có khả năng tiếp nhận trình độ tiến tới đưa đến dương lệ não hải phản phất muốn bị những này liên quan tới đúc binh huyền bí cùng tri thức chỗ đồng hóa đúc binh tri pháp rèn pháp chi mê luận pháp bắt đầu diễn pháp bên trong phản phất có các loại đức quáng suy nghĩ không ngừng hiện lên ông ông ông ba năm cái hát điệp tất cả đều tuân ra nhưng mà năm cái hát điệp vậy mà đều sinh ra nhẹ nhẹ vết rách cái này quá khủng bố khó có thể chịu đựng thời khắc nguy cơ vê anh dương lệ lòng bàn tay phải ở trong lưỡng nghi đao xuất hiện trên thân đao nhanh chóng hiện hóa ra màu vàng nhạt tham lam miệng cũng mở ra miệng to như chậu máu xuất hiện tại dương lệ đỉnh đầu tại thôn phệ hấp thu vô hình c h i thức những n à y vô hình c h i thức cùng huyền bí bị tham lam miệng nuốt trứng xuống đồng thời còn chuyển đến nhấm nuốt âm thanh tại nuốt trừng những n à y sau thậm chí còn đánh một ở no nê ông ông tham lam miệng hòa tan vào l ư ỡ n nghi trong đao chỉ bất quá tham lam miệng tại thôn vệ những n à y vô hình c h i thức cùng huyền bí về sau mơ hồ sinh ra một loại b i ế n hóa hỗn loạn bản thân ý thức tự a hồ là đạt được một chút thanh lý cuối cùng dương lệ khí t ứ c ba động lắng xuống năm cái hát điệp cũng hoàn toàn khôi phục luyện binh pháp cũng thành công hoàn thiện đến tầng năm tình trạng đương nhiên đã trải qua chuyện này sau dương lệ quả thật có chút lòng còn sợ hãi về sau tại tăng lên cùng hoàn thiện luyện binh pháp trong chuyện này nhất định phải trở nên thận trọng cùng ổn trọng đi lên không có khả năng tùy tiện lại để thăng cùng hoàn thiện chương ba trăm ba mươi tám thái cực hóa thân công trí tuân công nhân đạo hát điệp chương ba trăm ba mươi tám thái cực hóa thần công trí t u â n công nhân đạo hắc điệp đ ả m mắt lại là một tháng sau dương lệ liền chính thức xuất quan cũng trực tiếp tuyên cáo toàn bộ đại cản vương đô mình đã đột phá đến năm điểm phá kèn cấp kể từ đó liên quan tới dương lệ thành công đột phá tin tức tự nhiên mà vậy cực kỳ nhanh chóng chuyển ra trong thời gian ngắn đã mọi người đều biết d u n g động thế nhân dương lệ thành công hắn thật thành công a vậy mà lần nữa sáng tạo ra kỳ tích sáng tạo ra truyền thuyết cùng thần thoại không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi nếu như nói chư cát hóa long cùng n ộ minh xử ngàn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài tả Tà tâm ngọc là vạn năm khó gặp vạn cổ yêu nhiệt lời nói như vậy dương lệ chính là tuyên ngữ cổ thấy một lần vô thượng thiên tài a đúng vậy a đúng vậy a quả thực là quá rung động đám người không gì sánh được sợ hai thán phục đ ằ n mắt tại nửa tháng sau dương lệ tả tâm ngọc chư cát hóa long n ộ minh bốn người ước chiến tại vương c u n g c h i đ ỉ n h bốn người càng là giống như trên không trung lôi đài triển khai một trận cực kỳ kịch liệt tỉ thí cùng tranh đấu lần này can hoàng tả tướng tiết vật tân thích giả mang lịch toàn bộ trình diện đương nhiên càng là tụ tập vô số cường giả vây xem chiến đấu bộc phát tại vừa mới bắt đầu thời điểm dương lệ bốn người bọn họ ở giữa vẫn chỉ là lẫn nhau thăm dò nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn dần dần thi triển ra c à n g phát ra cường đại năng lực đến cuối cùng dương lệ vậy mà tại lấy một địa ba ở bên trái tâm ngọc chứ cắt hoa long lộ minh ba người liên thủ vây công phía dưới lộ ra thành thạo đ i ê u luyện không có chút nào xu hướng suy tàn cái này cái này ông trời của ta quá rung động cái này thật sự là quá rung động phải biết dương lệ rõ ràng muốn so tả tâm ngọc ba người bọn hắn đột phá đã chậm một hai tháng thế nhưng là dương lệ thực lực lại là bốn người ở trong cường đại nhất vị kia hiện tại càng là tại lấy một đi ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào quá mạnh thật sự là quá mạnh mọi người vây xem đều không khỏi sợ h ã i than dương lệ ông ông t r ư cát hóa long đứng tại hư không nhìn qua dương lệ chấm d ọ n g quát thực lực của ngươi quả thật là cường đại để cho ta sợ hai thắng p h ụ trận chiến này sợ là rất khó thắng ngươi sau đó ta đem thi triển ra ta mạnh nhất một chiều nếu như ngươi tiếp nhận trận chiến này ta liền nhận thua đi dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua chư cát hóa long nói đến đây là dương lệ lần thứ nhất như vậy chính thức đánh giá chư cát hóa long chư cát hóa long thoạt nhìn là một vị áo xanh trường sam thanh niên khuôn mặt thanh tú tuấn lãng khí vũ bất phạm có một đôi sắc bén kiếm mi hóa rồng một kiếm bang chư cát hóa long k h ẽ quát một tiếng cũng ra kiếm chỉ trong tay hắn điệp khí trường kiếm phá không mà ra tựa như là phóng xuất ra vô tận vô tận kiếm khí bình thường điệp khí trường kiếm ba ngón rộng rộ, dài một mét thân kiếm n g â n bạch s á n g trưng có từng đạo tựa như long văn màu xanh giống như nhàn nhạt đường vân cùng ấn k ý ông ông ông ô n ố n ngay sau đó chư cát hóa long tâm niệm vừa động quanh người hắn năm cái hắc điệp tất cả đều phá không mà lên biến thành năm đạo kiếm quang màu đen bình th tiếng kiếm reo lại lần nữa vang lên lên điệp khí trường kiếm lên không vĩ nạn uy năng bạo phát đi ra trong khoảnh khắc liên đã biến thành một thanh thông thiên chi kiếm thẳng vào mây xanh phản phất muốn đem bao phủ không trung lôi đ à i mạn sáng vô hình đâm rách bình thường đúng là nguy nga đến cực điểm khó mà nhìn thẳng giống giống đồng thời trên thân kiếm c u ố n quanh lấy một tôn kiếm chi chân long chém chứ cắt hóa l o n g tay phải rơi xuống c u ố n quanh lấy chân long hình bóng thông thiên chi kiếm chém xuống dưới khóa chặt dương lệ tựa như trời sập giống như cảnh tượng chấn nhiếp đám người tốt thật mạnh đây là đạo đình trung vị phá kén cấp c ô pháp hóa r ồ n g kiếm đạo quyết đúng là quá mạnh không biết dương lệ có thể hay không chống đỡ được liền có không ít người đang nói răng chém b à n h ả n g rắc. dương lệ thần sắc bình tĩnh không có chút nào gần sóng đối với chư c á t hóa long một kiếm này dương lệ tay phải vung lên lưỡng nghi đao hiện hiện ra sau đó x o á t dương lệ hai tay nắm ở trôi đao từ dưới mà lên vung chặt mà tới liền bạo phát ra một đạo bán nguyệt trạng khủng bố đ a u mang hiện ra lấy hai màu đen trắng chỉ gặp dương lệ một đao này đánh chúng vào chư cắt hóa long hóa dòng một kiếm song phương sinh ra trực tiếp đối bính cùng va chạm hóa dòng một kiếm sinh ra băng liệt cuối cùng nương theo lấy bành một tiếng vang thật lớn chư cắt hóa long hóa rồng một kiếm triệt để pha toái nổ tung thành đầy trời kiếm khí cùng mảnh vỡ cường đại dư vi càng là đánh vào chư cắt hóa long trên thân phước ba chư cắt hóa long tại chỗ miệng phun máu tươi thân thể bay ngược mà ra sắc mặt tái nhận càng là nổi lên chấn động không gì sánh nổi thân xác cũng khó có thể tin biểu lộ n g ư ờ i chư cắt hóa long kinh ngạc nhìn qua dương lệ hiển nhiên chư cắt hóa long mặc dù đã nghĩ đến dương lệ thực lực sẽ vô cùng cường đại nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tại vừa rồi đối bính ở trong toàn lực của mình một kích lại bị dương lệ dễ dàng như thế đánh tan trên lệnh quá xa nghĩ tới đây chư cắt hóa long thần sắc có chút đảm đạm nguyên lai ta cùng người trên lệch sẽ lớn như vậy chư cắt hóa long khẩu bên trong ở đây lẩm bẩm t a thua nhân quả phật quang v a n n lúc này n ộ minh không chút do dự thi t r i ể n ra mạnh nhất chiêu thức tại trung q u a n hắn h hiện hóa ra tây thiên có yên vui c h ẳ n g cảnh vô tận phật quang phổ chiếu tư phương cuối cùng n ộ minh phản g phật hóa thân như lai phật tổ tất cả phật quang tụ hợp ở cùng nhau tạo thành sáng chói nhân quả phật quang giống như chùm sáng màu vàng lóng xuyên thủng hướng về phía dương lệ vain đồng dạng dương lệ hay là một đao bổ ra ngoài dung nhập dị vó hát điệp vì năng dị thần chi lực bộ phát sáng chói đến cực điểm chém chết hết thảy đánh tăng ngộ minh nhân quả phật quang p h ú c máu tươi vẩy ra đồng thời dương lệ một đao này uy năng đem ngộ minh chém ngang lưng đem nó bị thương nặng ngươi ngộ minh chừng lớn hai con ngươi tả tâm ngọc chỉ còn lại có ngươi dương lệ ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tả tâm ngọc ta tả tâm ngọc há to miệng đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp có kinh ngạc t h ầ n sắc nhìn một cái nhận thua chư cắt hoa long cùng bị chém ngang lưng n ộ minh nàng hít sâu một hơi ông ông sau đó tả tâm ngọc sau lưng ngưng tụ ra thần lữ hư ảnh từ từ tiêu tán mất rồi ta cũng nhận t u a tả tâm ngọc mặc, mặc túi đầu xuống. bởi vì trận chiến này đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết tại vừa rồi giao thủ ở trong tả tâm ngọc liền đã cảm nhận được dương lệ cực kỳ cường đại thực lực rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá không lâu nhưng chính là có cùng cảnh thực lực vô địch tốt dương lệ khẽ gật đầu đối với kết quả này vừa lòng phi thường x o á t lưỡng nghi đao thu lại ngay sau đó dương lệ liền rời đi không chung lôi đài trận chiến này dương lệ lại lần nữa đại hoạch toàn thắng một đao đánh bại chư cắt hóa long một đao chém ngang lưng ngộ minh ép tả tâm ngọc mở miệng nhận thua đủ loại chiến tích đủ để ghi chép sử sách ha ha, ha. hóa thiên thu tiếng cười t o truyền khắp tứ phương có thể nói từ đó dương lệ quật khởi đem thế không thể đỡ không ai có thể ngăn trở lại thêm có được hóa thiên thu tướng trợ chỉ cần không bị đúc binh sứ để mắt tới liền e m không sợ hết thẻ đương nhiên còn có một chút đó chính là võ đạo căn nguyên đây cũng là treo ở trên đỉnh đầu đạt ma khắc lý tư chi kiếm hết thẻ tất cả đều tại cáo chi lấy dương lệ liền xem như đột phá đến mười hai điểm phá k é n cấp vậy cũng không cách nào chân chính khống chế tự thân vận mệnh chỉ có hoàn thành đúc binh mới có thể bắt ở một chút hy vọng sống đánh vỡ không chín tại một năm sau mười hai vị đúc binh sứ một dục vọng chi chủ hiện thân cựu châu một trong hãn châu cử hành một trận trầm luân yến hội thúc đẩy mấy trăm triệu sinh linh trầm luân tại dục vọng ở trong không cách nào tự kiềm chế cuối cùng d ư ơ n g dục r a phát tải dục vọng chi tâm từ đó hãn châu bị trọng thương đương nhiên đối với những chuyện này dương lệ cũng là thông qua diễn đàn giới diện biết được nhưng dương lệ hiện tại ở vào cực nam chi địa cũng chính là thiên hạ cựu châu một trong cực nam chi châu khoảng cách hãn châu rất xa một ngày này dương phủ dương lệ lần nữa bế quan bởi vì thời gian một năm đi qua có thể lần nữa đột phá cho nên tại xác định không có vấn đề sau dương lệ liền tiến vào phòng bế quan chuẩn bị lần nữa đột phá ngưng tụ con thứ sáu hdm bước vào sáu đĩa phá c á n cấp mặt khác một tháng trước đại cản trừ ma tư lại lần lượt phát hiện vĩnh hằng giáo tung tích vĩnh hằng giáo tựa hộ là cho tàn lại cháy hoạt động vết tích dần dần cản g phát thường xuyên cũng không biết có phải hay không có hành động mới thêm điểm dương lệ đạo tăng lên dị thần quyết tầng thứ ba điểm giết chóc sáu mươi triệu dị thần quyết tầng thứ ba chưa nhập môn tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ ba nhập môn bốn điểm giết chóc sáu mươi triệu dị thần quyết tầng thứ ba nhập, nhập môn tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ ba thu điểm giết chóc m ộ 0 0 0 0 0 0 0 i dị thần quyết t ầ n g thứ ba tuần thục tăng lên đến dị thần quyết t ầ n g thứ ba tinh thông bốn điểm giết chóc m ộ 0 0 0 0 0 0 0 m dị thần quyết t ầ n g thứ ba tinh thông tăng lên đến dị thần quyết t ầ n g thứ ba đại sứ bốn điểm giết chóc h a 0 0 0 0 0 0 0 n dị thần quyết t ầ n g thứ ba đại s ư tăng lên đến dị thần quyết t ầ n g thứ ba tông sứ bốn năm lần thêm điểm tiêu hao 660 t r i ệ u điểm s á t lục điểm mặt khác dương lệ cảm giác được tự thân ý thức phản phất thoát ly bản thể tiến nhập một cái huyền diệu không gian thần bí đang không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện dị thần quyết tầm thứ ba thời gian trôi qua dương lệ đang không ngừng cảm nộ không ngừng lĩnh hội căn bản không biết đi qua thời gian bao lâu từ t ừ đem dị thần quyết tầng thứ ba hoàn toàn tu luyện viên mãn đặt đến tông sư cấp vê anh vê anh thế là dương lệ cũng cảm giác tự thân phản phất hóa thân trở thành dị thần nắm giữ vô cùng cường đại u y năng đủ loại cảm nộ cùng tự thân lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau giữa bất chi bất giác con thứ sáu hắc điệp ngưng tụ hoàn thành ông đồng thời cái này con thứ sáu hắc điệp phá thể mà ra xuất hiện ở dương lệ trước mặt nhẹ nhàng phe phẩy cánh dung hợp dương lệ tu luyện dị thần quyết tầng thứ ba nắm giữ cùng cảm nộ đi ra hết thẻ năng lượng dị thần quyết tầng thứ ba đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa hóa thần hắc điệp nhắc nhở xuất hiện ngay sau đó dương lệ liền thu được liên quan tới hóa thần hắc điệp hết thể huyền bí đây là từ dị thần quyết tầng thứ ba thuế biến mà đến cường đại hắc điệp có thể làm cho dương lệ trực tiếp hóa thân trở thành dị thần tiến tới thực lực tăng vọt oanh sát đ ị c h nhân sau đó dương lệ nắm giữ cùng quen thuộc sau khi đột phá lực lượng tiêm điểm dương lệ đạo tăng lên dị thần quyết tầng thứ ba điểm giết chóc một hai không không không không không dị thần quyết tầng thứ ba tông sư tăng lên đến dị thần quyết tầng thứ ba phá hạp dương lệ sử dụng trọn vẹn 1,2 t ỷ điểm sát lục điểm mới đưa dị thần quyết tầng thứ ba hoàn thành phá hạn lấy dị thần quyết tầng thứ ba làm căn cơ nắm giữ càng mạnh uy năng thế là tại phá hạn sau khi hoàn thành hóa thần hắc điệp triệt để lương thực cũng biến thành càng thêm cường đại dương lệ không chỉ có thể biến hóa thành dị thần càng có thể hoàn toàn nắm giữ dị thần chi lực không sai dương lệ hài lòng gật đầu đ ả o mắt ba ngày sau dương lệ quen thuộc cùng hoàn toàn nắm giữ phá hạn sau lực lượng ngay sau đó thêm điểm dung hợp thái cực hóa bơ công dị thần quyết tầng thứ nhất dị thần quyết tầng thứ hai dị thần quyết tầng thứ ba dương lệ trầm giọng nói điểm giết chóc hai t tại h dương lệ sau lưng dị thần hư ảnh cùng hình tượng xuất hiện lần nữa nhưng là dị thần quyết đã hoàn toàn dung hợp tiến vào thái cực hóa bướm công ở trong trở thành thái cực hóa bướm công một bộ phận còn có chính là thái cực hóa b ư ớ m công cũng tiến ra i thành thái cực hóa thần công kể từ đó dị thần quyết ngưng tụ ra tới dị thần h ấ p điệp dị võ h ấ p điệp hóa thần h ấ p điệp toàn bộ trở thành thái cực hóa thần công một bộ phận đồng thời sinh ra tăng lên thêm một bước cùng t h ế biến cho nên nói tại hoàn thành lần này dung h ợ p sau dương lệ thực lực trở nên mạnh hơn một tháng sau dương lệ liền triệt để quen thuộc thái cực hóa thần công tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp tầng năm thuật luyện đan cấp m ư ơ i bốn luyện thi thuật cấp m ư ơ i bốn thuật luyện khí cấp m ư ơ i bốn tham lam pháp binh rèn đúc chi phát tản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 dương lệ tìm được đại cản trừ ma ti sở có được thượng vị phá kén cấp công pháp tính toán đâu ra đấy chỉ có m ộ ư ơ i bộ thượng vị phá kén cấp công pháp theo thứ tự là cựu trọng phá thiên công chín giới công t r à m thần quyết trí tôn công hôn loạn đại pháp cựu tự chân nguyên bí vĩnh hằng đại bí quyết cấm kỵ thần chú đại phá diệt công đại hai ách công đây chính là toàn bộ trải qua cẩn thận chọn lựa dương lệ tuyển định trí tôn công hối đoái trí tôn công dương lệ đạo tên trí tôn công phần cấp thượng vị phá kén cấp hối đ o i giá cả một tỷ điểm công lao giới thiệu đây là một môn thượng vị phá kén cấp công pháp có thể ngưng tụ ba cái thượng vị hắc điệp tăng lên thêm một bước đặt tới cực hạn thành cựu trí tôn nhắc nhở trí tôn t r i đạo sau đó dương lệ đọc qua trí tôn công thể ngộ trí tôn công phá phất dương lệ tựa như tại kinh lịch một lần lại một lần luân hồi kinh lịch cái này đến cái khác nhân sinh trở thành từng vị trí tôn cảm ngộ trí tôn t r i đạo huyền bí Sắp thực kỳ diệu kể từ đó dương lệ liền hoàn toàn nhớ kỹ trí tôn công đồng thời tại vô hạn giết chóc giới diện ở trong cũng hiện ra chưa nhập môn trí tôn công tầng thứ nhất sau đó dương lệ liền trực tiếp xuất quán thời gian cực nhanh đỏ mắt lại qua thời gian một năm trong năm ấy bởi vì vĩnh h à n g giáo xuất hiện cùng hoạt động càng phát tấp nập đồng thời truyền đến càn hoàng trong hai càn hoàng tại biết sau lần nữa hạ lệnh toàn lực diệt trừ vĩnh h à n g giáo d ư n g h i ệ t trước trước sau sau chỉ dùng thời gian một tháng vĩnh h à n g giáo d ư n g h i ệ t tổng bộ liền bị phát hiện ở vào số tám mươi tám hộ vệ vương thành huyền võ thành đại cản lần nữa phái ra đại quân tiến đến tiêu diệt trận chiến tranh này kéo dài ba ngày ba đêm đồng thời dương lệ cũng tham dự tiến vào lần này chiến tranh tiến tôi chém giết không ít thực lực cường đại vĩnh hằng giáo giáo sĩ thu được số lượng không ít điểm giết chóc cuối cùng vĩnh hằng giáo dư nhiệt g bị toàn bộ diệt trừ đồng thời vĩnh hằng giáo dư nhiệt g giáo chủ rô d i cũng bị chém chết rô d i là m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp tồn tại có thể nói lần này bởi vì hóa thiên thu không có xuất thủ vì chém giết rô d i tiết vân tân thích già mang địch tôn vô kỵ s ử phong đều hành động bốn người vây công rô d i đại chiến ba ngày ba đêm mới đem chém chết nhưng mà chết đi rô d i lại hòa tan vào phát tải vĩnh hằng c h i thạch ở trong trở thành m ộ mươi tám mặt mặt thứ tám thúc đẩy phát tải vĩnh hằng tri thạch trở nên càng phát ra ngưng thực một ngày này dương phủ lúc đêm k h a dương lệ chỗ phòng bế quan bên trong lại là thời gian hơn một năm đã qua ta có thể lần nữa đột phá dương lệ trầm âm tâm niệm vừa động lại lần nữa tra duyệt một chút có điểm giết chóc đã đạt đến một trăm năm mươi hai ước tám bốn trăm linh và điểm cho nên nói dương lệ một năm này là thu được bốn bốn tỷ ba mươi chín triệu điểm sát lục điểm coi như không tệ chủ yếu vẫn là bởi vì dương lệ tham dự q u ấ y diệt vĩnh hằng giáo dư n g h i ệ t trận chiến này chém giết không ít vĩnh hằng giáo phá kén cấp giáo sĩ lúc này mới đạt được nhiều như vậy điểm giết chóc không sai dương lệ coi như hài lòng gật đầu tiếp tục đột phá thêm điểm tăng lên trí tôn công tầng thứ nhất điểm giết chóc bảy mươi triệu trí tôn công t ầ n g thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến trí tôn công t ầ n g thứ nhất nhập môn bốn điểm z chóc bảy mươi triệu trí tôn công t ầ n g thứ nhất nhập môn tăng lên đến trí tôn công t ầ n g thứ nhất tuần h thục bốn điểm z chóc một mươi bốn trí tôn công t ầ n g thứ nhất tuần h thục tăng lên đến trí tôn công t ầ n g thứ nhất tinh thông bốn điểm z chóc hai m t t i n h t h ô n g trí ă n lên đến g tôn công t ầ n g thứ nhất đại s ư bốn điểm z chóc hai mươi tám trí tôn công t ầ n g thứ nhất đại sư tăng lên đến trí tôn công t ầ n g thứ nhất tông sứ bốn năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao 770 t r i ệ u điểm s á t lục điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem trí tôn công tầng thứ nhất chưa bao giờ nhập môn trực tiếp tăng lên tới tông sư ông ông lần này dương lệ trong đầu nhiều hơn đại lượng ký ức tại trong những ký ức này dương lệ phảng phất là trải qua vô số luân hồi c h u y ể n thế mỗi một lần c h u y ể n thế dương lệ đều sẽ trở thành nhân gian đế vương trở thành vương t r i ề u vương quân từ đó thể ngộ chứ tắc vì nhân gian đế vương vương t r i ề u vương quân các loại xử thế chi đạo đạo làm vua cuối cùng không ngừng thề n ộ không ngừng tặng n ộ chưa bao giờ nhập môn bắt đầu từ từ bước vào viên mãn đặt tới tông sư chân chính thể ngộ đến nhân tộc trí tôn chi đạo hiện nhiên trí tôn công có chút kỳ diệu có chút cùng loại với phật giáo luân hồi truyền thế dựa vào một lần lại một lần trong n g ọ c luân hồi tiến hành tu luyện trí tôn công tầng thứ nhất đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa nhân đạo hát điệp nhắc nhở xuất hiện v o n h ba dương lệ toàn thân chấn động lên hắn đối với trí tôn công tầng thứ nhất toàn bộ càng ngộ đối với nhân tộc trí tôn chi đạo hết thể l i n h hội hết thể l i n h ngộ cùng trải qua hết thể tại thời khắc này từ hư hòa thực toàn bộ ngưng tụ tới cực hạn đến cuối cùng con thứ bảy hát điệp nhân đạo hát điệp ngưng tụ thành công p h ả ngày mai muốn đi một chuyến bệnh viện kiểm tra một chút hôm nay liền năm chữ đổi mới đi chương ba trăm ba mươi chín đột phá tám điệp phá kén cấp võ thú tri chủ thần binh mai nhận chương ba trăm ba mươi chín đột phá tám điểm phá cái cấp võ thú c h i chủ thần binh ma nhận thêm điểm dương lệ đạo tăng lên trí tôn công tầng thứ nhất điểm giết chóc một trăm bốn mươi chín tôn công tầng thứ nhất t ô n g sư tăng lên đến trí tôn công tầng thứ nhất cực hạt bốn lần này dương lệ là tiêu hao một bốn tỷ điểm sát lục điểm thành công đem trí tôn công tầng thứ nhất phá hạn hoàn thành trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra đại lượng tin tức cùng ký ức những tin tức này cùng ký ức toàn bộ đều là liên quan tới trí tôn công tầng thứ hai đủ loại huyền diệu phản phất dương lệ cũng cảm giác chính mình tự a hồ là không ngừng tu luyện vô số năm trí tôn công tầng thứ nhất đồng thời một lần lại một lần thử nghiệm đem trí tôn công tầng thứ nhất tiến hành phá h ạ phảng phất vô số thuế nguyệt trôi qua dương lệ cảm giác mình chính là đã trải qua một lần lại một lần luân hồi bình thường mỗi một lần luân hồi chính mình cũng có thể trở thành nhân gian đế vương quân vương trải qua vô số sự t ì n h linh hội nhân đạo trí cao huyền bí đ ẩn chứa một loại vô hình nhân đạo trí lực để hòa tan vào nhân đạo hắc điệp ở trong tiến tới nhân đạo hắc điệp tiến một bước t r ệ t để ngưng thực cũng biến thành càng thêm cường đại tàn ra một loại thiên hạ duy ngã độc tôn khí tức dương lệ cũng cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa rất mạnh s á c thực vô cùng mạnh đã đem nhân đạo hắc điệp tăng lên tới cực hạn không cách nào lại tiến thêm một bước đỏ mắt một tháng sau dương lệ liền xuất quan lần này dương lệ cũng không tăng lên luyện binh pháp bởi vì lần trước phát sinh sự tỉnh còn rõ m ộ n một trước mắt cảnh giới trước mắt cùng tu vi còn không cách nào chân chính tiếp nhận liên quan tới đúc binh c h i pháp huyền bí chỉ có thể tạm hoãn liên quan tới luyện binh pháp tăng lên cùng hoàn thiện dương lệ đã quyết định tại đạt tới m ư ơ i hai điệp phá kén cấp trước đó sẽ không lại tiến hành tăng lên nhất định phải chờ đến đột phá đến m ư ơ i hai điệp phá kén cấp chỉ có dạng này mới đủ đủ an toàn có thể nói dương lệ lần đột phá này l ạ n g y ê n không một tiếng động hắn cũng không có tuyên cáo ra ngoài chính là lặng lẽ đột phá đ ạ t đến bảy điểm phá c a n cấp thực lực cũng liền tăng thêm một bước đương nhiên tả tâm ngọc c h ư c á t hóa long nộ minh ba người bọn họ hay là năm điểm phá c a n cấp thời gian hơn hai năm đi qua dương lệ đã siêu việt bọn hắn c h ọ n vẹn hai cái cấp bậc đây chính là t r ê n l ệ n h sau ba tháng có một việc đại sự phát sinh cũng chính là tại một năm trước thời điểm đại cản trừ ma tư phó tổng ty trưởng võ cầu đạo thu được một viên thế giới nguyên thạch cũng đóng tử quan tại một năm sau cũng chính là hôm nay võ cầu đạo lại đột phá thất bại giống giống giống ba đồng thời võ cầu đạo tại đột phá sau khi thất bại vậy mà biến thành một đầu cực kỳ khủng bố quái vật giống như yêu ma quỷ dị đó là một tôn có tám mươi mốt cái đầu quái vật dữ tợn hình thể khổng lồ tựa như viễn cổ cự thú càng giống là giống như núi cao vô số máu đen ánh sáng màu xương mù tràn ngập tại trong màn xương lấp l ó á càng là không biết có bao nhiêu mặt quỷ dữ tợn quái vật này dương lệ vô cùng kinh hãi hắn nhìn qua tôn này nguy nga quái vật sừng sững tại vương đô thành bên trong chung q u n h đại lượng kiến trúc bị hủy diện nhưng cũng không tạo thành bất kỳ thương vong trọng yếu nhất chính là tại tôn này cực kỳ khủng bố quái vật vừa mới sau khi xuất hiện hóa thiên thu tả tương tiết vân tân thích già mang l ị c h các loại các vị nhân gian các trí cường giả liền xuất hiện vô lượng tiên tôn tiết vân tân vẻ mặt nghiêm túc nói hóa thiên thu đây chính là tu luyện võ đạo hạ tràng võ cầu đạo đột phá mười hai điệp phá kén cấp thất bại biến thành võ thú ngươi tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ đi thiện hai thiện hai thích già mang l ị c h thở dài một hơi hóa thiên thu tổng ty trưởng hay là nhanh lên ra tay đi nếu là tôn này võ thu xông phá khu phong tỏa sẽ tạo thành cực lớn tai nạn ngài hẳn là sò、so、tà rõ ràng tả tương trầm giọng nói ân hóa thiên thu chỉ là biểu lộ lạnh lùng nhẹ gật đầu sư tỷ đây là tình huống như thế nào dương lệ hỏi đây là võ thú tô t ỉ n h trả lời dương lệ nghi vấn trầm giọng nói ra một năm trước võ cầu đạo từ sư phụ hóa thiên thu trong tay cầu được một viên thế giới nguyên thạch ngươi hẳn phải biết lần trước mười lăm cái dị không gian liên quân tiến công đại càn vương đô chết không ít dị không gian người mạnh nhất sư phụ thu được một viên thế giới nguyên thạch trọng yếu nhất chính là võ cầu đạo tuổi thọ gần hắn sống trọn vẹn mấy ngàn năm tại đại càn vương triều còn chưa thành lập trước kia võ cầu đạo chính là một vị siêu cấp cửng giả lúc trước sư phụ còn chưa triệt để trưởng thành thời điểm võ cầu đạo đã từng truyền thụ qua sư phụ võ đạo bây giờ sư phụ tặng cho võ cầu đạo một viên thế giới nguyên thạch cũng coi là hoàn lại nhân quả còn có chính là võ cầu đạo tuổi thọ sắp hết hắn chỉ có thể nếm thử lấy thế giới nguyên thạch đột phá mười hai điệp phá kén cấp nhưng bây giờ tình huống xem ra võ cầu đạo bế tử quan một năm hắn đột phá thất bại đồng thời dị hóa thành võ thú tu luyện võ đạo đến chín điệp phá kén cấp về sau sau này mỗi một lần đột phá đều vô cùng nguy hiểm nếu như không thể đột phá thành công liền sẽ lọt vào võ đạo phạt vệ trở thành tựa như yêu ma tạ t ú giống như võ thu triệt để đã mất đi bất kỳ thì ra là thế dương lệ hiểu rõ ra võ đạo đột phá lại sẽ như thế mạo hiểm vê anh vê anh vê anh ba lúc này hóa thiên thu xuất thủ tay phải hắn vung lên quanh thân dâng lên mười hai cái h ắ c điệp tựa như mười hai vòng mặt trời trói trang màu đen treo cao không trung võ đạo đại diệt trường hóa thiên thu k h ẽ quát một tiếng nương theo lấy tiếng nổ cực lớn lên chỉ gặp mười hai cái h ắ c điệp ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành một tôn vĩ nạn màu đen nhánh bàn tay giống như che trời chi thủ bao phủ thiên địa đem võ cầu đạo dị hóa mà thành võ thú bao trùm ở bên trong vê anh một trường này rơi xuống sinh ra nghiền ép c h ẳ n g cảnh dễ như t r ở bàn tay không gian đều sinh ra đổ sụp giống như hiện tượng chỉ dùng một trường liền đem tôn này v õ thu mẫn diệt đập nát thành bột mịn cái này dương lệ ngự khi kinh ngạc nói một trường liền chụp c h ế t ta đó là đương nhiên tô tình nói ra sư phụ thế nhưng là nhân gian c h i thần võ đạo c h i thần chỉ là một tôn v õ thu tự nhiên dễ như t r ở bàn tay liền diệt sát Tốt. không hổ là hóa thiên thu cả tương bọn hắn cũng đang thán phục đạo chỉ là căn bản cũng không có người nhìn thấy võ cầu đạo dị hóa mà thành võ thu tại chết đi một khắc này có một đạo vô hình lưu quang ẩn chứa võ cầu đạo cả đời này võ đạo huyền diệu trọng yếu nhất chính là đạo này vô hình lưu quang hiện ra lấy đủ mọi màu sắc hà quang nhưng ở đây tất cả mọi người thậm chí là hóa thiên thu đều quan sát không đến đạo này vô hình màu sắc rực rỡ lưu quang đồng thời đạo này vô hình màu sắc rực rỡ lưu quang đang không ngừng lên không không ngừng lên không không ngừng lên không đột phá nhân gian bình t h ư ớ n g tiến nhập hư không tại vô tận hư không ở trong c h ứ cứ một tôn có thể so với tinh cầu thật lớn u y nga cự t ú quá khủng bố quá khổng lộ quá u y nga ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có thể nhìn thấy nó một góc của băng sơn trọng yếu nhất chính là tôn này có thể so với tinh cầu thật lớn nguy nga cự thú,、so thú, thú, so、thú thân ở vào loại một t ẩn h phận thật sự chính là mười hai vị đúc binh xứ một hơn nữa là xếp hạng tại đệ nhất đúc binh xứ vo thú tri chủ vo cầu đạo chỗ dị hóa mà thành vo thu đã được giải quyết cảnh giới cũng liền giải trừ đám người cũng hoàn toàn tắn đi hóa thiên thu im lặng nhìn qua mặt đất hô to thở dài một tiếng hóa thiên thu cũng liền rời đi dương lệ tô tình ở thời điểm này trầm giọng nhắc nhở sư tỷ ở chỗ này nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu đó chính là coi ngươi đạt đến chín điểm phá kén cấp về sau nếu như không có niềm tin tuyệt đối tuyệt đối không nên đi nếm thử đột phá bởi vì ngươi một khi đột phá thất bại liền tất nhiên lọt vào võ đạo phản vệ dị hóa trở thành võ thú võ cầu đạo hạ tràng ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy sư tỷ cũng không hy vọng nhìn thấy sư phụ lại thanh lý môn hộ là dương lệ trịnh trọng g ậ đầu nhất định ghi nhớ sư tỷ dạy bảo thời gian cực nhanh giữa bất chi bất giác liên lại là thời gian một năm thoáng một cái đã qua một ngày này giữa trưa dương lệ đang chuẩn bị sẵn sàng sau liền đi vào dương phủ phòng bế quan hắn lần nữa bế quan chuẩn bị lần nữa đột phá ông ông trạng thái đã điều chỉnh hoàn tất đầu tiên dương lệ triển khai vô hạn r ế t chóc dưới diện tra xét tương ứng tin tức ngược lại là không có biến hóa quá lớn nhưng điểm r ế t chóc số lượng đã đạt đến một mươi bảy tỷ tám mươi sáu triệu điểm sát lược điểm Dị thần l u y ệ n dan ghi chép tầng tu ba chưa n h ậ p m ô n Dị thần l u y ệ n t h i ghi chép tầng tu ba chưa n h ậ p m ô n Dị thần lượt ghi ghi chép tầng tu ba chưa n h ậ p m ô n t h á i ku hát thần công cote dung hợp thai ku hát yap l ư ỡ n g nghi hát i ệ p liệt thiên hát i ệ p dị thần hát i ệ p dị v õ hát i ệ p h ó a thần hát i ệ p c h í t ô n công tầng t h ứ n h ấ t p h á h ạ n c ó t h ể dung hợp n h â n đạo hát i ệ p c h í t ô n công tầng tu hai chưa n h ậ p m ô n pháp binh tàn l ư ỡ n g nghi đ a o tham lam công tầng liều chọc một bài không tham sâu không không không không không đều dưng l ạ đạo t ă n g lên chị tốn công tầng thứ hai diễ chọc tám mươi triều c h í tôn công tầng thứ hai chưa nhập môn tăng lên đến c h í tôn công tầng thứ hai nhập môn bốn điểm dết chóc tám mươi triệu c h í tôn công tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến c h í tôn công tầng thứ hai thuần thục bốn điểm dết chóc một ô công n trăm sáu mươi chín tôn công tầng thứ hai tinh thông bốn điểm dết chóc hai mươi h ô n g tăng lên đến chín tôn công tầng thứ hai đại sứ bốn điểm dết chóc ba mươi hai chín tôn công tầng thứ hai tông sứ bốn năm lần thêm điểm t i ê u hao tám trăm tám mươi triệu điểm s á t lục điểm số lượng s á t thực rất nhiều ông ông đương nhiên dương lệ thu hoạch cũng là cực lớn nương theo lấy vô số ký ức tràn vào náo hải cũng nương theo lấy đại lượng năng lượng phản phất c h ố n g giống tràn vào dương lệ thể nội thao thao bất tuyệt liền giống như vô biên vô tận giang hà đây là dương lệ cảm giác tự thân ý thức có chút hoảng hốt bình thường nhưng lại cực kỳ cứng cọi cùng kiên định mà lần này dương lệ liền lần nữa lại trải qua vô số luân hồi đương nhiên lần này tu luyện trong lĩnh hội hắn mỗi một lần luân hồi không còn là trở thành nhân gian đế vương cũng không phải trở thành vương triều quân vương mà là trở thành xuất thân khác biệt luyện k h í sĩ luyện k h í sĩ kỳ thật chính là tu đạo không sai dương lệ lần này tu luyện trí tôn công tầng thứ hai đồng dạng là trải qua vô số luân hồi giống như trang chu mộng điệp điệp mộng trang chu bình thường tại trong mộng luân hồi không chỉ tu luyện cùng lĩnh hội luyện khí t r i đạo lĩnh hội trong đó các loại huyền bí trở thành đạo tôn mỗi một lần xuất thân khác biệt liền sẽ kinh lịch khác biệt thành cựu khác biệt đạo tôn vị trí thể ngộ trong đó khác biệt hết thể huyền diệu quả thực là làm người mê ngội kể từ đó trí tôn công tầng thứ hai từ ban đầu chưa nhập môn theo lần lượt luân hồi nhập đạo từ từ nhập môn thuần t h ụ tinh thông cuối cùng đạt đến tông sư cấp đây cũng chính là nói lần này tu luyện triệt để viên mãn trí tôn công tầng thứ hai cũng tu luyện viên mãn thế là vê a n g vê a n g tất cả tại vô số luân hồi ở trong chỗ thể nộ g hết thể huyền bí hết thể tri thức hết thể lực lượng hết thể huyền diệu toàn bộ hóa hư vi thực ngưng tụ thành con thứ tám hát điệp đạo tôn hát điệp ẩm ẩm lại là một tiếng oanh minh dương lệ tự nhiên mà vậy thành công đột phá đến tám điệp phá kén các ông ông thế là dương lệ khí thế tăng nhiều thực lực tăng nhiều tu vi tăng lên trí tôn công tầng thứ hai đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa đạo tôn h á c điệp tên như ý nghĩa đạo tôn h á c điệp lực lượng chính là có thể làm cho dương lệ hóa thân trở thành đạo tôn nắm giữ đạo gia luyện khí năng lực khiến cho tự thân lực lượng trở nên càng thêm cường đại cũng có thể càng nhiều hơn dạng hóa đây cũng là không sai dương lệ c ẩ n thận thể nộ cùng nắm giữ huyền diệu trong đó trong lòng vừa lòng phi thường ba ngày sau dương lệ liền hoàn toàn quen thuộc đạo tôn hát điệp cùng tám điệp phá kén cấp tất cả lực lượng hắn liền chuẩn bị tiếp tục tăng lên trí tôn công tầng thứ hai thêm điểm dương lệ đạo tăng lên chí tôn công tầng thứ hai. đ i ể n g cùng một lúc dương lệ c n g đang không ngừng thể nộ lấy trí tôn công t ầ n g thứ hai tông sư tăng lên đến trí tôn công t ầ n g thứ hai phá hạ bốn vê anh vê anh dương lệ đóng chặt lại hai con người nhưng ở hắn quanh thân lại lập tức nổi lên tám cái hát điệp vây quanh dương lệ quanh thân b a y múa tản ra hơi thở hết sức mạnh mẽ đồng thời con thứ tám hát điệp đạo tôn hát điệp đang nhanh chóng lương thực uy năng trở nên càng thêm cường đại dần dần hướng về tám điệp phá kén cấp cực h ạ n tăng lên trong cùng một lúc dương lệ cũng đang không ngừng thể nộ lấy trí tôn công tầm thứ hai không hề đứt đoạn lĩnh hội đem đã viên mãn trí tôn công tầm thứ hai tiến hành phá hạ. Cuối cùng, hoàn thành phá hạ đạo tôn h á c điệp cũng đạt tới tám đ i ệ p phá kén cấp cực hàn hô dương lệ hít sâu một hơi cảm nộ g huyền bí trong đó thể nộ lấy thể nội càng phát ra lực lượng cường đại phảng phất có thể một tay chống trời rất mạnh xác thực vô cùng mạnh đây chính là tám đ i ệ p phá kén cấp có khả năng khống chế lực lượng tám đ i ệ p phá kén cấp ông ông dương lệ mở ra hai con ngươi nhìn qua quanh thân bay múa tám cái h á c điệp trên mặt nổi lên dáng tươi cười, cười tâm tình cũng càng thêm vui vẻ khoảng cách đạt tới mười hai điểm phá kén cấp đã không xa một tháng sau dương lệ liền xuất quan đương nhiên dương lệ lần đột phá này vẫn như c ũ là lạc yên không tiếng động tiến hành không có bất kỳ người nào biết được liền xem như tô tình cùng hóa thiên thu cũng không biết dương lệ vậy mà đã đột phá đến tám điểm phá kén cấp mặt khác dương lệ tại đột phá đến tám điểm phá kén cấp về sau cuộc sống của hắn tiết tấu như c ũ không có thay đổi quá lớn hay là giống như kiểu trước đây chỉ cần có thời gian dương lệ liền sẽ đi đón lấy đại cản trừ ma tư nhiệm vụ chạm yêu trừ ma săn giết yêu ma tà túy thu hoạch tương ứng điểm giết chóc một ngày này đại cản trừ ma tư ân dương lệ trầm ngâm thần s ắ c hơi ngưng trọng lên bởi vì hắn tại đại cản trừ ma tư nhiệm vụ giới diện ở trong thấy được một cái quen thuộc địa phương đó chính là vũ châu sau đó dương lệ liền bắt đầu tra duyệt nhiệm vụ này nội dung cụ thể cùng tình huống chính xác tới nói chính là vũ châu xuất hiện bạo động xích nhãn ma vực bất tử quý vực h a cám long vực một tháng trước liền phát động xưa nay chưa từng có phản công đồng thời bọn hắn còn thành công càng là phá vỡ vũ châu vương triều quân đoàn thành lập xích thành phòng tuyến cùng thế ra quân đoàn thành lập không tử thành phòng tuyến còn có vũ châu trừ ma ti thành lập đ ổ long thành phòng tuyến có thể nói nương theo lấy tam đại phòng tuyến sụp đổ đưa đến vô số người tử vong tiến tới bạo phát một trận lại một trận cực kỳ thảm liệt chiến tranh vũ châu thương vong không ít xích nhãn ma vực bất tử q u vực cùng hát cám long vực thương vong cũng rất lớn đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất nếu như chỉ là như vậy vũ châu tạm thời là có thể ngăn cản xích nhãn ma vực bất tử quỷ vực cùng hát cám long vực thế công nhưng vấn đề là xích nhãn ma vực bất tử quỷ vực cùng hát cám long vực bọn hắn muốn lại muốn lại lần nữa mở ra ma giới yêu giới quỷ giới thông đạo thông đạo này nếu là xây lại lập thành công vũ châu chắc chắn sinh linh đô thán thậm chí sẽ có triệt để luân hãm khả năng nhưng mà đại c à n vương triều phía trước chút năm thời điểm đã đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến tử thương hàng trăm triệu không có mấy chục mấy trăm năm chỉ sợ đều không thể hoàn toàn khôi phục lại lại thêm quốc vận chấn động quân hùng c á t cứ cựu châu c h i chủ còn có tự lập làm vương ý nghĩ cho nên càn hoàng trong lòng cũng không muốn nhanh như vậy trợ giúp vũ châu tối thiểu nhất càn hoàng là dự định tại vũ châu triệt để chống đỡ không nổi thời điểm lại điều động đại quân tiến về trợ giúp bất quá một tháng trước thời điểm đại càn trừ ma tư liền đã hạ đặt trợ giúp vũ châu nhiệm vụ đã có không ít đại càn trừ ma tư tiếp nhận nhiệm vụ này đi đến vũ châu trợ giút dù sao đại càn trừ ma tư không tham dự triều đình ở giữa tranh đấu đại càn trừ ma tư chỉ đối phó yêu ma tạp Yêu túy Châu, ma ma tả trứ cản hoác loạn Vũ Châu, đại Vũ t ư tự n h i ê n muốn n g ă n cản c h u y ệ n này, không nạn thể để cho thai để p ánh t s i Tối thiểu nhất, tận i khả năng g m b ấ t k h ô n g cần t h i ế t thương Châu vong Vũ Châu vậy m à ra chuyện. Dương lệ ánh Lệ Dương m ắ trọng ngưng t trầm giọng nói bất tử quỷ vực xích nhãn ma vực h á cám long vực vậy mà dự mưu lâu như vậy trọn vẹn thời gian mười năm rốt cuộc bạo phát phải biết dương lệ trước đó tại không tử thành phòng tuyến thời điểm hắn đã cảm thấy có chút không đúng bất tử quỷ vực những cái kia quỷ tộc đại quân một lần lại một lần chủng kích không tử thành phòng tuyến trọng yếu nhất chính là bất tử quỷ vực quỷ tộc bọn họ biết rõ đây đều là tốn công vỗi chỉ bằng những cái kia quỷ tộc đại quân căn bản là không có cách xông phá không tử thành phòng tuyến nhưng vẫn là một lần lại một lần chịu chết bởi vậy dương lệ cũng có chút hoài nghi hiện tại xem ra bất tử quỷ trùng bộ tộc đúng là dự mưu lấy cái gì đi qua thời gian mười năm cái này dự mưu hẳn là thành công lúc này mới sẽ phát sinh dạng này bạo loạn công phá không tử thành phòng tuyến cho nên nói dương lệ trầm âm trong lòng đang suy tư bất tử quỷ trùng bộ tộc lúc trước đến cùng tính toán cái gì giữa chưa đại càn trừ ma tư hắc ngọc tháp cao tầng cao nhất dương lệ tìm đ ư ờ n hóa thiên thu trong mật thất sư ph dương lệ chắp tay hành lễ ngài biết vũ châu sự tình sao dương lệ hóa thiên thu n g n g đầu nói ra ngươi quả nhiên vẫn là tới tìm ta hỏi cái này chuyện vũ châu sự tình vi sư x ắ c thực biết cũng rõ ràng ở trong đó tình huống xin mời sư phụ giải hoặc dương lệ lại đi lễ chuyện này ta không có khả năng nhúng tay càng phải nói bất luận cái gì đạt đến mười hai điểm phá kén cấp tồn tại cũng không thể nhúng tay chuyện này hóa thiên thu trầm giọng nói cái này dương lệ sửng sốt một chút hắn nhìn phía hóa thiên thu sư phụ đây là vì cái gì thần binh ma nhận hóa thiên thu hít sâu một hơi Từng từng chữ c ân u ó i bởi vì c hóa u sau y này ệ lệ n chân chính người binh thần binh ma nhận. Thần binh ma nhận. Dương cùng binh mà là là chủ đúc chút, đúc c phía ma ma sứ sứ một trầm mặt một chút, lại trì vị q u n Ấn. hệ. Hóa thiên thu khẽ gật đầu ngươi càng phải biết đến là tại mười hai vị đúc binh sứ ở trong thần binh ma nhận xếp hạng tại vị thứ hai thậm chí siêu việt sát sinh kiếm cùng vĩnh hằng đao cho nên nói liền xem như vi sư cũng vô pháp ngăn cản chuyện này lần này thần binh ma nhận âm thầm thúc đẩy yêu tộc ma tộc ủy tộc đại quân cũng tại vũ châu thai n g é n phát tài nếu có mười hai điệp phá kén cấp tồn tại tiến vào vũ châu phá hư chuyện lần này t h ầ người binh ma nhận liền sẽ nổi giận. Mặt khác, thần binh ma nhận ma sẽ i binh cái ậ nhận luận n thần cũng ngăn cản mặt ma bất khác, gì sẽ ế n v à o Vũ chưa â u lời liền nói, binh tại thần nhận đánh n sẽ bị chết tại chỗ. ma g ờ i rõ c h ư hóa thiên thu hỏi là dương lệ gật đầu đệ tử minh bạch vì sư biết ngươi bây giờ lo lắng cha mẹ ngươi vợ con an toàn của bọn hắn cho nên muốn muốn về vũ châu nhưng là chuyện này đã vượt ra khỏi vi sư có thể khống chế phạm chủ hóa thiên thu tiếp tục nói lại thêm thực lực của ngươi không đủ cường đại ngươi tối thiểu nhất cũng cần đạt tới cựu điệp phá kén cấp mới có thể yên tâm để cho ngươi tiến vào vũ châu cho nên chuyện này ngươi cũng đừng có tham dự vào về phần cha mẹ cùng vợ con của ngươi vi sư đã phái hoa thiên ngự a tiến về vũ châu đem bọn hắn mang về đại cản vương đô tính toán thời gian cũng nhanh trở về cái này dương lệ sửng sốt một chút lập tức đang nghe được nơi này dương lệ trong lòng có chút cảm động hắn xác thực không nghĩ tới sư phụ hóa thiên thu vậy mà đã sớm đem mọi chuyện cần thiết đều đã sắp xếp xong xuôi đa tạ sư phụ dương lệ túi người chào ngươi đi về trước đi các loại vi sư tin tức hóa thiên thu đạo là dương lệ gật đầu nhớ kỹ hóa thiên thu trầm giọng nói vũ châu sự tình không cần tham dự vào ngươi nếu là đi vũ châu dẫn đến bị thần binh ma nhận để mắt tới vi sư cũng rất khó giúp ngươi đệ tử ghi nhớ dương lệ chỉ có thể từ bỏ tiến về vũ châu ý nghĩ s ư phụ dương lệ trầm mặc một chút tiếp tục hỏi vũ châu chuyện này sẽ còn tiếp tục bao lâu vũ châu sẽ luân hãm sao nếu như luân hãm lời nói yên tâm đi hóa thiên thu khoát tay áo đánh gây dương lệ muốn nói tiếp lời nói vũ châu sẽ không luân hãm mặc dù sẽ tử thương vô số nhưng tuyệt đối sẽ không luân hãm bởi vì mười hai vị đúc binh sứ đều biết bọn hắn không có khả năng mổ gà lấy trứng nếu như diện tuyệt toàn bộ vũ châu nhân loại đối với đúc binh khiến cho bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện、tốt. v â phân sẽ kéo dài bao lâu lấy vi sư đ o ă n t r ư ở n g còn có mười năm trở lên thời gian mới có thể kết thúc thần binh ma nhận muốn t h a y nghẽn pháp tài tối thiểu nếu lại trải qua mười năm mới có thể đào tạo thành công còn có mười năm dương lệ có chút trầm âm mặt khác dương lệ càng phát ra khắc sâu minh bạch một sự kiện đó chính là toàn bộ k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đốc binh giới mặc kệ là nhân tộc ma tộc yêu tộc quỷ tộc cũng hoặc là tất cả dị không gian sinh linh đối với mười hai vị đốc binh sử g a nói hoàn toàn chính là có thể một gốc g i một Thật t h ậ sự là bảy ngày b sau dương lệ liền nhận được hóa thiên thu tin tức hoa thiên ngữ đã đem dương lệ phụ mẫu cùng vợ con mang đến tại nhận được tin tức này sau dương lệ thần sắc đại hỷ hắn lập tức để tay xuống bên trong sự tình lúc đầu hắn còn dự định ra ngoài một chuyến săn giết yêu ma tà túy nhưng bây giờ lập tức bông xuống đương nhiên gặp mặt địa phương cũng không phải là hoa thiên thu mật thất mà là hoa thiên ngữ phủ đệ hoa phủ dương lệ đi tới hoa phủ cửa ra vào tiến nhập hoa phủ lại đến đến tiếp đái phòng khách trong đại điện vừa mới đi vào phòng khách trong đại điện dương lệ liền gặp được mấy đạo thân ảnh quen thuộc nghe được đ ộ n g tính trong điện tất cả mọi người quay người trông lại nghiêm khắc lệ nhi trong đó tóc đá bạc trắng không ít dương t ắ c lâm hắn sửng sốt một chút trên giới đánh giá dương lệ mới mắt trên mặt vẻ mặt kích động lập tức hiện lên thật là lệ nhi sao còn có trương tiểu t h ú tóc cũng trắng không ít thời gian m ư ơ i năm đi qua trương tiểu t h ú cùng dương tác lâm không có lệ võ chỉ là người bình thường bọn hắn đã nhanh muốn năm mươi sáu mươi tuổi thọ cha mẹ dương lệ hít sâu một hơi liền hô sau đó dương lệ liền đi đi qua tại hóa thiên thu còn có hoa ngàn ngữ nhìn soi mói đem dương cực cùng trương tiểu thúy ô m lấy hốc mắt cũng có chút phiếm hồng tốt t ố t dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy lệ rơi lầy mặt mười năm không thấy làm sao có thể không tưởng nhầm đâu qua một hồi lâu dương lệ mới bung lỏng ra tướng công lúc này tiêu linh ngữ khí ônu lại mang theo hơi thanh em rung động ônu hô linh nhi dương lệ nghe được sau ánh mắt liền nhìn phía tiêu linh mười năm không thấy tiêu linh thoạt nhìn không có biến hóa quá lớn dù sao tiêu linh tu vi cũng không yếu tuổi thọ vượt xa quá người bình thường tương công ta rốt cục lại gặp được ngươi tiêu linh nhào tới dương lệ trong ngực đúng vậy a dương lệ diện lộ mỉm cười lại gặp được các ngươi cha lúc này dương cực cũng là ngữ khí mang theo thanh â m run dạy ân dương lệ vô vô dương cực bả vai mười năm không thấy ngươi đã lớn như vậy ôn chuyện hồi lâu lần này chỉ có dương t ắ c lâm trương tiểu thúy tiêu linh dương cực bọn hắn đi theo hoa thiên ngữ đi tới đại cản v ư ơ n đô nhạc phụ tiêu thế ngọc còn có tiểu mọi dương lệ lệ cùng mọi phu miêu thanh bọn hắn cũng không cùng nhau đến đây đương nhiên cũng không phải là nói hoa t i ê n nữ không mang theo bọn họ chạy tới mà là bọn hắn không nguyện ý tới đầu tiên tiêu thế ngọc còn cần lưu tại vũ châu quản lý dương phủ thế lực dương lệ lệ cùng m i ê u thanh cũng giống vậy dương lệ lệ tại năm năm trước thời điểm mọc ra một đôi long phượng s o n g b à o thai một nam một nữ có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn chỉ tiếc dương lệ không tại vũ châu nếu không dương lệ cũng có thể nhìn xem lệ lệ hải tử phải biết dương lệ thế nhưng là làm cậu ân ta đã biết dương lệ nghe xong tiêu linh nói những lời này biết lệ lệ bọn hắn không có cùng một chỗ tới cũng không có nói thêm cái gì dù sao đây là chính bọn hắn lựa chọn có thời gian chúng ta lại về vũ châu gặp bọn hắn một chút là được dương lệ bái t ạ hoa thiên ngữ đ ạ i nhân sau đó dương lệ nhìn phía đứng tại hoa thiên thu b ê ngữ n ư ờ i một vị n tuyệt ử t sắc mặt mũi của nàng đẹp đẽ mặt trái xoan cái miệng anh đ à o nhỏ nhắn ngũ quan lập thể rắn người có lồi có lõm có thể nói chính là một vị thiên tư tuyệt sắc mỹ nhân chỉ là từ ở bề ngoài đến xem hoa thiên ngữ tối đa cũng chính là hai mươi mấy tuổi mới ra đầu thiếu nữ tuổi trẻ nhưng trên thực tế hoa thiên n ữ đã mấy ngàn tuổi sống hồi lâu mặt khác dương lệ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hoa thiên n ữ p tộc, tộc, tộc thông thông hoa ả i b thiên ngữ mỉm cười dáng tươi cởi tựa như là muôn hoa đua thám khoe hồng rất là tuyệt mỹ chuyện này là hóa tổng ty trưởng xin nhờ ta phương diện thù lao hóa tổng ty trưởng đã cho ta cái này dương lệ liền sửng sốt một chút ánh mắt nhìn phía hóa thiên thu không có việc gì hóa thiên thu chỉ là k h o á t tay áo đa tạ sứ phụ dương lệ lại đi lễ ngươi trước mang theo người nhà của ngươi trở về đi ta cùng hoa thiên ngữ có một ít sự tình muốn trao đổi hóa thiên thu đạo là dương lệ nhẹ gật đầu mang theo phụ mẫu cùng vợ con trở về dương phụ tại trở về dương phụ trên đường dương lệ hỏi một chút liên quan tới vũ châu sự tình hoa phủ bên trong hoa thiên ngữ ngươi lần này tiến về vũ châu tình huống điều tra như thế nào hóa thiên thu hỏi không quá lạc quan hoa thiên ngữ nói bất tử quỷ v ợ t dựng dục ra bất tử quỷ trùng chi vương xích nhãn ma v ư ợ t dựng dục ra thiên nhãn ma vương hắc cám long v ư ợ t dựng dục ra hắc cám tà long vương mỗi một vị đều là mười một điểm phá kén cấp tồn tại thực lực cực mạnh ta nếu là đối mặt một vị ngược lại là có thể đối phó nhưng còn có hai vị vũ vương ngược lại là có thể đối với một vị nhưng còn có một vị vũ châu thập đại vạn năm gia tộc cũng không biết có thể hay không gánh vác được thần binh ma nhận đâu hoa thiên ngữ bay chương ba trăm bốn mươi lại đột phá cựu đ i ể phá kén cấp chương ba trăm bốn mươi lại đột phá cựu n i ệ p phá kèn cấp dương lệ kỳ thật cũng theo cha mẹ trong miệng của bọn hắn hiểu được một ít chuyện vũ châu tình huống trước mắt đúng là không thể lạc quan chết không ít người thương vong đã sớm khó mà thống kê mặt khác còn có không ít phủ thành đều bị yêu ma tạ t ù y chiếm lĩnh trước mắt vũ châu đã tạo thành đỉnh bốn chân lập thế cục yêu tộc một phương này đại biểu h ắ t cám long vực ma tộc một phương này đại biểu xích nhãn ma vực quỷ tộc một phương này đại biểu bất tử quỷ vực cùng nhân tộc một phương này đại biểu vũ châu vương thành tạo thành đánh rằng co trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại sau đó dương lệ sẽ cùng phụ mẫu bọn hắn nói chuyện với nhau thật lâu sự tình hàn huyên một chút v i ệ c nhà lẫn nhau khinh thuật tưởng niệm giảng thuật m ộ ư ơ i năm này phát sinh một ít chuyện sau đó dương lệ lại để cho quản gia tăng dẫn lâm vì cha mẹ bọn hắn chuẩn bị xong nghỉ ngơi đ ì n h viện còn có chính là dương lệ còn hiểu hơn đến tiêu linh trước mắt đã đạt đến lục văn hóa kén cấp dương cực thì là đạt đến thất văn hóa kén cấp trình độ so tiêu linh còn cao một cái cấp bậc cả mắt liên lại là một năm sau trong năm ấy bởi vì cha mẹ cùng vợ còn đến dương lệ giảm bớt ra ngoài săn giết yêu ma tà túy số lần lại thêm dương lệ cũng không có đụng phải gì không gian cửa ra vào xuất hiện cho nên dương lệ một năm này thu hoạch điểm r i ế t chóc rất ít phụ mẫu cùng vợ còn đến ngược lại để dương phụ không còn quặn c ũ bẽ nhiều hơn không ít khói lửa dương lệ mỗi lần ra ngoài sau khi trở về đều có thể nhìn thấy tiêu linh bọn hắn ánh mắt quan tâm điều này cũng làm cho dương lệ trong lòng cảm giác được ấm áp một ngày này ban đêm linh n h i dương lệ đạo ta sau đó sẽ bế quan tu luyện một đoạn thời gian ngươi cũng không cần lo lắng ân tiêu linh nhẹ gật đầu đ ả n mắt ban đêm tiến đến càng là đến lúc đêm k h a phòng bế con ông ông dương lệ ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp một lát sau, sau.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 thái cực hóa thần công có thể dung hợp thái cực h ấ p điệp lưỡng nghi h ấ p điệp liệt thiên h ấ p điệp dị thần h ấ p điệp dị võ h ấ p điệp hóa thần h ấ p điệp trí tôn công tầng thứ nhất phá hạn có thể dung hợp nhân đạo h ấ p điệp trí tôn công tầng thứ hai phá hạn có thể dung hợp đạo tôn h ấ p điệp trí tôn công tầng thứ ba chưa nhập môn phát b i n h t à n lưỡng nghi đao tham lam không thể tăng lên điểm dết chóc một trăm tám mươi tám sáu không không không không không không không thêm điểm dương lệ trầm ngầm nói tăng lên trí tôn công tầng thứ ba điểm dết chóc chín mươi triệu trí tôn công t ầ n g thứ ba nhập môn tăng lên đến trí tôn công tầm n thứ ba thuần thục bốn điểm giết chóc một tám n công tầng, tầng mươi là... triệu điểm sát lục điểm phản phất tự thân ý thức triệt để thoát ly tự thân Cũng hoặc là nói, dương lệ thật tiến một tại trong, thời trôi phất như nhập huyền không huyễn, chỗ không gian này ở trong, dương lệ không pháng như vinh hẳng chỗ giống gian gian Dương giác gian cũng giống Dương cái diệu này na, này. được cảm qua, Lệ Lệ kỳ ở ở sát bắt đầu không ngừng tu luyện cùng tìm hiểu trí tôn công tầng thứ ba thể ngộ trí tôn công tầng thứ ba huyền bí càng làm ngộng vào luân hồi thể nghiệm lấy các loại cuộc sống khác Mà lần này, Dương công Lệ tu luyện trí tôn tầng ba ngộ trở thành nhân gian phật sống tại vừa mới bắt đầu thời điểm dương lệ lần thứ nhất n g ậ u vào luân hồi thất bại không thể trở thành nhân gian phật sống cho nên cũng liền không cách nào đem trí tôn công tầng thứ ba nhập môn nhưng chỉ là một lần thất bại cũng không có ảnh hưởng quá lớn thế là tại trọn vẹn trải qua chín lần trong n g ậ u luân hồi sau dương lệ rốt cục đ ạ t đến nhân gian phật sống cấp độ nắm giữ nhân gian phật lý trí tôn công tầng thứ ba cũng liền thành công nhập môn ở thời gian kế tiếp ở trong dương lệ cứ dựa theo tình huống như vậy một lần lại một lần trong mậu luân hồi không biết đã trải qua bao nhiêu lời thẳng đến đạt đến một trăm hai mươi chín sáu trăm n h giấc mậu chung luân về sau dương lệ càng là trọn vẹn chứng được một mươi tám lần nhân gian phật sống rốt cục trí tôn công t ầ n g thứ ba mới chính thức đạt đến tông sư cấp đạt đến viên mãn vô số thể n g ộ sông lên đầu phản phất tìm hiểu thế gian hết thẻ phật pháp đồng thời hết thẻ tất cả từ hư hóa thực dương lệ trong mộng trải qua một trăm hai mươi chín sáu lần luân hồi chỗ tìm hiểu ra tới hết thẻ phật lý hết thẻ phật pháp hết thẻ tốt tuệ tại thời khắc này toàn bộ ngưng luyện ở cùng nhau tạo thành một cái sinh động như thật hồ điệp màu đen cũng phá thể mà ra bao quanh dương lệ quanh thân bay múa cùng mặt khác tám cái hấp điệp hóa lẫn trí tôn công t ầ n g thứ ba đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa phật sống h á c điệp tiến tới ông ông dương lệ trong đầu xuất hiện đại lượng liên quan tới phật sống h á c điệp huyền bí cùng tin tức phật sống h á c điệp chính là dương lệ nhận thấy ngộ ra tới hết thể phật lý cùng phật pháp ngưng t ụ thể cho nên phật sống h á c điệp uy năng rất cường đại có thể hóa thành tây thiên cực lạc thế giới càng là có thể tiếp dẫn từ nơi sâu xa phật tổ giáng lâm chấn áp cường địch mà lại dương lệ còn có thể dùng cái này hóa thân trở thành nhân gian phật sống không sai dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu ba ngày sau dương lệ liền nắm giữ phật sống hát điệp vi năng cũng nắm giữ cựu điệp phá k é n cấp kỹ năng tâm niệm vừa động tại trong khoảnh khắc dương lệ quanh thân liền bao quanh chín cái hát điệp càng l à tản ra hơi thở cực kỳ mạnh thêm điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên trí tôn công tầng thứ ba điểm giết chóc một tám mươi chín tôn công tầng thứ ba phá hạ bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ tiêu hao một trăm tám tỷ điểm sát lục điểm đột phá trí tôn công tầng thứ ba cực h ạ n đặt đến phá h ạ n cấp vô số cảm lộ sông lên đầu tại thời khắc này hơi anh dương lệ não hải thế giới ở trong xuất hiện một tôn phật tổ hữu ảnh vĩ nạn đến cực điểm Khó m à miêu t ả tháng ô n p ậ sau đó, dương lệ liền bắt đầu cẩn thận thể ngộ lấy phật tổ hát điệp y năng đỏ mắt một tháng sau dương lệ mới thích hướng cùng nắm giữ thực lực bản thân sau đó chính là sắp tới tôn công cùng thái cực hóa thần công dung hợp. dương lệ trầm giọng nói cứ như vậy ta cũng liền chân chính đạt đến cựu điểm phá kén cấp cực hạn muốn tiếp tục tăng lên nói nhất định phải đến lĩnh hội không gian b ỹ pháp thêm điểm dương lệ lập tức nói dung hợp thái cực hóa thần công trí tôn công tầng thứ nhất trí tôn công tầng thứ hai trí tôn công tầng thứ ba điểm dết chóc ba tỷ thái cực hóa thần công trí tôn công tầng thứ nhất trí tôn công tầng thứ hai trí tôn công tầng thứ ba dung hợp thành công thu hoạch được quá cực trí tôn công bốn nhắc nhở xuất hiện lần này vì có thể dung hợp thái cực hóa thần công cùng trí tôn công t r ọ vẹn tiêu hao ba tỷ điểm sát lục điểm cái này có thể nói là dương lệ duy nhất một lần tiêu hao điểm rét chóc nhiều nhất một lần c h ọ n vẹn ba tỷ điểm sát lục điểm hóa vì một loại không thể miêu tả kỳ năng dương lệ nhắm lại hai con người tại trong đầu thái cực hóa thần công trí tôn công đủ loại huyền bí không ngừng s ô n g lên đầu tại thời khắc này dương lệ phảng phất là thấy được bốn tôn nguy nga thân thể bọn hắn sừng sững tại dương lệ nội tầm chỗ sâu nhất bình thường đại biểu cho dương lệ nắm giữ hết thể lực lượng t h ứ bên phải nhất bắt đầu vị thứ nhất nguy nga thân thể là thân mang thái cực đảm bảo cầm trong tay phát trần tựa như thái cực chân thân giống như trạc thái đại biểu là thái cực hóa thần công vị thứ hai nguy nga thân thể hoàn toàn khác biệt ngồi ở trên long ỵ thân mang chi tôn long bảo càng là có vô số nhân tộc tiến hành tham viếng h ư ảnh đại biểu là nhân gian đế tôn thân thể vị thứ ba nguy nga thân thể đồng dạng cũng là thân mang đạo bảo nhưng không có thái cực đồ án thì là một tôn h ạ c phát đồng nhan giống như đạo gia chân nhân đại biểu là đạo tôn thân thể vị thứ tư nguy nga thân thể chính là phật đà phật quan g phổ chiếu các loại p h ạ n văn hiển hóa có vô số tín đồ quy ý, ý đại biểu chính là phật tổ thân thể đây chính là dương lệ nắm giữ hết thể lực lượng dung hợp Đế đạo tôn thân thể, đạo tôn thân thể, Phật tổ thân thể, tại thời h k ắ cuối này, d n lẫn nhau, lẫn nhau n g hợp h a cùng đ i ệ dương lệ mở c ù n ra hai con ngươi trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nỉ hợp non nói kể từ đó ta liền đã bước vào cựu điệp phá kén cấp cực hạng nhất đã chân chính tiến không thể tiến vào mà lại Tại một c mươi ệ phá kén cấp về sau, một một c mươi cuối đạo, một một đến mươi hai điểm cái này tam trọng cảnh giới đã không có chuyên môn công pháp mà là muốn dựa vào tự thân cơ duyên lĩnh hội không gian cùng thời gian mới có thể đột phá tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện kiểm tra một hồi trước mắt tin tức cùng tình huống Thính dan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 lần này đột phá dương lệ hay là tại lạng yên không tiếng động tình huống dưới tiến hành không có ai biết dương lệ vậy mà lại đột phá hơn nữa còn đạt đến cựu điệp phá kén cấp phải biết tin tức như vậy nếu là chuyên gia đủ để chấn động toàn bộ đại cản vương triều làm cho tất cả mọi người chấn động theo cùng kinh hãi bất chi bất giác ta liền đã đạt đến cựu điệp phá kén cấp dương lệ đi ra phòng bế quan chắp hai tay sau lưng tâm tình hơi xúc động c h ầ m ngâm nói vừa tới đại cản vương đô thời điểm ta vẹn vẹn chỉ là một điệp phá kén cấp bằng vào ta hiện tại cựu điệp phá kén cấp thực lực liền xem như tại đại cản vương đô cũng có thể coi là một phương cường giả hoa ngàn ngữ không có đem bạn trùng chi mẫu cùng âu dương văn cùng một chỗ từ vũ châu mang đến nếu không ta ngược lại thật ra có thể tiếp tục đem bạn trùng chi mẫu cùng âu dương văn luyện chế thành cực kỳ cường đại đan linh cùng đề thi bất quá cũng tốt đem bạn trùng chi mẫu cùng âu dương văn lưu tại vũ châu cũng có thể bảo hộ một chút lệ lệ cùng nhạc phụ an toàn của bọn hắn lúc này liền cái này dương lệ suy nghĩ thời điểm tiêu linh bọn hắn nghe được bên này phòng bế quan động tĩnh cũng liền đi tới nhìn xem thấy được dương lệ đã xuất quan tiêu linh sắc mặt của bọn hắn lộ ra vui mừng tương công ngươi xuất quan tiêu linh ngữ khí mừng rỡ nói cha dương cực hô Ta dương lệ tại đạt h i đến cựu điệp phá kén cấp về sau cũng không có bại lộ thực lực của mình mặc dù cũng sẽ tiếp một chút đại cản trừ ma tư nhiệm vụ nhưng tần suất dần dần giảm bớt rất nhiều trên cơ bản dương lệ đều là đang dạy tiêu linh cùng dương cực tu luyện bất chi bất giác liên lại là thời gian một năm đi qua một ngày này dương lệ cùng tiêu linh bọn hắn kể một chút sau lần nữa tiến nhập dương phủ phòng bế quan h i ệ n nhiên là dự định nếm thử tu luyện lúc trước tô tỉnh tặng cho cùng không gian bí pháp ban đêm giáng lâm đang bế quan trong phòng dương lệ từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc màu tím tới cửa còn có đặc thù pháp tuấn phong tỏa thư ảnh đặc biệt pháp quyết mới có thể mở hộp ngọc ra mở soát soát dương lệ tay phải bóp ra một trăm linh tám cái thủ ấn tạo thành pháp quyết tựa như là từng nét phù văn giống như hòa tan vào trong hộp n g ông ông ánh sáng màu tím r ũ n g động đẹp đẽ hộp ngọc màu tím liền chính mình mở ra bên trong chậm rãi nổi lên một viên óng ánh sáng long lanh ngọc giản hiện ra lấy màu trắng b ạ c lại trong suốt cẩn thận quan sát tại trong miếng ngọc giản này có từng mai từng mai bi văn tựa như là nòng nọc mực dạng càng tựa như vật sống giống như phản phất có thể tại trong ngọc giản du động rất là kỳ diệu đây chính là không gian ngọc giản dương lệ trầm âm đang trầm tư chỉ chốc lát sau liền vận chuyển công pháp cường đại phá kén chi lực từ trong lòng bàn tay t u ấ n ra hiện ra lấy hắc bạch chi sắc liền hòa tan vào không gian trong ngọc giản tớ s chương ba trăm bốn mươi mốt không gian hát điệp không gian đặc thù ẩn ký trở về địa cầu thời cơ chương ba trăm bốn mươi mốt không gian hát điệp không gian đặc thù ẩn ký trở về địa cầu thời cơ ông ông ông ba không gian ngọc giản đã bị dương lệ triệt để kích phát cùng khởi động l ó e ra m à u bạc trắng hào quang quan g mang như vậy rất là lóa mắt càng là tạo thành một màn ánh sáng giống như cảnh tượng hiện ra tại dương lệ trước mặt cẩn thận quan sát tại mảnh này màn sáng giống như cảnh tượng ở trong có vô số màu trắng bạc không gian bí pháp phù văn tất cả đều sắp xếp thành hàng hợp thành một tiên hoàn trình không gian bí pháp bình thường trên thực tế đây không phải công pháp cũng không phải bí pháp mà là bên ngoài biểu hiện ra một loại hư giả cùng lừa gạt cảnh tượng đây là dương lệ không khỏi hít sâu một hơi tập trung tinh thần muốn lĩnh hội những không gian này bí văn nhưng rất nhanh những n à y vô số màu trắng bạc không gian bí pháp p h ủ văn nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau liền đều hòa tan vào dương lệ não hải từ chỗ mi tâm tiến nhập dương lệ thể nội Vâng, vâng tuân này, Dương、lệ、trong đầu liền đã ra đại lượng tin giờ ba, ra đại khắp Lệ tức, đầu đã dương lệ t r o n lòng g m i tại hải giới, gian cái giống viên giống, cũng giống là một cái phôi thai, tản ra không gian n nhìn này, ngay dương não trắng không văn cùng nhau, ngưng thành trùng sáng, như hạng cũng tản không động h thể thấy, thế pháp phù mộ màu một màu một một đạo, đ bạc bạc có lúc có tụ tập tụ lệ là là ra ba dị vô số bí kỳ ở âm cẩn thận thể ngộ đã hiểu rõ huyền diệu trong đó chính xác tới nói không gian bí pháp cũng không phải là công pháp cũng không phải bí thuật gì mà là một viên không có nảy mầm không gian hạt giống cho nên chỉ có không ngừng bồi dưỡng không gian hạt giống khiến cho không gian hạt giống này m ầ m liền có thể nắm giữ tương ứng không gian bí thuật khi không gian hạt giống triệt để trưởng thành không gian đại thụ thậm chí là kết xuất trái cây sau đến cấp độ này mới có thể chân chính ngưng tụ ra con thứ mười hiệp không gian hiệp đ cẩn thận quan sát dương lệ chỗ mi t ầ m đã xuất hiện một viên màu bạc trắng hạt giống ân ký hiện ra lấy hình bầu dục tựa như là cái thứ ba thiên nhãn bình thường rất là kỳ diệu bất quá dương lệ có thể đem cái này màu bạc trắng hạt giống ân ký che giấu ngay sau đó dương lệ liền triển khai vô hạn giết chóc giới diện Thính danh, dương lệ. Kỹ năng.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 Tăng lên không gian b í pháp không gian hạt giống điểm z chóc một trăm triệu không gian b í pháp không gian hạt giống chưa nhập môn tăng lên đến không gian b í pháp không gian hạt giống nhập môn bốn điểm z chóc một trăm triệu không gian b í pháp không gian hạt giống nhập môn tăng lên đến không gian b í pháp không gian hạt giống tuần h t h bốn điểm z chóc hai trăm triệu không gian b í pháp không gian hạt giống tuần h t h ụ c tăng lên đến không gian b í pháp không gian hạt giống tinh thông bốn điểm z chóc ba trăm triệu không gian b í pháp không gian hạt giống tinh thông tăng lên đến không gian bi pháp không gian hạt giống đại sứ bốn điểm z chóc bốn trăm triệu không gian bi pháp không gian hạt giống đại sư tăng lên đến không gian bí pháp không gian hạt giống tông s ư bốn ông ông lần này dương lệ liền tiến hành năm lần thêm điểm tiêu hao một phẩy một tỷ điểm sát lục điểm không gian bí pháp không gian hạt giống liền lập tức sinh ra tương ứng cực lớn biến hóa trọng yếu nhất chính là dương lệ đã cảm nhận được ở khắp mọi nơi không gian chân chính thể ngộ đến lực lượng không gian dương lệ thân thể phản g phất biến thành một cái lô đen đang không ngừng thôn phệ cùng hấp thu ở khắp mọi nơi mênh ngông lực lượng không gian đồng thời những lực lượng không gian này đều tràn vào tiến vào không gian bí pháp không gian hạt giống ở trong phải biết tại giới tình huống bình thường muốn tăng lên không gian hạt giống để không gian hạt giống này mầm cần hấp thu dung hợp các loại ẩn chứa thuộc tính không gian đặc thù vật liệu đặc thù linh vật chờ chút đương nhiên thuộc tính không gian vật liệu cùng đặc thù linh vật vô cùng chân quý giá trị liên thành mà lại người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến loại vật này tại đại càn trừ ma tư đều không có thuộc tính không gian vật liệu cùng linh vật có thể hối đoái đây cũng chính là nói muốn tăng lên không gian hạt giống để không gian hạt giống này mầm từng bước một trưởng thành thậm chí là đạt tới ngưng tụ không gian hấp điệp trình độ vậy thì nhất định phải thôn vệ cùng hấp thu có thuộc tính không gian đặc thù vật liệu cùng đặc thù linh vật chờ chứa không còn cách nào khác đây là con đường duy nhất còn có không gian hạt giống càng là do thế giới thai n é n mà thành chỉ có tại chỗ cực kỳ đặc thù cùng cực kỳ dưới điều kiện đặc thù mới có thể dựng dục ra không gian hạt giống cần cơ duyên cực lớn mới có thể thu được cho nên nói tô tình tặng cho dương lệ một viên không gian hạt giống đây chính là cực lớn một cái ân tình dương lệ tại chính thức tiếp xúc đến cấp độ này mới xem như minh bạch bất quá những người khác muốn tăng lên không gian hạt giống nhất định phải hấp thu thuộc tính không gian đặc thù vật liệu cùng đặc thù linh vật nhưng dương lệ cũng không cần dương lệ có thể trực tiếp tiêu hao điểm zết chóc tiến hành tăng lên lúc này không gian bị pháp không gian hạt giống đang hấp thu đại lượng lực lượng không gian sau l i ề n bắt đầu t h ổ i biến không gian hạt giống bắt đầu dối dài bắt đầu vỡ tan bắt đầu nảy mầm đầu tiên không gian hạt giống bởi vì hấp thu đại lượng lực lượng không gian cho nên hình thể giống như là mạo s ư ơ n g nước bình thường từ từ phồng lên đứng lên hình thể biến lớn tầm vài vòng đồng thời ở hạt giống bên ngoài thân còn có từng đạo tinh mịn không gian bí văn sau một khắc khi không gian hạt giống bành trướng đến trình độ nhất định sau l i ề n đạt đến nảy mầm giai đoạn phôi thai thể tích mở rộng dễ mầm gai nhọn phá hạt giống bên ngoài thân phá thể mà ra lộ ra một tiểu tiết trắng đoán tinh tế tỉ mị để lộ ra trồi non có thể nói cái này đã xảy ra sơ bộ nảy mầm giai đoạn sau đó tiếp tục hấp thu đại lượng lực lượng không gian trồi non từ từ sinh trường biến thành một gốc vừa mới nảy mầm không lâu mầm cây nhỏ tản ra màu bạc trắng h à o quang cẩn thận quan sát vừa mới nảy mầm không lâu mầm cây nhỏ vẹn vẹn chỉ có ba mảnh lá cây không gian bí pháp không gian c h i chủng đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa lực lượng không gian không gian bí pháp không gian c h i chủng tiến d a i trở thành không gian bí pháp không gian mầm non nhắc nhở xuất hiện sau đó dương lệ cũng cảm giác được tự thân biến hóa lần này năm lần thêm điểm tăng lên cũng không có để dương lệ trực tiếp ngưng tụ ra không gian hấp điệp mà là khiến cho không gian c h i trùng hoàn thành t i ế n đến dai trở thành không gian mầm non bất quá ông ông không gian mầm non tản ra từng sợi màu bạc trắng quang vụ dương lệ có thể thông qua không gian mầm non đến nắm giữ cái này từng sợi màu bạc trắng quang vụ đây cũng chính là nói dương lệ có thể nắm giữ lực lượng không gian đây chính là lực lượng không gian dương lệ trầm âm tay phải nâng lên tại trong lòng bàn tay của hắn liền tạo thành một cái vòng xoáy màu bạc cũng cùng không gian bốn phía sinh ra hô ứng đồng thời tại dương lệ chỗ mi tâm nguyên bản không gian hạt giống ấn ký biến thành một gốc mầm cây nhỏ ấn ký đ Nửa tháng sau đó dương lệ tiếp tục bế quan hắn chuẩn bị lần nữa tăng lên không gian bí pháp không gian mầm non đ i d ư ơ n giết Lệ chóc n hai n h n như g t h t ă m linh ô n nào đến không g gian cách làm triệu t không gian bí pháp không gian mầm non chưa nhập môn tăng lên con không gian bí pháp không gian mầm non nhập môn bốn điểm dết chóc hai trăm triệu không gian bí pháp không gian mầm non nhập môn tăng lên con không gian bí pháp không gian mầm non thuần thục bốn điểm dết chóc bốn trăm triệu không gian bí pháp không gian mầm non thuần thục tăng lên con không gian bí pháp không gian mầm non tinh thông bốn điểm dết chóc sáu trăm triệu không gian bí pháp không gian mầm non tinh thông tăng lên con không gian bí pháp không gian mầm non đại s ư bốn điểm dết chóc tám trăm triệu không gian bí pháp không gian mầm non đại sư tăng lên con không gian bí pháp không gian mầm non tông sứ bốn đồng giả lại là năm lần thêm điểm t i ê u hao hai phẩy hai tỷ điểm sắt lục điểm lần này d ư ơ n g lệ lần n ữ a cảm t h ụ được không gian mầm non biến hóa hấp thu m ê n h mông lực lượng không gian không ngừng tăng lên không ngừng t h về biến không ngừng sinh trưởng trong khoảng thời gian ngắn l i ê n từ một gốc không gian mầm non sinh trưởng thành không gian cây nhỏ n á o hải thế giới ánh sáng màu bạc lập lụy không ngừng trước kia chỉ là một gốc lớn t r ư ờ n g bàn tay mầm cây nhỏ hiện tại đã trưởng thành biến thành một cái cây nhỏ màu bạc t ả n ra càng thêm nồng đậm ánh sáng màu bạc ẩn chứa càng cường đại hơn lực lượng không gian không gian bi pháp không gian mầm non đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa xuyên qua không gian không gian mầm non tiến dài trở thành không gian cây nhỏ nhắc nhở xuất hiện không sai dương lệ có chút hài lòng nhẹ gật đầu sau đó dương lệ dùng trọn vẹn thời gian một tháng mới hoàn toàn thích tướng cùng nắm giữ không gian cây nhỏ lực lượng không gian có thể tiếp tục tăng lên lại đến dương lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói thêm điểm tăng lên không gian bí pháp không gian cây nhỏ điểm dết chóc ba trăm triệu không gian bí pháp không gian cây nhỏ chưa nhập môn tăng lên đến không gian bí pháp không gian cây nhỏ nhập môn bốn điểm dết chóc ba trăm triệu không gian bí pháp không gian cây nhỏ nhập môn tăng lên đến không gian bí pháp không gian cây nhỏ thuần t h ụ bốn điểm z chóc sáu trăm triệu không gian bí pháp không gian cây nhỏ thuần t h ụ tăng lên đến không gian bí pháp không gian cây nhỏ tinh thông bốn điểm giết chóc chín trăm i triệu không gian bí pháp không gian cây nhỏ tinh thông tăng lên đến không gian bí pháp không gian cây nhỏ đại sứ bốn điểm giết chóc một trăm hai mươi không gian bí pháp không gian cây nhỏ đại sư tăng lên đến không gian bí pháp không gian cây nhỏ tông sứ bốn lại là năm lần thêm điểm tiêu hao ba ba tỷ điểm s á t lục điểm không gian cây nhỏ đang không ngừng hấp thu minh mông lực lượng không gian dương lệ rõ ràng cảm nhận được không gian cây nhỏ đang không ngừng sinh trưởng không ngừng sinh trưởng càng phát cảnh lá h u tùm trong bất chi bất giác liên đã trở thành một gốc không gian đại thụ khoảng trường có a gian, đủ để cùng không gian phía hòa o mét. nắm làm một trọng nhất thể, Vâng, vâng, chính Dương càng cường hơn lượng không cùng không bốn giữ yếu h lực là Lệ đại đủ để a thể â n thành không gian, trở thậm t chí h có thể xé rách h k ô nói g gian. c thể n ó dương lệ mặc dù không thể ngưng tụ ra không gian hắc điệp nhưng thông qua thể nội không gian đại thụ hắn đã có thể nắm giữ một bộ phận lực lượng không gian thực lực tăng lên không nhỏ không gian bi pháp không gian cây nhỏ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa không gian chi nhận không gian cây nhỏ tiến dài trở thành không gian đại thụ tốt tốt tốt dương lệ vừa lòng phi thường sau đó dùng nữa thời gian một tháng dương lệ lúc trầm tiếng h nói thêm n g điểm tăng l ư ợ n g không gian lực í pháp không gian đại thụ nhập một mươi b ô n g điểm dết chóc bốn trăm l i triệu không gian bí pháp không gian đại thụ nhập một tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ nhập một bốn điểm dết chóc bốn trăm i triệu không gian bí pháp không gian đại thụ nhập m ô n tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ thuần thục bốn điểm dết chóc tám trăm i triệu không gian bí pháp không gian đại thụ thuần t h ụ tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ tinh thông bốn điểm giết chóc m 0 t mươi hai không gian bí pháp không gian đại thụ tinh thông tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ đại sứ bốn điểm giết chóc một mươi sáu không gian bí pháp không gian đại thụ đại sư tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ tông sứ bốn hay là năm lần thêm điểm tiêu hao bốn bốn tỷ điểm sát lục điểm không gian đại thụ lại lần nữa hấp thu càng thêm b ả n g bạc lại mênh mông lực lượng không gian không gian đại thụ không ngừng sinh trường đang hấp thu đầy đủ lực lượng không gian sau đã đạt đến sinh trường cực hạn triệt để thành t h ụ đây cũng chính là nói trải qua lần này tăng lên không gian hạt giống triệt để viên mãn triệt để bồi dưỡng hoàn thành biến thành một gốc đúng nghĩa không gian đại thụ đủ để trèo chống không gian thiên địa loại cảm giác này dương lệ t r ầ m rãi mở ra hai con người hắn cảm thụ được không gian đại thụ lực lượng đơn giản làm cho người say mê trong đó không gian bốn phía trở thành dương lệ lĩnh vực đủ để chấp trưởng lực lượng không gian rất cường đại xác thực rất cường đại nhưng là muốn ngưng tụ không gian hắc điệp hay là kém một chút còn chưa đủ a dương lệ trầm ngâm đạo không gian bí pháp không gian đại thụ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa chấp trưởng không gian không gian đại thụ tiến dài trở thành không gian đại thụ nhắc nhở xuất hiện đỏ mắt lại là một tháng sau dương lệ liền nắm giữ không gian đại thụ lực lượng kể từ đó dương lệ lần nữa tiến vào phòng bế quan hắn chuẩn bị một lần cuối cùng tăng lên ngưng tụ ra không gian hắc điệp không gian hạt giống đã bồi dưỡng viên mãn trở thành không gian đại thụ sau đó chính là đem không gian đại thụ tất cả lực lượng triệt để ngưng luyện cùng một chỗ thực sự trở thành ta một bộ phận mới có thể ngưng tụ ra không gian hắc điệp thành bại ở đây nhất cử dương lệ trầm tiếng nói thêm điểm tăng lên không gian bí pháp không gian đại thụ điểm giết chóc năm trăm triệu không gian bí pháp không gian đại thụ chưa nhập môn tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ nhập môn bốn điểm giết chóc năm trăm không gian bí pháp không gian đại thụ nhập môn tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ thuần thục bốn điểm giết chóc một tỷ không gian bí pháp không gian đại thụ thuần thục tăng lên đến không gian bí pháp không gian đại thụ tinh thông bốn điểm giết chóc một năm không không không không không không không không không k h ô g không k h n h ô n không k h n g k h n đ k h ô n không n g không không không không k n g không k h ô g không không không không h ô n g k h n g không h ô n g i h ô n g k h n g không không h ô n g không k h ô không không k h n g k h n g k h ô n không g i a n g k h ô h ô n g không n g k h n đ k h ô n không ô n g không k h h ô n không g k h n g k h ô h ô n ô n g k h ô n n g k n g k n g k n g k g k h k h ô n n g không k n n g k h ô n không n g k h n không g k h n g k h ô h ô n g n h ô n g k n g k h n g không lần một đ i ể n v cái cây sinh trưởng từ này mầm giai đoạn mầm kỳ giai đoạn giai đoạn trưởng thành thành thục giai đoạn lại đến sau cùng nợ h o a kết trái bây giờ không gian c h i chủng từ vừa mới bắt đầu nảy mầm lại đến từng bước một trưởng thành vượt qua cái này đến cái khác giai đoạn hiện tại cuối cùng đã tới sau cùng giai đoạn đó chính là nở hóa k ế t trái không gian kén lớn thai ngén mà thành mở dương lệ hét lớn một tiếng b à n h giang rắc giang rắc giang rắc sau một khắc không gian đại thụ đỉnh cao nhất màu đen kén lớn xuất hiện vết rách trọn vẹn chín đạo vết rách mỗi một đạo trên vết rách đều đan sen không gian bí văn không gian kén lớn phá vỡ xuất có thể thấy rõ ràng đó là một cái màu đen nhánh không gian hắc điệp vào da nhẹ nhàng vỗ một chút cánh cũng đủ để gây nên bốn phía không gian sinh ra chấn động kịch liệu ông ông ngay sau đó không gian hát điệp lại xoay trọn phá tan kén áo hòa tan vào không gian hát điệp bên trong k h ô héo không gian đại thụ cũng bị không gian hát điệp hấp thu hết từ đó dương lệ không gian hát điệp thai ngén mà thành x o á t đồng thời không gian hát điệp phá thể mà ra tốt tốt tốt dương lệ mở ra hai con người tại hắn quanh thân không chỉ có chỉ là một cái không gian hát điệp mà khác chín cái hát điệp cũng đồng dạng phá thể mà ra vây quanh dương lệ bay múa kể từ đó dương lệ quanh thân có trọn vẹn mười cái hát điệp đây cũng chính là nói dương lệ đạt đến m ộ ư ơ i điểm phá kén cấp đột phá võ đạo cực h ạ n ngưng tụ không gian hát điệp chân chính nắm giữ lực lượng không gian không gian bí pháp không gian đại thụ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa không gian hát điệp nhắc nhở xuất hiện sau đó dương lệ tâm niệm k h a động triển khai vô hạn giết chóc giới diện xem xét tương ứng tin tức vô hạn giết chóc giới diện tin tức xác thực phát sinh biến hóa không nhỏ Tính tầ danh, Dương lệ. Kỹ năng, luyện binh pháp lệ. Kỹ dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn dị thần luyện k h í ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực hấp điệp lưỡng nghi hấp điệp liệt thiên hấp điệp dị thần hấp điệp dị võ hấp điệp hóa thần hấp điệp nhân đạo hấp điệp đạo tôn hấp điệp phật tổ hấp điệp không gian hấp điệp không gian c h i chủ không thể tăng lên pháp b i n h tản lưỡng nghi đ a o tham lam không thể tăng lên điểm giết chóc bốn trăm hai mươi tám nghìn ân dương lệ khẽ gật đầu ánh mắt chủ yếu rơi vào không gian hấp điệp cùng điểm giết chóc phía trên không gian bí pháp đã trở thành không gian hấp điệp mà lại không gian nắm giữ lực lượng không gian có thể xuyên thẳng qua không gian chấp trưởng không gian xé rách không gian có thể nói cơ hồ hoàn toàn có thể nắm giữ lực lượng không gian cũng t h ỉ như nói hóa thiên thu lúc trước trực tiếp từ đại cản vương đều thuấn di đến vũ châu sử dụng chính là không gian hấp điệp lực lượng dương lệ hiện tại mặc dù còn không cách nào làm đến hóa thiên thu trình độ như vậy nhưng cũng sẽ không t r ê n lệch quá lớn trọng yếu nhất chính là dương lệ tự thân ý niệm khuyết tán ra đến đủ để bao trùm toàn bộ nhân gian mặc dù chỉ là mơ hồ cảm ứng nhưng đã vô cùng kinh khủng cái này đã tại hướng về hành tàu ở trong nhân thế thần linh tăng lên phải biết dương lệ hiện tại vẫn chỉ là mười điểm phá kén cấp nếu như tiếp tục được phá đạt đến mười một điểm phá kén cấp thậm chí là mười hai điểm phá kén cấp lời nói dương lệ năng lực còn có thể tăng lên thêm một bước đến lúc đó thậm chí có khả năng xuyên thẳng qua thế giới điểm giết chóc chỉ còn lại có bốn trăm hai mươi tám triệu lần này vì có thể ngưng tụ ra không gian hấp điệp trọn vẹn tiêu hao một trăm sáu mươi năm mức điểm s á t lục điểm dương lệ trầm ngâm nói ngưng tụ không gian hấp điệp liền đã tiêu hao nhiều như vậy điểm giết chóc mà ngưng tụ thời gian hấp điệp lời nói chỉ sợ sẽ tiêu hao càng nhiều cho nên nói ta cần thu hoạch được càng nhiều điểm giết chóc nghĩ tới đây dương lệ trong lòng liền đã làm ra một cái quyết định đó chính là hắn dự định tiến về vũ châu trước kia bởi vì thực lực cùng tu vi không đủ dương lệ xác thực không quá muốn đi vũ châu dù sao có khả năng gặp phải thần binh ma nhận như là dương lệ tại đạt đến mười điểm phá kén cấp về sau liền xem như có thủ đoạn tự vệ lại thêm vũ châu hiện tại ngay tại tao nội chiến l o ạ n chính là thu hoạch điểm giết chóc tốt nhất địa phương cứ như vậy quyết định dương lệ trầm tiếng nói sau đó tại thích hướng cùng nắm giữ mười điểm phá kén cấp thực lực sau làm tiếp chuẩn bị thật đầy đủ liền tiến về vũ châu ân đây là cái gì lúc này dương lệ thân sắc có chút sửng sốt một chút hạ tại cẩn thận thích đứng cùng nắm giữ không gian hấp điệp lực lượng lúc vậy mà cảm ứng được giấu ở trong cơ thể mình chỗ sâu nhất không gian đặc thù ẩn ký phải biết tại đạt đến hóa kén cấp lúc cũng đã đem tự thân hết thể lực lượng hết thể năng lượng thậm chí là bao gồm tự thân ý thức các loại đều ngưng luyện trở thành cấn áo mà tại đạt tới phá kén cấp lúc chính là tiến một bước triệt để ngưng luyện tạo thành hấp điệp hấp điệp là dương lệ tự thân hết thể lực lượng hết thể năng lượng bao gồm ý thức linh hồn chờ chút hết thể tất cả ngưng luyện mà thành ông ông ông ba dương lệ điều động không gian hấp đ hiển hóa ra ngoài cũng lấy cực kỳ cường đại lực lượng không gian không ngừng đối với mười cái hấp điệp tiến hành rèn luyện không bao lâu từ mười cái hấp điệp chỗ sâu nhất có từng sợi khí cơ tựa như là vô hình tối tăm mở mị quan vụ tổng cộng có mười sợi tại dương lệ trước mặt ngưng luyện ở cùng nhau vê anh mười sợi khí cơ dung luyện hoàn thành liền tạo thành một cái không gian đặc thù ấn ký hiện ra lấy hình bầu dục giống như một cái lớn t r ừ n g quả đấm hình cầu phía trên hiển hóa xuất hiện một chút quang văn cùng hình ảnh để dương lệ có loại cảm giác quen thuộc thứ này đến cùng là cái gì dương lệ thân sắc trầng âm h ã đại cẩn thận thể nộ cùng quan sát. Trong lúc mơ hồ, dương lệ thông qua không gian đặc thù này vẫn ký vậy mà cảm ứng được một thế giới khác t h ô i có vẻ hình ảnh mơ hồ ánh vào n ã o hải để dương lệ cảm thấy vô cùng quen thuộc cái này đây là sau một khắc dương lệ liền chừng lớn hai con n g ư ờ i mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa cầu là địa cầu đây là địa cầu tọa độ ta trong cơ thể của ta làm sao lại tồn tại địa bóng tọa độ trần kinh dương lệ giờ phút này cực kỳ trần kinh dạng này phát hiện dương lệ là tuyệt đối hoàn toàn không có nghĩ tới đây rốt cuộc lạ vì cái gì dương lệ càng là nhịn không được lần nữa tự hỏi chương ba trăm bốn mươi hai thời gian hạt giống tin tức thanh động vật chương ba trăm bốn mươi hai thời gian hạt giống tin tức thanh động vật dương lệ sau khi khiếp sợ cũng liền từ từ tỉnh táo lại hắn lần nữa rơi vào trầm tư trong lòng tự hỏi trong đó tiền căn hậu quả càng là suy nghĩ rất nhiều khả năng cuối cùng dương lệ cho ra một cái kết luận duy nhất khả năng tính nguyên nhân lớn nhất cũng chỉ có nguyên nhân chuyện vì ta ban đầu là linh hồn xuyên qua đến cái này không bên trong, mà linh hồn chín u tới đương nhiên đây đều là dương lệ suy đoán bất quá dương lệ cảm thấy mình hẳn là đoán tám mươi chín phần một mươi đáng tiếc dương lệ lắc đầu nhìn chăm chú lên trước mắt thế giới địa cầu tọa độ trầm ngâm nói ta trước mắt còn không cách nào thông qua cái này thế giới địa cầu tọa độ trở về địa cầu bởi vì ta thực lực không đủ vẹn vẹn chỉ là nắm giữ không gian lực lượng c ò ngay k h ô n c á sau đó dương lệ tâm niệm kẽ động tay phải vung lên mênh mông lực lượng không gian tạo thành một cái vô hình m ạ n sáng trong suốt cũng đem trước mắt cái này thế giới địa cầu tọa độ bao vây lại lại hòa tan vào không gian hát điệp bên trong đem cái này thế giới địa cầu tọa độ dấu ở mặc dù bây giờ còn không cách nào mở ra thế giới thông đạo nhưng ở ta ngưng tụ thời gian hát điệp sau hẳn là có thể mở ra đến lúc đó ta liền có thể nếm thử trở về địa cầu phải biết tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 í n chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới ở trong đúc binh danh lệch triệt để cố định chỉ có mười hai vị đúc binh sứ mới có thể ở thế giới này tiến hành đúc binh bất luận cái gì muốn đúc binh cùng ý đồ phản kháng tồn tại đều sẽ bị triệt để xóa đi rơi tựa như là đại c ả hết thể đều bị xóa đi ta mặc dù có vô hạn giết chóc giới diện trợ rút nhưng có thể thành lập đại cản vương triều cũng lấy toàn bộ nhân gian chi lực đến rèn đúc quốc vận chi khí đại cản hoàng đế cũng tương tự không thể khinh thường dương lệ tâm bên trong trầm tư phải biết tại cái này k 9 9 9 9 9 9 9 9 n h ì à o đúc binh trong giới đi qua vô số tuyến n g u y ệ t cũng không phải không có sinh linh muốn phản kháng muốn thoát khỏi vận mệnh nhưng toàn bộ đều thất bại tại những người mở đường này ở trong sẽ vượt qua tưởng tượng thiên tài có trí thông minh gần giống yêu quái yêu nghiện có cử thế vô địch cứng giả có cử thế vô song trí tôn các loại nhưng bọn hắn toàn bộ thất bại cho nên nói ta coi như có được vô hạn giết chóc giới diện cũng đồng dạng không cách nào cam đoan nhất định có thể thành công tràn đầy quá nhiều nguy hiểm cùng quá nhiều sự không chắc chắn nếu tại không 9 9 9 9 chín chín chín chín chín hào đúc binh giới bên trong bởi vì đúc binh danh lạch hạn chế không cách nào ở thế giới này đúc binh ta liền có thể nghĩ biện pháp trở về địa cầu tại thế giới địa cầu nếm thử đúc binh đến lúc đó nếu là không cách nào tại thế giới địa cầu tiến hành đúc binh lời nói lại tại không chín h à o đúc binh trong giới nếm thử nghĩ tới đây dương lệ tâm tình trở nên v dương lệ so những người khác nhiều một lựa chọn đương nhiên đây đều là nói sau đang làm những chuyện này trước đó dương lệ cần trước thu hoạch được thời gian bí pháp cũng chính là thời gian hạt giống lại thu hoạch được đầy đủ điểm giết chóc đến ngưng tụ thời gian h ấ p điệp chỉ có dạng này dương lệ mới có thể nghĩ biện pháp phá cục nếu không hắn liền ngay cả trở về địa cầu đều làm không được thời gian nhoáng một cái đặc mắt liền đi qua thời gian một tháng một ngày này dương lệ chuẩn bị sẵn sàng cũng điều tra rõ ràng vũ châu một chút thế cục cùng tình huống liền định tiến về vũ châu nhưng ở tiến về vũ châu trước còn cần cùng sư phụ lão nhân ra ông ta chả hỏi một tiếng mới được đại cản trừ ma tư Cao cao t hóa á c n g thiên thu trầm ngâm một lát hắn đánh giá dương lệ đang trầm tư trong chốc lát sau nói ra một tháng trước hoa thiên ngự truyền đến tin tức vũ châu xuất hiện thời gian hạt giống tin tức vì sư không có nhớ lầm tại hơn mười năm trước sư tỷ của ngươi tặng cho ngươi một viên không gian ngọc giản bên trong có không gian bí pháp cũng chính là không gian hạt giống hiện tại thời gian hạt giống tin tức cũng xuất hiện v i sư lúc đầu cũng nghĩ thông chi nễ cho ngươi đi một chuyến vũ châu nghĩ biện pháp đem thời gian hạt giống đem tới tay lời như vậy tại đột phá mười hai điệp phá kén cấp trước đó ngươi liền có thể thông suốt cái này dương lệ cũng là cả kinh thần s ắ c chấn kinh ngạc đa tạ sư phụ dương lệ hóa thiên thu lại nói ngươi cũng đã biết ngưng tụ không gian hắc điệp cùng thời gian hắc điệp có hai loại khác biệt phương thức xin mời sư phụ giải h o ạ c dương lệ đạo ân hóa thiên thu khẽ gật đầu tiếp tục nói loại thứ nhất c vậy phân h loại thứ hai đó chính là do cùng ngưng tụ ra không gian hạt giống cùng thời gian hạt giống cùng không trọn vẹn không, chọn không, gian, hạt giống cùng không chọn thời gian hạt giống mặc dù cũng có thể tiến hành bồi dưỡng và tăng lên nhưng kém xa chân chính không gian hạt giống cùng thời gian hạt giống cả hai tranh lệch rất lớn mà lại sử dụng không c h ọ n vẹn không gian hạt giống cùng không c h ọ n vẹn thời gian hạt giống tiến hành tăng lên nói sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp ngưng tụ ra con thứ một mươi hai hdp thì ra là thế dương lệ yên lặng nhẹ gật đầu hóa thiên thu tiếp tục nói ra cho nên ngươi nhất định phải sử dụng song c h ỉ n h không gian hạt giống cùng thời gian hạt giống tô tình viên kia không gian hạt giống là bốn mươi năm trước thời điểm tô tình bỏ ra cái giá không nhỏ lấy được nguyên bản viên này không gian hạt giống nàng muốn tương lai giao cho mình hải tử sử dụng nhưng ở sau đó không lâu liền phát sinh, một việc đại sự, dẫn đến tô tình sinh non hải tử không thể xuất sinh từ đó đằng sau tô tình liền rốt cuộc không có mang thai viên này không gian hạt giống cũng liền một mực giữ lại ngược lại là không nghĩ tới tô tình lại đem viên này không gian hạt giống đưa cho ngươi cái này dương lệ s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới viên này không gian hạt giống lại còn có dạng này lai lịch đây cũng là dương lệ không có nghĩ tới đệ tử chắc chắn ghi khắc ở sư tỷ ân tình ân hóa thiên thu khẽ gật đầu ngươi có thể nhớ k ỹ liền tốt tô tình nha đầu này cũng không dễ dàng cái này đại cản vương triều hậu c u n g cũng không có đơn giản như vậy à dương lệ trầm mặc hiển nhiên hóa thiên thu khẳng định biết chút ít cái gì tốt hóa thiên thu lại khoát tay áo trầm giọng nói ra ngươi phải biết không gian hạt giống cùng thời gian hạt giống đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu b ả o bối cần rất lớn cơ duyên mới có thể thu được dưới loại tình huống này kỳ thật liền có rất nhiều mười điểm phá căn cấp thậm chí là mười một điểm phá căn cấp sử dụng đều không phải là chân chính hoàn chỉnh không gian hạt giống cùng thời gian hạt giống mà là không c h ọ n vẹn không gian hạt giống cùng không c h ọ n vẹn thời gian hạt giống vũ châu lần này xuất hiện thời gian hạt giống tin tức đã hấp dẫn toàn bộ nhân gian rất nhiều cờ ư n giả g rất nhiều người đều đưa ánh mắt chú ý tới vũ châu còn có quý giới ma giới yêu giới thậm chí là âm gian đều đang chú ý vũ châu hiện tại vũ châu đã thành phong bạo chính trung tâm chỉ sợ đây cũng là thần binh ma nhận kết quả mong muốn thậm chí liên quan tới thời gian hạt giống tin tức khả năng cũng cùng thần binh ma nhận có cực lớn quan hệ là sư phụ đệ tử biết dương lệ đạo ngươi đi đi hóa thiên thu khua tay nói đến vũ châu nhớ kỹ muốn nghe hoa thiên ngự phân phó không nên tùy tiện hành động để tránh đưa tới phiền thoái không cần thiết cùng nguy hiểm nhớ kỹ sao là ba dương lệ lại gật đầu đằng mắt lại qua ba ngày dương lệ cùng phụ mẫu còn có tiêu linh bọn hắn nói chuyện này thông báo cho bọn hắn chính mình muốn đi vũ châu sự tỉnh tiêu linh bọn hắn mặc dù rất lo lắng dương lệ an toàn nhưng cũng không ngăn cản được cũng sẽ không ngăn cản chỉ là dương lệ dự định khi xuất phát lại phát sinh một kiện ngoài ý muốn sự tình giữa trưa trong viện tướng công tiêu linh đột nhiên bước nhanh chạy tới sắc mặt của nàng có chút khó coi cùng bối rối nhanh chóng nói xảy ra chuyện chuyện gì dương lệ hỏi là dương cực tiêu linh đạo dương cực đã năm ngày không có trở về dương cực dương lệ trầm ngâm một lát linh nhi ngươi đ ư n g nội cụ thể tình huống như thế nào đến cùng là chuyện gì xảy ra tại năm ngày trước thời điểm dương cực cùng hắn tại vương đô kết giáo hảo hữu cùng nhau rời đi nói là phát hiện yêu ma tả túy tung tích ta là muốn ngăn lại hắn nhưng dương cực không có n g h e q u ê n lại thêm dương cực thực lực đã không kém thậm chí còn cao hơn ta cho nên ta cũng không có ngăn trở nữa tiêu linh đem sự tình tiền căn hậu quả đều cẩn thận nói tới dương cực trước khi rời đi ngược lại là hướng ta bảo đảm hắn sẽ ở trong ba ngày trở về nhưng là hôm nay đã là ngày thứ năm hắn còn chưa có trở lại cho nên ta cảm thấy có thể là xảy ra chuyện ta cũng tìm người nghe n ó n g nhưng mà cái gì cũng không có thăm dò được đi ta đã biết dương lệ có chút nhẹ gật đầu an ủi linh n h i chuyện này ta sẽ xử lý ngươi không cần lo lắng dương cực ta sẽ lập tức đem hắn tìm trở về h i ệ n nhiên dương lệ tại đại càn vương đô địa vị không thấp hắn là hóa thiên thu lệ tử càng là đại cản tiềm long b ả n g hắn nhất càng làm cho tôn lương g a thạch ra xử ra tới cửa cầu hôn có thể nói mặc kệ là từ thực lực tiềm lực bối cảnh đến xem dương lệ tại đại càn vương đô đều là số một số hai cho nên tự nhiên sẽ có không ít người đến định vợ dương lệ chỉ bất quá dương lệ đối với những người này không thế nào phản ứng Cũng dương tác h ế nào u lâm t cùng trương tiểu thúy vốn cũng không có quá lớn yêu cầu xa vời cùng dục vọng bọn hắn thậm chí đến nay đều không có lợi võ cũng không có lợi khí càng không có tu thiền mà là làm một cái bình thường bình thường vợ chồng phải biết liền lấy dương lệ trước mắt địa vị cùng thực lực dương tác lâm cùng trương tiểu thúy thiên phú liền xem như lại kém chỉ cần trồng chất đại lượng chân quý bảo dược lại thêm dương lệ tự mình dạy bảo mặc dù không cách nào đột phá phá kén cấp nhưng đạt tới hoa kén cấp vẫn là có thể làm được mà đạt đến hoa kén cấp tuổi thọ có thể đạt tới ba trăm năm dương lệ càng là nhiều lần nói tới chuyện này nhưng dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy đều mỉm cười tự tuyệt bọn hắn càng muốn bình bình phạm phạm sống nương tựa lẫn nhau vượt qua cả đời người sống trăm năm biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cho nên dương lệ cũng liền xem rõ ràng phụ mẫu nội tâm của bọn hắn ý nghĩ liền rốt cuộc không có đề cập qua chuyện này mà đá giả kim phía sau cùng lính hàng đao có quan hệ dương lệ cũng không dám để p ụ mẫu bọ rất hiển nhiên những cái kia muốn thông qua định vợ dương lệ phụ mẫu để lấy lòng dương lệ những người kia bọn h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền đánh sai tính toán dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cũng không phản ứng cũng không thèm để ý về phần tiêu linh nàng cũng biết ở trong đó hàm nghĩa cũng rõ ràng trong đó phức tạp tình huống mà lại nàng vốn là m ớ i đến đối với toàn bộ đại cản vương đô tất cả mọi người mang theo một loại lòng cảnh giác cuối cùng cũng chỉ còn lại có dương cực bất kể nói thế nào dương cực thiên phú rất cao thực lực cũng không yếu tại vũ châu vương thành vượt qua những năm này để dương cực hơi có chút tâm cao khí nạo tại đi vào đại cản vương đô trong những năm này s á c thực giao cho không ít bằng hữu chỉ bất quá dương cực giao những n à y bằng hữu bên trong nhưng không có mấy cái có ý tốt linh nhi ngươi cùng cha mẹ bọn hắn ở tại trong phủ ta ra ngoài tìm dương cực trở về dương lệ đạo cái k i a tốt t i ê u linh nhẹ gật đầu ngươi chú ý an toàn ân dương lệ gật đầu yên tâm sau đó dương lệ liền ra dương phủ x o á t thân ảnh phá không dương lệ đằng không mà lên tại vương đô nội ngự không phi hành trực tiếp bay hướng vương đô bên ngoài tốc độ rất nhanh trong chốc mắt mà thôi liền đã rời đi vương đô phải biết tại trong vương đô nói như vậy có minh xác quy định là cấm phi hành nhưng dương lệ thân phận không tầm thường cho nên quy định này đối với dương lệ không dùng chỉ là hạn chế những người khác mà thôi dương lệ hắn lại rời đi vương đô lần này là vừa chuẩn chuẩn bị ra ngoài hàng yêu trừ ma hẳn không phải là ta nghe nói dương lệ nhi tử dương cực rời đi vương đô rất nhiều ngày nhưng vẫn không có tin tức rất có thể là đã xảy ra chuyện gì ta đoán chừng là cùng chuyện này có quan hệ hiển nhiên dương lệ rời đi vương đô hơn nữa còn là tại vương đô nội ngự không phi hành tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý liền có không ít người đang nghị luận chuyện này vương đô bên ngoài tại một chỗ không người trên cô sơn khoảng cách vương đô đã có một khoảng cách ông ông ông giờ khắc này dương lệ tâm niệm khai động hán quanh thân lập tức nổi lên mười cái hát điệp không gian hát điệp lực lượng phóng thích ra ngoài tạo thành cường đại không gian ba động không gian c h i chủ dương lệ phóng xuất ra không gian hát điệp vi năng tự thân ý niệm khuyết tán ra đến bao phủ tứ phương đã có thể mơ hồ cảm ứng được toàn bộ nhân gian đây là tại dương lệ trong cảm ứng toàn bộ nhân gian phân ra cựu châu đại lục cùng bên mông hải dương vô tận trong lúc mơ hồ cảm ứng được cực bắt tri địa không rõ khí t ư c còn có tại vũ châu vị trí dương lệ cảm ứng được một loại ba động khủng bố không dám quá mức chú ý để tránh quấy nhiêu đến một vị nào đó tồn tại cường đại huyết mạch truy tung ông dương lệ khinh quát một tiếng căn cứ tự thân huyết mạch khí tức từ đó truy tung xác định dương cực trước mắt vị trí dương lệ trong khoảng thời gian ngắn liền đã chính xác cảm ứng được dương cực vị trí tìm được dương lệ mở ra hai con ngươi nhìn phía phía tây nam ở vị trí này cũng chính là dương cực vị trí dương lệ nếu là nhớ không lầm cái chỗ kia vốn là một tòa hộ long vương thành mà lại hẳn là số ba mươi bảy hộ long vương thành tinh thần thành chỉ bất quá tại lần trước đại c à n vương đô gặp phải m ộ ư ơ i năm cái dị không gian liên quân cùng tam đại cứ điểm yêu ma tà túy đại quân vây công thời điểm số ba mươi bảy hộ long vương thành tinh thần thành đã triệt để luân hãm đồng thời trở thành phế tích đến nay đều không có trùng k i ế n tại mảnh phế tích này ở trong tự nhiên ẩn giấu đi một chút yêu ma tà túy xuyên qua không gian dương lệ tay phải vung lên trước mặt hắn không gian xuất hiện v n sóng không gian hắc điệp vi năng phóng thích ra ngoài hắn bước ra một bước thân thể liền tiến vào không gian dương lệ cũng không cảm nhận được trời đất quay cuồng cảm giác mà là tại trong không gian thông đạo bình ổn xuyên t h ẳ n g qua bốn phía là lực lượng không gian tạo thành bình chướng không gian l o ạ ra quang vụ giống như tràng cảnh trong khoảnh khắc dương lệ liền đã đã tới tinh thần thành chính là chỗ này dương lệ từ trong không gian bước ra đi tới tinh thần thành đứng trên không trùng quan sát phía dưới phế tích đập vào mi mắt là vô số sụp đổ kiến trúc cùng các loại hải cốt tựa như tận thế giống như cảnh tượng đồng thời tại tinh thần thành nội có các loại yêu khí ma khí tạ khí đan vào với nhau tiến tới ngưng tụ thành quanh năm không tiêu tan mê vụ cái này nếu là thực lực không đủ bước vào đi liền sẽ bị những mê vụ này ăn mòn không được bao lâu liền sẽ mất lý trí cùng tâm trí thậm chí trở thành yêu ma tả túy có chút ý tứ dương lệ liền bay qua mà đi tiến nhập tinh thần thành quanh thân d ũ n g động hắc bạch qua n vụ đem bốn phía mê vụ toàn bộ ngăn cản ở ngoài không cách nào ảnh hưởng đến dương lệ mảy may giống giống giống ba sau một k h ắ c tại trong mê vụ liền có một đầu đầu hình thù kỳ quái yêu ma tả túy xông về dương lệ có mê vụ đầu lâu có mê vụ cự thú có mê vụ quái dị phanh phanh phanh ba nhưng mà những vật này thậm chí đều không thể tới gần dương lệ quanh thân mười mét phạm vi liền bị một cố lực lượng vô hình trực tiếp nghiền thành vỡ nát nổ tung lên có thể nói tại dương lệ trong mắt đây đều là sâu k i ế n thôi căn bản không chịu nổi một kích thậm chí đều không thể tới gần dương lệ trên lệch rất lớn một đường tiến lên không bao lâu dương lệ đã tìm được địa phương đập vào mi mắt là một tòa n ử a sụp đổ lầu các tại tòa lầu các này tầng cao nhất dương cực còn có ba người khác bốn người bọn họ đều bị vây ở nơi này ông ông đồng thời dương cực trong tay nắm thật chặt một chiếc đèn đồng cẩn thận quan sát đây cũng là một chiếc thanh đồng phật đăng hơi có vẻ pha toái thân đèn có tinh mịn vết rách chén này thanh đồng phật đăng dương lệ trầm ngâm cẩn thận quan sát một hồi phát hiện chén này thanh đồng phật đăng thật không đơn giản phát tán đi ra khi tức thậm chí cùng tự thân l ư ợ n g nghi đao có chút tương tự có thể nhìn thấy thanh đồng phật đăng đốt sáng lên đứng lên bấc đèn ngọn lửa nhấp này l ấ y lại càng ngày càng ảm đạm đã không kiên trì được bao lâu tản ra trận, trận ánh đèn tạo thành phòng hộ tiến tới bảo vệ dương cực bốn người bọn họ an toàn lầu các chung quanh tụ tập đ số lượng không ít mà những yêu t à này đang không ngừng đánh thẳng vào đèn đ ồ n g phát tán đi ra ánh đèn tại những yêu t à này trùng kích vào đèn đ ồ n g ánh đèn càng phát ra ảm đạm đó là dương lệ trầm âm hắn thấy rõ ràng tại những yêu t à này chính giữa có một đoá tà dị hoa sen từ trên đại địa mọc ra tạo thành một cái màu hát thiết đài sen đồng thời tại cái này màu hát thiết trên đài sen còn khoanh chân ngồi một vị phật đà chỉ bất quá tôn phật này đã quá tà dị hắn căn bản cũng không giống như là một cái nhân loại bình thường mà giống như là do hát thiết rèn đúc mà thành giống như một tôn hát thiết phật tướng ở tại c h â mi tâm vị trí có một đoá thanh đồng ẩn ký hoa sen rất là t à dị còn có dương lệ thậm chí từ tôn này hát thiết phật đà trên thân ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp phải biết dương lệ hiện tại thế nhưng là đạt đến mười điểm phá k é n cấp tôn này hát thiết phật tướng vậy mà có thể làm cho dương lệ cảm nhận được một tia uy hiếp có thể thấy được lai lịch của đối phương tuyệt đối không đơn giản t r u n g quanh tất cả yêu tả đều nghe theo tôn này hát thiết phật đà mệnh lệnh tại tôn này hát thiết phật đà mệnh lệnh dưới không ngừng đối với thanh đồng phật đang khởi s ư ớ n g trung kích từ tình huống hiện trường xem ra h á c thiết phật đạt tựa hồ là bởi vì kiên kỵ dương cực trong tay thanh đồng phật đăng cho nên không có tự mình xuất thủ mà là mệnh lệnh bốn phía yêu tả khởi s ư ớ n g mất mạng thức công kích mà tại đại lượng yêu tả trùng kích vào dương cực trong tay thanh đồng phật đăng ánh lửa càng ngày càng ảm đạm kiên trì lâu như vậy đã nhanh đến cực hạn a ba đột nhiên d ị biến phát sinh ngay tại dương cực sau lưng m ặ t khác ba vị kia cũng chính là hai nam một nữ dương lệ cũng không nhận ra bọn hắn cũng chưa từng thấy qua hẳn là dương cực tại đại cản vương đô giao b ằ n hữu nhưng lúc này ba người này liếc nhau một cái trong đó nữ tử tóc dài kia trước hết nhất vào tới tốc độ rất nhanh dương cực đều không có kịp phản ứng sự chú ý của hắn đều tại bốn phía yêu tả trên thân nơi nào sẽ phòng bị bên cạnh mình bằng hữu nhưng mà dương lệ trong tay thanh đồng phật đang liền bị cái này nữ tử tóc d à i thật chặt bắt lấy n g u y ệ t ngưng sương ngươi muốn làm gì dương cực lập tức kinh ngạc hô đi chết đi dương cực đi chết ra sau một k h ắ c mặt khác hai nam tử kia diện mục dữ tợn giống lớn một tiếng toàn lực tại dương cực phía sau đầy liền đem dương cực đẩy ra thanh đồng phật đang ánh đèn phạm vi bao phủ trọng yếu nhất chính là nữ tử tóc g i i nguyễn ngưng sương đã đem dương cực trong tay thanh đồng phật đang đoạt tới ngươi các ngươi dương cực chừng lớn hai con ngươi hắn quảng hướng về phía đại lượng yêu tả ở trong nhìn qua diện mục dữ tợn ngày xưa hảo hữu thấy được bọn hắn tựa như lệ quỷ giống như khuôn mặt phẫn nộ cực kỳ phẫn nộ phải biết tại như vậy tình thế nguy hiểm phía dưới dương cực đều không có nghĩ tới muốn vứt bỏ n g u y ệ t ngưng xương ba người bọn họ thế nhưng là dương cực làm sao cũng không nghĩ tới n g u y ệ t ngưng xương ba người vậy mà lại làm ra chuyện như vậy dương cực n g u y ệ t ngưng xương gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn tái nhuật tay ngọc thật chặt bắt lấy thanh đồng vật đăng lấy gào thét ngựa khí quát ngươi thật sự cho rằng ta rất thích ngươi sao ngươi thật sự cho rằng chúng ta muốn trở thành nếu không phải ngươi có một tốt cha nếu không phải gia tộc của chúng ta ra lệnh cho chúng ta định mọi n g ư ơ i ra lệnh cho chúng ta dốc hết toàn lực định mọi n g ư ơ i ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ giống như là chó săn một dạng đi theo ngươi sao ha ha ha trong đó cái tia nam tử g ầ y gò cười lớn dương lệ n g ư ơ i đi chết đi thật không hổ là có một tốt cha vậy mà có thể có bảo bối như vậy hiện tại là chúng ta dương lệ ngươi cũng thấy đấy trong tay ngươi bảo bối này đã không kiên trì được bao lâu ánh đèn phạm vi bao trùm càng ngày càng nhỏ đã nhanh muốn dung nạp không được chúng ta bốn người nếu chúng ta là b ằ n hữu là bạn tốt là huynh nệ n g ư ơ i n ê n vì hào hữu vì huynh đệ vì bằng hữu mà hy sinh chính mình đúng không cuối cùng cái kiên nam tử mùi ứng còn tại nói ra hôn đ à n a ba dương cực phất nộ đến cực điểm giống giống giống ba bốn phía số lượng rất nhiều yêu tà bay vọt mà đến trong khoảng thời gian ngắn dương cực thân ảnh liền bị che mất nguyện ngưng xương ba người bọn họ thần thái càng phát giữ tận phật tổ giang thế như lai thần trưởng hoa anh thời khắc nguy cơ dương lệ nhanh chóng xuất thủ giơ lên tay phải phật tổ hắc điệp phóng xuất ra cường đại vi năng dương lệ phản phất hóa thân trở thành hành t à ở nhân gian phật tổ tại trong lúc phật tay liên đã phóng xuất ra không có gì s á n h kịp uy năng diệt âm ba dương lệ một t r ư ở n g này rơi xuống tạo thành sáng chói phật trưởng màu vàng từ trên trời giáng xuống giống như phật tổ phẫn nộ lâm thế khủng bố lại to lớn phật trưởng chấn diệt hết thảy phanh phanh phanh ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên bốn phía mê vụ bị đ ổ i tàn ra x u ố n g lại lại tụ tập tại lầu c ắ t chúng quanh yêu tả tà tại khủng bố như vậy lại cường đại uy năng bên dưới phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm t i ế t một cái kia con yêu tả tựa như là ném vào tiến vào trong hỏa diễm như là bông tuyết tại trong khoảnh khắc tăng giã một cái tiếp lấy một cái tử vong điểm giết chóc một bốn điểm dết chóc hai nghìn bốn sau đó đại lượng nhắc nhở xuất hiện dương lệ thu hoạch không ít điểm dết chóc g ầ n hát thiết phật đà ngầm đầu như nhũ mày cảm ứng được cố này cường đại phật pháp chi lực hơi kinh ngạc cũng có chút kinh ngạc nhìn phía dương lệ vị trí thật cường đại phật pháp chi lực cái này cái này nhất định là tây thiên tự phật đà nhất định là tây thiên tự phật đà tới cứu chúng ta lập tức n g u y ệ t ngưng s ư ơ n g bọn hắn hưng phấn hô khụ khụ dương cực ho ra máu hắn hiển nhiên là thụ thường trên người có không ít vết thương đều là bị yêu tả căn xé mà tạo thành thương thế hắn từ dưới đất đứng lên ánh mắt hung tận nhìn chằm chằm nguyệt ngưng xương bọn hắn ngươi ngươi còn chưa có chết nguyệt ngưng xương bọn hắn kinh ngạc tây thiên cực lạc vê anh vê anh vê anh dương lệ hai tay triển khai vô cùng cường đại phá kén chi lực chuyển hóa trở thành phật pháp chi lực tạo thành tây thiên cực lạc tỉnh thổ vô số phật đà h i ể n hóa ngâm sướng phạm văn ông ông cực kỳ khủng bố độ hóa chi lực quyết tán ra đến trong khoảng thời gian ngắn bao phủ cả lâu các tất cả yêu tả toàn bộ đều bị dương lệ độ hóa tạo thành n h i n ép tất cả yêu tả toàn bộ tử vong tại quy y trong tây c ư i biến thành vô số hảo quan tiêu tán mất rồi tiến tới dương lệ lại thu hoạch được đại lượng điểm giết chóc tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển khai dương lệ đem lầu c ắ t chung quanh tất cả yêu tả toàn bộ d i ệ t s á t về sau trọn vẹn thu hoạch năm trăm chín mươi tám triệu điểm s á t lục điểm điểm giết chóc số lượng đã đạt đến một tỷ số không hai mươi sáu triệu điểm s á t lục điểm thu hoạch rất tốt dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu kể từ đó l ầ u c ắ t bốn phía m ê vụ tất cả đều tàn đi chỉ còn lại có một vị duy nhất hắc thiết phật đà tôn này hắc thiết phật đà xếp bằng ở trên bảo tọa hoa xếp mặt đối với tất cả yêu tả chết đi cũng không thèm để ý cũng hoặc là nói những yêu tàn à y vốn chính là tôn này hát thiết phật đà mượn nhờ tinh thần thành hoàn cảnh chế tạo ra thuộc hạ mà thôi tại tôn này hát thiết phật đà trong mắt chính là pháo hôi thôi pháo hôi không có có thời gian lại là một nhóm cũng là phải thật to gan hát thiết phật đà ngầm đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dương lệ vị trí chấm d g quát ngươi là đến từ một bộ n à o phật đà ngươi cũng đã biết ta chính là thanh đồng phật tọa hạ nam mô hát thiết phật càng là thanh đồng phật tọa hạ mười tám phật một trong lần này càng là dâng thanh đồng phật chi mệnh đến đây thu hồi thanh đồng phật đăng xanh thanh đồng phật ta ta có nghe nói qua thanh đồng phật mười hai vị đúc binh sứ một xếp hạng tại vị thứ năm là cường đại nhất trung vị đúc binh sứ a ông trời của ta ba sau một khắc n g u y ệ t ngưng sương bọn hắn liền chừng lớn hai con người bọn hắn đang nghe được tôn này hắc thiết phật đà lời nói sau trong lòng càng là sinh ra không gì sánh được sợ h ã i chờ một chút thanh đồng phật đăng không khỏi bọn hắn liền nhìn về hướng n g u y ệ t ngưng sương trong tay chén kia thanh đồng phật đăng con người phóng đại n g u y ệ t ngưng sương càng là hét lên một chút tựa như gặp quỷ mở dạng tựa như là bắt được cái gì không gì sánh được đồ vật đáng sợ đây không phải ta nguyễn ngưng sương trực tiếp liền đem trong tay thanh đồng phật đăng ném ra ngoài bất、quá. tại thanh đồng phật đăng rơi trên mặt đất trước đó dương cực nhanh chóng đưa tay thật chặt bắt lấy chén này thanh đồng phật đăng ánh mắt bình tĩnh thần sắc cũng không có chút nào gần sóng t r ả i qua chuyện mới vừa rồi dương cực ở tâm tính phương diện trưởng thành không ít đúng đúng đúng n g u y ệ t ngưng sương bọn hắn lập tức cách to chén này thanh đồng phật đăng không phải chúng ta không phải chúng ta cầm các ngươi muốn tìm tìm dương cực tìm dương cực ca tây tiên h tự phật đả đại nhân xin ngài đem chúng ta mang đi, đi. đây chính là thanh đồng phật ca dương cực cầm thanh đồng phật đăng hết hệ đều là bởi vì dương cực nhưng mà ngay lúc này x u t dương lệ bước ra một bước Hắn từ đằng xa thuấn đằng đến, từ tới đã xa lầu di mà cháu ắ t trên k ô n lưng, nhìn g chắp c hai tay sau lưng, nhìn một i thiết phật đà, thấy lại hát phật thấy hướng về phía trên đà, l về ầ cắt nguyệt ngưng xương ba người.、Cuối、cùng ánh Cuối rơi mắt vào dương cực t r ê ngầm thân. Cha n ba. d ư ơ cực g đầu thấy rõ ràng đứng trên không trung thân ảnh thần sắc kinh ngạc cực kỳ vừa mừng vừa sợ làm sao cũng không nghĩ ra phụ thân vậy mà lại xuất hiện ở đây dương cực dương lệ nhữ mày có chút nhấn mạnh nói ngươi không phải cùng mẹ ngươi nói xong ba ngày liền trở về sao cái này đều ngày thứ mấy vẫn chưa về nhà ngươi cũng đã biết mẹ ngươi rất lo lắng ngươi sao cha ta sai rồi dương cực túi đầu dương dương lệ không không Không ba cái này sao có thể thế nào lại là dương lệ làm sao có thể là dương lệ đây không phải là thật đây tuyệt đối không phải thật sự đó a ba n g u y ệ t ngưng sương bọn hắn triệt để trận tròn mắt tình huống vừa rồi dương lệ chỗ thi triển ra thực lực c ư ờ n g đại rõ ràng chính là một tôn nhân gian phật đà n g u y ệ t ngưng sương bọn hắn càng là coi là tới cứu bọn hắn chính là tây thiên tự phật đà kết quả khi bọn hắn thấy rõ ràng sau lại là dương lệ lại là dương cực phụ thân dương lệ bọn hắn triệt để choáng váng nhìn xem ngôi dao đều là những thứ gì dương lệ trầm giọng nói quả nhiên là biết người không rõ cha dương cực đầu thấp thấp hơn thậm chí cảm thấy đến xấu hổ đành phải yên lặng chịu huấn luyện trốn a ba cháy mau dưới loại tình huống này n g u y ệ t ngưng xương ba người bọn hắn lý trí cơ hồ muốn h ỏ n g mất trước có hắc thiết phật đà sau có dương lệ mặc kệ là đi lên phía trước hay là lui về sau đều là một con đường chết trong tuyệt vọng n g u y ệ t ngưng xương bọn hắn liền hướng về ba cái phương hướng khác nhau nhanh chóng phi nước đại thoát đi tốc độ rất nhanh t h ư n h ư là ba đạo lưu quang sông về phương xa phúc, phúc, phúc. nhưng mà từ lòng đất chỗ sâu xông ra ba cây bảo tọa hoa sen bộ r ễ hiện ra lấy màu hát thiết chạch tốc độ so n g u y ệ t ngưng x ư ơ n g ba người bọn hắn nhanh hơn gấp bội không chỉ ba cây bảo tọa hoa sen bộ r ễ đuổi kịp bọn hắn cũng xuyên thủng thân thể của bọn hắn đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn từ bộ r ễ phía trên lan tràn sinh trưởng ra vô số đ ằ n g mạng đang không ngừng thôn phệ lấy bọn hắn hết thẻ a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên dương cực cứu ta cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta a ba n g u y ệ t ngưng x ư ơ n g hướng dương cực phương vị đưa tay ra đang lớn tiếng hô chỉ bất quá dương cực ngẩm đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên nguyệt ngưng sương nhìn tận mắt nguyệt ngưng sương ba người bọn hắn bị h ắ c thiết phật đà bảo tọa hoa sen bộ rễ thôn vệ trí tử tại trước khi chết nguyệt ngưng sương ba người bọn hắn tử vừa mới bắt đầu cầu cứu biến thành n g u y ê n rủa mắng dương lệ cùng dương cực nguyền rủa dương lệ cùng dương cực chết không yên lành hô dương cực hít sâu một hơi nhìn một cái trong tay thanh đồng phật đ a n g cha chén này thanh đồng phật đ a n g không n ộ i dương lệ đạo liên quan tới thanh đồng p ậ t đăng sự tỉnh các loại giải quyết phiền t o á i trước mắt về đến nhà cũng an toàn sau ngươi lại cẩn thận nói với ta đi là dương cực gật đầu ngươi bây giờ thối lui đến n không nên bị chiến đấu kế tiếp liên lụy cha ngài phải cẩn thận a dương cực có chút không yên lòng nói cha chén này thanh đồng phật đăng mặc dù năng lượng sắp tiêu hao hết rồi nhưng là hát thiết phật đà tựa hồ kiềng kỵ chén này t h a n h đồng phật đăng lực lượng hải nhi hiện tại đem chén này t h a n h đồng phật đăng cho ngài nhất định có thể trợ phụ thân ngài đối phó hát thiết phật đà anh ba, vừa mới nói xong dương cực còn chưa tới kịp đem thanh đồng phật đăng giao cho dương lệ tự xưng nam mô hát thiết phật hát thiết phật đà liền đã chủ động phát khởi công kích rất rõ ràng hát thiết phật đà cũng không muốn để dương lệ cầm tới thanh đồng phật đăng hiu hiu hiu ba dương lệ thét p dài một tiếng tại thời khắc này từ trong cơ thể của hắn vọt thẳng ra dòng giã mười cái hát đ i ệ n xoay quanh tại dương lệ quanh thân tựa như là mười vòng mặt trời chói trang màu đen treo cao không trung mười cái hát điệp thái cực hát điệp lưỡng nghi hát điệp liệt thiên hát điệp dị thân hát điệp dị võ hát điệp hóa thần hát điệp nhân đạo hát điệp đạo tôn hát điệp phật tổ hát điệp không gian hát điệp cái này cái này dương cực chừng lớn hai con người nét mặt đầy kinh ngạc không gì sánh được rung động cực độ kinh hỷ ngạc nhiên hô ta phu thân ta hắn hắn vậy mà đã đạt đến mười điệp phá c á n cấp mười cái hát điệp dòng giá mười cái hát điệp a đây là chuyện xảy ra khi nào thái cực lưỡng nghi đại trận vê anh vê anh dương lệ thét dài một tiếng thái cực hát điệp cùng lưỡng nghi hát điệp rung hợp ở cùng nhau tại dương lệ trên đỉnh đầu cấp tốc hợp thành đường kính hơn vạn mét thái cực lưỡng nghi đại trận. đen trắng trận đồ hiền hóa xông ra vô số đạo thái cực lưỡng nghi đại trận xiềng xích đánh nát hát t h i ế t phật đà bảo tọa hoa sen bộ dễ xiềng xích cùng bộ dễ không ngừng va chạm r ạ o sát ở cùng nhau đồng thời thái cực lưỡng nghi xiềng xích tại dương cực bốn phía tạo thành p h o n g hộ ngăn trở tất cả bộ dễ dương cực cũng thừa cơ hội này nhanh chóng rút lui chiến trường thoát ly chiến trường phạm vi chỉ bất quá thanh đồng phật đang không cách nào giao cho dương lệ trong tay ta vậy mà nhìn lầm hát thiếp phật đà ngầm đầu chân chính coi trọng hơn dương lệ từ hát thiếp phật đà trên thân cũng ngưng tụ ra một cái lại một cái sinh động như thật hát điệp một cái, hai cái, ba cái, bốn cái bốn. trên thực n g tế tại thanh đồng phật tọa dưới một mươi tám phật ở trong h thiết phật đà thực lực là yếu nhất cũng là xếp tại cuối cùng nhất một vị có thể coi là như vậy nhưng cũng đạt đến một mươi điểm phá kén cấp ngươi không chỉ có không phải phật đà mà lại còn đạt đến một mươi điểm phá kén cấp h thiết phật đà trầm giọng nói bất quá người coi như đạt đến mười điểm phá c a n cấp cũng không thể nào là đối thủ của ta ngưu t o à n quay nhiêu ta đều sẽ được ta thôn p h ệ Dết ba và anh gầm lên giận dữ h á c thiết phật đà hướng dương lệ lại lần nữa tiến công hai tay của hắn giơ lên lại chắp tay trước ngực từ trong cơ thể của hắn lập tức xông ra vô biên n g h i ệ p hỏa lan tràn b ố n phía biến thành kinh khủng b i ể n lửa thẳng hướng dương lệ vô biên n g h i ệ p hỏa h á c thiết phật đà quát phần thiên trừ hải ba z ba và anh dương lệ tâm niệm kẽ động dị thần chi lực bộc phát hiện hóa ra một tôn sinh động như thật dị thần sừng sững ở trên không trung Tại t giang giác. Giang giác. ô ngay d sau đó dương lệ lại thi triển ra cực kỳ cường đại chiêu thức nhân đạo chiêu thức nhân đạo chiêu t h ứ n tạo thành vô số nhân tộc cùng bái hư ảnh sau một khắc người cực kỳ mạnh đạo chiêu lực ngưng tụ thành chín trăm tám mươi mốt đầu nhân đạo xiềng xích từ trên trời giang xuống từ dương lệ thể nội lan tràn mà ra nhanh chóng trói lại hát thiết phật đà ngươi h á c thiết phật đà kinh ngạc đã bị trói lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không gian mẫn diện b à n h giang g i á c giang g i á c thừa cơ hội này dương lệ hét lớn một tiếng không gian h ắ c điệp vi năng liền nhanh chóng bạo phát h ắ c thiết phật đ ã bị trói lại về sau khó mà tránh thoát càng là khó mà tránh né hắn chỗ không gian liền bắt đầu sụp đổ ra trong n g á y mắt mà thôi h ắ c thiết phật đ ã thân thể liền bị không gian sụp đổ sinh ra mẫn diệt chi lực xé nát mất rồi biến thành vô số mảnh vỡ vô số h ắ c thiết khối tản mát tại bồn phía